chương hai trăm tám mươi sáu chư thiên thứ nhất tộc chương hai trăm tám mươi sáu chư thiên thứ nhất tộc lịch thiên mười hai đế nhan thanh không hiếu kỳ hỏi kỳ thật muốn chém ra thiên đế cảnh cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy có thể nói vô cùng khó khăn đương bá hạ nói ra lịch thiên mười hai đế lúc lại lắc đầu trầm ngâm một chút lại nói bất kể nói thế nào thiên đế chiến lược đã tương đương với thánh hoàng cũng chính là tương đương với thánh hoàng cảnh nếu như một trăm ứ c tên bất tử thiên thần dài lại một người có thể trở thành đại đế vậy ít nhất phải có một vạn tên đại đế mới có thể lại người trở thành thánh hoàng bá hạ thản nhiên nói nhưng là nói song cảm thấy không đúng lại nói kỳ thật cái tỷ lệ này căn bản cũng không có ý nghĩa một trăm ước tên bất tử thiên thần không nhất định có thể ra một đại đế đây chỉ là ta thuận miệng nói số lượng đại đế không phải là nhân số có thể tích tụ ra tới nhan thanh không nhớ mày một trăm ước tên bất tử thiên thần đều không nhất định có thể tích tụ ra một đại đế cái này có chút kinh khủng bất quá hắn còn là lần đầu tiên nghe được bất tử thiên thần đối với cái này hơi có chút hiếu kỳ nhìn giống như s o đại đế s ư n g hô còn một c â u kỳ thật đừng nói là đại đế đi chính là tu đến bất tử thiên thần đồng dạng không dễ dàng bất quá chư tiên vạn giới nhìn như chỉ là một chữ lại vô cùng lớn bá hạ cùng không có dừng lại nói tiếp những này chỉ là đại chúng tin tức mà thôi vô số chủng tộc vô số sinh linh chỉ cần cơ s ố lớn bất tử thiên thần nhân số cũng là mười phần khả quan lúc này bá hạ trầm mặc một chút tựa hồ là đang hồi ức cái gì tại thái cổ thời đại toàn bộ chư thiên vạn giới đồng thời tồn tại cung cấp bất tử thiên thần cảnh giới người tu hành tuyệt đối vượt qua một trăm ước thậm chí nhiều hơn lúc này nhan thanh không sắc mặt không khỏi biến đổi một trăm ư c tên bất tử thiên thần kêu toàn bộ chư thiên vạn giới đến cùng có bao nhiêu nhân khẩu nói đúng ra là bao nhiêu sinh linh bất tử thiên thần Là tại một chút thấp cảnh giới người tu hành trong mắt đại đế đã là tồn tại trong truyền thuyết giống như vu tàng đại sơn bên trên hơn trăm tên thiếu niên mặc kệ là tổ vu vẫn là đại vu trong mắt bọn hắn đều là tồn tại trong truyền thuyết bởi vì bọn h ắ n chỗ thế giới thậm chí ngay cả thứ hai cánh cửa người tu hành đều không có bởi vậy có thể thấy được muốn bao nhiêu sinh linh mới có thể tu luyện ra một trăm ứ c tên bất tử thiên thần một trăm ứ c đã là t h ậ p nhất chữ số kia muốn hai mươi mấy chữ số thậm chí là ba bốn mươi vị số lượng nhan thanh không có chút khó có thể tưởng tượng kỳ thật những chữ số này đều không có ý nghĩa một chút đại thế giới nhân khẩu hàng trăm hàng ngàn ứ c cũng chưa chắc có bao nhiêu tên bất tử thiên thần một chút tiểu thế giới nhân khẩu cũng có vài chục ư c thậm chí nhiều hơn nhưng là chỉ sợ ngay cả thứ hai cánh cửa người tu hành đều không có lệ như nhan thanh không chỗ thế giới nhân khẩu sáu bảy m ư ơ ức nhưng là ngay cả người tu hành đều không có mấy cái thậm chí có thể nói căn bản cũng không có cho nên tới một mức độ nào đó nói đại đế hiện thân đại biểu cho chiến tranh đã bắt đầu theo ta được biết có thể thành công chém ra thiên đế cảnh kỳ thật chỉ có nghịch thiên m ộ ư ơ i hai đế lúc này bá hạ lại lắc đầu có lẽ tại cái khác t r ù n g tộc cũng lại cũng không nhất định nói như vậy chém ra thiên đế cảnh so thánh hoàng cảnh càng khó nhan thanh không có chút ngạc nhiên dạng này còn không bằng không chảm thất bại là lại đại g i i đích thật là dạng này bá hạ sửng sốt một chút nói bởi vì hắn biết đến thiên đế chỉ có mười hai vị nhưng là thánh hoàng lại không chỉ mười hai vị liền vu môn đều lại mười hai vị long tiền bối cái này n ị c h thiên mười hai đế sẽ không nhan thanh không trần c h ờ một chút hỏi giống như cựu châu nhu nhân cơ bản đều đã chết bởi thái cổ những năm cuối cùng thiên hoàng cùng một chỗ chết trận bá hạ nói khẽ thanh â m mười phần bình tĩnh bọn hắn như ta đều là sinh tại hồng h o a n g nhân đại tại thái cổ sơ kỳ đi theo thiên hoàng cả đ ờ i chiến tích huy hoàng trấn áp vô số hồng h o a n g h u n g thú danh tự vang vọng chữ thiên lúc này nhan thanh không trầm mặt một trận liền hỏi long tiền bối có thể nói một chút cựu châu còn không có vẫn lạc ngưu nhân sao bá hạ trầm mặc không nói qua thật lâu hắn nhân tài mở lời nói ta chỉ biết là thái cổ người hoặc sự t ì n h liền ngay cả viễn cổ thời đại cũng biết không nhiều mà lại bọn hắn không phải chết bởi thái cổ những năm cuối đại thiên thế giới chi chiến chính là chiến tử tại viễn cổ thời đại nhan thanh không có chút thở hát ra Kỳ thật toàn bộ chư thiên vạn giới cơ bản đều tiêu hao tại viễn cổ thời đại một cái gọi viễn cổ hát cá máu thời đại thời đại lúc này bá hạ dừng lại nhìn xem nhan thanh không nói mặc dù ta không có đi ra khỏi vu tàng đại sơn nhưng là ta cảm giác được thế giới bên ngoài ra chút bọn vấn n gì? hắn t、yeah. bọn hắn phần ngoài không có loại năng lực này bà hạ đạo trên dưới giỏ xét nhan thanh không về phần ngươi đã trở thành vu môn đệ tử trên thân đã sớm lại đại khí vận có năng lực khẳng định sẽ vốn nắn nhan thanh không nói bất quá nhan thanh không ngược lại là hiếu kỳ bá hạ nói tới xảy ra vấn đề đến cùng là xảy ra vấn đề gì thế mà muốn đi hôn n ă n thế giới bất quá bá hạ chỉ là cảm giác được cũng không biết xảy ra vấn đề gì đúng rồi long t h i ê n bối ngươi có biết hay không k h ổ đà vũ vương cùng tần thủy đại đế sao nhan thanh không đột nhiên nhớ tới bọn hắn liền hiếu kỳ hỏi vũ vương cùng tần thủy đại đế thực đại đế cấp bậc tồn tại không biết bá hạ lắc đầu liền hỏi bọn hắn là đại đế lại nhị vị hẳn là đại đế nhan thanh không đạo tiếp lấy lại hỏi kia tù địa đâu lúc này bá hạ biến sắc nói ngươi biết tù đ i ệ nghe nói qua nhan thanh không nói đây là địa phương nào bá hạ trầm m ặ t xuống qua nửa ngày nói ngươi có thể lý giải nó là một cái tù ngục chuyên môn cầm tù đại đế cho địa phương khác có lẽ ngươi lại sư huynh liền bị cầm tù ở nơi đó đáng tiếc bằng vào ta năng lực bá hạ không khỏi lắc đầu mà lại ta không thể rời đi vu tàng đại sơn muốn một mực c h ấ n thủ ở chỗ này nếu như bị thiên nhân tộc phát hiện thiên nhân tộc nhan thanh không đã từ bá hạ trong m i ệ n g biết là trước mắt cựu châu địch nhân lớn nhất tại thái cổ thời đại cựu châu tộc hùng bá c h ư thiên vạn giới nhưng là thái cổ những năm cuối thiên nhân tộc đột nhiên nổi lên đ ẩ y nã g cựu châu tộc thống trị giống như đến bây giờ vẫn là thiên nhân tộc tại thống trị chư thiên vạn giới kỳ thật nói thống trị chư thiên vạn giới cũng không chính xác bởi vì chư thiên vạn giới thực sự quá tốt đẹp lớn căn bản là năng lực làm được thống trị chỉ có thể nói là lãnh đạo t r ư giới đi cũng có thể nói là chư thiên vạn giới thứ nhất tộc trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng hai trăm tám mươi bảy phong tầng thứ nhất phát tắc chương hai trăm tám mươi bảy phong tầng thứ nhất phát tắc thứ nhất một trang thái cổ thời đại sự tình nhan thanh khung đã từ bá hạ trong miệm biết được không ít nhưng là viễn cổ hắc cá máu thời đại lại là biết cũng không nhiều chỉ biết là thời đại kia so thái cổ những năm cuối còn khốc liệt hơn vô số chủng tộc đều bị cuốn vào trong chiến tranh nhi cựu châu đại thiên thế giới giống như cũng là tại thời đại kia bị đánh đến chia năm xẻ bảy hóa thành từng khối vỡ vụn thế giới mặc dù hắn từ bá hạ trong miệng biết không ít lịch sử nhưng là trường sinh khách sạn giống như y nguyên cùng cựu châu thế giới cũng không có cái gì quan hệ hắn y nguyên không biết đạo trường sinh khách sạn lai lịch tại hắn tiếp quản trường sinh khách sạn lúc tựa như là bởi vì vạn dân nguyện vọng nhi sinh nhưng thật sự là như vậy sao lúc này hắn lại hỏi một chút quan vu thiên đình sự tỉnh thực bá hạ biết đồng dạng không nhiều thiên đình là từ thiên hoàng thành lập nhưng cụ thể là thế nào lại có người nào đối thế giới ảnh hưởng như thế nào bá hạ hoàn toàn không biết được rồi không muốn những chuyện này hắn tối thiểu biết đại khái cựu châu c h â n tướng bất quá hắn có chút cảm thán bá hạ lại có thể sẵn sàng cùng hắn nói những này cái này khiến hắn mười phần ngoài ý m u ố n những cái kia tv a a căn bản cũng không khả năng để người biết cảnh giới gì không đến nói cũng vô ích cá gì biết nói đối ngơi ảnh hưởng không tốt thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm hết thệ đều là m ư cớ làm sao lại vô dụng cái này có ảnh hưởng gì chẳng lẽ không biết liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm bá hạ biến mất về sau nhan thanh không liền trở lại gió nổi lên chi lĩnh nhưng hắn trong đầu còn thỉnh thoảng hiện hiện bá hạ thế giới chi lớn nhân chi kinh khủng vượt qua tưởng tượng của hắn còn có người có thể từ thái cổ thời đại sống đến bây giờ đây chính là mấy ngàn vạn năm à, muốn hay không khủng bố như vậy bất chi bất giác nhan thanh không ra ra vào vào, ngay tại vu tàng đại sơn chờ đợi m ư ơ i một năm nhi tại thứ m ư ơ i hai năm thời điểm hắn rốt cục tìm hiệu phong tầng thứ nhất phát tắc để bá hạ kinh hại hiện thân Tu u l y ệ như cùng n l ĩ hội pháp tắc, đ â là phương hoàng t trời sinh liền lại lựa pháp tắc mang theo lĩnh hội lựa pháp tắc như là uống nước nhan thanh không lĩnh hội tầng thứ nhất phong pháp tắt lúc cảnh giới của hắn đang điên cuồng kéo lên nhi vu tu thứ nhất cánh cửa đồng dạng lại bảy cái đại cảnh giới tại lúc này hắn từ cảnh giới thứ nhất lập tức nhảy lên tới cái thứ ba cảnh giới tại mệnh cung giải kết xuất một viên phong hạch cái này mai phong hạch chính là phong pháp tác tầng thứ nhất biểu hiện quả nhiên không hổ là có thể lĩnh hội thiên la địa võng tuyệt thế thiên thư bá hạ có chút sợ hãi thà nói n trong lòng đối nhan thanh không chờ mong thì càng cao nếu như nói mới đầu hắn đối nhan thanh không chờ mong nhiều nhất chính là đại đế mà thôi nhưng là hiện tại hắn có chút hy vọng xa vời thánh hoàng lúc này nhan thanh không xếp bằng ở gió nổi lên chi lĩnh không khỏi vươn đi ra c h ạ m đến tội qua phòng nhi phong tựa hồ cảm nhận được cái gì liền lập tức phụ thuộc trên tay hắn phong tới nhan thanh không suy nghĩ cùng một chỗ nguyên bản bốn phía không có phong liền lập tức chống dông sinh ra một q u phong như thế lại gió nổi lên tại bèo tấm chi mạc năng lực có chút tương tự bất quá bây giờ nhan thanh không chỉ có thể sinh ra phổ thông phòng n h ư như gió xuân đông phòng gió nóng các loại lại không cách nào sinh ra nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền lĩnh hội phong tầng thứ nhất phát tắc bá hạ xuất hiện tại nhan thanh không trước người có chút cảm thán nói không thích đi cái này đều đã m ộ ư ơ i hai năm nhan thanh không sửng sốt một chút nói chẳng lẽ lĩnh hội phong phát tắc cần mấy trăm hơn ngàn năm nếu như mấy trăm hơn ngàn năm liền có thể lĩnh hội phong tầng thứ nhất phát tắc chỉ sợ tất cả người tu hành đều sẽ đi nếm thử bá hạ lắc đầu nói mặc dù tại thời đại hồng hoàng lĩnh hội thiên địa pháp tắc tương đối dễ dàng nhưng đây chỉ là đối với đại năng tới nói mà lại theo thời đại quá khứ lĩnh hội thiên địa pháp tắc khó hơn nhan thanh không hơi kinh ngạc giống như phong tầng thứ nhất pháp tắc rất phổ thông à cũng không có cái gì chỗ lợi hại kỳ thật uy lực của nó còn không bằng hắn thập tam quyền đâu bất quá nghĩ nghĩ giống như lĩnh hội thiên địa pháp tắc đích thật là hẳn là rất khó khăn nhi bá hạ nói lời cùng không có sai hắn thường xuyên cùng bá hạ giao lưu biết được trước tiên nhu nhân cơ bản đều là sinh tại hồng hoàng nhân đại sau đó không lâu nhan thanh không liền từ vu tàng đại sơ ra trở lại trường sinh khách sạn nhan tiên sinh có r ả n h hay không đương nhan thanh không sau khi mở máy liền phát hiện mã lai đã đánh mấy điện thoại còn phát mấy đầu tin tức hắn mở ra xem liền biết mã lai tìm hắn làm cái gì lúc này hắn trở lại t r ú c viên cùng cho mã lai gọi một cú điện thoại chuẩn bị thương lượng một chút phòng ăn sự tỉnh đã trước đó đã đáp ứng liền mỗi tháng hoa hai đêm thời gian đây không tính là cái gì đại khái một giờ mã lai liền đến đến t r ú c viên như t r ú c viên tại nửa tháng trước liền đã khôi phục nguyên dạng cho nên nhan thanh không vẫn là trở lại lúc đầu cái đình uống trà nhan tiên sinh, sinh phóng ăn đều đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời chuẩn bị gầy dự mã lai uống một trận trận t r kỳ thật tại một tuần lễ trước l i ề n đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng hết thể chỉ chờ nhan thanh không mà thôi vậy ngươi tuyển này thông hành ta một tiếng là được rồi nhan thanh không nói nhan tiên sinh lúc nào có rảnh mã lai hỏi ngươi dự định ngày tốt lành ta sẽ nhín chút thời gian nhan thanh không đạo về phần lần trước mã lai nói cái gì võ lâm đại hội hắn quên đi mà lại võ thuật trình độ thực sự quá thấp mã lai một cái tay l i ề n đệ xuống tất cả võ thuật đại sư kia cái này thứ bảy mã lai chầm ngâm một chút nói hiện tại đã là thứ tư nhưng thời gian đầy đủ chuẩn bị kia thứ bảy nhan thanh không gật gật đầu tiếp lấy sửng sốt u một chút giống như mình tại thứ bảy cũng có chuyện gì nhưng là hắn trong lúc nhất thời nhớ không nổi vậy ta thông chi một chút đi mã lai vội và nói g n miễn cho nhan thanh không lại không có thời gian một mực mang xuống lúc này hắn tranh thủ thời gian tại trúc viên bảy bên trong gửi tin tức nói định tốt phòng ăn g ử i dựng thời gian đại khái nửa giờ sau mã lai liền rời đi nhan thanh không đi đến bên hồ rốt cục nhớ tới thứ bảy là chuyện gì là tiểu bạch cùng nàng đồng học muốn tới đông hồ chơi hai ba ngày như hắn thì phải phụ trách ba bao đương chơi hai ba ngày về sau tiếp lấy liền muốn đi hoàng đô nhìn bạch vũ bồi hòa nhạc hai ngày trong trước mắt liền đi qua nhan thanh không trước kia trở lại trúc viên cọ rửa khẽ đảo liền lái xe tiến về đường sắt cao tốc đứng số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường hai trăm tám mươi tám tiểu bạch đến đông hồ chương hai trăm tám mươi tám tiểu bạch đến đông hồ thứ bảy buổi sáng tiểu bạch sớm liền rời giường bận rộn hơn một giờ về sau rốt cuộc chuẩn bị xong n g u y ệ t nguyệt nhanh lên a tiểu thất ngươi thu thập xong không có tiểu bạch đ ố i hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất đạo tám điểm lẻ năm phân xe hiện tại chỉ còn lại nửa giờ nhanh nha hàn xuyên nguyệt hô còn có bốn mươi phút đâu ta đã sớm thu thập xong tiểu thất nhún nhún vai nói nàng giống như hàn xuyên nguyệt đều là tiểu bạch khuê mật ai nha ta chi k i a son môi đâu hàn xuyên nguyệt tại lục tùng làm sao tìm được không tới đâu ta rõ ràng liền để lên bàn a không phải trong tay ngươi sao tiểu bạch nhịn không được mắt trờ trắng qua mười mấy phút hàn xuyên nguyệt rốt cục thu thập xong tiếp lấy ba người vội vã chạy tới đường sắt cao tốc đứng may mắn trường học khoảng cách đường sắt cao tốc đứng không xa mười mấy phút đường xe cũng không có gặp gỡ cái xe bằng không khóc không ra nước mắt hô bảy giờ năm mươi sáu phân tiểu bạch ba người rốt cục đ ổ i tới nhà ga hơi nhẹ nhàng thở ra nhưng gặp lái hướng đông hồ đoàn tàu đã xét vé dọa đến các nàng tranh thủ thời gian kéo lấy dương hành lý chạy kém chút liền không giữ được tại các nàng tìm tới vị trí về sau đoàn tàu liền chậm rãi chạy tiểu thất liền không nhị được may m ắ nói trung hải khoảng cách đông hồ hơn một trăm tám mươi cây số Cưới đường cao tốc đường nhưng đến không sắt phút, lúc à vào đoàn tàu trạm xuất trạm chờ thời gian cộng lại, liền vượt lại, điểm qua chờ cộng phân, giờ. gian liền đứng. đến l đã này các nàng kéo lấy hành lý xuất trạm trên đường tiểu thất nhịn không được hiếu kỳ hỏi n g u y ệ t n g u y ệ t tiểu bạch ca ca có đẹp trai hay không đẹp trai ta gặp được ả n h chụp n g u y ệ t n g u y ệ t cười hì hì nói ra lối ra miệng cống tiểu bạch liền lập tức cho nhan thanh không gọi điện thoại nói sau một lúc lên đường anh ta c h ờ ở bên ngoài không đi ra bao lâu tiểu bạch thật hưng phấn kêu lên ca ở đây nhi hẳn xuyên nguyện cùng tiểu thất nhìn thấy nhan thanh không cũng không khỏi sửng sốt một chút đây chính là tiểu bạch ca ca cái này cũng quá đẹp trai đi đơn giản chính là thần tượng cấp tình nhân trong ngậu mà lại các nàng cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua có chút quay mặt hoa rất đẹp trai lúc này hàn xuyên Nguyệt hóa thân nhỏ mê muội nhịn không được sợ hai than nói đ ô i chiếu phiến bên trên đẹp trai nhiều a a a nghĩ không ra tiểu bạch giấu như thế gấp tiểu bạch không có luyến ca tình k ế t à. người suy nghĩ nhiều a tiểu thất đạo bất quá nhan thanh không dung mạo sắc kinh d i ệ m đến nàng tiểu bạch kéo lấy hành lý đi lên tiếp lấy bông ra hành lý liền nhào vào nhan thanh không trong ngực cười hô một tiếng ca như nhan thanh không lại từng thanh, từng thanh nàng đầy ra nói còn nhỏ a tiểu bạch mắt t r ậ n trắng nói lại tẩu tử cũng không cần muộn mội u ca đổi tới không có nhi vào lúc này hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất đi tới tiểu bạch lập tức giới thiệu nói ca đây là ta cùng ngươi đã nói k h u ê mật n g u y ệ t nguyệt cùng tiểu thất ta là tiểu bạch ca ca nhan thanh không các ngươi tốt nhan thanh không mỉm cười cùng các nàng bắt tay nói tiểu bạch có chút không hiểu chuyện cảm ơn các ngươi đối với nàng chiều cố tiểu bạch có chút bất mãn cái gì gọi là không hiểu chuyện một lát sau bọn hắn liền đi tới bãi đỗ xe hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất nhìn thấy nhan thanh không xe không khỏi hai mắt tỏa sáng xe này không t ệ a giống như muốn hơn bảy mươi vạn cũng coi như phải là xe sang trọng nhi các nàng nghe tiểu bạch nói tiểu bạch chỉ là gia đình bình thường mà thôi tiểu bạch kk vừa tốt nghiệp ba năm liền có thể mua được hơn bảy mươi vạn xe tuyệt đối là t ì n h anh cấp nhân tài đúng rồi tiểu bạch các ngươi là nghĩ ở tại ca kia vẫn là ở khách sạn nhan thanh không hỏi tiểu bạch đang muốn nói ở tại k a kia nhưng là hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất đưa mắt liếc ra ý qua một cái không thể làm gì khác hơn nói khách sạn đi khách sạn tương đối dễ dàng nhan thanh không gật gật đầu không còn nói đại khái nửa giờ nhiều về sau ngay tại đông hồ bên cạnh một nhà khách sạn năm sao dừng lại a nhan tiên sinh chúng ta ở phổ thông khách sạn là được rồi không cần ngươi tốn kém hàn xuyên n g u y ệ t nhìn thấy vội và nói g n cấp năm sao chúng ta ở cũng không thoải mái đúng vậy a chúng ta bình thường đều là ở ngày nghỉ mắt xích khách sạn tiểu thất cũng nói không có việc gì ở vài ngày mà thôi không cần bao nhiêu tiền nhan thanh không cười tiếu đạo liền để sân khấu làm thủ tục nhập cư hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất nhìn xem tiểu bạch nhi tiểu bạch móc ra thẻ căn cước của mình nói đến đều tới đều nói xong anh ta bao, bao các ngươi không cần khắc khí hàn xuyên nguyện cùng tiểu thất trần chờ một chút các, chỉ chỉ một một các ngươi trước h cất ký hành lý nghỉ ngơi một chút lúc mười một giờ phía chúng ta dạo chơi đồng hồ một bên ăn cái gì thế nào nhan thanh công đạo cũng dự định rút ra hai ngày thời gian bồi tiểu bạch các nàng được ba người hơn phân tử trong lúc các nàng sau khi vào phòng tiểu thất liền không nhịn được mở t r ờ i tiếu đạo tiểu bạch ca của ngươi rất đẹp trai à nếu không ta tập chị dâu của ngươi thế nào ta lấy ngươi làm quê mật ngươi lại lấy ta làm cô em vợ lúc này ba người các nàng trong phòng đ ù a dỡn hết thể chủ đề đều quay chung quanh nhan thanh không triển khai nhi nhan thanh không rời đi về sau liền đến đến mã lai mới mở phòng ăn kỳ thật nói là hắn phòng ăn có lẽ càng thêm chuẩn xác hắn chiếm một nửa cổ phần phòng ăn tên gọi trên trời ngay tại tấc đất tức vàng đông hồ bên cạnh khoảng cách trúc viên cũng không phải là rất xa trang trí cổ điện ưu nhã cho người ta cổ kính cảm giác tiên sinh ngươi tốt phòng ăn còn không có chính thức g â y dựng xin đợi đến mười một giờ lại đến lại phục vụ viên nhìn thấy nhan thanh không tiến b ả o đến liền lập tức đi lên trước lễ Lê phép nói nhi tại lúc này mã lai trường công chủ cùng bạch niệm x u â n bọn người đang bận bịu dù sao bọn hắn đem phòng ăn xem như một kiện đại sự không thể không cẩn thận nhìn c h ă m c h ă m lại bởi vì mã lai trường công chủ cùng bạch niệm x u â n quan hệ có không ít đại nhân vật đều sẽ đến đây cổ động mặt m ũ i vẫn là phải cho mặc dù bọn hắn không biết mã lai nổi điên làm gì tập phòng ăn vẫn là xa hoa nhất phòng ăn bởi vì không ít đại nhân vật ra sân cũng sẽ có một ít mình tính đến đây nhan thanh không chỉ là nhìn một chút liền rời đi những chuyện này không cần hắn quản hắn hiện tại chỉ là nhàn rỗi tới xem một chút mà thôi hắn cần tập chỉ là mỗi tháng đến phòng ăn hai ba lần tập hai ba bản đồ ăn mà thôi bất quá hôm nay vừa vặn gầy dựng ban đêm khẳng định phải tới tập một hai b ả n món ăn tại nhanh đến lúc m ộ ư ơ i một giờ nhan thanh không liền đến đến khách sạn nói trước tiên ở đông hồ đi dạo một trận khoảng m ộ ư ơ i hai giờ ăn cơm thế nào được ba người hưng phần nói tùy theo ngồi lên nhan thanh không xe tại hơn m ộ ư ơ i hai giờ thời điểm nhan thanh không liền đem các nàng đưa đến phụ cận chứ danh phòng ăn ăn cơm đương cơm nước xong xuôi sau khi ra ngoài tiểu bạch liền hiếu kỳ hỏi ca ngươi ở nơi nào liền phụ cận nhan thanh không tiếu đạo hỏi các nàng đến ta kia ngồi một chút nghỉ ngơi một chút được ba người nói chương hai trăm tám mươi chín đây là sám hội chương hai trăm tám mươi chín đây là sám hội tiểu bạch cũng không biết nhan thanh không ở nơi nào nhi nhan thanh không một mực chưa hề nói bởi vì trúc viên cũng không phải là hắn mà lại để hắn có một loại tu hú chiếm tổ chim khách cảm giác bất quá dù sao chị là lâm thời chỗ ở nhan thanh không cùng không có chiếm hạ trúc viên suy nghĩ dù cho trường công chủ đưa cho hắn hắn đều không có ý tứ nhận lấy Ca, n g ư ơ i liền ở tại phụ cận tiểu bạch hiếu kỳ hỏi dù sao đông hồ bên cạnh t ấ p đất t ấ p vàng không phải ai đều có thể ở nổi hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất đều có chút hiếu kỳ rất muốn thăm một chút nhan thanh không nơi ở dù sao một người chỗ ở có thể đại khái nhìn ra được khẩu vị của người này đại khái mười mấy phút sau xe liền lái đến trúc viên đại môn nhi hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất đều s ư ớ n g sốt một chút trúc viên đại danh đỉnh đỉnh các nàng vẫn là nghe nói qua tựa hồ giá trị trên trăm ước k đi nhầm địa phương a tiểu bạch sửng sốt một chút nhưng là trúc viên đại môn từ từ mở ra nhi xe chính tiến vào đi. lúc này hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất đều chừng một chút con mắt trúc viên chính là tiểu bạch kk nơi ở không thể nào chẳng lẽ tiểu bạch kk là trúc viên nhân viên công tác cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được bằng hữu địa phương tạm thời thuê lại nhan thanh không giải thích một chút đạo mình đi trước rừng xe s o n g nhi tiểu bạch hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất ba người thì hiếu kỳ trong viên tử c h u y ệ n phát ra từng tiếng cảm thán kẻ có tiền chính là tốt hoa thật xinh đẹp thật muốn một mực ở chỗ này hàn xuyên nguyện mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói hiếu kỳ dò xét m ộ phía cái này viên tử thực sự có đẹp nhan thanh không không cùng tùy ý chính các nàng khắp nơi đi dạo nhi mình thì tại trà đình pha trà một bên uống trà một bên nhìn xem mặt hồ tiểu bạch ca của ngươi thật lợi hại hàn xuyên n g u y ệ t đạo mười phần sợ hai thán phục trúc viên ta giống như nghe nói qua trúc viên giá trị trên t r ă m ứ c chật chật khó có thể tưởng tượng tiểu thất nhịn không được cảm thán nói một cái viên tử liền có thể đầy đủ để chúng ta cả một đời không cần buồn một trăm đời đều không cần sầu hàn xuyên nguyện nói tiểu bạch ca của ngươi mang bọn ta tới đây có thể hay không lúc này hàn xuyên nguyện có chút lo làm nói dù sao viên tử không phải nhan thanh không chỉ là ở nhờ mà thôi hẳn là sẽ không đi tiểu bạch có chút trần trợ đạo nhưng dù sao cũng là giá trị trên trăm ứ c viên tử chủ nhân khẳng định mười phần yêu quý chúng ta cẩn thận một chút không hư hao những thứ kia hẳn không có vấn đề các nàng đi dạo nửa vòng lớn về sau phát hiện không có bất kỳ ai không khỏi hơi kinh ngạc l ã o nhân ra chúng ta có thể vào xem sao khi đi đến chính trách lúc hàn xuyên nguyện nhìn thấy thủ vệ l ã o nhân cảm giác tựa như là quản gia bộ dáng liền cùng kính hỏi có thể a nhà tiên sinh giao phó các người đi nơi nào đều có thể lao nhân hơi tiếu đạo có thể hàn xuyên nguyện có chút kinh hỉ đúng rồi nhan tiên sinh nói nếu như các người đi dạo xong đến trà đình uống trà nhan tiên sinh tại trà đình l ã o nhân hơi tiếu đạo trà đình ngay tại cái hướng kia bên hồ cái kia cái đ ỉ n h chính là ba người liên tục gật đầu trong lúc các nàng đang muốn đi tới thời điểm hàn xuyên n g u y ệ t đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi xin hỏi lão nhân ra cái này chúc viên là của ai nhan tiên sinh a l ã o nhân nói a lúc này t i ể u bạch hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất đều sửng sốt hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm lao nhân ra người nói là ai hàn xuyên nguyện lại nói người nói nhan tiên sinh có phải hay không vừa rồi vị kia nàng hoài nghi là cùng họ đúng vậy a lao nhân đồng dạng sửng sốt một chút nói các ngươi không biết cái này chúc viên là nhan tiên sinh đương xác nhận về sau tiểu bạch ba người đều bị khiếp sợ đến bất quá tiểu bạch còn tốt dù sao biết mình ca ca nội tình có thể có được dạng này một tòa v i ê n tử tựa hồ không tính là gì dù sao ca ca ngay cả trời cũng có thể xây nhi hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất thì là bị chấn kinh đến dối tinh dối mù cái giá này giá trị t r ụ c tỷ trở lên v i ê n tử là tiểu bạch ca ca a hàn xuyên n g u y ệ t nhịn không được hét lên một tiếng bắt lấy tiểu bạch cánh tay lên đường tiểu bạch nguyên lai、like、ngươi có tiền như vậy ngươi có ý tốt nói mình là gia đình bình thường à? quá không muốn mặt tiểu bạch ngươi thực sự quá có tiền tiểu thất đồng dạng đạo nhi tiểu bạch ánh mắt có chút không giống chỉ là một cái viên tử l i ề n đã giá trị trên trăm ứ c tiêu thân ra chẳng phải là càng khủng bố hơn mà lại nàng đột nhiên cảm giác mình muốn yêu đương ách tiểu bạch không biết nên nói cái gì nhà nàng đích thật là gia đình bình thường à, cái này viên tử thật sự là ca ca không phải đâu cái này thật có chút cái người nhi tiểu bạch tư duy còn dừng lại tại người bình thường phương diện bên trên đột nhiên đối mặt giá trị trên t r ă m g ư c viết tử cũng có chút động dung lúc này các nàng hưng ơ phân tiến vào chính trạch tham quan nhìn thấy đồ dùng bên trong tranh chữ các loại lại là từng đợt sợ hai thán p h ụ bức chữ này họa hẳn là thật sao hàn xuyên nguyên hỏi trên t r ă m g ư c viết tử treo một bức giả tranh chữ mất mặt hay không khẳng định là thật tiểu thất chắc chắn đạo mấy trăm vạn cùng trên t r ă m g ư c căn bản cũng không có khả năng so sánh một giờ trôi qua tiểu bạch ba người rốt cục thỏa mãn hướng trà đình đi đến a tiểu bạch chúng ta từ khách sạn chuyển tới thế nào hàn xuyên nguyệt mười phần hối hận ở chỗ này sảng khoái hơn a làm sao không nói sớm một chút đâu đúng a hoàn cảnh nơi này quá tốt rồi tiểu thất đạo ai ta cũng không biết cái này viên tử có phải hay không anh ta anh ta trước đó nói đây là bạn hắn viên tử chỉ là tạm thời ở nhờ mà thôi lao nhân ra kia không phải nói cái này viên tử là ca của ngươi sao nhi tại lúc này hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất đều có chút hầu nghi cái này viên tử đến cùng phải hay không nhàn t h a n h không a lại người các nàng còn không có đi đến gia đình liền từ trong rừng trúc chuyển ra mấy người t h a nhâm bất quá rừng trúc chặn tầm mắt của các nàng thanh âm này làm sao có chút quen thuộc ca hàn xuyên n g u y ệ t hơi kinh ngạc hỏi các ngươi có cảm giác hay không có điểm giống mã lai thanh âm tiểu bạch ngược lại là sửng ư sốt một chút trong lúc các nàng xuyên qua g ừ n g trúc nhìn thấy t r à đình bên trên người lúc cũng không khỏi có chút n gây n g ẩ n cả người trong q u o n t r à ngoại trừ nhan thanh không ngoài còn có mã lai trường công chủ cùng bạch niệm ngu ba người bọn hắn tựa hồ đang nói cái gì một bước chuyện trò vui vẻ dáng vẻ tiểu bạch tự nhiên không ngoài ý muốn nàng đã sớm biết mã lai trường công chủ mấy người cùng ca ca quan hệ không tệ nhưng là hàn xuyên nguyện cùng tiểu thất không biết mà lại tại trong mắt của các nàng những này nhưng là chân chính đại nhân vật căn bản cũng không có cơ hội tới gần nhưng là hiện tại bọn hắn thế mà xuất hiện ở đây còn cùng tiểu bạch ca ca cùng một chỗ tiểu bạch ca ca rốt cuộc là ai lúc này các nàng không khỏi nhìn nhau tiếp lấy quay đầu hỏi tiểu bạch tiểu bạch ca của ngươi nhận biết mã lai trường công chủ cùng bạch n i ệ m ngu ách ta không biết tiểu bạch đành phải lắc đầu nói lúc này các nàng có chút câu n ệ đi đến trà đ ỉ n h có thể nói là phá xem ra đầu nhi mã lai trường công chủ cùng bạch n i ệ m ngu ánh mắt đều hiếu kỳ rơi trên người các nàng đây là xã hội tiểu bạch hai vị này là xã hội bằng hữu nhanh thanh không Trưng Trên trời phòng ăn Trưng trên trời phòng ăn Trong quan trả, Hàn Xuyên Nguyệt cùng tiểu thất khẩn chưng ngồi, thiệu. thất trời trời trả, tiểu giới gầy gầy dự. dự. lúc ộ ra phần nệ. câu l này các nàng hoàn toàn bị rung động đến nghĩ không ra tiểu bạch c a c a lợi hại như thế thế mà cùng trường công chủ m ã lai là bạn tốt xem bọn hắn nói chuyện trời đất bộ dáng liền biết là hảo bằng h ữ u đúng bọn hắn đang nói chuyện gì cái gì phòng ăn cái gì g ầ y dự các nàng không có nghe được bao nhiêu cho nên không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ trường công chủ đại ngữ người một cái mã lai đại niu ngư người một cái cho dù là bạch n i ệ m ngu cũng coi như phải là đại niu ngư người một cái mấy cái đại niu ngư người tập hợp một chỗ nói chuyện kiếm mặc kệ có nghe hay không hiểu cho dù là đang nói một kiện chuyện rất bình thường đều để các nàng cảm giác rất lợi hại mà lại chắc chắn sẽ không giống các nàng những ngày tiểu nữ sinh như thế trò chuyện cái gì đồ trang điểm à, cái gì túi sách à tiểu bạch n g ư ờ i ẩ n t à n g rất sâu à. lúc này hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất nhìn về phía tiểu bạch nhi tiểu bạch lại vô tội nhìn xem các nàng các nàng không được tự nhiên ngồi một trận liền dứt h o á t đưa ra đến trong rừng trúc đi một chút bởi vì cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một chút trong lúc các nàng đi xa c h a đình đại khái không nghe được thời điểm hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất cùng một chỗ nào về phía tiểu bạch tiểu bạch ngươi còn biết xấu hổ hay không a có tiền như vậy một mực cùng ta giả nghèo hàn xuyên n g u y ệ t lộ vẻ là bị tính đến a a a tiểu bạch tận tàng rất sâu a tiểu thất đạo ách nhà ta thật là gia đình bình thường anh ta cũng không cùng ta nói qua tiểu bạch một mặt vô tội nói thật ta cũng không biết anh ta thế mà cùng trường công chủ mã lai là bằng hữu nghĩ không ra ca của ngươi cùng mã lai cùng trường công chủ quan hệ tốt như vậy hàn xuyên Nguyệt có chút cảm thán nói đối tiểu bạch ca ca không khỏi tò mò tiểu bạch ca của ngươi đến cùng là làm cái gì ngươi không muốn nói với ta ca của ngươi chỉ là một tiểu văn án ta không tin anh ta chính là một tiểu văn án tiểu bạch nói không thể nào tiểu thất không tin có thể cùng mã lai trường công chủ tập bằng hữu làm sao có thể là một cái nho nhỏ văn án mà lại cho dù là lại xuất sắc tài tử chỉ sợ cũng không nhất định có thể tập mã lai cùng trường công chủ, bằng hữu. Mã lai cùng trường công, chủ công ty chẳng lẽ không có nhân tài tiểu bạch vừa rồi mã tổng nói cái gì phòng ăn gây dự hàn xuyên mượn có chút hiếu kỳ hỏi chỉ là nghe được một chút cũng không rõ ràng trần tướng giống như ca của ngươi cũng có cổ phần chật chật tiểu bạch ca của ngươi thế mà đều cùng trường công chủ mã lai hợp mở công ty ngưu nhân a tiểu thất cảm t h ắ n nói tiểu bạch ca ca nhân tài nhiều ít tuổi giống như lớn tiểu bạch hai ba tuổi vẫn là ba bốn tuổi tiểu bạch ca ca nhiều nhất sẽ không vượt qua hai mươi bốn tuổi ta không có nghe được bao nhiêu tựa như là hùn vốn mở một nhà phòng ă n đi tiểu bạch cũng không rõ lắm tiếp lấy lại kinh ngạc nói a tựa như là hôm nay gầy dự lúc này các nàng vừa đi vừa đi dạo có lẽ trước đó các nàng còn không quá tin tưởng cái này viên tử là tiểu bạch ca ca nhưng là hiện tại hoàn toàn tin tưởng chờ bọn hắn đi ta hỏi một chút ca ca tiểu bạch cười t i ế u đạo đại khái hơn nửa canh giờ mã lai trường công chủ cùng bạch niệm ngô ba người rời đi về sau nhi tiểu bạch hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất trở lại trà đình v ư n g trà không cần k h á c h khí nhan thanh không hơi t i ế u đạo nhi hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất đột nhiên phát hiện tiểu bạch ca ca thân phận không đơn giản liền không có trước đó tùy ý như vậy trở nên có chút câu thúc tạ, tạ nhan tiên sinh hàn xuyên nguyện bưng lấy trà đạo trần chờ một chút liền hiếu kỳ hỏi nhan tiên sinh vừa rồi các ngươi là đang nói chuyện mở phòng ăn、ừ. c ù nhan g bọn ắ n hùn bốn h k i một h hàng, à ngay thanh ạ i đông ồ bên cạnh. n h t a n h không cười tiếu đạo, đ ú nói g r vừa l cái hôm nay dựng, ban đêm cùng gầy đêm này h n n viên g ảnh hưởng. t i ể u thất có chút có ắ n giá liền nhìn trị trên trang ước ta i n cũng không muốn nổi vậy vậy vị lao nhân nhà nói thế nào là nhan tiên sinh hàn xuyên nguyệt hơi kinh ngạc nói người nói c h â n bá hắn không rõ lắm khả năng tưởng rằng ta đi nhan thanh không cười cười nói tiếp trường công chủ ngược lại là có nói qua muốn đem cái này viên tử đưa cho ta thực ta không chịu đ ổ i lúc này hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất đều bị chấn động đến trên trăm ứ c viên tử trường công chủ nói đưa liền đưa mà lại tiểu bạch ca ca thế mà không thu bất quá nếu như đưa cho các nàng mình cũng không dám thu đi nghỉ ngơi đến thế nào khắp nơi dạo chơi ban đêm đến trên trời p h ò ngăn nhìn xem như thế nào nhan thanh không hỏi các nàng nhìn xem thời gian đã là hơn hai giờ chiều một lát nhan thanh không liền lái xe mang theo các nàng rời đi trúc viên khắp nơi dạo chơi tại trạm vạn g tối thời điểm liền đến đến, trên trời phòng ăn trên trời phòng ăn là lâm viên thức phòng ăn mặc dù ở trên buổi trưa mười một giờ đã khai trường nhưng là ban đêm mới xem như chính thức g â y dự đây là phòng ăn hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất nhìn thấy lâm viên thức phòng ăn không khỏi bị kinh đến lúc này các nàng theo nhan thanh không đi vào hiếu kỳ đánh giá b ố t phía không khỏi phát ra từng đợt sợ hãi thắc p h ụ lần thứ nhất phát hiện phòng ngăn còn có thể mở ở loại địa phương này đ ồ n g hồ bên cạnh vốn là tốc đất tơ vàng nhi phòng ngăn càng là lâm viên thức ở chỗ này tiêu phí phải bao nhiêu tiền nếu như không phải lại t i ể u b ạ c h ca c a m a n g t h e o chỉ sợ c h í n h m ì n h cũng không có dũng k h í đ i vào. Nhan t i ê n sinh, ở chỗ này chỗ ở tiêu phí hẳn là rất đa tiểu t thất nhịn không được hiếu kỳ hỏi hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu bạch đều nhìn về nhan thanh không cái này không rõ lắm cũng không tiện nghi nhan thanh không nói ách nhan tiên sinh ngươi không phải cổ đông sao hàn xuyên nguyện hơi kinh ngạc làm phòng ngăn cổ đông thế mà không biết phòng ngăn tình huống cái này có chút không thể nào nói nổi a Ta mặc dù l à c ổ đ ô này g nhưng l k h nữ tử rất nhan h Nhan thanh không mọi người một bên hướng bên hồ một chàng lầu các đi đến vừa nói phòng ăn đại khái tình huống a đây không phải là đông thành hàn xuyên n g u y ệ t hơi kinh ngạc đạo nhi đông thành thì là một tuyến minh tinh hoa thật sự là đông thành hắn cũng tới nơi này ăn cơm tiểu thất kinh ngạc nói nghĩ không ra gặp gỡ minh tinh trên đường các nàng còn nhìn thấy không ít giới kinh doanh đại lao đi cùng một chút danh khí cũng không nhỏ minh tinh làm các nàng khiếp sợ không thôi bất quá nghĩ đến mã lai cùng trường công chủ thân phận liền không kỳ quái chương 291, t á m đồ ăn một c h é n canh chương 291, t á m đồ ăn một c h é n canh một lát sườn sám nữ tử liền dẫn dắt bọn hắn đi đến bên hổ một tòa lầu cát lầu cát chỉ có hai tầng tên gọi xuân phong cát tầng thứ nhất là phòng tiếp khách tầng thứ hai mới là chỗ ăn cơm nhi tại lầu c ắ t trước đứng đ ấ y hai tên đồng dạng người mặc sần xám nữ tử nhìn thấy nhan thanh không bọn người liền có chút thi lễ tiếp lấy đem bọn hắn dẫn dắt đi vào trong lầu c ắ t trang trí cổ kính đ ồ dùng trong nhà mười phần cao đại thượng hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất hiếu kỳ đánh giá càng là dò xét càng là kinh hãi loại này cấp bậc hoàn cảnh chỉ sợ các nàng thật đúng là tiêu phí ta sai rồi thế giới của người có tiền lúc này một sần xám nữ tử bắt đầu pha trả pha trả động tác thành thạo như là nước chảy mây trôi để cho người ta nhìn xem hết sức thoải mái tiên sinh nữ sĩ mời đương sần s á m nữ tử rót trà ngon liền làm một cái mời lễ nhan thanh không nâng lên một trà uống một ngụm sau liền gật gật đầu hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất đi theo nâng uống trà bất quá các nàng có vẻ hơi câu thúc tựa hồ không quá quen thuộc chính chúng ta đến là được rồi các ngươi đi trước nhan thanh không nhìn thoáng qua hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất liền đ ố i hai tên sần s á m nữ tử nói được rồi tiên sinh nếu có cái gì cần xin nhấn một chút cái này linh lầu trên lầu dưới đều lại như chúng ta sẽ ở bên ngoài một một chờ một sần xám nữ tử nói cùng ra hiệu một cái nút đ ư ơ hai tên sần xám nữ tử đi ra ngoài h à n xuyên nguyệt cùng tiểu thất rốt cục n ố i lòng chút lôi kéo tiểu bạch liền hướng đi lên lầu nhi vào lúc này mã lai、like、điện thoại đánh tới nói nhan tiên sinh ngài bây giờ ở nơi nào ta phòng ăn xuân phong c á t nhan thanh không nói phòng bếp chuẩn bị xong chưa nếu như chuẩn bị xong ta trễ chút liền đi qua ha ha nhan tiên sinh không cần phải gấp gáp chúng ta tới trước xuân phong c á t mã lai、like、đạo cúc điện thoại nhan thanh không dò xét bốn phía một cái đối với lầu các trang trí vẫn là thật hài lòng lúc này hắn lên tới lầu hai nhìn thấy các nàng ngay tại trên lầu nhìn khắp nơi một mặt dáng vẻ hưng phấn lâu các kính trình chỉnh, chỉnh sửa hình đục rác lại sáu phiến cửa sổ lớn đẩy ra có thể thưởng thức đồng hồ hoa ở loại địa phương này ăn cơm thật sự sảng khoái tiểu thất nhịn không được nói phòng ăn bao xương lại là một c h à n g cổ kính l ầ u cát thực sự quá mức cao đại thượng lúc này các nàng cũng nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh nhan thanh không dò xét một chút phát hiện hoàn cảnh nơi này thật sự không tệ để cho người ta cảnh đẹp ý vui bất quá tiêu phí chắc chắn sẽ không thấp nhưng là trước đó mã lai liền đã nói qua phòng ăn là đi cao cấp lộ tuyến tiểu bạch chờ sau đó ta có việc các ngươi liền tự mình trước gọi món nan ăn, ăn không cần khách khí với ta nhan thanh không cười tiếu đạo thức ăn nơi này hẳn là cũng không tệ lắm không cần cùng ta tiết kiệm tiền ân ta là phòng ăn đại cổ đông các ngươi cứ việc yên tâm tốt ha ha ca ngươi yên tâm chắc chắn sẽ không giúp ngươi tiết kiệm tiền tiểu bạch cười hì hì nói hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất trước kia còn muốn xe khách một phen nhưng nghe đến tiểu bạch ca ca lại là phòng ăn đại cổ đông cũng không có ý định khắc khí các nàng coi là tiểu bạch ca ca chỉ là một nhỏ cổ đông ai biết lại là đại cổ đông cái này có chút vượt quá dự liệu của các nàng tiểu bạch ca ca cùng mã lai trường công chủ hồn vốn mở phòng ăn thế mà chiếm lớn nhất cổ phần lúc này nhan thanh không xuống lầu ngồi trên ghế u ố n g trà một lát sau bên ngoài liền chuyển đến không ít người âm thanh đẩy cửa ra sau liền gặp được mã lai cùng trường công chủ mang theo một đám trung lão niên người tới cho mọi người giới thiệu một chút vị này chính là nhan tiên sinh trên trời phòng ăn đại cổ đông mã lai đi tới về sau liền lập tức giới thiệu nói là ta cùng trường công chủ hảo bằng hữu nhan thanh không nhìn thấy đứng lên từng cái cùng bọn hắn nắm tay nơi này bọn này trung lão niên người đều hiếu kỳ đánh giá nhan thanh không bọn hắn đã từ mã lai hoặc trường công chủ nơi đó biết vị này nhan tiên sinh thân phận không đơn giản các h o dù là l mã a người t u nói khách khí kêu một vị này nhan tiên sinh rốt cuộc là ai giống như mã tổng cùng trường công chủ đều khách khách khí khí với hắn một người trung niên kinh ngạc hỏi không rõ lắm cái này nhan tiên sinh rốt cuộc là ai mặc dù giới thiệu nói phòng ăn đại cổ đông nhưng trong mắt bọn hắn đó căn bản không tính là gì thân phận không biết lại người lắc đầu đồng dạng có chút hiếu kỳ vị này nhan tiên sinh không đơn giản à một vị lao nhân nhịu nhữ mày lại nói các ngươi có phát hiện hay không liền ngay cả trường công chủ đều đối với hắn m ư ờ i phần cung k í n h không phải đâu lại n g ư ờ i không tin trường công chủ đối một người trẻ tuổi cung k í n h lao liêu ngươi có hay không nhìn lầm ta nhìn lầm không có khả năng lao nhân kia n ở nụ cười nói bất quá ta cũng có chút kỳ quái lấy trường công chủ thân phận lại có ai đang giá nàng như thế cung tính kỳ quái cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi đến cùng là ai một đám trung lão niên người hiếu kỳ không thôi ngươi gọi điện thoại hỏi một chút mã tổng một vị lao nhân tiếu đạo ngươi cùng mã tổng quan hệ mọi người đều biết ngươi hỏi khẳng định sẽ nói được rồi một người trung niên lắc đầu đúng rồi mã tổng trước đó nói đêm nay sẽ có một bàn món gì lao nhân kia có chút hiếu kỳ hỏi mà lại giá cả thấp nhất mười vạn lên một bàn vẫn là tám đồ ăn một chén canh nói là cái gì trường sinh đồ ăn ăn tuyệt đối để ngươi trung thân khó quên đơn giản thổi đến thiên hoa loạn truy nói thật giống như chỉ có trên trời có trên mặt đất không có đồng dạng kỳ hỉ mã lai ra hỏa này chính là thích con lác nhi tại lầu các lầu hai hàn xuyên nguyện cùng tiểu thất c h i n h c h ấ n kinh nhìn xem phía dưới bọn này giới kinh doanh đại lão nơi này mỗi một vị lấy ra đều là đại nhu người các nàng chi ít nhận biết một nửa chật chật tiểu bạch giống như bọn hắn đều là tới tìm người ca hàn xuyên nguyện nói ca của ngươi cũng quá lợi hại a thế mà để bọn hắn chủ động tới tìm người ca mau nói ca của ngươi rốt cuộc là ai nhà ngươi có phải hay không lại hoàn g vị muốn ca của ngươi kế thừa tiểu bạch ca của ngươi quá vô danh tiểu thất đạo kỳ thật ta giống như các ngươi đều là một mặt mộng bức dáng vẻ tiểu bạch lún nhún vai nói nhìn thấy trên mặt ta biểu lộ không có giống như mã lai cùng trường công chủ còn tại dưới lầu hàn xuyên nguyệt đột nhiên thấp giọng nói a bọn hắn còn tại tiểu thất sửng sốt một chút một lát sau nhan thanh không cùng mã lai trường công chủ bạch nghiệm ngu ba người rời đi cùng một chỗ đến trong phòng bếp nhi trong phòng bếp có vài chục vị đầu bếp nổi danh ngay tại vội vàng bất quá bởi vì cân nhắc đến nhan thanh không nguyên nhân cho nên đơn độc ra một cái diện tích không nhỏ phòng bếp chuyên môn lưu cho nhan thanh không dùng tại mọi người kinh ngạt dài nhan thanh không đi ra giàn kia phòng bếp chương i mã、like、lai hai n h trăm chín c mươi hai mười vạn giá khởi điểm chương hai trăm chín mươi hai mười vạn giá khởi điểm thương quá a cái gì mùi thơm thương quá nguyên bản có chút náo nhiệt đại sảnh đương tám đồ ăn một chén canh bưng lên về sau tấm n g ư ờ i a bàn d chọn n một mươi phần lớn tối thiểu có thể ngồi hai mươi người bàn quay bên trên chỉnh tề trưng bày tám đồ ăn một chiến canh đây là một mươi phần thường gặp tám đồ ăn một chiến canh cùng không có một m ư ờ i phần đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn nhưng lại tản ra mê người mùi thơm mặc dù đồ ăn phổ thông nhưng là sát hương vị đều đủ bất quá tại cấp cao phòng ăn đây chỉ là cơ bản yếu tố một trong không chỉ có muốn sắc hương vị đều đủ còn muốn làm được chất hình m a n h đều đủ sắc hương vị mọi người đều biết nhi cái gọi là chất tức thức ăn dinh dưỡng giá trị lợi cho tiêu hóa quen n ộ t giòn nát hỏa hầu trình độ hợp sắt chủng trừ độc vệ sinh yêu cầu trở. chủ yếu thể hiện tại như là bóng loáng thô giáp tinh tế tỉ mỉ mềm t r ư ợ t thoải mái t r ư ợ t kiên cố xoa tung khô giáo tưới nhuần đạn giòn giòn nộn g da i mềm dai súc giòn nát vân vân nhi hình tức thức ăn bên trong nguyên liệu chủ yếu người nói kinh hỷ không phải là tám đồ ăn một chén canh a ta nghe người ta nói ngươi cho mọi người chuẩn bị kinh hỷ chính là tám đồ ăn một chén canh còn đặt tên là trường sinh đồ ăn một người trung niên hỏi mã lai、like, trong lòng mười phần hồ nghi đây chính là lao mã nói tới áp chụp ngay ngược lại là rất thơm nhưng cũng liền như thế mà thôi giống bọn hắn những n à y thân ra cũng không vừa người thứ gì chưa từng ă n qua dù cho tám đồ ăn một chén canh làm được cho dù tốt ăn theo bọn hắn nghĩ chính là quý chút mà thôi lao mã gia hỏa này chính là lớn lắc lư mục đích đúng là vì kéo chính mình những người này đến cổ động mặc dù không ít người đều biết mã lai、like、cho mọi người chuẩn bị k i n h h ỉ chính là đặt tên là trường sinh đồ ăn tám đồ ăn một chén canh nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng cái này đáng giá để bọn hắn để ở trong lòng chỉ cần có tiền có cái gì ăn k h n g được bất quá bây giờ nghe ngược lại là càng vượt nghe càng thơm Càng vượt nghe liền càng vượt lúc i đói, ề n càng có c vượt h t nhớ nhung ăn. l ú này đại sảnh xuất hiện hiếu sảnh xuất kỳ â mã lai n h cười i gì là t n h cười biết đưa c đây m tay n n g c hướng đám người đẻ ép ép đại sành liền dần dần yên tĩnh xem ra không ít người đã biết đây chính là ta cùng trường công chủ cho mọi người chuẩn bị kinh h ỉ không tệ chính là tám đồ ăn một chén canh nó còn có một cái tên gọi là t r ư ờ n g sinh đồ ăn mã lai hơi tiếu đạo đám người không khỏi cười cười nhưng cũng không có mở lời về phần vì sao gọi t r ư ờ n g sinh đồ ăn bởi vì nó rất thần kỳ thần kỳ đến khó lấy hình dung chỉ cần nếm qua cũng sẽ không quên đều sẽ bị chinh phục cũng sẽ không tin tưởng đều sẽ cảm thán mã lai nói tiếp mà lại khi các ngươi ăn t r ư ờ n g sinh đồ ăn về sau sẽ nghĩ lên một câu thơ các ngươi biết là câu nào thơ sao l a mã ăn một bữa cơm mà thôi câu nào thơ đám người cười nói. Này không ú c chỉ khỏi i cười lên mấy vị cung mã lai quen thuộc người còn treo ghẹo trên trời phòng ăn mỗi tháng đều sẽ đẩy ra một bản trường sinh thái dụng tới đấu giá giá khởi điểm vì mười vạn bên trên không không giới hạn nhi đấu giá đọc được, được phòng ăn đều sẽ quyên tặng cho hội ngân sách trợ giúp đám người không khỏi ngạc nhiên một bàn tám đồ ăn một chén canh đặt tên là trường sinh đồ ăn liền có thể bán được mười vạn mà lại còn muốn đấu giá lúc này đám người không biết nên nói cái gì cho phải nếu như không phải mã lai cùng trường công chủ chỉ sợ sớm đã bắt đầu mở p h u n ra kỳ thật nếu như không phải trường công chủ đứng ở nơi đó chỉ sợ ngay cả mã lai bọn hắn cũng dám p h u n l ã o mã ngươi tám đồ ăn một chén canh liền kêu giá mười vạn ngươi là dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn lúc này lại nhân nhẫn không ở hỏi đối với bọn hắn những người này tới nói mười vạn một bản cũng không tính đắc vô cùng nhưng là muốn nhìn là dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn có chút hải sản hơn mấy ngàn vạn nhất cân chủ yếu lấy phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm chủ mã lai trả lời tiếp lấy bổ sung một câu đúng rồi không tiếp thu gọi món ăn đầu bếp làm cái gì chính là cái gì lúc này đại s ả n h náo n h ì t lên nhi mã lai một đám bằng hữu cũng không biết nên nói cái gì cho phải phổ thông tám đồ ăn một c h é n canh muốn mười vạn còn không tiếp thu gọi món ăn lão mã ngươi điên rồi đi mười vạn hóa ra ngươi lão mã cũng làm chúng ta là kẻ ngu h a i nghe là giả mắt thấy mới là thật mọi người đến nhấm nháp một chút tám đồ ăn một c h i n canh liền biết nó có đáng giá hay không cái giá này mã lai y nguyên tiểu đạo hắn hiểu được chỉ cần bọn hắn ăn trường sinh đồ ăn về sau liền sẽ biết thần kỳ của nó cho nên hắn cũng không lo lắng mười phần có lòng tin đúng rồi mọi người không thể ăn nhiều bằng không không đủ phân c h ở sau đó ta sợ các ngươi sẽ đ o ạ n lúc này mã lai nói bổ sung liền để s ơ n xám nữ tử tiến lên phân đồ ăn mỗi cái trong đĩa nhỏ chia lên một chút vốn là một đĩa đồ ăn bị chia làm mười đĩa nhi nguyên bộ mười sáu bát cơm đồng dạng bị chia làm mấy chục chén nhỏ mỗi cái trong chén chỉ có một điểm đám người nhìn thấy mã lai đến thật đều có chút ngạc nhiên lúc này sân xám nữ tử vì mọi người từng cái đưa lên để mỗi người đều có thể thưởng thức được một chút l ã o mã ngươi đây là làm cái gì ngươi dạng này cách giải quyết một vị lao nhân đi tới cau mày lắc lắc đầu nói ha ha chỉ cần ngươi n ế m qua liền sẽ rõ ràng ta nói không giả mã lai ha ha tiếu đạo từ sân sám nữ tử đ ế bên trong lấy ra một đĩa nhỏ từ đồ ăn liền đưa cho lao nhân ngươi trước nhấm n h á p một chút tuyệt đối giật n ả y cả mình ta hiện tại liền thất kinh lao nhân nhịn không được nhà dãnh đạo bất quá hắn vẫn là tiếp nhận đĩa nhỏ cùng b ữ a tiếp lấy kẹp lên một miếng thịt để vào miệng bên trong lúc này hắn sửng sốt một chút mà lại không chỉ là hắn sửng sốt một chút phàm là ăn vào người đều sửng sốt một chút còn không có ăn người nhìn thấy người bên cạnh đang s ứ n g sở đều có chút kinh ngạc liền b ộ i hỏi thế nào thật là khó ăn hẳn là sẽ không đi nghe rất thơm lúc này bọn hắn mang theo nghi hoặc đi nhấm nháp tiếp lấy cũng s ừ n g sốt một chút cái này sao có thể trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ y ế n tờ nẹ tường hai trăm chín mươi ba tám đồ ăn một chén canh mười phần quý hiếm. hiếm trên đại sảnh phần lớn người đều ngơ ngẩn chỉ là nếm thử một miếng liền để bọn hắn cảm nhận được một loại không giống bình thường hương vị cái này một loại khó nói lên lời hương vị trong nháy mắt liền chinh phục bọn hắn để bọn hắn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người không thể tin được một ngụm liền bị chinh phục rồi cái này sao có thể lại thế nào khả năng mỹ vị như vậy đó cũng không nồng đậm hương vị đang đ i ê n cùng xung kích bọn hắn vị giác xung kích đầu lưỡi của bọn hắn xung kích bọn hắn vị giác xung kích bọn hắn cảm quan mỗi người đều nhấm nháp ra mùi vị khác biệt nhưng là vừa vặn tốt là trong lòng mình trong ngộng hay là hồi nhỏ mong đợi nhất hương vị cũng kinh hỉ nhất hương vị mọi người tại xứng sở về sau liền kìm lòng không được kẹp lên một ngụm phóng tới miệm bên trong tinh tế nhấm、nháp. l o ạ mã lai cùng trường công chủ nhìn thấy vẻ mặt của mọi người liền biết đã thành công nhưng bọn hắn chưa hề liền không có thất vọng qua nếu để cho bọn hắn ăn vào chân chính trường sinh độ ăn sợ rằng sẽ điên cuồng tại chính thức trường sinh đồ ăn trước mặt cho dù là hắn cùng trường công chủ đều không thể làm được bình tĩnh bất quá bây giờ mã lai ngược lại là bình tĩnh rất nhiều bởi vì hắn đã lấy được trường sinh mệnh lệnh lúc này lại người hét lên kinh ngạc lại người không để ý hình tượng ăn nhiều cũng lại người một tay đoạt lấy sần s á m nữ tử trên thay đĩa liền nhanh chóng bắt đầu ăn để sần s á m nữ tử kinh ngạc không thôi mà lại mã tổng cách làm đã khiến các nàng rất ngạc nhiên nhưng là những người này phương pháp ăn lấy lại hành vi để các nàng cảm thấy chấn kinh ăn thật mà sao các nàng không thể nào hiểu được nhi lão nhân đĩa bên trên chỉ có hai khối nhỏ thịt kho tàu bên trong hắn sau khi ăn xong liền chấn kinh nhìn thấy mã lai hỏi l a mã trong thịt có phải hay không thả cái gì vậy ngươi nói thả cái gì mã lai mắt trợn t r ắ n g nói mùi vị kia lao nhân nhất thời không biết nên nói cái gì cuối cùng chỉ nói rất tốt cái này hai khối thịt kho tàu đã chinh phục hắn mà lại để hắn cảm thấy chấn kinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây chỉ là hai khối thịt kho tàu mà thôi vì sao để hắn sinh ra nhiều như vậy cảm cái lúc này hắn nhớ tới mã lai nói tới câu tiết thơ loại vị đạn này chỉ sợ thật được cho này khúc chỉ ứng thiên thượng lại nhân gian có thể được mấy lần nghe đơn giản cũng làm người ta không thể tin được mình thế mà bị hai khối thịt kho tẩu chinh phục cái này nói ra chỉ sợ sẽ bị người c ư ờ i chết hắn lập tức q u a y người một tay đoạt lấy khay bên trong cuối cùng một đĩa đồ ăn còn gì n ữ a không ăn quá ngon hương vị để cho người ta khó mà hình dung rất thần kỳ cảm giác khi mọi người ăn xong liền không nhịn được cảm khái nói cơ hồ tất cả mọi người bị chinh phục đón lấy bọn hắn cũng có chút ngạc nhiên mình thế mà bị mấy ngụm đồ ăn chinh phục lao mã đây cũng quá thiếu đi đi vừa ăn hai cái liền không có mã tổng tám đồ ăn một chén canh phân cho mấy chục người ăn ngươi qua ý phải đi sao tranh thủ thời gian đều bưng lên lúc này đám người nhao nhao nói muốn lại nhấm nháp một chút các vị thật không có ý tứ phòng ăn mỗi tháng chỉ có thể cung cấp một bàn mặc dù ta rất muốn vì các vị đều bưng lên tám đồ ăn một chén canh để tất cả mọi người nhấm nháp cái đủ nhưng là ta thật không có biện pháp làm được cái này trường sinh đồ ăn không phải nói tập liền có thể tập nó cần phải có suất thần nhập hóa trung nghệ hóa mục nát thành thần kỳ trung nghệ mã lai ép một chút tay sau liền giải thích thiền ai không m u ố kiếm trường sinh đồ ăn làm được càng nhiều ta tiền kiếm được thì càng nhiều các ngươi nói có đúng hay không trường sinh đồ ăn thần kỳ như thế căn bản cũng không sợ bán không được nhưng là đám người nghe được sau khi giải thích không khỏi có chút thất vọng nếu như các ngươi muốn lần nữa nhấm nháp hiện tại có thể dự vỗ xuống tháng trường sinh đồ ăn tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng vừa mới các ngươi đã thưởng thức được trường sinh đồ ăn đến cùng có đáng giá hay không cái giá này mọi người trong lòng hẳn là minh bạch mã tổng một tháng chỉ có một bàn quá y ta lao mã ngươi một tháng một bàn không sợ bị người phun a đám người nhao nhao nói nhi vào lúc này một vị lao nhân đối mã lai tiếu đạo hiện tại liền giá bắt đầu vậy ta ra giá mười vạn thật đập không phải đâu mặc dù hương vị để cho người ta kinh diễm nhưng là tất cả mọi người hơi kinh ngạc nghĩ không ra thật là có người ra giá hơn nữa còn là thân phận người không bình thường còn có người ra giá sao mã lai đạo không ai ra giá lao ma không muốn nhắc hông giá cả lao nhân vội và nói sợ lại người cùng hắn đoạn ha h a hy vọng các vị cho chút thể diện ta đối cái khác không có hứng thú gì liền đối ăn tương đối chấp nhất chút đối với lao nhân mà nói mười vạn không đáng kể chút nào có tiền khó mua trong lòng tốt lại người nghe được lão nhân nói như thế vốn định cho mã lai một bộ mặt hô kêu giá cách hiện tại đành phải thôi một lát sau mã lai nhìn thấy đám người không có ra giá, giá liền tiếu đạo được tháng sau trường sinh đồ ăn chính là của ngươi tạ ơn các vị n ể tình lao nhân đối đám người ủi một chút tay tiếu đạo nhi vào lúc này lại có sần s á m nữ tử đẩy toa ăn tiền đến để mã lai cùng trường công chủ đều s ứ n g sốt một chút có phải hay không đưa lộ chỗ mã lai liền vội vàng hỏi không có là nhan tiên sinh gọi đưa tới tên kia sần s á m nữ tử nói đối với nhan tiên sinh là người phương nào nàng cũng không biết đây là bên trên một vị chuyển đồ ăn người nói nhan tiên sinh nói mã lai sửng sốt một chút nhan tiên sinh nói sau đó còn có hai bàn để mã tổng ngài làm chủ sơn sám nữ tử lại nói ngay tại nàng muốn đem tám đồ ăn một chén canh từ toa ăn bưng lên cái bàn lúc liền bị người xung quanh lập tức cướp đi để nàng là người mắt ba ba nhìn xem mã lai không muốn đoạt này này lưu một cái cho ta lúc này một số người không để ý hình tượng đoạt lên tám đồ ăn một chén canh để không ít người đều ngạc nhiên người đã giả đoạt không qua người trẻ tuổi lao nhân có chút cả giận toa ăn cách hắn so sánh qua nhiều khi hắn đi đến lúc liền đã bị cướp xa nhi cướp được người đương nhiên không có ăn một mình phân cho ba bốn vị người lao mã còn giống như lại hai bàn đúng không kia không cần chờ đến tháng sau lưu một bàn cho ta là được rồi lao nhân đi đến mã lai bên cạnh nói nuôi vị kia đơn giản liền để muốn ngừng mà không được ngươi thắng còn lại hai bàn vẫn là để tất cả mọi người nhấm nháp một chút đi cái này không cần phải gấp g á p mã lai tiếu đạo cũng thành lao nhân gật gật đầu dù sao hiện tại tám đồ ăn một chén canh trở nên mười phần quý hiếm nếu để cho mọi người thấy đến ăn một mình khẳng định sẽ bị phun g chết mã lai cùng trường công chủ đều có chút kinh hỷ nghĩ không ra nhan tiên sinh một hơi muốn làm bốn bàn lúc này đại s ả n h lần nữa phát ra từng đợt sợ h ã i thán phục sau đó không lâu lại đưa tới hai bàn tám đồ ăn một chén canh tất cả mọi người phân đến không ít hương vị để đám người thán phục không thôi quả nhiên để cho người ta khó m à quên bọn hắn có chút hối hận không có tranh đập dự định hạ hạ tháng trường sinh đồ ăn nhất định phải vô xuống tới trường sinh đồ ăn là nhan tiên sinh tập khi mọi người ăn xong bốn bàn tám đồ ăn một chén canh về sau đối đầu bếp đều hết sức tò mò đối đầu bếp chủ nghệ cảm thấy sợ hai thán phục cảm thấy không thể tưởng tượng nổi có lẽ chính như mã lai nói tới như vậy chủ nghệ đã đến hóa mục nát thành thần kỷ cảnh giới lúc này không ít người đều hiểu vì sao mã lai cùng trường công chủ dẫn bọn hắn đi gặp một người trẻ tuổi nguyên lai trường sinh đồ ăn là người trẻ tuổi kia tập bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tường hai trăm chín mươi b ố rút thưởng chương hai trăm chín mươi b ố rút thưởng bếp sau đèn đ u ố c sáng trưng nhan thanh không làm song sau liền từ trong phòng bếp đi ra tại một đám đầu bếp nhìn chăm chú đi ra ngoài mặc dù làm bốn bàn tám đồ ăn một c h é n canh nhưng là cũng không hao phí hắn bao nhiều thời gian trước sau cộng lại vẫn chưa tới hai giờ lúc này hắn nhìn đồng hồ cũng đã gần chín giờ liền tranh thủ thời gian đi tranh hướng Xuân Phong đi đến. thủ cắt mà bếp sau lại ậ p tức nhịt t náo lên, tại chán ghét xem tiên sinh rốt cuộc là ai. Mặc ghét nhan sinh tiên rốt xem ai. là dù bọn hắn không đã từ h n truyền đồ ăn viên trong miệng biết được trong đại sành những đại nhân vật kia vậy mà không để ý hình tượng cướp đoạt tám đồ ăn một chén canh điều này nói rõ cái gì mặc dù bọn hắn đều lại một hai cái sở trường thức ăn ngon cũng là bọn hắn chiêu bài nhưng chưa hề liền không có phát sinh qua loại chuyện này còn có bọn hắn còn nghe nói cái gì một bàn phổ thông nguyên liệu nấu ăn tám đồ ăn một chén canh thế mà muốn mười vạn lên giá đ ầ u giá còn mỗi tháng chỉ đẩy ra một bàn loại chuyện này cho dù là bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lúc này bọn hắn nhao nhao thảo luận vị này nhan tiên sinh rốt cuộc là ai lại có thể tập hóa mục nát thành thần kỳ thức ăn loại này t r ủ nghệ hoàn toàn chính xác để không ít đầu bếp hâm mộ đương nhiên cũng có chút đầu bếp khâm phục h o là mình làm ra đồ ăn tốt nhất trải qua một trận ng tất cả đầu bếp đều ngạc nhiên nghĩ không ra vị kia n h a n tiên sinh lại là phòng ngăn đại cổ đông cũng chính là bọn hắn đại lão bản đại lão bản không phải mã tổng đại lão bản không phải trường công chủ một chút chủ công có chút ngạc nhiên nghĩ không ra mã lai cùng trường công chủ đều không phải là phòng ngăn đại lão bản mà là vị kia chạy tới bếp sau làm đầu bếp người trẻ tuổi một lát sau n h a n thanh không liền trở lại xuân phong các nhi tiểu bạch hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất ba người đã sớm ăn uống no đủ mặc dù những cái kia đầu bếp chủ nghệ căn bản là không có cách hòa nhàn thanh không so sánh nhưng là tuyệt đối sẽ không t r a n lệch lúc này hàn xuyên nguyện cùng tiểu thất một mặt thỏa mãn dáng vẻ. mà lại lại tiểu bạch tại đương nhiên sẽ không xe khách chuyên môn điệp quý bởi vì biết tiểu bạch ca ca là đại cổ đông cho nên hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất liền không có ngăn cản thậm chí còn có chút chờ mong thế nào hương vị còn có thể a nhan thanh không c ư ờ i hỏi ăn thật ngon không hổ là đ ỉ n h cấp phòng ăn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng hàn xuyên nguyệt đang tham phục tiếp lấy khách khí nói t ạ Ca, tính tiền tiểu bạch tiếu đạo hẳn là phòng ăn còn không có nhiều ít người biết ngươi là đại lao bản a k nếu như ngươi ra ngoài nói ngươi là phòng ăn đại lao bản bọn hắn có thể hay không tin tưởng nhan thanh không n h ú n núi u b a i hoàn toàn chính xác cũng không có bao nhiêu người biết nhi hẳn xuyên nguyệt cùng tiểu thất có chút ngạc nhiên phòng l ă n nhân viên thế mà không biết mình lão bản người tốt tính tiền tiểu bạch lớn phục vụ linh tiếp lấy đi vào một vị sườn s á m nữ tử tiểu thư ngươi tốt mã tổng đã, đã phân phó các ngươi chỗ tiêu phí hết thẻ miễn phí sườn s á m nữ tử hơi tiếu đạo xin hỏi còn có cái gì cần sao ây không có tiểu bạch sửng sốt một chút nghĩ không ra mã lai đã sớm phân phó ban đêm nhìn xem cảnh đêm nhan thanh không hỏi、tốt. tiểu bạch điểm đầu hỏi tiếp ngươi về ừ a phía sau chủ bận rộn một chút nhan thanh không nói về phía sau chủ bận bịu cái gì tiểu bạch xứng sở hàn xuyên nguyện cùng tiểu thất cũng có chút kinh ngạc ngươi một cái đại lao bản chạy đến bếp sau bận b i ể u cái gì không phải là chiêu đãi những đại nhân vật kia sao cùng mã lai trường công chủ bọn người chuyện trò vui vậy sao trên trời phòng ăn gầy dựng không chỉ có tới không ít giới kinh doanh đại lão liền bên cạnh một ít m ì n h tinh c ũ n g tới làm mấy bản đồ ăn nhan thanh không nói nhan tiên sinh n g ư ơ i vẫn là đồ bếp hàn xuyên nguyệt hơi kinh ngạc nàng thực chưa từng có nghe nói qua tiểu bạch kk là đồ bếp chỉ nghe nói qua là quảng cáo người bất quá nàng ngược lại là nghe nói qua tiểu bạch có phụ thân là đồ bếp ừ n tài nấu nướng của ta coi như không tệ cho nên cùng mã lai trường công chủ hồn vốn khai căn này phòng ăn nhan thanh không mỉm cười giải thích một chút nguyên lai、like、dạng này hàn xuyên nguyện cùng tiểu thất giống như minh bạch một cái bình thường gia đình người làm sao có thể đột nhiên cùng mã lai t r ư ờ n g công chủ đi cùng một chỗ nguyên lai、like、là bởi vì chủ nghệ vậy cũng là nói còn nghe được lúc này nhan thanh không điện thoại di động kêu lên thấy là mã lai、like、liền kết nối nói uy mã tổng ta tại xuân phong các về phần bọn hắn muốn gặp ta cũng không cần được ta c h ờ ngươi đương cúp điện thoại xong nhan thanh không lên đường các ngươi đến bên hồ trước dạo chơi đi tiểu bạch vung tay lên liền mang theo hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất đi ra xuân phong các trên trời phòng ăn khác biệt cái khác phòng ăn nó là lâm viên thức diện tích không nhỏ hoàn cảnh mười phần ưu nhã cũng cung cấp không ít địa phương cung cấp khách nhân toàn bộ sau đó không lâu mã lai、like, trường công chủ cùng bạch niệm ngu liền đến đến xuân phong c á t nhi nhan thanh không đã rót trà ngon cho bọn hắn ba người đều rót một chén ha ha nhan tiên sinh trường sinh đồ ăn mười phần thành công hiện tại bọn hắn hận không thể đem sang năm đều vô xuống tới mã lai không khỏi lớn tiếu đạo số tiền kia ta dự định quyên tặng cho hội ngân sách nhan tiên sinh có ý kiến gì không rất tốt nhan thanh không gật gật đầu hàn huyên một hồi về sau mã lai liền hỏi nhan tiên sinh trước đó ngươi đã nói một nửa từ phòng ăn làm chủ mà đổi thành một nửa thì là ngươi rút thường đi xem a i vận khí tốt nhan thanh không suy tư một trận đạo hắn bây giờ căn bản liền không có thời gian để ý tới cái này rút thưởng làm sao rút pháp mã lai hỏi trường công chủ cùng bạch n i ệ m n g ụ cũng có chút tò mò mã tổng ngươi không phải lại cái thanh toán thông sao ta nhớ được thanh toán thông bên trong giống như mỗi tiêu phí một bút tiêu phí đều có thể rút thưởng nhan thanh không nói a cái này hoàn toàn chính xác có thể mã lai gật đầu bất quá để thanh toán thông đến rút thưởng để hắn có chút ngoài ý m u ố n hắn tin tưởng sau đó không lâu trên trời phòng ăn trường sinh đồ ăn khẳng định sẽ bị chuyển đi vậy chỉ dùng cái này nhan thanh không nói cái này đơn giản mã lai đạo h ỏ i tiếp t i ê u mỗi tháng định bao nhiêu b ả n có thể hay không cho một thứ đại khái số lượng mỗi tháng c h í ít hai b ả n từ đi nhan thanh không đạo chấm ngâm một chút lại nói nhìn thời gian đi nếu như thời gian c h n g không ta sẽ làm nhiều chút vậy có thể hay không sớm ba ngày thông chi mã lai đạo cái này tận lực ta không cách nào cam đoan bất quá nếu như là dùng thanh toán thông đến rút thưởng người tiêu dùng đi vào các nơi trên thế giới cho dù bọn họ rút c h ú n g thưởng cũng không nhất định sẽ đến đ ô n g hồ tùy bọn hắn nhan thanh không nói nếu như bọn hắn đem cái này cơ hội nhường cho người khác đâu tùy bọn hắn lúc này mã lai biết như thế nào làm chương hai trăm chín mươi năm ta trúng được rồi chương hai trăm chín mươi năm ta trúng t h ư ở n g rồi sau đó không lâu mã lai chờ liền rời đi bọn hắn còn muốn chiêu đãi những người khác mặc dù lấy thanh toán thông hình thức đến rút thưởng có chút cho đ ừ a cũng vô pháp bao trùm tất cả mọi người nhưng là nhan thanh không cũng lười đi quản cơ hội vẫn phải có về phần mã lai nói tới đem cơ hội n h ư ờ n g cho người khác lấy mã lai cái này lớn lắc lư tới nói không đem trên trời phòng ăn trường sinh đồ ăn huyên náo mọi người đều biết hắn tính thua không cần một tháng chỉ sợ không cần thanh toán thông người nhiều lúc này trường sinh đồ ăn đã thông qua giới kinh doanh đại lao truyền miệng khai lao mã một tháng một bản có phải hay không quá ít một chút cùng mã lai quan hệ tốt người nhịn không được nhà ránh bọn hắn đã bị trường sinh đồ ăn chinh phục ngày mai còn sẽ có bốn bản bất quá cái này bốn bản từ không đấu giá đám người hàn huyên một hồi về sau chủ đề lại trở lại nhan thanh không trên thân nhưng là bất luận là mã lai vẫn là t r ư ở n g công chủ đều chưa hề nói nhiều lắm cái này khiến đám người càng thêm tò mò theo bóng đêm càng ngày càng sâu tất cả mọi người đã rời đi phòng ăn l ã o mã thật không thể tiết lộ một chút mã lai trở lại mình trang viên liên tiếp vào hảo bằng hữu điện thoại vị kia nhan tiên sinh rốt cuộc là ai phòng ăn đại lão bản a còn có người nào mã lai trả lời nhi ở thời điểm này nhan thanh không đã đưa tiểu b ạ c h hàn xuyên nguyện cùng tiểu thất ba người về khách sạn nhi hắn nhìn đồng hồ liền về trường sinh khách sạn ngày thứ hai nhan thanh không lại dẫn các nàng tại đông hồ các nơi dạo chơi mà tới được t r ạ m vạn g tối liền trở lại phòng ăn lúc này y nguyên có không ít giới kinh doanh đại lao tại phòng ăn chờ đợi xem đêm nay bốn bản trường sinh đồ ăn đêm nay các ngươi không cần gọi món ăn ta cho các ngươi tập một bàn trong xuân phong c á c nhan thanh không đối tiểu bạch ba người nói đương một giờ trôi qua sườn s á m nữ tử đem tám đồ ăn một chén canh bưng lên về sau hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất nhấm nháp về sau đều chấn kinh nhìn xem tiểu bạch tiểu bạch ta rốt cuộc biết mã lai、like、cùng trường công chủ tại sao lại cùng ngươi ca ca hùn vốn mở phòng ăn hàn xuyên nguyện hoàn hồn về sau bừng tỉnh đại n ộ nói loại này cấp bậc chủ nghệ thật là khiến người ta không thể tin được tiểu Bạch, thất a n g e nói ngươi bàn ăn chén canh, n ca của tập một tám một canh, ít đồ h bán 10 vạn. n Đây hay có phải h k ô gật là t h Vừa rồi ta rồi n gật h phục vụ viên nói. Tiểu Thất Hổ Nghi nói, 10 vạn. Hàn không khả chén canh, Hoàn chính Thất e vụ có Cái xác viên vạn. vạn. nói. Tiểu nói. nói, liền tiền tiền. Tiểu Xuyên Nguyệt Trừng trứng năng bàn ăn muốn này toàn mắt, Một tám một đoạt đoạt g đây đồ A. A. gật đầu nói tiếp chắc không được mã lai、like、cùng trường công chủ đều cùng ngươi ca ca hùn vốn mở phòng ăn chẳng lẽ không đáng cái giá này tiểu bạch hỏi lại hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất đều sửng sốt một chút tám đồ ăn một chén canh c ấ p nàng là t h ư ở n g thức qua tuyệt đối để cho người ta ký diễm để cho người ta mê mội tựa h như thật đúng là đáng cái giá này đúng rồi anh ta nói về sau mỗi tháng hắn đều sẽ tập mấy bản miễn phí tiểu bạch nói miễn phí hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất đều sửng sốt một chút tiểu bạch ta giống như nghe nói cho dù là mười vạn t h ố i phòng ăn mỗi tháng đều không có mấy bản mọi người còn phải đ ậ đầu cái này thật miễn phí hàn xuyên nguyện có chút không dám tin tưởng mười vạn khối cứ như vậy đưa ra ngoài tiểu thất cũng có chút ngoài ý muốn. Ừ. anh ta nói như thế đúng rồi làm sao miễn phí nói đúng là ta muốn như thế nào mới có thể đạt được tiểu thất có chút hiếu kỳ cũng có chút chờ mong các nàng ba nữ hải lại đem tám đồ ăn một chén canh toàn bộ ăn sạch loại vị đạo này để các nàng khó mà quên anh của ta nói là lấy thanh toán thông rút thưởng phương thức xem ai vận khí tốt tiểu bạch nói hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất n g h e xong liền biết mình không đùa bằng vào ta đơn độc trong đó lại đến một bình vậy chỉ sợ đời này cũng không thể trúng số độc đắc hàn xuyên nguyện đạo tiếp lấy ngay tại soát s o điện thoại ta cũng vậy cả một đời chỉ chúng qua lại đến một bình tiểu thất đạo a các người mau nhìn xem mã lai mịt rổ l ọ g hàn xuyên nguyệt đột n h i ê nói n mã lai nói ai tại thanh toán thông rút đến trường sinh đồ ăn hắn lấy cái giá mười vạn đổi lấy cơ hội này tiểu bạch cùng tiểu thất đều s ư ớ n g sốt một chút liền tranh thủ thời gian mở ra mịt rổ l ọ g nhi vào lúc này mã lai cái tin này để dân mạng có chút oanh động lên nhao nhao hỏi thăm trường sinh đồ ăn là có ý gì mười vạn thanh toán thông lại mười vạn r ú t thưởng không nên gặp ta tại dân mạng còn không có hiểu rõ lúc liền lại một giới kinh doanh đại lao đột như gọi nói ra mười lăm vạn đổi lấy cơ hội này bọn hắn đến cùng đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu trường sinh đồ ăn là cái q u ỷ gì nhị vị đại lão lại là cái gì ý tứ đây là cho thanh toán thông tập quảng cáo sao bất quá mười vạn hoàn toàn chính xác mười phần hấp dẫn người ách hẳn là mười lăm vạn mới đúng trường sinh đồ ăn là cái gì các ngươi đến cùng đang nói cái gì kim tiền lực lượng là mười phần kinh khủng không đến nửa giờ dân mạng liền đã hiểu rõ trường sinh đồ ăn là cái gì rồi bất quá bọn hắn có chút hiếu kỳ cái này trường sinh đồ ăn thật có ăn ngon như vậy đáng giá để giới kinh doanh đại lao kêu giá mười lăm vạn đây rõ ràng chính là cho trên trời phòng ăn tập quảng cáo trước lúc này bọn hắn căn bản không biết trên trời phòng ăn tồn tại nhưng là hiện tại trên mạng toàn bộ đều biết mà lại bọn hắn cũng không quá tin tưởng k i a cái gì trường sinh đồ ăn có thể đổi lấy mười lăm vạn tám đồ ăn một trái canh vẫn là phổ thông nguyên liệu nấu ăn mười lăm vạn đừng nói dỡn mà lại còn có tin tức chuyển tới một đám giới kinh doanh đại lao t h ế m à không để ý hình tượng tại cướp đoạt trường sinh đồ ăn điều này có thể sao dân mạng hai mặt nhìn nhau tại cái nào đó thành thị đại bên cạnh thành bên cạnh nhỏ mua bộ một ngay tại học đại học tiểu nữ sinh tại mua một bình có cả có l ạ thời điểm gây ra trường sinh đồ ăn liền sửng sốt một chút trường sinh đồ ăn đây là ý gì tiểu nữ sinh kinh ngạc nói tiếp lấy nàng liền ấn mở trường sinh món ăn giới thiệu không khỏi sửng sốt một chút bật tốt lên giá cả ít nhất mười vạn ngươi nói cái gì lúc này bên cạnh nữ sinh liền giật mình nói ngươi quét đến trường sinh thức ăn đúng vậy à tiểu nữ sinh gật gật đầu vẫn là không biết rõ cũng không tin giá trị gì mười vạn hơn nữa còn muốn đi trước đông hồ trên trời phòng ăn tiêu phí ai sẽ chạy mấy trăm hơn ngàn cây số đi đông hồ trên trời phòng ăn ăn một bữa mà lại không muốn lộ phí không muốn thời gian tiểu đ i ề n ngươi phát đạt nữ sinh kia kích động nói liền vội vàng đưa di động đưa tới ngươi nhìn mã lai、like、nói nguyện ý lấy mười vạn đem đổi lấy trường sinh đồ ăn đây là cái gì a tiểu nữ sinh có chút sửng sốt một chút không biết do trước mắt là tình huống như thế nào mình làm sao có thể rút đến mười vạn nhi người xung quanh nghe được có người quét đến trường sinh đồ ăn đều hiếu kỳ vây quanh bọn hắn đều là người trẻ tuổi đại bộ phận đều đã biết trên mạng tin tức cũng biết kia cái gì trường sinh đồ ăn lại người nguyện ý ra mười lăm vạn nghĩ không ra thật là có người rút chúng chương hai trăm chín mươi sáu một trăm vạn giá trên trời chương hai trăm chín mươi sáu một trăm vạn giá trên trời đại thành cái nào đó nhỏ mua bộ trước tiểu điền nghe được bốn phía kích động tiếng nói chuyện cả người đều có chút mộng lúc nào thanh toán thông ra một cái giá trị siêu mười vạn rút thưởng bất quá nhìn thanh toán thông nói rõ giống như đích thật l à dạng này nhưng là nàng vẫn là không dám tin tưởng cho tới nay nàng đều là đơn độc trong đó lại đến một bình vậy hiện tại đột nhiên trúng mười vạn để nàng có loại cảm giác không chân thật đây là sự thực tiểu điền mộng b ư c hỏi đương nhiên là thật mười vạn khối đáng giá mã lai、like、nói dối sao đồng bạn của nàng hưng phần nói giống như mình trúng thưởng tiểu điền nhanh đi l ĩ n h thưởng làm sao l ĩ n h thưởng tiểu điền sửng sốt một chút nói tiếp thanh toán thông chỉ nói là cái này trường sinh đồ ăn giá trị mười vạn cũng không phải thật c h ú n g mười vạn ngươi ngốc ca ngươi không nhìn thấy mịt rồi l ọ g bên trên lại người ra giá mười vạn sao tìm hắn đi l ĩ n h thưởng à đồng bạn nói tiếp lấy kinh hô một tiếng tiểu điền bạch niệm ngu ra giá hai mươi vạn ngươi phát đ ạ t á á á. thật tiểu điền cả kinh nói liền tranh thủ thời gian mở ra mịt rồi l ọ g quả nhiên gặp được bạch niệm ngu phát mịt rồi log lúc này một chiếc điện thoại đánh vào đến biểu hiện là thanh toán thông tiểu điên sửng sốt một chút liền tranh thủ thời gian kết nối đối phương giải thích nói rõ cái gì là trường sinh đồ ăn cùng giá trị bao nhiêu cú điện thoại này xác nhận nàng bị t r ú n g trường sinh đồ ăn giá trị thật giá trị mười vạn thanh toán thông điện thoại đồng bạn hỏi vâng cái này thường là thật tiểu điên ở vào một loại kỳ quái trạng thái dài tiếp theo tại đồng bạn nhắc nhở tranh thủ thời gian tại m ị p rồi lọc bên trên gửi tin tức nói mình chúng trường sinh đồ ăn mà lại thanh toán thông chính thức mịt r ồ lọc nàng biểu thị chúc mừng cùng chứng thực tin tức bởi vì vừa rồi thanh toán thông cùng nàng câu thông qua đại khái mười mấy phút sau bạch niệm ngu tiểu đ i ệ n cùng tỏ vẻ ra là giá hai mươi vạn đổi lấy trường sinh món ăn cơ hội tiểu đ i ệ n bạch niệm ngu thật tìm ngươi đồng bạn kích động nói hắn giống như cho ngươi phát ấ m gm ngươi mau nhìn hắn thật ra hai mươi vạn tiểu đ i ệ n có chút s ữ n g sở đến bây giờ còn là không quá tin tưởng đương nhiên là thật đồng bạn nói a bất quá làm sao trao đổi trường sinh đồ ăn có phải hay không có cái gì mã hóa muốn hay không thanh toán thông chính thức mịt rồi lọc tới chứng kiến không biết a tiểu điền hai tay có chút run dày tiểu điền các loại trường đông giống như ra giá hai mươi hai vạn lúc này đồng bạn kinh hô một tiếng nghĩ không ra đại đông thương thành trường đông vậy mà cũng đối trường sinh đồ ăn có hứng thú nhi vào lúc này mịp r i lọc bên trên náo nhiệt không thôi xoa thật có trường sinh đồ ăn cái này thường trường đông thế mà ra giá hai mươi hai vạn thật hay giả khiến cho ta đều thật kích động giống như mình c h ú n g t h ư ờ n g đồng dạng bất quá trường sinh đồ ăn thật có ăn ngon như vậy sao thế mà một bang đại lao đến đoạn lúc này trường sinh đồ ăn nổi danh trên trời phòng ăn cũng tương tự nổi danh tất cả mọi người đối trên trời phòng ăn cùng trường sinh đồ ăn hiếu kỳ không thôi vậy mà đáng giá một đám đại nhân vật đến tranh đoạn mà lại mấy vị tiếp tham gia minh tinh đồng dạng ra phát mỹ ị rồi lọc vậy vậy ta cùng ai đổi tiểu liên sửng sốt một chút bởi vì bạch nghiệm ngu trước nàng cảm giác hẳn là tới trước tới sau nhưng là tiếp lấy trương đông ra giá hai mươi hai vạn đương nhiên là trương đông a nhiều hai vạn đâu đồng bạn không chút nghĩ ngợi nói à bạch nghiệm ngu ra giá hai mươi năm vạn quả nhiên là thổ hảo mắt cũng không chấp cái nào a tiểu liên sửng sốt một chút bạch n i ệ m ngu ra giá hai mươi năm vạn đồng bạn kích động nói không đúng trương đông lại ra giá g i a giá ba mươi vạn lúc này tiểu điền thật có chút giật mình giống như trong chớp mắt liền đã từ mười vạn một đường bao tắp đến ba mươi vạn tựa như tiền không đáng tiền để nàng không cách nào kịp phản ứng nhi dân mạng đồng dạng sửng sốt nghĩ không ra vì cái này cái gì trường sinh đồ ăn trường đông thế mà cùng bạch n i ệ m ngu đổi đi lên có kịch vui để xem bất quá bọn hắn đối trường sinh đồ ăn càng thêm tò mò nhi tại mã lai trang viên bạch n i ệ m ngu hơi kinh ngạc chẳng lẽ trường đông biết rồi đ ó lấy hắn liền kêu giá bốn mươi vạn tên kia xem ra biết mã lai tiếu đạo tiếp lấy liền đang lục mị r ồ lọc kêu giá năm mươi vạn nhi trên mạng càng thêm náo nhiệt nhau nhau phát đồng thời đối may mắn không ngừng hâm mộ năm mươi vạn a đây quả thực là trên trời rơi xuống bánh nướng hẳn là đã nhìn ra bạch n i ệ m ngu tiếu đạo hắn ra giá chính là vì đề cao trường sinh đồ ăn nổi tiếng nhi mã lai đồng dạng lạ như thế đây là quảng cáo tốt nhất nhi vào lúc này một đại minh tinh đột nhiên kêu giá một trăm vạn làm cho tất cả mọi người đều m ở b ư ớ c tại đại thành về túc xá trên đường tiểu đ i ể n thật bị choáng một trăm vạn đồng bạn đồng dạng mỡ bức nhìn về phía tiểu điền á n h mắt đều có chút không giống mặc dù nàng đồng dạng kích động đồng dạng hư phấn nhưng là hiện tại càng nhiều lại là đô kỵ trên trời rơi xuống tới một trăm vạn ai không đố kỵ nhi tiêu giá một trăm vạn về sau liền lại không có người tiêu giá bất quá hơn nửa giờ đi qua vị t i ê u đại minh tinh đều không có liên hệ nàng để nàng có chút ngạc nhiên chẳng lẽ chỉ là hô hào chơi đại minh tinh không có liên hệ ngươi đồng bạn hơi kinh ngạc bất quá trong lòng lại có một loại mạc danh khoái cảm còn không có cũng không biết có phải hay không hô hào chơi một trăm vạn ta cảm giác không chân thực giống như trò chơi đồng dạng tiểu đ i ề n dần dần tỉnh táo lại trầm mặc một lát tiểu điện đối đồng bạn nói nếu như đại minh tinh thật ra giá một trăm vạn ta cho ngươi năm vạn đ ồ nhi g bạn có c ú t t không dám n tưởng. Mặc dù chỉ có dù vào ạ n nhưng l vạn đối với dạng nàng mà nói, đồng đối mà là một k h ả n tiền lúc ớ c này n thật là học s i n n ở hoàng đô trường đông nhìn xem điện thoại suy tư trường sinh đồ ăn cái tên này quá quen thuộc chẳng lẽ mã lai cái kia lớn lắc lư đem nhan tiên sinh từ trên trời cho lắc lư xuống tới rồi mà lại phòng ăn danh tự lại gọi trên trời hắn cảm giác cái này trường sinh đồ ăn khẳng định cùng trường sinh khách sạn có quan hệ trước mấy ngày mã lai tên kia đã gọi hắn nói mình phòng ăn khai trường nhưng là hắn cũng không có đi tên kia vừa thấy được hắn liền nổi hắn có chút phiền một lát sau hắn gọi điện thoại cho mấy người bằng hữu tiếp lấy xác nhận hắn phỏng đoán nếu như không phải nhan tiên sinh trên trời phòng ăn tuyệt đối không có khả năng làm g a hóa mục nát thành thần kỳ thức ăn hắn suy tư sau một lúc liền cho mã lai gọi điện、thoại. Bất quả, Mã Lai ra hỏa này chương ế t k hai ô n n g chịu trăm chín mươi bảy cả nước lựa chạy đến chương hai trăm chín mươi bảy cả nước lựa chạy đến nhi ném ra một trăm linh vạn giá trên trời thì là chủ đề nữ vương kỳ thật nàng căn bản không biết cái gì là trường sinh đồ ăn cũng không biết trường sinh đồ ăn đại biểu cho cái gì nhìn thấy mạng lưới náo nhiệt không rước liền ngay cả mã lai bạch n h ậ m ngu trương đông chờ không ít giới kinh doanh đại lão đều tại tranh đoạt khẳng định như vậy không có sai khẳng định đáng giá mà lại vào ngày mai nàng tuyệt đối là tin tức đầu đề một trăm vạn mua ngày mai đầu đề giá trị tuyệt đối đến mà lại là siêu giá trị Kỳ thật hiện tại nàng đã tại trên mạng soát bình phong thượng đối với minh tinh tới nói sợ nhất không có rơi sạch sẽ xuất không ít minh tinh không biết đập bao nhiêu tiền lại một chút hiệu quả đều không có đáng giá lúc này nàng nhìn thấy trên internet toàn bộ đều là liên quan tới nàng ra giá một trăm vạn tin tức không khỏi đối với mình làm quyết định hết sức hài lòng mà lại hiệu quả có chút vượt qua dự tính của nàng đúng rồi cái này trường sinh đồ ăn là cái gì nàng đệ điện thoại di động xuống quay người hỏi bên người nhân viên công tác là mã tổng phòng ăn đ ẩ y ra ăn thật ngon nhân viên công tác nghe được không khỏi sửng sốt một chút ngươi ngay cả cái gì là trường sinh đồ ăn cũng không biết liền dám n ệ một trăm vạn ta cũng không rõ lắm tựa như là mã tổng phòng ăn đ ẩ y ra ta nhìn trên mạng tin tức nói thật nhiều giới kinh doanh đại lao đều đối trường sinh đồ ăn khen không dứt miệng đúng ta còn chứng kiến một tin tức nói mã tổng phòng ăn mỗi tháng đ giá. Giá ề gật gật nói. Nói cao cao quá quá chủ đề nữ vương cười tiếu đạo hiện tại mạng lưới thật toàn bộ là tin tức của nàng còn không ít bằng hữu gọi điện thoại tới hỏi thăm nhi vào lúc này nàng người phòng làm việc cấp tốc vận chuyển lại thừa dịp trên internet điên cùng nhiệt độ lần nữa trợ giúp đại khái sau một tiếng chủ ơ ộ bộ một i lưới đều biết.、Đúng、rồi, thì, kia muốn hay không liên hệ cái kia may mắn. Có công việc nhân viên nhắc nhở, sớm làm kia cái gì sinh đồ ăn mua lại. Chờ một chút, không đổi. toàn thì trường chút, làm mạng Đúng muốn không mắn. công nhân nhắc nhở, ăn không may sớm đem mua gì đều đồ hay hệ Chờ h Có c đề nữ vương nói nếu có người ra giá cao hơn đâu nhân viên công tác sửng sốt một chút đây không phải tốt hơn ta cũng không phải thật muốn mua chủ đề nữ vương cười tiếu đạo nàng cũng không có làm thật vẫn luôn là đường trò chơi tới chơi chỉ là tại mỹ rồi lọc bên trên hô k ê u giá mà thôi không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt mà lại mặc kệ là món gì đáng giá một trăm vạn sao đồ đần mới có thể ra một trăm vạn đi bán một b ả n cái q u ỷ g ì trường sinh đồ ăn nàng mục đích chỉ là đem mình xào đi lên gia tăng đề tài của mình lượng bảo trì mình rơi sạch sẽ xuất nhi vào lúc này đại ký túc xá tiểu đ i ê n cùng đồng bạn một mực trông coi điện thoại thực chủ đề nữ vương cùng không có liên hệ nàng đều nhanh mười hai giờ làm sao nàng còn không có liên hệ ngươi à đồng bạn sốt u rồi nói cái này nhưng quan hệ nàng năm vạt khối nàng không phải là hô hào chơi à ta không biết ta tiểu đ i ê n nói ngươi cho nàng phát ê m không có phát không được vậy ngươi nàng nàng không để ý tới vậy làm sao bây giờ không biết nếu không tìm ma lai、like. hoặc là bạch n i ệ m ngu cùng trương đông mặc dù ít là ít một chút nhưng là bọn hắn khẳng định sẽ cho chờ hai ngày cũng được nếu như hai ngày sau nàng không để ý tới chỉ là nghị cọ nhiệt độ liền đi tìm mã lai、like、bọn hắn quá ghê tởm không có nửa điểm uy tín nhi vào lúc này có không ít người nóng mắt đang đ i ê n cồn u g soát xem thanh toán thông rút thưởng đáng tiết loại này cấp bậc thường lớn một tháng căn bản cũng không có mấy cái cái này muốn nhìn nhàn thanh không ý tứ hắn tập bao nhiêu bản trường sinh đồ ăn liền có mấy cái trường sinh đồ ăn thường lớn tại trong tửu điếm hàn xuyên nguyện cùng tiểu thất nhìn xem điện thoại trận mắt ố c mồn đi lên các nàng không cách nào tưởng tượng một bàn trường sinh đồ ăn thế mà bị xào đến một trăm vạn giá trên trời đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình chúng ta ban đêm ăn một trăm vạn t h ư ợ n h ư là có thể nuốt đi ra không ta muốn một trăm vạn chúng ta thế mà ăn một trăm vạn nếu như sớm một chút biết ta thì lấy đi đổi tiền một lát sau các nàng xem xem tiểu bạch nhìn ta làm gì tiểu bạch nói bất quá nàng cũng có chút kinh ngạc một bàn trường sinh đồ ăn thế mà xào đến một trăm vạn tiểu bạch thật giống như hai chúng ta hậu thiên mới đi hoàng đô đúng không hàn xuyên mệt hỏi một mặt chờ mong nhìn xem tiểu bạch đúng vậy a chúng ta tại đông hồ chơi ba ngày a tiểu bạch điểm gật đầu kia ngày mai chúng ta còn có cơ hội ăn trường sinh đồ ăn sao hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất đều chờ mong nhìn xem nàng giống như nhìn thấy bảo tàng đồng dạng lại đi tiểu bạch trần c h ờ một chút nói nếu như nàng nói trước một tiếng ca ca khẳng định sẽ cho các nàng tập một bàn thật có hai người không quá tin tưởng thật có tiểu bạch chăm chú gật đầu bất quá một bàn trường sinh đồ ăn mà thôi cũng không hao phí ca ca bao nhiêu thời gian tiểu bạch kia hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất nhìn nhau lập tức trở nên có chút x ấ hổ nhi tiểu bạch liếc mắt một cái liền nhìn ra liền cười tiểu đạo các người đ â u d á một m bản này trường sinh đồ ăn nhưng có thể chứ hai người mười phần khẩn trương sợ tiểu bạch không cao hứng mặc dù các nàng muốn cái này một khoản tiền nhưng là lại không muốn ảnh hưởng giữa các nàng quan hệ đương nhiên có thể a có cái gì không thể một b ả n này trường sinh đồ ăn nguyên bản là tặng cho các ngươi các ngươi có quyền phân phối tiểu bạch cười tiểu đạo cũng không có để ý nếu có thời gian c a c a tùy thời có thể lấy làm ra trường sinh đồ ăn thật có thể hai người có chút kích động nhưng lại sợ mình quá phận yêu cầu tổn thương đến tiểu bạch tiếp lấy bổ n à o tiểu bạch nói tiểu bạch n g ư ơ i thật tốt ba người đùa dẫn sau một lúc tiểu bạch nói ta ngày mai cùng mã tổng nói một chút để mã tổng cho các n g ư ơ i đấu giá được hai người hưng phần nói một điểm buồn ngủ đều không có bất quá khả năng không có mạng bên trên giá cao như vậy kia là x ả o ra tiểu bạch nói ta biết lại ba mươi vạn là được rồi chúng ta một người mười vạn hàn xuyên nguyệt hưng phần nói ba mươi vạn hẳn là có thể đập tới a ta không cần hai người các ngươi chia đều là được rồi tiểu bạch tiếu đạo tại tiểu bạch kiên chỉ dưới hai người liền chia đều đấu giá đạt được, được mãi cho đến hơn hai giờ sáng các nàng mới chậm rãi ngủ sáng sớm hôm sau tiểu bạch tìm nhan thanh không nói một lần hy vọng kk không thấy để ý nhan thanh không cười cười liền đáp ứng xuống tới cùng cứ gọi điện thoại cho mã lai、like、nói một lần để mã lai、like、hỗ trợ đấu giá nhi mã lai、like、n g h e xong liền lập tức đáp ứng tại xế chiều thời điểm mã lai、like、cho nhan thanh không gọi điện thoại nói đánh ra bốn mươi vạn giá cả Kỳ thật nguyên bản không có khả năng đánh giá cao như vậy giá đây là bởi vì tối hôm qua chủ đề nữ vương ra giá một trăm vạn khiến cho trường sinh đồ ăn tại cả nước lựa chạy tới cái này bốn mươi vạn cũng coi là cọ sát một chút nhiệt độ chương hai trăm chín mươi tám cầm phòng tay chương hai trăm chín mươi tám cầm phòng tay đông hồ cái nào đó c ả n h khu nhan thanh không sau khi cúp điện thoại liền ra hiệu tiểu bạch đi tới một bên tiểu bạch ngươi chờ chút đem tiểu nguyệt cùng tiểu thất danh tự cùng số thẻ ngân hàng phát cho mã tổng mã tổng đã b á n đấu giá ra hết thẻ bốn mươi vạn nhan thanh không nhỏ giọng nói miễn cho để các nàng nghe được xấu hổ ta đã biết tiểu bạch cười tiếu đạo Ca, tiểu nguyệt cùng tiểu thất các nàng vẫn là học sinh cùng không có công việc thu nhập nhìn thấy trường sinh đồ ăn giá trị nhiều tiền như vậy nhất thời nhịn không được không có việc gì nhan thanh không cười tiếu đạo hắn đề nghị dùng thanh toán thông rút thường phương thức liền đã biết sẽ có loại chuyện này phát sinh một gia đình người bình thường đột nhiên rút đến giá trị vượt qua mười vạn trường sinh đồ ăn dù cho trường sinh đồ ăn cho dù tốt ăn cũng không n ợ ăn tối hôm qua kia một phần trường sinh đồ ăn đã bị xào đến một trăm vạn giá trên trời tiểu bạch nhìn thấy ca thật không ngại liền thở dài một hơi tiếp lấy đi hướng hàn xuyên nguyện cùng tiểu thất lôi kéo các nàng đang t h ấ p giọng nói gì đó các nàng phát ra một tiếng kinh hô lộ ra hết sức kích động cùng hưng phấn đồng thời có chút xấu h ổ nhìn về phía nhan thanh không tiểu bạch thật đánh ra vạn. Tiểu thất có chút không dám tin tưởng nói trong chốc mắt liền lại hai mươi vạn tới tay hơn nữa còn là tay không bắt sói cũng không có làm gì tưởng h tiểu bạch, tiểu bạch, bạch, bạch đã t gia nhập trúc viên bảy cũng lại mã lai trường công chủ bạch niệm ngu cùng bạch vũ dây số tại bảy bị xem như tiểu công chúa đối đãi không đến nửa giờ hàn xuyên nguyện cùng tiểu thất điện thoại liền thu được một đầu ngân hàng tin nhắn nhắc nhở đã lại hai mươi vạn đi vào các nàng cầm điện thoại đang xứng sở dạng này hai mươi vạn liền đến tay lúc này các nàng xem hướng nhan thanh không càng thêm không có ý tứ tâm lúc dần dần sinh ra một chút bất an đã sớm không có tâm tư dung o ạ n tiểu thất ta chúng ta dạng này cầm hai mươi vạn tốt tốt sao chúng ta cũng không có làm gì tựa như là hướng tiểu bạch ca ca đưa tay đòi tiền đồng dạng muốn hay không đem tiền lui về hàn xuyên nguyện đạo cảm giác hai mươi vạn có chút bỏng càng nghĩ thì càng xấu hổ tiểu thất trầm mặc không nói ta không nên cầm tiền này hàn xuyên nguyện thấp giọng nói tại tiểu bạch ca ca trước mặt có loại không ngóc đầu lên được cảm giác mà lại giống như mình là đang lợi dụng tiểu bạch đồng dạng chúng ta thực sự không nên cầm tiền này tiểu thất đạo kia、yeah, lui về hàn xuyên nguyện hỏi nhưng là thật muốn lui về giống như lại có chút không bỏ được lui về đi bằng không về sau chúng ta đều không có ý tứ cùng tiểu bạch tiểu thất nhỏ giọng nói mặc dù biết tiểu bạch không thiếu tiền tiểu bạch ca ca tập một bản đồ ăn càng hơn nữa hơn bán đi mấy chục vạn giá trên trời nhưng đây là một loại thái độ các nàng không muốn mất đi tiểu bạch người bạn này nội tâm càng hy vọng tiểu bạch lúc trước tiểu bạch các ngươi đang thấp giọng nói cái gì đó tiểu bạch nhìn thấy các nàng hàn huyên một hồi lâu thân xác có chút thất lạc dáng vẻ liền hiếu kỳ đi qua tiểu bạch cái này hai mươi vạn chúng ta không thể cầm chúng ta lui về hàn xuyên m u ố nói tiền này không thuộc về chúng ta Chúng tiểu a an. cầm trong lòng bất t lòng b ạ c h ngươi chúng giúp t a lui về đ i i t ề n này n c h ú g ta thật h k ô n giản thể h cầm. ệ n tại ta c m giác t o à t h â nói không không thoải thất liền ngươi ngầm cũng đồng dạng n tại trước mặt Tiểu mái, dám. ca ca đầu tiểu bạch sửng sốt một chút đã sớm phát giác ánh mắt của các nàng có chút không đúng nguyên lai là bởi vì chuyện này bất quá các nàng thế mà bỏ được hai mươi vạn cái này tại nàng hợp tình lý ngoài ý liệu mặc dù tiểu bạch một phen thuyết phục nhưng là các nàng hay là muốn lui về nhan tiên sinh thật xin lỗi trước đó là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh nhìn thấy trường sinh đồ ăn có thể bán đi một trăm vạn giá trên trời l i cười cười khăng khăng nếu sinh không dạng này bốn mươi vạn các ngươi cùng tiểu bạch ba người phân nhan thanh không suy nghĩ một chút nói tốt ta hiện tại vừa vặn thiếu khuyết tiền tiêu vặt các ngươi không quan tâm ta mình muốn hết không cần thì phí cùng ta ca ca xe khách cái gì cái này nguyên bản là các ngươi nên được các ngươi cũng nhìn thấy lại người đập tới một trăm vạn đâu tiểu bạch lập tức thay các nàng đáp ứng cũng mặc kệ các nàng có đồng ý hay không nhan thanh không nhìn thấy các nàng còn cúi đầu không ra lên đường nếu không dặn này các ngươi cầm số tiền kia lập nghiệp tiểu bạch cầm một phần b ạ cỗ nghe được lập nghiệp các nàng lập tức có chút tâm động các nàng trước đó cũng nghĩ qua lập nghiệp thứ không có tài chính khởi động mặc dù bốn mươi vạn cũng không nhiều nhưng là cũng không ít hai người nhìn nhau cuối cùng nói nhiều lắm chúng ta cầm một nửa c ố là được rồi nhan thanh không không tiếp tục q u ả n việc này để chính các nàng thương lượng hiện tại nhân gian tiền tải với hắn mà nói cũng không có bao nhiều ý nghĩa lúc đầu đêm nay một bàn này trường sinh đồ ăn chính là chuyên môn làm cho các nàng các nàng là tiểu bạch khuyên mật là tiểu bạch hảo bằng hữu đ á n g giá mấy bản trường sinh đồ ăn lúc này các nàng ngược lại là hưng ơ phấn thương lượng lập nghiệp sự t ì n h đúng rồi nếu như lập nghiệp tài chính không đủ trên tay của ta ngược lại là có chút tiền nhàn rỗi nhan thanh không cười tiếu đạo tiếp lấy liền cùng tiểu bạch nói vài câu mặc dù tiểu bạch đã là trường sinh khách sạn hội viên nhưng là cái gì thần tiên a cái gì trường sinh a cảm giác đôi nàng vẫn là m ư ờ phần xa xôi nàng vẫn là nghĩ sáng tạo lập nghiệp nhìn có thể hay không xông ra một phen sự nghiệp nhan thanh không cùng không có còn nhiều mà lại dù cho đạp vào trường sinh lộ cũng không nhất định phải vứt bỏ những vật khác tại cảnh khu bên trong du ngoạn sau một lúc liền đã hơn năm giờ tiếp lấy liền trực tiếp trở lại trên trời phòng ăn bất quá lúc này đã sáu giờ rồi tiểu b ạ c h hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất ba người vẫn là tại xuân phong các các nàng tại hưng ơ phấn thảo luận lập nghiệp nhi nhan thanh không thì đến phòng bếp công việc lưu đủ lên phòng bếp nhỏ ngoài không ít đầu bếp thỉnh thoảng ngẩm đầu hướng phòng bếp nhỏ nhìn lại k i ê u mùi thơm thực sự quá mê người mà lại để bọn hắn tâm tư không tập trung một mực tại chú ý nhan thanh không thậm chí lại mấy tên đầu bếp sinh ra bái sư suy nghĩ Tại đêm nay, n hàn a Thanh n không liên tiếp l m b ố bản bọn trường sinh đồ ăn, khiến Mã Lai, trường công chủ bọn người cao hứng không thôi. Mà lại, hiện tại, trên trời, phòng ăn trắng đêm phát hỏa, trường sinh đồ ăn càng là trên thôi. tại, trời, phát trời. Lai, lại, chủ hỏa, đồ đêm đồ Mã Mà là lửa cao xuyên â n Phong Hàn Các. x u nguyện cùng tiểu thất nhìn thấy đêm nay còn có trường sinh đồ ăn liền sửng sốt một chút tiểu bạch đây có phải hay không là đưa sai chỗ chúng ta đêm nay trường sinh đồ ăn không phải đã hàn xuyên nguyện kinh ngạc nói mặc dù thức ăn m ư ờ i phần mê người cũng không dám đậu đũa tiểu thất hơi nghi hoặc một chút nhìn xem tiểu bạch không có đưa sai tiểu bạch cười hì hì nói mình liền đầu tiên đậu đũa trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường t hai trăm chín mươi chín xe sang trọng đ á n ngộ t r ư ờ n g hai trăm chín mươi chín xe sang trọng đ á n ngộ sáng ngày thứ hai mươi điểm nhan thanh không liền mang tiểu bạch hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất ba người đăng ký tiến về hoàng đô hiện tại là thứ ba bạch vũ buổi hòa nhạc thì là vào thứ sáu khoảng cách buổi hòa nhạc còn có bốn ngày thời gian cái này bốn phía thì là du ngoạn hoàng đô thời gian ba người các nàng còn là lần đầu tiên đến hoàng đô tự nhiên muốn hảo hảo chơi một chút khi bọn hắn xuống phi cơ trường công chủ người đã sớm đang đợi nhan tiên sinh mời đi theo ta một cô gái trẻ tuổi cung kính nói đem nhan thanh không bọn người từ khách quý thông đạo tiếp đi lúc này bọn hắn ngồi lên một cỗ màu đen dài hơn xe sang trọng trước sau đều lại xe sang trọng đi theo tạo thành một c h i đội xe lái ra sân bay đại khái hơn bốn mươi phút sau đội xe tại một cái xa hoa trang viên dừng lại h o à n n g h ê n nhan tiên sinh tại trang viên có vài chục người chờ lấy nhìn thấy nhan tiên sinh bọn người sau khi xuống xe liền chỉnh tề cung kính nói nhan tiên sinh mời cô gái trẻ tuổi ở phía trước dẫn đường trang viên mười phần khổng lồ có thể thấy được tán lạc từng sàn kiến trúc dựa vào núi ở cạnh sông xây lên xinh đẹp như là một hoa viên khắp nơi đều lại nở rộ đ ó a hoa nhi hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất từ ngồi lên xe sang trọng về sau một mực câu n ệ xem không nói lời nào lúc này các nàng nhìn thấy trang viên không khỏi âm thầm chặt lưỡi trang viên này cũng quá khoa trường đi chỉ sợ so đông hồ trúc viên còn muốn đáng tiền tiểu bạch bọn hắn là ai hàn xuyên nguyệt t h ấ p giọng hỏi xem tiểu bạch trường công chủ tiểu bạch t h ấ p giọng nói nguyên lai、like、là trường công chủ à hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất thoải mái cũng chỉ có trường công chủ mới có thể khí phái như thế trong lúc các nàng buông xuống hành lý tại gian phòng nghỉ ngơi sau một lúc cơm trưa đã chuẩn bị xong nhi gian phòng to đến vượt qua tưởng tượng của các nàng tối thiểu lại một trăm bình phương tương đương với người khác một bộ p h ò n g nhi tại trường công chủ trong t r a n g viên chỉ là một gian phòng mà thôi trong lúc các nàng đi vào phòng ăn l i ề n lập tức cảm nhận được quý tộc đ ã n ngộ tại treo mấy bức trung giá trị đạt tới mấy ngàn vạn trong nhà ăn cùng tấm kia thật dài trên mặt bàn các nàng một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ ăn đồ vật cảm giác mười phần mất tự nhiên đơn giản chính là quý tộc đ á n ngộ đương ăn xong cơm trưa tại gian phòng làm sơ lúc nghỉ ngơi hàn xuyên nguyện không khỏi cảm t h ắ n nói không phải đơn giản chính là quý tộc đ á n ngộ tiểu thất có chút cảm t hứng nói lần thứ nhất biết trang viên có thể như thế xa hoa có thể khí phái như thế cuộc sống của người có tiền đơn giản không cách nào tưởng tượng ai có thể là ta không có quý tộc mệnh đi luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên nói chuyện lớn tiếng đều không có ý tứ hàn xuyên nguyện có chút chào tiếu đạo bị người nhìn xem ta đều không có ý tư ăn cơm cảm giác có chút đ ó i bụng ta cũng thế tiểu thất cũng lại cảm giác như vậy buổi chiều nhan thanh không cự tuyệt cô gái trẻ tuổi ăn bài mà là lựa chọn mình lái xe ra ngoài dung o ạ n khi bọn hắn đi vào nhà để xe lúc nhìn thấy mười mấy chiế xe sang trong lúc cô ũ n g k h n gái nhịn được trẻ tuổi t h nhìn một chút nhan thanh không nguyên bản trên nguyên tắc là không thể nhưng là trường công chủ giao phó thỏa mãn nhan tiên sinh mọi yêu cầu lấy tối cao đãi ngộ chiêu đãi nhan tiên sinh có thể cô gái trẻ tuổi nghĩ nghĩ sau nói mười mấy chiếc xe sang trọng không tính là gì phát ra ngoài cũng không có chuyện gì lúc này tiểu thất cầm điện thoại hưng phấn đập liền ngay cả hàn xuyên nguyệt cũng không nhịn được lấy điện thoại di động ra hai người đang không ngừng bày tư thế có hay không phổ thông một điểm xe nhan thanh không dạo qua một vòng sau hỏi cô gái trẻ tuổi trong gaza là chiếc này bình thường nhất cô gái trẻ tuổi lắc đầu chỉ vào trong đó một cỗ xe nói nàng nói xe phổ thông cũng không phải là nói xe giá cả thấp mà là xe khá đại chúng phát hành lượng tương đối nhiều bất quá trong trang viên hoàn toàn chính xác lại mấy chiếc phổ thông xe nhưng đây là trang viên nhân viên công tác xe cô gái trẻ tuổi trần trờ một chút cuối cùng vẫn không có nói ra trường công chủ quý khách sao có thể mở mấy vạn xe đây không phải làm mất mặt trường công chủ sao trường công chủ nghèo đến ngay cả một cỗ h ả o điểm xe cũng không có sao này lại bị người cười vậy cái này chết đi nhan thanh không chỉ vào một cỗ ngoại hình tương đối bình thường xe nhan tiên sinh cần có tài xế sao trang viên lái xe hết sức quen thuộc hàng o đô con đường cô gái trẻ tuổi nói không cần nhan thanh không cười cười tiếp lấy hướng tiểu bạch ba người nói quay xong không có quay xong lên xe tiểu bạch đạo liền lôi kéo hai người đi tới lên xe nhan thanh không đạo liền nối cô gái trẻ tuổi gật gật đầu liền chui tiến phòng điều khiển sau đó không lâu nhan thanh không liền mở ra lái ra trang viên mà phía sau thì đi theo một cỗ màu đen xe chính là trang viên bảo tiêu nhan thanh không nhìn thấy chân chờ một chút liền để bọn hắn đi theo như cô gái trẻ tuổi thì hướng trường công chủ báo cáo nhan thanh không sự tình tiếp lấy lại cùng b ả o tiêu liên hệ để bọn hắn cần phải cam đoan nhan tiên sinh đám người an toàn k đi cái nào chơi tiểu bạch hỏi các ngươi đi nói nơi đó liền đi nơi nào nhan thanh không tiếu đạo các ngươi trước đó không phải đã hoạch định xong hiện tại trực tiếp theo trước đó quyết định tuyến đường đi là được rồi cũng đúng nha tiểu bạch điểm đầu tại cái nào đó giao lộ chờ đợi đèn đỏ lúc vá ngàn vạn xe sang trọng nhan thanh không bên cạnh một cỗ xe bên trong một người thanh niên la hoảng lên tiếp lấy đuôi nhan thanh không nói đại ca ngài bất động ta sợ cọ đến ngươi ta không thường nổi một cỗ rừng ở nhan thanh không phía sau xe nhận ra nhan thanh không xe về sau lập tức tại bảy tám mét ngoài dừng lại loại này các bậc xe bình thường lái xe nhìn thấy đều rời xa nếu như không cẩn thận cọ đến dù cho chỉ là cọ rơi một điểm sơn chỉ sợ đều muốn bồi hơn mấy chục vạn căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể bồi thường nổi nhi vào lúc này hàn xuyên n g u y ệ t cùng tiểu thất kinh ngạc không thôi mở ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng là loại đãi ngộ này mặc kệ là đại xa xe nhỏ nhìn thấy chiếc xe hơi này đều rời xa bảy đợi chút nữa sửa chữa đợi chút nữa sửa chữa nhan thanh không bên cạnh một cỗ xe bên trong một người thanh niên la hoảng lên tiếp lấy đuôi nhan thanh k h n g nói đại ca ngài bất động ta sợ cọ đến ngươi ta không thường nổi một cỗ rừng ở nhan thanh không phía sau xe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 vũ tàng đại sơn đã mười mấy năm trôi qua nhưng là ở trong mắt nhan thanh không cùng không có gì thay đổi vẫn là như cũ bất quá để hắn hơi kinh ngạc chính là con tia đốt không chết tiểu hồng điệu như cũ tại hơn nữa còn là chim nhỏ bộ dáng mấy chục năm cũng không thấy lớn lên cái này tiểu hồng điệu không đơn giản a nhan thanh không đứng tại gió nổi lên chi lĩnh bên trên quan sát đến con hắn tia tại lửa cháy hừng hực bên trong tiểu hồng điệu tiếp lấy tiếp tục đi lĩnh hội phong pháp tắc tầng thứ hai bá hạ xuất hiện một chút liền biến mất không thấy không biết tại khi nào một cố khí tức kinh khủng giáng lâm khiến nhan thanh không đột nhiên giật mình tỉnh lại hắn đứng lên nhìn thấy phương xa vân hải trung lại một đạo to lớn vô cùng thân ảnh cái thân ảnh kia từ phương xa nhi đến nương theo lấy ẩm ẩm tiếng vang ngay sau đó một cỗ vô cùng kinh khủng thế từ trở nên quần c u ộ n bốc lên vân hải bắn ra nhi đến áp chế đến nhan thanh không không cách nào động đậy nửa phần tựa hồ liền ngay cả khí tức cũng vô pháp thở qua được tới nhan thanh không, không khỏi ô n g k h hoảng hốt người kia là ai làm sao khủng bố như thế chẳng lẽ làm ở ra thứ ba cánh cửa người tu hành ẩm ẩm b ỗ n nhiên một cái cự đại nắm đấm từ vân hải trung đập tới lại đem vân hải không gian một phía đều nện đến như là pha lê vỡ vụn nhan thanh không nhìn thấy không khỏi trừng trừng mắt h ừ bá hạ hư lạnh một tiếng lại là chấn động đến nhan thanh không khí huyết ngược dòng trong đầu như là nổ tung bất quá con tia kinh khủng nằm đấm lại vỡ vụn sau một lát bốn phía tựa hồ trở nên hỗn độn không gian vỡ vụn vân hải đào lưu nhan thanh không thấy không rõ cảnh tượng trước mắt từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức giáng lâm toàn bộ thiên địa đều chấn động không thôi khẳng định là đại đế người kia khí t ứ c giống như cùng bá hạ là ngang cấp tại lúc này hắn lại ẩn ẩn nhìn thấy một đạo vĩ nạn thân ảnh hướng vân hải đi đến bốn phía hát phong cùng nộ q u y n nát từng mảnh, từng mảnh không gian nhất, nhất c lặng lặng đây, không không đây là một cái kinh khủng tiếng bước chân bá hạ mỗi bước ra một bước vân hạc liền kịch liệt chấn động một chút lộ ra vô cùng kinh khủng nhi phương sa đạo thân ảnh kia thì là có chút cảnh giác lên ầm ầm bỗng nhiên vân hải lần nữa hóa thành hỗn độn cảnh tượng trở nên mơ hồ không rõ bất quá bá hạ thân ảnh mười phần vĩnh nạn lộ ra t h u c ạ n h vô cùng trên thân tản ra một c ố mang theo bưu i hán nhi cùng ra khí t ứ c b ệ nghễ thiên hạ khí thôn b ạ n g i ố n như hổ h ừ quả nhiên bị ta tìm được kẻ ngoại lai âm thanh lạnh l ù n g nói trên thân bắn ra xem một c ố cường hành khí t ứ c tam nhãn tộc bá hạ hơi kinh ngạc tự a hầu nghĩ mãi mà không rõ tam nhãn tộc làm sao tìm được nơi này tới bất quá hắn bước chân nhưng không có ngừng nhanh chân hướng ra ngoài người tới chạy đi mỗi một bước bước ra đều dấm nát một vùng không gian liền liên vân hải hạ biện cả cũng vô pháp tiếp nhận trên người hắn phát ra khí t ứ c như núi lớn sụt đổn dưới ừ muốn chết bá hạ hư lạnh một tiế thân ảnh đột nhiên hướng ra ngoài người tới đánh tới đấm ra một q u y ề n tại nắm đấm của hàn d ư ớ i vô số không gian tại vỡ vụn cuốn lên một cỗ kinh khủng phong bạo ầm ầm kẻ ngoại lai đồng dạng đấm ra một q u y ề n đi hai cái vô cùng kinh khủng nắm đấm đánh vào cùng một chỗ đem cái này một khoảng trời đều đánh nát ầm ầm vân hải trung chiến đấu mười phần kịch liệt lúc này đứng tại gió nổi lên chi lĩnh nhan thanh không bị đại đế khí tức gáp chế đến một cử động nhỏ cũng không dám một nho nhỏ tam nhãn tộc đại đế liền dám tìm đến nơi đây nhìn bản thái tử như thế nào tay không vung nát ngươi bá hạnh nhâm thô cạnh nhi to tràn đầy bá khí cùng cùng hùng m á n h công kích đi a tam nhãn tộc đại đế h é t lớn một tiếng tại vừa mới đối quyền bên trong hắn thua một nước hắn không nghĩ tới bá hạ mạnh mẽ như thế một quyền liền đánh lui hắn để nắm đấm của hắn kem chút liền vỡ nát còn có bản thái tử là có ý gì Ấm, ẩm ẩm ẩm kia thu kệ thân ảnh từng quyền oanh đi lên như là từng tòa đập tới sơn nhạc bá hạ không sử dụng binh khí trực tiếp liền dùng s o n g quyền bởi vì hắn kia một đôi nam đấm chính là hắn tốt nhất vũ khí lợi hại nhất xong quyền của hắn đang điên quần oanh ra đánh cho tam nhãn tộc đại đế căn bản là không tiết nổi ừ bản thái tử đã sớm nghĩ thu chút lợi tức đáng tiếc bản thái tử không cách nào rời đi nơi đây nghị không ra ngươi vậy mà đưa tới cửa bá hạ hét lớn căn bản cũng không đem tam nhãn tộc đại đế để vào mắt nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu tam nhãn tộc đại đế gào thét như sấm căn bản là không tiếp nổi bá hạ nằm đấm hắn không nghĩ tới c h ấ n thủ vũ tàng đại sơn thủ hộ giả khủng bố như thế thực sự quá mức cuồng giả cùng biêu hãn bá khí vô cùng mà lại k i a một đôi nằm đấm tựa hồ so đế binh còn kinh khủng hơn đang điên cuồng đánh ra để hắn khó mà đỡ được lúc này nhan thanh không hiếu kỳ không thôi rất muốn nhìn một chút phía ngoài chiến đấu như thế nào đáng tiếc chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy hai đạo bóng đen lại sen lẫn bất quá hắn lại cảm giác được giống như bá hạ đem tam nhãn tộc đại đế ép tới không t h ở nổi nguyên bản hắn còn có chút lo lắng hiện tại là hoàn toàn yên tâm mặc dù cái k i a tam nhãn tộc đại đế cũng là mở ra thứ ba cánh cửa người tu hành nhưng là đại đế cũng lại phân chia mạnh yếu rất rõ ràng bá hạ là thuộc về mạnh phía kia mà lại bá hạ từ hồng hoang sống đến bây giờ cũng không biết sống nhiều ít ngàn và năm há lại sẽ yếu đi nơi nào như loại này cấp bậc lao quái vật không phải sống được càng lâu càng lợi hại sao nhi vào lúc này vân hải bên trong chiến đấu càng kịch liệt tựa hồ quyền quyền đến thịt đánh cho để tâm hắn kinh dung sợ đại đế đều thích vật lộn nhan thanh không hơi kinh ngạc không phải là pháp thuật va chạm v nhan n h thanh không nhìn thấy bên ngoài nhấc lên một cỗ sóng lớn mấy ngàn mét cao sóng lớn theo hắn biết rõ vu tàng đại sơn khoảng cách phía dưới biển cả chí ít có bảy tám ngàn mét cao tựa như là tam nhãn tộc đại đế bị bá hạn nện xuống biển rộng ẩm ẩm ẩm vu tàng đại sơn dưới nhấc lên từng đạo sóng lớn không phát hải nước rơi đập trên đại sơn nhi nhan thanh không rốt cục cảm nhận được đại đế cấp bậc chiến lực là cái g từng quyền từng quyền một đoạn to lớn đầu cá từ không trung bên trên đến rơi xuống vừa lúc rơi l à p tại lôi minh trí lĩnh tiếp lấy liền bị lôi đỉnh đánh nát trong biển rộng có sinh vật nhan thanh không hơi kinh ngạc cái này một nửa đầu cá tối thiểu có vài chục mét một lát sau nhan thanh không, không khỏi trừng trừng mắt nhìn thấy bá hạ từ biển cả sông vân hải hai tay cao cao dơ tam nhãn tộc đại đế tay phải bắt lấy tam nhãn tộc đại đế một tay liền hung hăng kéo xuống tới long tiền bối quá ba khí bất quá giống như có chút huyết tinh ngay sau đó nhan thanh không liền gặp được bá hạ vậy mà tại nuốt sống vệ kia một cánh tay phi cái gì huyết n ụ quá sung sướng không tốt đẹp gì ăn a a a tam nhãn tộc đại đế muốn rách cả mí mắt cả người lộ ra nổi giận vô cùng đang liên tục công k í c h tới tên hôn đản nào nói tam nhãn tộc huyết nhục ăn ngon bá hạ không khỏi o á n trách đi lên có chút bất mãn nhìn xem tam nhãn tộc đại đế ngươi ngươi là tam nhãn tộc đại đế đột nhiên nhớ tới cái gì sắc mặt đột nhiên biến đổi chương ba trăm linh một thể nội thiên địa chương ba trăm linh một thể nội thiên địa truyền thuyết cựu châu cựu mạch truyền thừa chi cơ chính là từ long c h i cựu tử thủ hộ long c h i cựu tử sinh tại hồng hoang niên đại đã từng giết hết chư thiên v ạ n giới xông ra hiển hách không danh nhưng là tại thái cổ thời đại biến mất không thấy nghĩ không ra truyền thuyết lại là thật tam nhãn tộc đại đế trong lòng kinh hãi vô cùng nói ngươi là bá hạ bá hạ thì là long tri cựu tử dài lực lượng tồn tại mạnh nhất nhi mình vậy mà cùng bá hạ đối quyền tiểu tiểu tam nhãn tộc thế mà biết bản thái tử b i giết tiến ế t ta còn dám kiểu c hạ â u Bá h cười l ạ nắm h oanh ra đem tam nhãn tộc đại đế đánh cho h lại đại từng tam tộc quyền máu ra đem đế me k p người, á u tươi đấm a n bắn tung ấm ấm. nắm g Bá ầm ầm. hạ đ quyền quyền đế thịt đánh cho tam nhãn tộc đại đế từng bước một rút lui mà lại hắn căn bản cũng không sợ tam nhãn tộc đại đế công kích bản thể của hắn cường đại vô song nhưng tiếp nhận đế binh công kích cho dù hắn đồng dạng đã thụ thương không ít toàn thân đều là máu lộ ra ra chóc thịt bòng nhưng là hắn căn bản không quan tâm thật mạnh mẽ nhan thanh không nhìn thấy không khỏi sợ hãi than bà hạ thực sự quá hưng mãnh t h ư n h ư một c ồ n hóa hạt tướng một lát sau b á hạ lại kéo xuống tam nhãn tộc đại đế một cánh tay để tam nhãn tộc đại đế gầm thét tức giận không thôi đón lấy b á hạ lại kéo xuống một cái chân của hắn tựa hồ muốn sinh sinh đem tam nhãn tộc đại đế xé nát bản thái tử nói qua muốn xé xác ngươi liền nhất định là xé xác ngươi b á hạ l ệ n h nói một lát liền đem tam nhãn tộc đại đế xé thành mảnh nhỏ nhưng là đại đế cũng không phải là dễ dàng như vậy giết chết được dù cho bị xé nát cũng sẽ không chết đi y nguyên có thể dung hợp lại cùng nhau một lần nữa sinh ra thân thể mới bất quá tam nhãn tộc đại đế trùng sinh một lần bà hôm cái này long tiền bối t r ậ n loạn tung khéo loại này thị giác bên trên sung kích thực sự quá mức rung động một bệ nghễ thiên hạ giết đến chư thiên vạn giới đại đế thế mà bị khắc bá hạ đánh cho thảm như vậy ngay cả sức hoàn thủ đều không có tam nhãn tộc đại đế gào thét nhưng là d â y ruộng mà không thoát bá hạ hai tay theo thời gian trôi qua tam nhãn tộc đại đế càng ngày càng yếu dù sao trùng sinh một lần thực lực liền sẽ yếu hơn một phần tại bị xé nát mấy chục lần về sau liền triệt để không có năng lực phản kháng đây chỉ là lợi tức mà thôi bá hạ lạnh lùng nói thanh âm to n i thô kệch ngay sau đó hắn lần nữa đem tam nhãn tộc đại đế sẽ thành mảnh nhỏ một ngụm nuốt vào trong bụng đại đế rất khó giết chết được nếu như giết đến không c h ế t để dù cho chỉ còn lại một giọt máu một khối da mảnh cũng có thể trùng sinh tới n h i bị nuốt vào trong bụng tam nhãn tộc đại đế lần nữa trùng sinh tới ừ dạng này liền muốn vây không ta tam nhãn tộc đại đế lạnh nói c a o mày dò xét bốn phía tiếp lấy hơi kinh ngạc nói thể nội tự thành một giới thể nội tự thành một giới cũng không tính cái gì không ít đại đế đều tại thể nội mở ra mình một phiến thiên địa bất quá tam nhãn tộc đại đế vừa thành đế không lâu còn chưa mở trừ ra trong cơ thể của mình thiên địa mà lại thể nội thiên địa cũng không có dễ dàng như vậy mở tia từng t o a bia đá tam nhãn tộc đại đế nhữ mày nhìn xem trong biển rộng tia từng t o a đứng thẳng lộ ra một nửa bia đá cảm nhận được từng đạo kinh khủng s á t ý đây là đại đế cấp bậc s á t ý một lát sau hắn bỗng nhiên giật mình tấm bia đá này lại là từng t o a một bia khi còn sống tựa hồ là đại đế cấp bậc tồn tại đây rốt cuộc là địa phương nào tam nhãn tộc đại đế có chút kinh tâm luôn cảm giác nơi đây không nên ở lâu khi hắn đang muốn phá bụng nhi ra lúc một toà lơ lửng tại vân hải bia đá bỗng nhiên hướng hắn rơi đập lực lượng kinh khủng nện đến hắn xương cốt đứt gãy mà lại hắn căn bản là không chị t t m n h ã n tộc đại đế kinh hại không thôi chuyện này rốt cuộc là như thế nào lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao bá hạ đem hắn ném vào thể nội thiên địa coi như xong không có chút nào sợ nó phá bụng nhi ra nhi tại đáy biển chốt sâu lập tức sinh ra bốn đầu màu đen thiết tác khóa tại tay chân của hắn bên trên nhi vu tàng đại sơn vân hải dần dần khôi phục lại long tiền bối ngài không có sao chứ nhan thanh không hô một tiếng liền gặp được bá hạ thu nhỏ xuất hiện ở bên người có thể có chuyện gì bất quá là một nho nhỏ đại đế mà thôi bá hạ cười tiếu đạo trên thân không có nửa điểm hung hãn cùng vừa rồi tựa như hai người vừa rồi cái kia là đại đế nhan thanh không hỏi ừng tam nhãn tộc đại đế bá hạ trầm ngâm một chút nói tại thái cổ thời đại tam nhãn tộc chỉ là một cái nho nhỏ chủng tộc nhưng là tại thái cổ cuối cùng phụ thuộc thiên nhân tộc sau thiên nhân tộc là cựu châu thứ nhất đ ị c h nhân nhi tam nhãn tộc thì là thiên nhân tộc nuôi chó g i ữ cũng trở thành chư thiên vạn giới đại tộc một trong chết rồi nhan thanh không hiếu kỳ hỏi không khỏi nhìn một chút bá hạ dạ dày đại đế nào có dễ dàng như vậy chết chỉ bất quá bị ta chấn áp tại thể nội thiên địa m ạ thôi bất ma bên trên vài vạn và năm bá hạ lắc đầu nói tiếp thể nội thiên địa kỳ thật chính là ngươi tiến vào thiên bi thế giới nhan thanh không hơi kinh ngạc nói long tiền bối thể nội thiên địa là có ý gì đến đại đế cấp bậc liền có thể tại thể nội mở một phương thiên địa bất quá thiên địa có lớn có nhỏ cái lớn như một cái đại thế giới cái nhỏ bất quá là phương viên b à i giảm. bá hạ nói xong lông mày liền nhăn lại đến tựa hồ đang suy tư điều gì nhan thanh không không có cái giày lẳng lặng đứng ở một bên chỉ sợ cựu châu thế giới thật xảy ra vấn đề một lát sau bá hạ lông mày mang theo chút lo làm nói tiếp lấy nhìn xem nhan thanh không nói nếu như ngươi có thời gian mau chóng thay ta đi xem một chút rốt cuộc xảy ra vấn đề gì ta ngược lại thật ra muốn đi xem nhưng là nhan thanh không bất đắc dĩ n ở nụ cười nói ta hiện tại chỉ mở bà cảnh chỉ là một nho nhỏ tu sĩ mà thôi căn bản là không cách nào xuyên qua từng cái thế giới cựu châu cũng không phải là chỉ một cái thế giới mà là từ vô số thế giới tạo thành cũng không vội nhất thời vạn năm bên trong là được rồi bá hạ nói vạn năm nhan thanh không ngược lại là s ư ớ n g sốt một chút bá hạ loại này cấp bậc đều là lấy vạn năm làm thời gian đơn vị sao long tiền bối con tia tiểu hồng điệu là lai、like、lịch gì nhan thanh không có chút hiếu kỳ hỏi bá hạ lại lắc đầu bất quá nói tiếp hẳn không có lai lịch gì bất quá ngược lại là t h ầ n cận h ỏ a diễm đối lĩnh hội l ử a pháp tắc làm ít công to đ ư ờ n g bá hạ biến mất không thấy gì nữa nhan thanh không liền hiếu kỳ đi đến hồng h ỏ a chi nhạc phía dưới lúc này tiểu hồng điệu thì tại một đạo ngọn lửa màu xanh lam dài tựa như là đang tắm để nhan thanh không chặt lươi không thôi t h ầ n cận h ỏ a diễm thay lời khác tới nói rất khó thiêu chết ý tứ tiểu hồng điệu giống như cảm giác được cái gì liền mở to mắt chiều nhan thanh không nhìn lại có chút hiếu kỳ nhìn xem nhan thanh không ngươi có thể nhìn thấy ta nhan thanh không hơi kinh ngạc tiểu hồng điệu có chút m ở mịt nhìn xem nhan thanh không tựa hầu nghe không hiểu nhan thanh không đang nói cái gì lúc này nhan thanh không ngược lại là hướng tiểu hồng điệu vẫy vẫy tay nhìn tiểu hồng điệu có phải hay không thật nhìn thấy hắn nhi tiểu hồng điệu cánh như là tay chỉ chỉ mình nhìn thấy nhan thanh không kinh ngạc gật đầu liền đi xuống một lát sau tiểu hồng điệu đi vào nhan thanh không trước người ngửa đầu nhìn xem hắn chương ba trăm linh hai t h ổ điệu bà bà chương ba trăm linh hai thụ đ i ệ bà bà hồng hỏa chi nhạc phía dưới nhan thanh không hiếu kỳ đánh giá tiểu hồng nhan thanh không trần c h ờ một chút liền hỏi ngươi có thể hay không nghe hiểu ta nói chuyện tiểu hồng điệu một mặt mờ mịt nhìn xem hắn chi chi cha cha kêu vài tiếng nhan thanh không không khỏi cười một tiếng liền ngồi xổm người xuống nói n g ư ơ i ta ở chỗ này gặp nhau cũng coi là duyên phận đáng tiếc ngươi ta không tại cùng một cái thời không tiểu hồng điệu lại kêu vài tiếng nhan thanh không trầm ngâm một chút liền chậm rãi đưa tay muốn sờ một cái tiểu hồng điệu đáng tiếc tay của hắn từ trên thân tiểu hồng điệu xuyên qua quả nhiên không tại cùng một cái thời không một lát sau tiểu hồng điệu liền trở lại trên núi tiếp tục tham lộ lửa phát tắc long tiền mối đương nhan thanh không trở、lại. gió nổi lên trí lĩnh giống như nghĩ đến cái gì liền hô một tiếng thanh âm của hắn vừa rứt giới bá hạ liền xuất hiện ở bên người hỏi chuyện gì long tiền bối ngài cũng không hiểu tiếng nói của ta nhưng ngươi là thế nào nghe hiểu được nhan thanh không có chút hiếu k ỷ chẳng lẽ bá hạ thật đúng là hiểu được mở ra thứ ba cánh cửa cái gì ngôn ngữ đều có thể nghe hiểu được đây là một loại linh hồn ba động đại đế rất dễ dàng có thể phân rõ kỳ thật ta cũng sẽ không nói ngài ngôn ngữ nhưng là thanh âm của ta có thể trực tiếp ảnh hưởng linh hồn của ngươi để ngươi có thể nghe hiểu được bá hạ giải thích nhan thanh không sửng sốt một chút trong ánh mắt hơi kinh ngạc nói nguyên lai dạng này à nhất định phải đại đế cấp bậc cũng không nhất định bá hạ nợ nụ cười nói có ít người rất có ngôn ngữ thiên phú hoặc là đối linh hồn ba động m ộ ư ờ i phần m ẫ n cảm cũng có thể đại khái nghe hiểu được nhan thanh không gật gật đầu lên đường long tiền bối có thể không lấy dạy ta cựu châu chủ lưu n ô n ngữ nếu như hành tàu thế giới ngôn ngữ không thông mặc dù bá hạ nói chỉ cần vạn năm bên trong đi một chuyến cựu châu thế giới là được rồi nhưng là hắn chỗ thế giới cùng vu tàng đại sơn thời gian trôi qua tốc độ lại là ba trăm sáu mươi năm lần thế giới của hắn một năm vu tàng đại sơn chính là ba trăm sáu mươi năm năm thậm chí nhiều hơn thế giới của hắn ba mươi năm vu tàng đại sơn chính là một vạn hơn chín trăm n ă m bất quá đây chỉ là thế giới của hắn cùng vu tàng đại sơn thời gian lưu so thế giới khác cũng không nhất định như thế nhưng là cũng có khả năng càng nhanh có thể dù sao nhàn rỗi nhàm chán bá hạ cười cười nói tiếp bất quá hiện tại c ử u châu đã không phải là thái cổ thời đại c ử u châu n ô n ngữ chỉ sợ khác biệt mỗi cái thời đại n ô n ngữ đều sẽ có biến hóa nhan thanh không xứng sở theo bá hạ nói từ thái cổ bắt đầu hắn liền cơ bản không có rời đi vu tàng đại sơn dù cho lại rời đi cũng chỉ là vội vàng một máy mắt kỳ thật cựu châu chủ lưu ngôn ngữ chính là cựu châu nữ cũng là đã từng c h ư thiên vạn giới nhất thông hành ngôn ngữ cái nào t r ù n g tộc c ư ờ n g đại cái nào t r ù n g tộc ngôn ngữ chính là c h ư thiên vạn giới thông hành ngôn ngữ hiện tại hẳn là thiên nhân nữ đi bá hạ thở dài một tiếng thái cổ huy hoàng đã không còn thời gian kế tiếp nhan thanh không cũng không tiếp tục lĩnh hội phát tắc mà là đi theo bá hạ học tập thái cổ châu ngôn n ữ cùng chữ viết bất quá văn tự lại là đại triện cái này khiến hắn hơi kinh ngạc học tập sau một thời gian ngắn nhan thanh không hơi nghi hoặc một chút hỏi long tiền bối cái này đại triện mấy ngàn vạn cũng không hề biến hóa qua theo lý mà nói văn tự sẽ theo thời đại khác biệt xuất hiện biến hóa khác nhưng đại triện làm sao có thể ngàn vạn năm đều chưa từng thay đổi bởi vì nó thích hợp nhất bá hạ n ở nụ cười có ý tứ gì nếu như đơn giản hóa một chút không phải tốt hơn viết nhan thanh không có chút không hiểu tựa như hắn chỗ thế giới đại triện đầu tiên là từ chữ tiểu triện thay thế tiếp lấy từ hắn lệ nó hình thái phù hợp nhất thiên đạo ẩn giấu đi huyền ảo phát tắc gánh chịu lấy siêu phàm lực lượng thì như cái này chữ hỏa lúc này bá hạ tả một cái chữ hỏa nhan thanh không cảm nhận được một cô y ê u ớt nhiệt khí tiếp theo liền thấy chữ hỏa hóa thành một đoá hỏa diễm nhan thanh không hơi kinh ngạc mình cũng viết xuống một cái chữ hỏa bất quá hắn viết xuống hỏa chữ c ũ n g không có phát ra nhiệt khí chỉ là phổ phổ thông thông chữ hỏa mà thôi đây chính là chữ hỏa huyền ảo người lý giải đến càng sâu viết ra kiểu chữ liền càng c ư ờ n g đ ạ i bá hạ cười tiếu đạo tiếp lấy viết xuống một cái núi chữ chỉ thấy núi chữ cấp tốc lâm vào mặt đất bởi vì núi chữ chính là một ngọn núi nhan thanh không trong lòng khiếp sợ không thôi đại triện còn ẩn chứa lực lượng phát tắc Hai tháng sau, nhan thanh không đã có thể dùng cựu châu nữ cùng bá hạ trao đổi nhi đại triện hắn nguyên bản liền nhận biết đến bảy tám phần nhưng là hắn viết x u ố n g chữ vẫn không có chút nào bất phàm lại qua mấy ngày hắn liền được đưa về thần bí không gian chính là mặt trời mọc nhan thanh không đến phòng bếp làm một trận trường sinh đồ ăn cũng ăn cơm trưa sau liền trở lại chúc viên lúc này trên trời phòng ăn trường sinh đồ ăn lửa đến dối tinh dối mù nhi tiểu điền kêu một phần trường sinh đồ ăn vị t i ê chủ đề nữ vương thật xuất tiền mua bởi vì sự tính phát triển đến nước này nàng không dám không mua sắm tiểu nhân xem điện thoại có chút xứng sở ngân hàng trong tin nhắn ngắn biểu hiện bảy chữ số nhi nàng cũng bị thịt người ra không ít phóng viên đến đây phỏng vấn chạm vào tối nhan thanh không đi vào trên trời phòng ăn tiến vào phòng bếp làm hai bản trường sinh đồ ăn ở buổi tối hắn liền trở lại trường sinh khách sạn tìm thẩm chi bạch hỏi thổ điệu miếu sự tình tiếp lấy đi vào tầng thứ nhất nhìn một chút nhi cự hiệp cùng miêu hình thỉnh thoảng vượt qua thạch sơn chạy tới chơi đ ù a tầng thứ nhất cũng không có bao nhiêu biến hóa khả năng này là bởi vì chỉ có một vị thổ điệu thần nguyên nhân bất quá trên tay hắn ngược lại là có không ít thần lệnh lại là không có nhân tuyển tiểu bạch trên núi đá nhan thanh không gọi điện thoại cho tiểu bạch k chuyện gì a tiểu bạch ngay tại ký túc xá tiếp vào điện thoại liền đi tới ban công có muốn làm thổ địa thần nhan thanh không cười tiếu đạo kỳ thật cũng không cần hoa ngươi nhiều ít tâm tư không ra đại sự là được rồi thổ địa thần tiểu bạch sửng sốt một chút kém chút liền kinh k h i ế u xuất lai、like. nếu như ngươi muốn nếm thử một chút ta có thể tại ngươi trường học phụ cận xây một tòa thổ địa miếu nhan thanh không đạo tiếp lấy liền đại khái giải thích một chút cũng vô dụng nàng một mực canh giữ ở trong làng ca ta có thể tiểu bạch nghĩ ngược lại là có chút nhớ nhung chỉ là không biết mình có hay không năng lực mà lại nàng chưa nghe nói qua thổ địa thần còn có nữ không phải vẫn luôn là thổ địa công công sao nhi thổ địa bà b à thì là thổ địa công công lao bà có thể ta để thẩm chi bạch trước mang mang ngươi nếu như ngươi lại không hiểu liền hỏi hắn nhan thanh không nói kỳ thật thổ địa thần cũng không có bao nhiêu muốn làm chỉ cần lại một viên công bằng công chính tâm đối thôn dân xử lý sự việc công bằng là được rồi hiện tại chỉ là sơ kỳ hắn không cách nào yêu cầu quá nhiều có thể tìm tới người liền đã rất khá vậy thì tốt ta muốn thử xem tiểu bạch có chút hưng phần nói vậy ngày mai ta đến trung hải nhìn xem nhan thanh không đạo liền cúp điện thoại tiếp lấy nhìn thấy một viên lá tùng bay xuống trên tay hắn hơi kinh ngạc liền tiến dưới núi đá nhìn lại chính nhìn thấy một thanh niên đi tại thạch đài hiếu kỳ dò xét m ộ n phía trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ý tờ nẹ tường ba trăm linh ba thành thị bên trong thổ điểm yếu chương ba trăm linh ba thành thị bên trong thổ điểm yếu thay đổi trên bệ đá thanh niên hiếu kỳ đánh giá trong lòng có chút kinh ngạc mà lại hắn nhìn thấy trường sinh khách sạn nhiều một tầng vốn là hai tầng mà bây giờ là ba tầng xem ra trường sinh đồ ăn càng thêm phong phú tên này thanh niên chính là phong hầu hiện tại là lần thứ tư tiến vào trường sinh khách sạn bất quá hắn cũng không có gia nhập trường sinh khách sạn vậy cũng không biết đạo trường sinh khách sạn xuất hiện qua biến hóa thẩm tiên sinh n g ư ơ i tốt phong hầu đối trên thềm đá thẩm c h i mạnh đạo lúc này nhan thanh không từ trên núi đá nhảy rụng xuống tới thân ảnh xuất hiện tại bàn t r à trước trong tay chính cầm một viên trường sinh mời lệnh nhan tiên sinh phong hầu cung kính nói đây là trường sinh mời lệnh mỗi tháng lại ba lần cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn nhan thanh không đại khái giải thích một chút liền để phong hầu nhỏ máu nhận chủ nhi phong hầu mừng rỡ không thôi tranh thủ thời gian nhỏ máu nhận chủ tại thậm c h i bạch chiêu đại thời điểm liền hiếu kỳ hỏi có bao nhiêu có được trường sinh mời lệ lại mấy vị như mã lai bạch vũ b ọ n người thậm c h i bạch đạo hỏi tiếp phong tiên sinh ngươi có hay không gia nhập trường sinh khách sạn bảy không có phong hầu lắc đầu hắn đ u ô i trường sinh khách sạn khá là cẩn thận cũng không muốn những người khác biết mình cho nên c ũ n g không có tận lực tìm kiếm đồng bạn thêm một chút vẫn tương đối tốt thậm c h i bạch tiếu đạo hắn đã gia nhập trường sinh khách sạn bảy cơ hồ tương đương nhan thanh không người phát ngôn mà lại dạng này có thể càng thêm trường khống cùng hiểu rõ người hữu duyên được ta hiện tại liền thêm a nhìn xem đều có người nào phong hầu n ở nụ cười đạo liền lấy ra điện thoại chuẩn bị thêm bảy nhi t h ẩ m chi bạch đem hắn kéo vào bảy phong hầu tiến bẩy về sau nhìn thấy trường sinh khách sạn bảy có vài chục người trong lòng không khỏi giật mình nghĩ không ra người hữu duyên nhiều như vậy mà lại có không ít người hắn đều biết đương phong hầu rời đi về sau t h ẩ m chi bạch đi vào bàn trà nhan thanh không lên đường chi bạch ngươi xây một cái trường sinh mời k h i ế n bẩy giúp ta tìm hiểu một chút bọn hắn phẩm hành chờ minh bạch thậm chi bạch đại khá hiểu nhan thanh không ý tứ nói ta hiện tại liền xây tiên sinh ngài muốn hay không thêm bảy ta không cần nhan thanh không nợ nhi vào lúc này t h ẩ m c h i bạch lập tức xây xong một cái bầy nhưng c ũ n g không có lập tức kéo người hỏi tiên sinh bầy tên là cái gì trường sinh lệnh đi nhan thanh không đạo không có quá mức quan tâm danh tự theo thời gian trôi qua đạt được trường sinh mời k h ế người n khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều nhưng là hắn không có khả năng từng cái nhận biết càng không khả năng đều giải bọn hắn phẩm tính đành phải từ t h ẩ m c h i bạch tới làm t h ẩ m c h i bạch sửa chữa bầy tên liền lập tức đem mã lai、like, bạch vũ trở kéo và bầy nhi hắn đã sớm cùng mã lai、like、bọn người thân quen kỳ thật tất cả người hữu d u ê n liền ngay cả mã lai、like. trường công chủ những người này đều không thể coi nhẹ hắn tồn tại ha ha thẩm tiên sinh rốt cuộc xây bầy rồi mã lai tiến bảy câu nói đầu tiên hỏi tiếp thẩm tiên sinh đây có phải hay không là nhan tiên sinh ý tứ nhan tiên sinh có hay không tiến bảy thẩm tiên sinh tốt thẩm tiên sinh rốt cuộc xây bầy ta đã chờ thật lâu về phần vì sao ngay cả mã lai đ â u có chút chở mong bởi vì thậm c h i bạch xây bầy cơ hồ tương đương trường sinh khách sạn chính thức bảy lúc này bọn hắn nhìn thấy một cái lạ lẫm danh tự đều có chút kinh ngạc trường sinh khách sạn bầy cơ hồ lưới tận tất cả người hữu duyên tiên sinh muốn hay không tại bầy thảo luận câu nói t h một chi bạch cười cười hỏi, cái hỏi, này l ra càng h hơn phương, hộ thượng phương Nhan Thanh không cầm qua điện thoại nhìn n tương đương đồng dạng. điện g trước một chút, cơ cầm cầm kiếm bảo qua lát ê n đường, ngươi liền nói, đây là ta ý tứ là được rồi, ngươi liền bí mật quan đây được rồi, là là tao tứ mật ý bí s lời lời, là nói của bọn họ. Thậm chi bạch điểm gật đầu, ngay tại tiên bọn ngay bên trong của bạch c7, đích thật là ý của bầy họ. Thậm thật gật trả đầu, ý sau i n h Một lát s nhan thanh không suy tư một chút lại nói có rảnh ngươi có thể cùng bọn hắn họ gặp người cùng một chỗ thời điểm mới có thể hiểu rõ bọn hắn phẩm tính minh bạch thậm c h i bạch điểm đầu đương thậm c h i bạch rời đi nhan thanh không lần nữa trở lại phòng bếp tập trường sinh đồ ăn ngày thứ hai sớm tỉnh lại trở lại chúc viên tiếp lấy liền tiến về trung hải xem ra muốn tìm cái đầu bếp tập chủ công mới được tại đường sắt cao tốc bên trên nhan thanh không suy tư bằng không vẫn cứ bị vây ở trong phòng bếp vội vàng tập trường sinh đồ ăn hiện tại trường sinh khách sạn có thể chiêu một chủ công nhi chủ công thì có thể tấn thăng làm đầu bếp đầu bếp trở. còn có phải nhanh một chút về nhà ở một đoạn thời gian có lẽ dạng này sẽ để cho phụ mẫu đều có cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn mặc dù phụ mẫu tuổi tác cao chút nhưng là mã lai tuổi tác cũng không nhỏ không phải đồng dạng có thể không đến một giờ liền đã đến trung hải Ca, n g ư ơ i ở đâu ta ở cửa ra bên trái một cây trụ phía dưới trong điện thoại tiểu bạch có chút hưng p h ấ n nói trước tới đón xe ngoại trừ nàng còn có hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất nhan thanh không hai tay chống chân đi tới hướng bốn phía nhìn lướt qua tìm đến tiểu bạch còn tại đông hồ lúc hắn liền đã nói qua không cần tiếp xe không cần tiếp xe nhưng là tiểu bạch hay là muốn tới nhan tiên sinh n g ư ơ i tốt đương nhan thanh không đi tới lúc hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất tranh thủ thời gian vật an mặc dù không có khẩn trương nhưng là cũng không có bình thường như vậy tùy、ý. dù sao nam nhân ở trước mắt là có thể cùng mã lai trưởng công chủ chuyện trò vui vẻ người nhan thanh không đối với các nàng nhẹ gật đầu Ca, muốn hay không đặt trước cái khách sạn tiểu bạch hỏi không cần ta ban đêm liền đi nhan thanh không tiếu đạo tại các nàng dẫn dắt đi đi khắp nơi đi dạo mặc dù trung hải không có nông thôn nhưng là lại thổ điểm yếu dù cho không có thổ điểm yếu cũng có thể xây một tòa sau đó không lâu một buổi sáng đi qua đợi ăn xong cơm trưa hàn xuyên nguyện cùng tiểu thất liền đi về trước nhan thanh không nói đi đến tới trường học phụ cận dạo chơi được tiểu bạch tiếu đạo hai tay ôm nhan thanh không cánh tay lộ ra một đôi răng mèo tiểu bạch giống như trường học phụ cận không có thổ đ ị a miếu a nhan thanh không đột nhiên sửng sốt một chút nhân tài nhớ tới mình cùng tiểu bạch là tại trung phong đại ách giống như không có tiểu bạch sửng sốt một chút nói lúc này nhan thanh không nhớ mày suy tư kỳ thật thổ đ ị a miếu cũng không rất thích hợp xây ở thành thị bởi vì không có trồng trọt thổ đ ị a không cho phép tư nuôi gia đình xúc các loại như thế nào đ ả g ngũ cốc phong đăng lục xúc hưng vượng nhi thành thị bình thường là từ thành hoàng hoặc là cái khác thần linh tới quản lý bất quá nếu như tại trung hải tòa này đại đô thị bên trong xây một tòa thổ điệu nói do cũng không có bao nhiêu sự tình cẩn thận vừa v ẫ n thích hợp tiểu bạch tiểu bạch cái gì cũng đều không hiểu năm sửa chữa sửa chữa nhi nếu như không có chuyện gì cẩn thận nói rõ cũng sẽ không có lúc này nhan thanh không nhớ mày suy tư kỳ thật thổ địa miếu cũng không rất thích hợp xây ở thành thị bởi vì không có trồng trọt thổ địa không cho phép tư nuôi gia đình xúc các loại như thế nào đ ả g ngũ cốc phong đăng lục xúc hưng ơ vượng nhi thành thị bình thường là từ thành hoàng hoặc là cái khác thần linh tới quản lý bất quá nếu như tại trung hải tòa này đại đô thị bên trong xây một tòa thổ điệu miếu nói rõ cũng không có bao nhiêu sự tình cẩn thận vừa v ẫ n thích hợp tiểu bạch tiểu bạch cái gì cũng đều không hiểu nhưng nếu như không có chuyện gì cẩn thận nói rõ cũng sẽ không có trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường ba trăm linh bốn trên đời không có người so người quý giá t h ư ơ n g ba trăm linh bốn trên đời không có người so người quý giá thổ điệu miếu không nhỏ thuộc phương nam lớn tức kiến trúc tường đỏ bùng nói trong miếu chủ thể kiến trúc từ trước miếu quảng trường sân môn sân khấu kịch hậu cùng trước sau đồ vật sân phòng đồ vật hành lang chờ tạo thành chiếm diện tích v à i mẫu nhìn một cái nhà trện dàn ngói cổ kính mà lại trong miếu bố cục nghiêm cẩn trong đình sanh hóa phảng phất giang nam lâm viên cảnh sát chiếc miếu ngoài sân rộng là một mảnh rừng mẫu trúc thúy cảnh sát gũ nhã nhi tú lệ từ xa nhìn lại tựa như một cái vườn sinh thái rừng nhi miếu tây nước sông chỉ riêng lan tan liếu lục nghe oanh du khách hiện ra thuyền nhỏ dạo chơi tại trên sông thổ địa miếu cách nay đã có gần sáu trăm n ă m lịch sử mưa gió tăng thương chiều lại thay đổi cũng trải qua hư suy nhan thanh không cùng tiểu bạch ngay tại miếu bên trong đi tới bọn hắn trước t i ế đều từng r u ngoạn qua một lần bởi vì thổ đ ị a miếu xem như trung hải một chỗ cảnh điểm miếu bên trong có không ít du khách khách hành hương tràn ngập trận trận sương mù khói hương rất thịnh vượng thịnh a tiểu bạch có chút mong đợi nói hiếu kỳ dò xét bốn phía trước kia nàng chỉ là cưới ngựa xem hoa mà thôi cái này có thể nói là trung hải duy nhất thổ đ ị a miếu hương hỏa nghị không tràn đầy cũng không được A, nhan thanh không cười thiếu đạo mà lại bình thường thổ đ ị a miếu có rất ít cái này quy mô có chút sơn thôn thổ đ ị a miếu tại gốc cây dựng thẳng một khối đá, chính là một khối đá. tiểu bạch sửng sốt một chút nhan thanh không gật gật đầu nói toàn này thổ điệu rất tốt bốn phía không có đất、này. cũng không có nuôi dưỡng l ụ c xúc không cần ngươi tốn hao quá nhiều thời gian nếu như không cần ta t h ủ tại chỗ này nhiều chút thời gian ít chút thời gian cũng không quan hệ tiểu bạch chuyện cười tiếu đạo đối trở thành thổ địa thần càng thêm mong đợi lúc này bọn hắn đi đến chính điện cũng chính là cung cấp nuôi dưỡng thổ địa thần đại điện trong điện không ít du khách cùng khách hành hương tại tế b á i cầu phúc các loại tràn ngập một cỗ kích thích tính mùi khói lửa nhìn thấy tượng thần hay chưa nhan thanh không ý chào một cái nói có dành tìm thời gian tại tượng thần bên trên bôi ba p h t máu muốn bôi thành một hình tăng i á c hiểu chưa k vì cái gì tiểu bạch hơi nghi hoặc một chút nhan thanh không đại khái giải thích một chút tiếp lấy đột nhiên nghĩ đến một vấn đề lên đường đúng rồi ngươi buổi sáng tìm thời gian sớm một chút đến bằng không quá nhiều người ngươi không tốt bôi máu tiểu bạch điểm gật đầu toàn này thổ địa miếu ban đêm là đóng cửa mà lại cho dù là ban đêm cũng sẽ có không ít du khách chỉ có buổi sáng người mới sẽ ít chút trong thổ địa miếu dạo qua một vòng nhan thanh không tìm một cái góc không người xuất ra trường sinh lệnh triệu r a hồng tiểu đi thôi nhan thanh không dẫn đầu đi đến hồng tiểu tiểu bạch nghe vậy theo sau hiếu kỳ hỏi ca đây là nhan thanh không cười cười một lát liền đi đến trường sinh khách sạn đi v một lát sau nàng bưng tỉnh nhìn xem phong thần bi hỏi ca đây là a thẩm đại ca danh tự thẩm đại ca là pha đầu thôn thổ địa thần thẩm đại ca là thổ địa thần không tệ chi bạch là trường sinh khách sạn vị thứ nhất thổ địa thần nhưng t vào lúc này bầu trời bên ngoài lại quần quận lôi đình giáng sinh nương theo lấy huy hoàng thần uy hướng thế nhân tỏ rõ giữa thiên địa xuất hiện vị thứ hai thổ địa thần lúc này phong thần bộ bên trên kim quan đại phóng xuất hiện một hàng chữ nhan tố bạch thái bình thôn thổ địa thần nhan thanh không không còn nói cái gì để trường sinh lệnh hóa thành đại ấn hướng phong thần bộ bên trên nhan tố bạch danh tự đẻ xuống một vệ thần quang bắn ra ầm ầm phong thần bi bên trên bắn ra một cỗ mánh liệt kim quang bay thẳng h ắ t cám chân trời tản ra huy hoàng thần uy. một hàng chữ xuất hiện trên phong thần bi nhan tố bạch thái bình thôn thổ địa thần tiểu bạch tâm thần r u lên tựa hồ mình liên hệ đến cái gì không khỏi nhắm mắt lại tại c ă m thụ nhi phong thần bộ bên trên đã xuất hiện một cái kim quang đại ấn phía trên lại năm cái kim sắp đại triệ nhan thanh không xác lệnh tiểu bạch trong tay thần lệnh đồng dạng bắn ra một vệ kim quang nhi thần lệnh bên trên xuất hiện nhan tố bạch danh tự thần lệnh chính diện là một cái to lớn khiến c h ữ mặt sau thì là trên dưới hai hàng chữ thái bình thôn thổ địa thần nhan tố bạch một giọt máu đem nhỏ cùng thổ địa thần lệnh thổ địa miếu phong thần bộ cùng phong thần bi liên hệ tới Ca, ta giống như nhìn thấy thổ địa miếu thật thần kỳ một lát sau tiểu bạch có chút k i n h hỉ nói cảm giác được đủ loại thần kỳ huyền diệu vô cùng thổ địa miếu quản hạt phạm vi hẳn là thái bình thôn nhan thanh không suy nghĩ một chút nói bất quá cũng không nhất định phạm vi quản hạt khả năng lớn chút cũng có thể là nhỏ chút cái này muốn nhìn năng lực của ngươi ca yên tâm ta nhan ấ t đ thanh á i b không cười cười lại nói thái bình thôn thực được vinh dự đại đường thị trường thứ nhất thôn mấy năm trước liền t h ú n g tuyển đại đường cựu đại thổ hào thôn mang theo đại đường thập đại tên thôn hoa đông tối đại thị tràng thôn chờ đông đảo vòng nguyệt quế mà lại tại đại đường thập đại kết xuất thôn quan khống chế dưới thái bình thôn tại ngắn ngủi vài chục năm bên trong đã bồi dưỡng ra hơn năm trăm vị ngàn vạn phụ ông hơn m ộ ư ơ i vị ước vạn phụ ông tiểu bạch nghe được không khỏi trật lưỡi một cái thôn lại hơn năm trăm vị ngàn vạn phụ ông hơn m ộ ư ơ i vị ước vạn phụ ông và không thế nào lại là đại đường cựu đại thổ hào thôn nhan thanh không, không khỏi ô n g k h cười một tiếng hắn biết thái bình thôn có tiền nhưng là không nghĩ như thế có tiền hắn cũng là cha xét thái bình thôn tin tức mới phát hiện thái bình thôn như thế châu bất quá trung hải dù sao cũng là quốc tế đại đô thị giao đến chảy mỡ dù cho chỉ là trinh địa cũng có thể dùng thôn dân trở thành trăm vạn phụ ông nhi tại tin tức bên trên thỉnh thoảng như nhìn g n đến đâu cái thôn t r i n h địa mỗi cái thôn dân được chia bao nhiêu tiền loại hình đưa tin thật có tiền tiểu bạch cảm thán nói dù cho có tiền nữa cũng so ra cái ngươi nhan thanh không tiếu đạo ngươi không chỉ có là thái bình thôn thổ địa thần vẫn là ngã nhan thanh không m u ộ i m u ộ i trên đời không có người so người quý giá kỳ hỉ tiểu bạch c a o hứng cười một lát sau chỉ vào chín bức đồ hiếu kỳ hỏi ca đó là cái gì ta kiểm tra một chút ngươi bọn chúng là cái gì nhan thanh không ngược lại nói chương ba trăm linh năm chương ba trăm linh năm tiểu bạch tiếu đạo liền đi tới thạch đài cuối cùng nhưng cũng không có đi thượng cựu đầu thần đạo nàng một vài b ư ớ c quan sát đến màn nước đồ chăm chú phỏng đoán nó muốn biểu đạt ý nghĩa lại đại biểu cho cái gì Ca, cái này chín bức đồ hẳn là đại biểu cho tiên ma thần phật yêu quỷ trở một lát sau tiểu bạch đạo tiếp lấy chỉ vào mặt khác bốn bức cái này ba bức nhìn không ra đại biểu cái gì sức quan sát không tệ cái này sáu bức ngươi cũng nói đúng hoàn toàn chính xác đại biểu cho tiên ma thần phật yêu quỷ như cái này ba bức thì đại biểu cho võ van vu ta đoán c h ú rồi tiểu bạch có chút hư vấn cái này chín bức đồ đại biểu cho chín loại hệ thống tu luyện cũng đại biểu cho chín cái thế giới lúc này nhan thanh không đại khái giải thích một chút tiểu bạch sau khi nghe xong rung động không thôi chín bức đồ sau còn có chín cái khổng lồ thế giới sinh hoạt tiên ma thân phật mà lại lại có vô số thế giới tạo thành một cái cựu châu đại thiên thế giới đón lấy nhan thanh không lại đem cảnh giới tu luyện cùng hắn chứng kiến hết thảy đều đại khái nói một lần cuối cùng hỏi tiểu bạch ngươi chọn cái nào hệ thống tu luyện kỳ thật cái này chín loại hệ thống tu luyện cùng không có cao thấp phân chia mạnh yếu nhi tiểu bạch còn rung động tại nhan thanh không kiến thức dài nói a k ngươi nói cái gì nhan thanh không lại nói một lần k n g ư ơ i mới vừa nói thực sự rất khó khăn để cho người ta tin tưởng tiểu bạch hoàn hồn đạo vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng g i n g sinh chín con bên trong bá hạ thế mà sống mấy ngàn vạn năm mà lại thiên bi thế giới dài còn chấn áp khủng bố như thế tồn tại những cái k i a hồng hoang hung thú thế mà đạt tới mấy cây số dài nhan thanh không cười cười bất luận là ai lần đầu tiên nghe được đều khó mà tin tưởng cái này so với bọn hắn nghe nói qua thần thoại còn kinh khủng hơn còn c â n tuyển vua tiểu bạch tiểu đạo nhan thanh không, không khỏi cười một tiếng nói tiểu bạch ngươi không phải là bởi vì ta lựa chọn vu tu ngươi liền tuyển vu tu a không phải nha tiểu bạch lập tức lắc đầu nhan thanh không cùng không có can thiệp tiểu bạch tuyển cái gì liền cái gì mà lại lại hắn ở phía trước đi trước một bước tối thiểu có thể vì tiểu bạch cung cấp một chút trợ giúp một lát sau bọn hắn liền trở lại khách đường tiểu bạch người đ ế n qua ngũ cốc phong đăng lục xúc hưng vượng cùng da t r ạ c h bình an không có nhan thanh không hỏi trở thành thổ địa thần cần ăn cái này ba đạo t r ư ở n g sinh đồ ăn mới có thể s ử x u ấ t cái này ba loại năng lực nến qua tiểu bạch đạo tiếp lấy híp mắt lại đến hỏi k nếu như ta hiện tại ăn một lần chiếm không chiếm ta mỗi tháng ba lần cơ hội cũng không chiếm a nhan thanh không suy tư một chút nói bởi vì tiểu bạch là hắn cưỡng ép dẫn tới tiếp lấy hắn liền sửng sốt một chút mình còn có thể cưỡng ép dẫn người a mỗi tháng lại ba lần cơ hội bất quá cần có được trường sinh mệnh lệnh hắn mới có thể cưỡng ép dẫn tới sau đó không lâu nhan thanh không cùng tiểu bạch liền trở lại thổ điểm yếu thời gian đã là buổi chiều bốn giờ hơn nhi tiểu bạch trong thổ điểm yếu có một loại nói không rõ cảm giác giống như mình trở thành thổ điểm yếu chủ nhân nhưng là giống như lại thứ gì nàng biết là t r a n lệnh ba phít máu lúc này nàng rất muốn tại tượng thân bên trên thoa lên ba phít máu nhưng là trong đại điện quá nhiều người、Ai? rất muốn hiện tại liền trở thành thổ địa thần tiểu bạch nhìn xem tượng thần đạo nội tâm có loại không kịp chờ đợi cảm giác cũng không đội một ngày này sáng mai buổi sáng hẳn là người không nhiều nhan thanh không nói hoa thật nhiều hư ơ n g hỏa tiểu bạch có chút kinh h ỉ nói đầu ngón tay của nàng bên trên xuất hiện một đoạn xương mù nồng nặc hơn nữa còn tại trở nên nồng có cái gì không hiểu hỏi chi bạch ngơi ư lại hắn phương thức liên lạc không có nhan thanh không nói lạ i tiểu bạch điểm đầu còn tại cảm thụ hương hỏa khí t ứ c nhan thanh không suy tư một chút dứt k á t xây một cái bầy một cái tên gọi thổ địa thần bầy đem tiểu bạch cùng thậm chi bạch đều kéo vào chi bạch tiểu bạch là trung hải thái bình thôn thổ địa thần ngươi có rảnh liền chỉ điểm một chút nàng như thế nào quản lý thổ địa miếu minh bạch thẩm đại ca ngươi tốt nghĩ không ra ngươi là thổ địa thần a đúng rồi các ngươi mỗi cái chủ nhật đều tại bầy hồi báo một chút thổ địa miếu sự t ì n h nhan thanh không đạo thổ địa miếu sự t ì n h cũng không thể mặc kệ tối thiểu phải biết chuyện gì xảy ra Ca, tốt tiểu bạch nói lúc này thẩm chi bạch rốt cuộc xác định tiểu bạch thân phận mặc dù lúc trước hắn từng có suy đoán nhưng là cùng chưa có xác định mà thôi nghĩ không ra tiểu bạch thật sự là tiên sinh muộn sau đó không lâu nhan thanh không liền về trường sinh khách sạn tiểu bạch lại dạo qua một vòng thổ điểm yếu an vị xe về trường học tiểu bạch cả của ngươi đâu hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất hiếu kỳ hỏi nghe tới sau khi trở về liền sững sờ một chút đi nhanh như vậy sáng sớm hôm sau tiểu bạch liền đến đến thổ điểm yếu lúc này thổ điểm yếu vừa mới mở cửa ngoại trừ mấy tên nhân viên công tác ngoài cũng không có mấy người tiểu bạch không kịp chờ đợi đi đến đại điện lén lén lút lút tại tượng thần bên trên bôi ba phít máu có loại tập tặc cảm giác để nàng cười khổ không thôi hiện tại nàng rốt cục có thể quản lý thổ điểm yếu ngũ cốc phong đăng lục xúc hưng vượng một lát sau theo i ể u b ạ c có loại cảm giác khóc cười, lực căn cũng chim súc. Lúc này, nàng mở ra thổ địa lục chăm chú loại loại là tại giở giở hai miếu bản mở năng không trồng không thổ Thôn thổ nhìn địa địa, ra địa dân nuôi này nàng vô dụ. x m tin tức phía trên. t phía h e thời gian trôi qua thổ đ ị a miếu bên trong người liền nhiều lên đại bộ phận đều là du khách một phần là cư dân phụ cận lấy người g i ả chiếm đa số nhi bên thai của nàng cũng xuất hiện từng cái thanh âm nàng kinh ngạc một chút liền chăm chú lắng nghe bất quá thanh âm không ít giống như lại mấy người đang nói chuyện để nàng nhất thời nghệ không rõ sau đó không lâu nàng liền thích h n g tới trong đó một cái lão nhân đang cầu khẩn hy vọng con dâu có thể tại năm nay sinh một cái trắng trắng mập mập hải tử bất qua việc này nàng lại bất lực gia trạch bình an là một cái rất khó nói đến rõ ràng năng lực nói nó hữu dụng cũng hữu dụng nói nó vô dụng thật đúng là không có ích lợi gì nó không có cụ thể một loại nào đó năng lực m ư ờ i phần không rõ ràng bất quá bây giờ tiểu bạch chỉ nắm giữ cái này ba loại năng lực a cái này hương hỏa biến thành thân lực giống như không đơn giản a tiểu bạch có chút kinh hỷ hương hỏa cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy nó hóa thành thần lữ lúc giống như cái gì cũng có thể làm được Tỷ như nàng có thể thông qua hương hỏa thần lực làm mình trở nên lực lớn vô cùng mà lại hương hỏa thần lực hòa tan vào thân thể về sau có thể tẩm bổ toàn thân có thể khôi phục thân thể cơ năng thanh trừ vi r ú t trở bất quá tại nàng rời đi thổ địa miếu phạm vi quản hạt về sau liền không cách nào sử dụng những n à y hương hỏa thần lực nhưng là trước đó tác dụng ở trên người thần lực làm thân thể xuất hiện biến hóa cũng vô dụng biến mất thử trước một chút ngũ cốc phong đăng tiểu bạch có chút hiếu kỳ liền lập tức sử dụng ngũ cốc phong đăng sau đó không lâu nàng đại khá hiểu rõ tới tỉ như sử dụng ngũ cốc phong đăng lục xúc h ư n g mượm lúc cần có hương hỏa cũng hương không nhiều. Nhưng là, nếu như hỏa là, là t r ự c tiếp sử d ụ n g trước h thần ầ cần n liền lượng thần lực, lực. đại t có thần, 306, đầu có thần Trong trước mắt i n đã hai đến ba giờ thời gian quá khứ tiểu bạch đối hương hỏa thần lực hiểu rõ sâu hơn mặc dù hương hỏa thần lực diệu dụng vô tận mười phần thần kỳ nhưng là không thể nói không gì làm không được vẫn là có rất lớn hạn chế nó không cách nào từ không sinh có tại hương hỏa thần lực ra chỉ dưới có thể để cho người ta tạm thời trở nên lớn lực cũng có thể để cho người ta tạm thời bay lên nhưng là nếu ó không cách n là cho t như m a trừ phi kéo vậy căn bản cũng không cần tu luyện trực tiếp hướng trên người mình ném thần lực là được rồi thật thân kỳ t i ể u bạch t r o như g lòng đang cảm t á n đây là h ơ n g hỏa tiểu h hóa thành ầ n lực s n mệnh h h lực lúc t hiện. m bạch nang bởi vì ăn trường sinh món ăn nguyên nhân thân thể vốn là một mươi phần khỏe mạnh có thể nói đạt tới vận động viên trình độ cho cung cấp thần nên lúc ự c tác dụng ở trên người nàng, cùng tác trên tại người bình thường trên thân, hiệu quả là hoàn toàn dụng dụng người nàng, người bình hoàn không giống. ở hiệu là quả l này nàng tại thổ địa miếu dạo qua một vòng trở lại đại điện nhìn về phía tượng thần lúc có chút sửng sốt một chút vốn là một cái lao công công bộ dáng t ư ợ n g thần vậy mà dần dần hướng nữ nhân trẻ tuổi bộ dáng biến hóa còn cùng nàng lại hai điểm tương tự ếch sẽ không hoàn toàn biến thành hình dạng của mình a tiểu bạch ngẩn người có chút bận tâm cái nào thổ địa miếu lại thổ địa bà bà dù cho lại thổ địa bà bà cũng là cùng thổ địa công, công cùng một chỗ vẫn là lấy thổ địa công công làm chủ nàng tối thiểu chưa nghe nói qua lại thổ địa miếu đơn độc cung phụng thổ địa bà bà lúc là này đã một i giống như cùng không có phát hiện tại bái cái hiện tại tiểu bạch bên thai. ế u du quá, cầu xuất có khách. cũng có phúc, bạch không không kính hắn như phát thành thắp hương thần thanh bọn từng bên ít Bất âm m lát sau tiểu bạch nhìn thấy một cái hai chân không tiện lao nhân trong tay cầm hương n ế n chỉ bảo chậm rãi đi vào đại điện dâng lên hương sau liền quỳ trên mặt đất hướng thổ địa thần cầu phúc bên hai của nàng cũng xuất hiện lao nhân nhỏ bé thanh âm lao nhân khẩn cầu hai chân của mình có thể biến rất nhiều không muốn liên lụy người nhà mà lại đỉnh đầu của hắn sinh ra một sợi màu trắng sợi tơ hướng tượng thần nước tới chính là một sợi hư hỏa tiểu bạch nhìn thấy lao nhân như thế không khỏi trong lòng mềm lún đầu ngón tay liền xuất hiện mười mấy sợi hương hỏa thần lực tại nàng suy nghĩ phát lên lúc hương hỏa thần lực liền tiến vào lão nhân hai chân hóa thành một cỗ bảng bạc sinh cơ nhi lão nhân cảm thấy hai chân tựa hồ lại một dòng nước cấm chạy qua trong trước mắt liền có một loại hễ ẩm cảm giác từ bên thai phát lên để hắn cảm nhận được hết sức thoải mái tiếp lấy cũng cảm giác được hai chân giống như tốt hơn nhiều lúc này hắn kinh ngạc đứng lên hoạt động một chút hai chân a lão nhân kinh ngạc nói liền đi mấy bước mặc dù còn không cách nào bình thường hành tẩu nhưng là tương đối trước đó đã khá nhiều lúc này lão nhân càng thêm kinh ngạc có chút không rõ ràng cho lắm hai chân của mình làm sao đột nhiên thay đổi tốt hơn bất quá hắn lúc này hết sức cao hứng tại trong miếu lui tới đi lại càng ngày càng liền càng cao hứng gặp người liền nói hai chân của mình thay đổi tốt hơn giống như vừa mới lão nhân cẩn thận hồi ức một chút giống như mình tại cầu phúc lúc hai chân lại một dòng nước cấm chạy qua tiếp lấy sắc mặt của hắn giật mình chẳng lẽ là thổ địa thần khẳng định là thổ địa thần lão nhân càng nghĩ thì càng tin tưởng vững chắc là thổ địa thần hiền linh lúc này hắn tranh thủ thời gian trở lại đại điện cung kính còn thần đỉnh đầu của hắn sinh ra một kế màu trắng hưng hỏa để nhìn thấy tiểu bạch có chút sợ hai thạc phụ tuy thật nàng nhìn thấy lao nhân hai chân b i ế n tốt trong lòng đồng dạng có chút cao hứng bất quá mười mấy sợi hương hỏa thần lực mà thôi nhi trên người nàng đã lại hơn một vạn sợi hương hỏa so thậm c h i bạch nhiều gấp b ộ i bất quá nếu như nàng lập tức để lão nhân hai chân b i ế n tốt thì cần phải lượng lớn hương hỏa thần lực nhưng là nếu như là để lão nhân hai chân chậm rãi b i ế n tốt liền không cần nhiều như vậy hương hỏa thần lực chí ít có thể giảm bớt gấp đôi thậm chí nhiều hơn sau một thời gian ngắn tiểu bạch có chút phía não bởi vì bên thai của nàng luôn luôn không ngừng vang lên từng cái thanh âm tựa như một đám con muội ở bên thai bay lên hiểu rõ yên t ĩ n h một chút cũng không được mặc kệ là dạng gì tiếng lỏng dạng gì cầu phúc đều sẽ xuất hiện tại bên thai nàng lúc này nàng đi đến thổ địa miễu một góc lập tức cho thẩm chi bạch gọi điện thoại đánh tiền não đại khái nói một lần cuối cùng hỏi thẩm đại ca ngươi là thế nào giải quyết loại tình huống này nếu như một mực tại vang lên bên thai chỉ sợ ngay cả thần tiên đều phải đ ê n a giải quyết loại tình huống này không khó t h ẩ m chi bạch cười tiếu đạo hắn lúc trước đồng dạng bị loại tình huống này phiến chết hận không thể đem lỗ thai chắn nhưng là thôn dân tiếng lỏng ngươi lại không thể mặc kệ bằng không chính là không làm tròn trách nhiệm không làm một h ậ t phen nói chuyện về sau tiểu bạch đại khái hiểu tới liền tiếu đạo tạ ơn thẩm đại ca ha ha không cần khắc h ký đúng rồi thẩm đại ca giống như thôn dân khẩn cầu có chút nhiều còn có chút mười phần không hợp lý loại tình huống này ngươi xử lý như thế nào không hợp lý đương nhiên không cần để ý tới tối thiểu muốn thành k í n h đi bằng không thổ địa thần thế nào giúp ngươi ngươi nói đúng hay không còn có muốn đủ khả năng cũng không thể quá mức rõ ràng nên nắm chắc tốt một cái độ mặc dù không thể để cho người biết trên đời thật sự có thần nhưng là lại à l muốn để người biết ngẩng đầu ba thước có thần minh thậm chí bạch đem tự mình biết toàn bộ nói ra không có nửa điểm giàu giếm nhi tiểu bạch sau khi nghe xong có chút mờ mịt Cái này một lát sau tiểu bạch hơi kinh ngạc phát hiện thổ địa lục cái trước thôn dân danh tự đang nháy thật giống như là muốn từ màu đen biến thành màu xám màu xám tiểu bạch rất nhanh liền phán đoán ra mà lại tên này thôn dân đã hơn tám mươi tuổi bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ t ư ờ n g ba trăm linh bảy thổ địa thần cấp trên là ai t r ư ơ n g ba trăm linh bảy thổ địa thần cấp trên là ai thổ địa thần còn có thể dự đoán tử vong thời gian đương tiểu bạch suy đoán màu xám là đại biểu tử vong lúc không khỏi có chút rung động n g h ĩ không ra thổ địa miếu còn có chức năng này bất quá nghĩ đến địa phủ sinh tử bạc còn có tuổi thọ số lúc liền không cảm thấy kỳ quái lúc này nàng tại trên mạng lục soát liên quan tới thổ địa miếu cùng thổ địa thần tin tức t nếu lấy h quả như thật muốn vì người chết dẫn đường làm sao dẫn dẫn hướng chỗ nào nàng nhưng không biết quỷ môn quan ở nơi nào thậm chí có hay không địa phủ cũng không rõ ràng nàng trước mắt chi ít có thể khẳng định trên trời không có thiên đình nếu có chính là tương lai trường sinh khách sạn nàng lại không nốc tiểu bạch suy tư một phen về sau liền gọi điện thoại cho n h a n t h a n h không ca thổ địa thần đến cùng là thuộc vũ thiên đình vẫn là thuộc về địa phủ tiểu bạch có chút hiếu kỳ hỏi lại khác nhau sao n h a n t h a n h không nói địa phủ không như thường thuộc vũ thiên đình quản a t h ư ợ n h ư là nha tiểu bạch sửng sốt một chút trong lúc nhất thời quên địa phủ là từ thiên đình quản hạt tiếp lấy hiếu kỳ hỏi ca thổ địa thần cấp trên là ai có phải hay không thành hoàng ta xem trên mạng tin tức giống như thổ địa thần cấp trên là thành hoàng có phải như vậy hay không nhàn thành không ngược lại là sửng sốt một chút hắn còn không có nghĩ tới vấn đề này thổ địa thần cấp trên có phải hay không thành hoàng cũng không rõ lắm nếu như không phải thành hoàng kia thổ địa thần cấp trên là ai sơn thần không nên xem thường sơn thần sơn thần cũng có lớn có nhỏ thượng như thái sơn như thần ai dám xem thường thái sơn thần lại xưng đông nhạc đại đế đông nhạc đế quân tại dân gian trong truyền thuyết đông nhạc đại đế là thái sơn hóa thân chủ quản thế gian hết thể sinh vật ra đời đại quyền là thượng thiên cùng nhân gian câu thông thần thành sứ giả là lịch đại đế vương tụ mệnh vũ thiên quản lý thiên hạ thần hộ mệnh bởi vì thái sơn đứng hàng phương đông là chỗ mặt trời mọc cũng là vạn vật điểm lành chi địa bởi vậy thái sơn thần có chủ sinh chủ chết trọng yếu chức năng cùng bởi vậy dọc theo mấy hạng cụ thể chức năng cũ n g mới tương đại cố nước các ngân dân kéo dài tuổi thọ trường mệnh thành tiên phúc lộc chức quan quý tiện cao thấp sinh tử kỳ h ạ quỷ hồn chi thống kỳ thật t ừ xưng là đại đế hoặc đế quân liền nhìn ra được thái sơn thần phân lượng tuyệt đối là đóng giữ nhân gian phân lượng nặng nhất thần minh thái sơn thần quản hạ thiên hạ chúng sơn thần đây là chuyện đương nhiên xen vào nữa bên trên thổ địa thần cũng không kỳ quái nhi ngoại trừ sơn thần bên ngoài còn có một cái thần vị nhưng quản thổ địa thần chính là tuần tra công tảo tuần tra công tảo là đại thiên đình tuần tra nhân gian chủ quản công năng hẳn là khảo sát cùng ghi chép thổ địa thần hoặc cái khác đóng giữ nhân gian thần linh công trạng cùng công văn truyền thống trở. Kỳ thật tuần tra công tảo chủ yếu vẫn là khảo sát cùng ghi chép các hương các thôn thổ địa thần dưới tình huống bình thường một năm khảo sát cùng ghi chép một lần còn có thuận tiện truyền thống thổ địa miếu đệ trình thiên đình công văn trở cái này tại thiên đình là một cái vô cùng trọng yếu thần vị mà lại ngoại trừ những ngày bên ngoài còn có một hạng trọng yếu hơn chính là hiện lên tuyển người ở giữa biểu văn cho thiên đình cũng có thể nói tuần tra công tảo là phạm nhân cùng thiên đình liên lạc người lấy bảo đảm thiên đình thông hiệu phạm nhân tình cầu đương nhiên theo nhan thanh không hiểu rõ cái này biểu văn cũng không phải là ai cũng có thể đệ trình đi lên theo hắn chỗ tra được tư liệu giống như cần phạm nhân thiết đàn nhiệm tụng phát sốt văn thư thiết mời đem tuần sát công t à o mời đến sau đó lại đốt cháy muốn đệ trình biểu văn đương nhiên tuần tra công năng chức năng là thật là giả còn chưa nhất định huống hồ hắn thậm chí không cách nào khẳng định thiên đình phải trăng lại cái này thần vị đây đều là dân gian truyền thuyết mà thôi bất quá cứ như vậy tuần tra công tảo còn nói không lên là thổ địa thần cấp trên chỉ có thể nói là thiên đình phái g a đại biểu mà thôi n h ư theo dân gian truyền thuyết tới nói thành hoàng là có khả năng nhất là thổ địa thần cấp trên thực thành hoàng là âm thần a đúng tại sao không có nửa điểm địa phủ tin tức nhan thanh không hơi kinh ngạc lúc này mới phát hiện trường sinh khách sạn không có nửa điểm địa phủ tin tức lại cũng chỉ là thiên đ ỉ n h bất quá hắn ngược lại là không có nghĩ qua địa phủ cùng thiên đ ỉ n h là cùng tồn tại từ xưa đến nay đều là thiên đ ỉ n h quản hạt địa phủ nhan thanh không suy tư một chút lên đường có thể là thành hoàng cũng có thể là sân thần thậm chí là thiên đình một vị nào đó a tiểu bạch hơi kinh ngạc hỏi ca ngay cả ngươi cũng không rõ ràng cái này không nên nha lấy trước mắt tình huống phát t r i ể n tiếp ca thân phận của ngươi cũng không đơn giản có thể là tiểu bạch còn chưa nói hết nhưng nhan thanh không hiểu nàng ý tứ tiểu bạch ngươi quá để mắt ca của ngươi nhan thanh không, không khỏi cười một tiếng nói tiếp bất quá ngươi nói cũng có đạo lý có khả năng ca của ngươi thật có thể trưởng quản thiên đình đâu kỳ hỉ ca ngươi nhất định có thể tiểu bạch hương phần nói đây quả thực không thể tưởng tượng trưởng quản thiên đình chính là thiên đế tồn tại à. ta bây giờ còn đang tìm tòi giải đối với một chút thần vị cũng không hiểu rõ nhan thanh không l ắ c l ắ c đầu nói hắn trong khoảng thời gian này một mực tại vu tàn g đại sơn ngược lại là có chút không để ý đến phong thần sự tỉnh mà lại phong thần nhân tài hẳn là trường sinh khách sạn chính sự bất qua nói đến thành hoàng khả năng tương đối lớn nhưng không bài trừ là sân thần nhan thanh không suy tư một chút lại nói vẫn cảm thấy thành hoàng khả năng tương đối lớn bởi vì thổ địa miếu trưởng quản nông thôn thành hoàng miếu trưởng quản thành ao lại bình nguyên không có núi lấy ở đâu sân thần lúc này tiểu bạch đem thổ địa lục bên trên danh tự biến xám sự tình nói một lần hỏi a nếu có thôn dân tử vong linh hồn làm sao bây giờ hứng chỗ nào dẫn đường Ta nhưng là tại kiến lập thổ địa miếu về sau tự có thiên địa pháp tắc tạo ra có lẽ sẽ làm linh hồn có thể bảo toàn, hồn bảo toàn xuống tới vậy làm sao xử lý những linh hồn này biện pháp tốt nhất tự nhiên là đưa đến địa phủ đi chính như tiểu bạch nói tới như thế vì người chết dẫn đường nhưng là dưới mặt đất lại địa phủ sao thiên đình đều không có hắn không tin sẽ có địa phủ nhi hắn hiện tại chỉ có thể thành lập thổ đ ị a m i ế u liền liên sơn thần miếu đều không có s ở đến căn bản không có khả năng thành lập địa phủ tia linh hồn hướng chỗ nào ném đây là vấn đề khó khăn không nhỏ a nhan thanh không lập tức có chút nhức đầu nếu như linh hồn thật có thể bảo vệ toàn xuống tới cũng không biết như thế xử lý linh hồn cũng không thể để bọn chúng tự sinh tự gì ta dạng này lại biến thành quỷ còn có thể là ác quỷ lệ quỷ chờ đây là muốn thiên hạ đại loạn tiết tấu a ta không chỉ có muốn xây thiên đình còn muốn xây địa phủ a nhan thanh không lập tức có loại cảm giác bất lực cảm giác áp lực quá lớn t r ư ớ định vị nhỏ mục tiêu Tỉ như một lát sau hắn gọi điện thoại cho thẩm chi bạch hỏi chi bạch trong khoảng thời gian này pha đầu thôn có hay không thôn dân tử vong không có thẩm chi bạch trả lời hơi kinh ngạc tiên sinh vì sao hỏi cái này vậy ngươi có hay không từ tử vong trên thân động vật nhìn thấy lại linh hồn tồn tại nhan thanh không trầm ngâm một chút lại hỏi nếu như người sau khi chết lại linh hồn như vậy động vật cũng hẳn là sẽ có hai ngày trước c h ạ m vào tối ta ngược lại thật ra tận mắt một đầu lao cầu chết rồi lại một con nhàn nhạt, nhạt chó hồn từ lao cầu trên thân nhưng là cũng không lâu lắm chó hồn liền tan hết thậm chí bạch hồi ức một chút nói qua bao lâu nhan thanh không có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ mình đoán sai rồi lúc trước suy đoán của hắn là tại lại thiên địa pháp tắc thổ địa miễu bên trong linh hồn hẳn là có thể bảo toàn xuống tới nhưng là không nghĩ tới cũng không đến một ngày đi có thể là nửa ngày ráng vẻ ta không có một mực đi theo c h ó hồn cho nên không cách nào xác định thời gian cụ thể nhưng là tại ngày thứ hai ta trong thôn đại k h á i tìm một chút đã không có cách nào tìm tới nó thậm chí bạch trần c h ờ một chút lại nói bất quá ta có thể xác định con chó k i a hồn khẳng định là ta n hết kia cái khác động vào đâu nhàn thanh không hỏi tiên sinh ta không có quá mức chú ý phương diện này đối linh hồn chỉ sợ không rõ lắm lúc này thậm chí bạch đại k h á i đoán được cái gì bất quá phía trước mấy ngày ta chú ý tới lại một con lớn chừng bàn tay chim nhỏ khi chết có một chút nhàn nhạt linh quang tại tiêu tắn điểm này nhàn nhạt linh quang r ấ sau khi cúp điện thoại nhan thanh không ngồi tại bàn trà suy tư mặc dù linh hồn tự chủ thắng mất đối thủ điệu miếu tựa như là một chuyện tốt nhưng là đối với toàn bộ thiên đình tới nói liền chưa hẳn như thế chẳng lẽ là bởi vì địa phụ không tồn tại cho nên linh hồn không cách nào bảo toàn xuống tới cái này ngược lại là mười phần có khả năng nhưng là địa phủ là từ thiên đình còn hạt chỉ có thiên đình tồn tại linh hồn cũng hẳn là tồn tại ai nhan thanh không uống một ly trà về sau liền tạm thời không đi nghĩ địa phủ bất quá nói đến c h o linh hồn có thể tồn tại được ngày người nào linh hồn đâu nếu như một số người linh hồn tương đối cường đại hoặc là chấp nghiệm tương đối mánh liệt lại có thể bảo toàn bao nhiêu ngày trong đoạn thời gian này lại có thể hay không biến thành á c quỷ lệ quỷ loại hình đây là nhan thanh không muốn cân nhắc vấn đề nếu thật là dạng này như vậy hắn tất nhiên phải xử lý không thể để cho bọn chúng thai họa nhân gian một lát sau hắn liền bấm tiểu bạch điện thoại nghĩ lên đường tiểu bạch cái này hai ba ngày ngươi chú ý một chút nhìn hắn sau khi chết có thể hay không xuất hiện linh hồn nếu như xuất hiện linh hồn liền lập tức cho ta biết ngươi tạm thời không cần để ý tới nó chỉ cần xem trọng nó là được rồi không thể để cho nó hạ i người hiểu chưa minh bạch tiểu bạch điểm gật đầu nàng đã rời đi thổ điểm yếu nhưng còn tại thái bình thôn dài thái bình thôn cũng không phải là rất lớn chỉ có một bình phương nhiều cây số nhưng là trong thôn con đường bốn thông phát đạt lộ ra mười phần phú hảo Ca, ta có một loại cảm giác rất có thể là vào ngày mai tiểu bạch trong tay cầm thổ địa lục tinh tế cảm thụ một phen sau đạo tiếp lấy đem thổ địa lục thu được thổ địa thần kiến giải ngày mai nhan thanh không trần c h ờ một chút nói vậy ta ngày mai đến một chuyến đ ư ờ n g sau khi cúp điện thoại nhan thanh không cũng không trở về đến phòng b ế p mà là dùng di động lên mạng lục x o á t thiên đ ỉ n h chuyện thần thoại xưa mặc dù những n à y chuyện thần thoại xưa không nhất định là thật nhưng là tối thiểu có thể cho hắn tham khảo một chút mà lại theo bá hạ lời nói những cái k i a thượng cổ thời đại thần thoại như là dòng sinh c h í n h con tam h o à n g ngũ đế loại hình thần thoại chuyên môn đều là từ cựu châu đại năng hiền hóa nói cách khác cái này cơ bản có thể nói là thật sau đó không lâu nhan thanh không t r a xét một chút cái gọi là thiên đình thần tiên trước vị biểu nhìn một lần sau lập tức có chút nhức đầu nhiều nhi l o ạ n chức năng l ậ p lại không có một cái nào hoàn chỉnh hệ thống t ỷ như thiên đình lại n h ậ t nguyện du thần mặt trời âm tinh quân trực nhật lúc thần một trăm linh tám tinh tú tứ lại thiên sư hai mươi tám tinh tú c ử u diệu tinh quan tam thanh tử đế ngũ phương bắc đế các phương chiến thần vân vân t như nhân gian thì lại sơn thần thần sông thổ địa thần trờ nhưng là nhan thanh không cùng không có cha được trên đỉnh đầu bọn họ tỳ tựa như là từ thiên đình trực tiếp còn hạ từ tuần tra công tạo phụ trách giám sát ghi chép cùng khảo hải chờ không có trực tiếp cấp trên dạng này cũng tốt không cần đi cân nhắc thành hoàng cùng xây địa phủ nhan thanh không nhớ mày trường sinh khách sạn có thể xây địa phủ sao bất quá nếu như trường sinh khách sạn phát triển thành thiên đình địa phủ bất quá là nước chạy thành sông sự tỉnh cũng là không cần hắn hiện tại liền đi bất quá bây giờ ngược lại là có thể suy tính một chút sơn thần cùng thần sông nhan thanh không nghĩ nghĩ thổ địa thần hắn chỉ cần tốn thời gian liền có thể xây ra t ừ n g tòa bất quá vẫn là gặp phải không người có thể dùng cục diện sau một lúc hắn lại trở lại phòng bếp tập trường sinh đồ ăn khi hắn từ trong phòng bếp đi ra đã là chạm vào tối mặt trời đều nhanh đã xuống núi s ơ n thần thần thông đồ ăn có thể hay không tại hai cảnh trường sinh trong thức ăn hắn suy tư một chút liền đi đến lầu ba phòng thu chi tại trên b à n kia tìm được không ít thất tình tiện trong khoảng thời gian này hắn một mực không có trải qua lầu ba bất quá hắn lật ra trường sinh bộ về sau bên trong tất cả đều là một cảnh phụ thái cùng c ử u mạch hệ thống tu luyện đồ ăn t ỷ như võ đồ ăn lại, đánh từ xa châu, thiên đồ ăn lại đàng vân gia vũ phụ thái lại hạt vừng nợ hoa chờ nhìn thấy những n à y đồ ăn nhan thanh không, không khỏi hai mắt tỏa sáng mặc kệ là đánh từ xa châu vẫn là đàng vân giá vũ đều là nhìn rất ngựu thần thông lúc này nhan thanh không đầu tiên làm mấy đạo đánh từ xa châu cùng đàng vân giá vũ an xong liền lập tức vượt qua thạch sơn đến tầng thứ nhất thử một chút đánh từ xa châu cùng đàng vân giá vũ phấp một tiếng thấp buồn bực thanh â m vang lên nhan thanh không t r ư ớ c năm đấm một m é t i ữ cao tảng đá không có chút nào hư hao thậm chí không nhúc nhích tí nào nhưng là tảng đá phía sau khối kia tảng đá lớn lại đột nhiên như là hạt cắt sụp đổ xuống cơ hồ thành bụi phấn hình nhan thanh không nhìn thấy có chút kinh hỉ quả nhiên là đánh từ xa châu a lúc này hắn lại thử mấy lần khảo thí đánh từ xa châu khoảng cách có thể đạt tới bao xa trải qua hơn tiếp khảo thí về sau xa nhất có thể đạt tới khoảng ba mươi m nhưng là uy lực đã trở nên rất nhỏ khoảng cách càng gần uy lực càng lớn mà lại nhất định phải cách một vật hoặc là mấy vật cái này có thể đại khái k h ô n g chế nhưng là ở giữa cách càng nhiều uy lực liền sẽ càng vượt đến càng lợi hại trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ n ẹ tường ba trăm linh chín giống như bị cướp đồng dạng chương ba trăm linh chín giống như bị cướp đồng dạng đương thử xong đánh từ xa châu về sau nhan thanh không liền bắt đầu khảo thí đằng vân giá vũ mặc dù hắn đã có xuất quỷ nhập thần nhưng là xuất quỷ nhập thần không cách nào bay lên chỉ có thể từ bên này trong nháy mắt xuất hiện tại một bên khác nhi đàng vân gia vũ thì lại khác đây là thừa mây đạp x ư ơ n g m g phi hành tuyệt đối là thần tiên đại biểu tiên thuật một trong thần tiên sẽ không đàng vân gia vũ đều không có ý tứ nói mình là thần tiên đánh từ xa châu không để cho hắn thất vọng đối đàng vân gia vũ càng thêm mong đợi đương nhan thanh không sử dụng đàng vân gia vũ lúc dưới chân vậy mà chống rông sinh ra một đ o á bạch vân nhi bạch vân thì nâng hắn đột nhiên bay lên ẩm nhan thanh không một cái khống chế bất ổn cả người đột nhiên từ trên đám mây đến rơi xuống kém chút liền ngã một cái ngã lộn nào may mắn mặt đất không phải tảng đá mà là bùn đất lúc này nhan thanh không không khỏi ngạc nhiên tiếp lấy liền đạp vào vân đoá chậm dại k h ô n g chế trải qua hơn tiếp nếm thử hắn cuối cùng không có đến rơi xuống nhưng là tốc độ cũng không nhanh cũng không có giống truyền hình điện ảnh dài như vậy tiêu sái hiện tại tốt nhất k h ô n g chế chính là thẳng từ trên x u ố n g dưới đoá này bạch vân nhìn thấy lại s ợ không tới nhan thanh không tốt đánh giá dưới chân bạch vân đại khái dài hơn hai m một m dư khoan dáng vẻ nhi dày cũng lại sáu bảy mươi cm bất quá hai chân của hắn cũng không phải là g dẫm tại bạch vân bên trên mà là g dẫm tại bạch vân dài bạch vân lại một cố lực lượng tại nâng hắn lúc này hắn dứt khoát cũng không có làm gì đang không ngừng thuần thục xem đàng vân g i á vũ đại khái sau mê tiếng cơ bản có thể tùy ý k h ô n g chế nhưng là còn không cách nào tùy tâm sử dụng cũng vô pháp giống truyền hình điện ảnh dài như vậy tiêu sái đã hơn m ộ ư ơ i một giờ nhan thanh không hơi kinh ngạc nghĩ không ra mình luyện lâu như vậy lúc này hắn trực tiếp đáp lấy vân đoá bay lên thạch sơn thân thể đứng thẳng đứng tại bất động mắt thấy phía trước hai tay chắp sau lưng như là thiên tiên hạ phàm đáp xuống trường sinh khách sạn trước trên bệ mà ngồi ở trên bậc thang thẩm chi bạch nhìn thấy tiên sinh đạp trên một đoá bạch vân xuống tới nội tâm hơi có chút c h ấ n kinh cái này mới là thần tiên trong truyền thuyết hắn có chút mong ngợi chờ mong có một ngày mình cũng có thể làm được hai người tại bàn trà uống một chật trà lại hàn huyên một hồi trời nhan thanh không lại để cho hắn chú ý một chút linh hồn phương diện sự tình đang lúc hắn muốn trở về lúc liền gặp được một khung hồng tiểu từ trước thạch thai d ư ớ i cậy nhân gian lúc này thẩm chi bạch lập tức đứng dậy đi đến trước thạch thai hướng hồng tiểu nhìn xuống đi một lát sau liền gặp được một cái tráng kiện người trẻ tuổi đi tới hai chân của hắn mười phần cường tr vừa vặn giống đánh giá b ù n phía tô phi thậm chi bạch nhận biết tên này người trẻ tuổi bởi vì tên này người trẻ tuổi là hiện tại đại đường trăm m é t chạy nhanh nhất người đã chạy tiến vào mười m đại quan bất quá tô phi cũng không nhận biết thẩm chi bạch mà lại hắn đã lại thật lâu không có tiến vào trường sinh khách sạn cũng không biết đạo trường sinh khách sạn phát sinh biến hóa lớn như vậy khi hắn nhìn thấy nhan thanh không lúc cả người liền tùng hạ tới người tốt tô phi đầu tiên cùng thẩm chi bạch chào hỏi liền c h i ề u nhan thanh không cung kính nói nhan tiên sinh người tốt nhan thanh không cười, cười. vừa mới rơi xuống lá tủng liền biến thành một viên trường sinh mệnh lệnh nói đây là trường sinh mệnh lệnh mỗi tháng lại ba lần cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn sau đó không lâu thậm c h i bạch đem tô phi kéo vào trường sinh lệnh bây cũng cáo chi một chút cơ bản tin tức tiếp lấy liền đi xuống trường sinh khách sạn đương t h ẩ m c h i bạch rời đi về sau nhan thanh không đưa tới trường sinh bộ nhìn kỳ quái những n à y cựu mạch hệ thống tu luyện thần thông đồ ăn liền không cách nào cung cấp đại chúng chỗ ăn chỉ có thể để một người ăn phụ thái ngược lại là không có nhan thanh không chân mày hơi nhữ lại đến hắn hiện tại một mực tại ăn một mình a mà lại mặc kệ ra bao nhiêu thần thông đồ ăn hắn đều có thể ăn hết nhưng là dạng này không tốt một môn thần thông cũng không lưu lại cho những người khác giống như có chút không thể nào nói nổi lúc này hắn đang nghiên cứu nhìn có thể hay không làm thần thông đồ ăn cung cấp đại chúng chỗ ăn cùng lưu lại mấy môn thần thông cho những người khác trong trước mắt một đêm trôi qua nhan thanh không một mực tại trong phòng bếp vội vàng ngược lại là đã làm nhiều lần trường sinh đồ ăn liền ngay cả phụ thái hạt vương n ở hoa đều làm được hạt vương n ở hoa liên tiếp cao nha ngày thứ hai ăn điểm tâm xong nhan thanh không trực tiếp sử dụng trường sinh lệnh xuất hiện tại thái bình thôn thổ điểm yếu đại khái dạo qua một vòng liền đi ra ngoài lúc này tiểu bạch cũng không tại cũng không cần nàng thủ tại chỗ này nàng có thể thông qua thổ địa thần lệnh đến xử lý thổ địa miếu đại đa số sự tình bất quá cùng không có người tại thổ địa miếu như vậy thuận tiện có một số việc vẫn là cần nàng đến thổ địa miếu xử lý t ỷ như sử dụng ngũ cốc phong đăng loại hình thần thông lúc lại hoặc là sử dụng thần lực chữa bệnh lúc nhất định phải nàng tại thái bình thôn tại thổ địa miếu bên trong phạm vi q u ả n h ạ t mà lúc này tiểu bạch còn không có gọi điện thoại cho hắn nói rõ cái tên đó biến s á n thôn dân còn chưa chết nhan thanh không trầm tư một chút liền đi thành hoàng miếu tiểu b ạ c h hôm qua nói đến thanh hoàng có thể là thổ địa thần cấp trên cái này khiến hắn đối thành hoàng cũng chú ý tới đến nhìn phải trang lại khả năng này trung hải thanh hoàng miếu điện đường kiến trúc thuộc phương nam lớn thức kiến trúc tương đỏ bùn ngói nhi thành hoàng miếu so thổ đ ị a miếu lớn hơn trong miếu chủ thể kiến trúc từ trước miếu quảng trường đại điện nguyên t h ầ n điện tài thân điện từ hang điện thành hoàng điện nương đương điện trở tạo thành tọa lạc tại trung hải phồn hoa nhất nội danh nhất cảnh khu đại khái nửa giờ nhan thanh không liền đến đến thành hoàng miếu nhi theo phát triển kinh tế thanh hoàng miếu đã trở thành trung hải một cái nhỏ du lịch v ư ợ đ i ệ thanh hoàng miếu đạo quán thanh hoàng miếu quà vạt thành hoàng miếu đường đi t r ở vòng ở t r u n g quanh lúc này nhan thanh không theo dòng người đi vào thành hoàng miếu nhi nhân khi đồng dạng mạnh hơn thổ địa miếu nhiều dương thế ở giữa tích thiện làm ác đều do ngươi âm tạo địa phủ từ xưa đến nay vông tha ai tại nghi môn cột cửa bên trên nhan thanh không nhìn thấy một bức câu đối liền thấp giọng bật thốt lên niệm đi ra nhìn chăm chú sau một lúc đi vào một lát sau nhan thanh không liền đi tới trước đại điện đại điện cửa chính bên trên treo thành hoàng miếu tấm biển cùng hợp với câu đối làm nhân tâm tốt chính bản thân an hồn ổn đi chút việc thiện trời biết dám quỷ thật không miếu bên trong khói lửa quanh quẩn người, người nhốn não tràn ngập một cỗ kích thích tính ngụy nhan thanh không trần c h ờ một chút ngay tại trước đại điện trên quảng trường nhỏ lớn lư hương bên trong dâng lên một n é n nhang nhi đại điện bên trong chính bắc cung phụng thành hoàng tự thần truyền thuyết là cổ đại cái nào đó triều đại một vị tướng quân thành hoàng tay trái vì văn p h ả n quan bên phải vì võ p h ả n quan tiếp v ì ngày tuần cùng đêm tra n g à y tuần đêm tra trở xuống là tám tạo lệ ở trong đại điện đôi thứ nhất lập trụ bên trên thì treo một bức câu đối uy linh h i ể n hách hộ quốc an bang bảo vệ xã tắc thánh đạo cao minh hàng thi cam lộ cứu sống dân lấy tán dương thành hoàng thần công tích bên trên treo tấm biển mục hóa lê dân thứ hai đối lập trụ bên trên treo tay nghiệt thành ra khó tránh khỏi từ tôn lãng phí gian dâm nghiệp trướng làm sao có thể thê nữ thanh t r ì n h câu đối lấy cảnh cáo thế nhân nhan thanh không xem hết hai bức câu đối liền lại nhìn về phía thành hoàng tượng thần trờ thành hoàng hẳn không phải là thổ địa thần cấp trên nhan thanh không nội tâm đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái bất quá một lát sau hắn lại đột nhiên cảm giác được thổ địa thần vậy mà biến thành thành hoàng thuộc hạ đang vì địa phủ thành hoàng chỉ dẫn người chết linh hồn giống như bị cướp đồng giảm bốn t r ư ớ định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ý tờ nệ tưởng ba trăm mười hai cái bạt thai chương ba trăm mười hai cái bạt thai đại điện bên trong nhan thanh không nhìn xem thành hoàng tự thần trên mặt lộ ra chút kinh ngạc tại sao có thể có cổ quái như vậy cảm giác bị ư ớ p nếu như nói lại một đoạn thời gian t h ổ địa thần tại thành hoàng quản hạt dưới cái này cũng không kỳ quái t h ổ địa thần quản nông thôn thành hoàng quản thành ao từ quản lý địa vực đến xem mười phần thỏa đáng cũng mười phần thích hợp nhưng làm ì n h cảm giác thế nào lại là bị c ư p đâu nhan thanh không nhữ nhữ mày lại loại cảm giác này quá hoang đường địa phủ còn không phải thụ thiên đỉnh quản hạt ở đâu g i a đoạn hắn lắc đầu chẳng qua trước mắt hắn cũng minh bạch một sự kiện nếu như muốn thành lập thành hoàng miếu thì phải trước giải quyết linh hồn phương diện sự tỉnh hay là muốn thành lập địa phủ nhi địa phủ khả năng cần hậu kỳ mới có thể xuất hiện hiện tại ngoại trừ thổ địa thần tiếp lấy hẳn là sơn thần hoặc là thần sông nếu như từ tầm quan trọng tới nói thần sông hẳn là so sơn thần trọng yếu một chút hà bá quản lý sông ngòi quan hệ quốc kế dân sinh hãn dạo qua một vòng thành hoàng miếu về sau liền trở lại thổ đ ị a m miếu đánh tiếp điện thoại cho tiểu bạch nhi tiểu bạch còn tại trường học cùng hàn xuyên nguyệt tiểu thất cùng một chỗ tựa như là thảo luận lập nghiệp phương diện sự tỉnh bất quá lập nghiệp cũng không dễ dàng mặc dù tiểu bạch tham dự lập nghiệp nhưng là nàng hạch o tâm vẫn là trên trường sinh lộ lúc này nàng c ũ n g không có nói cho hàn xuyên nguyệt cùng tiểu thất bởi vì ca ca tạc thiên lai trung hải tiếp lấy rời đi hôm nay lại tới không tốt lắm giải thích ca ăn cơm chưa đương tiểu bạch đổi tới thái bình tốt lúc vừa vặn nhìn thấy ca ca tại thổ địa miếu trước chờ lấy nàng mà bây giờ đã hơn m ộ ư ơ i một giờ còn không có nhan thanh không nói vậy đi ăn cơm tiểu bạch tiếu đạo ta phát hiện lại một gian phòng ăn hương vị cũng không tệ lắm đương nhiên khẳng định là so ra kem ca tài nấu nướng của ngươi đi nhan thanh không tiếu đạo đại khái bốn mươi phút sau hai người đi đến một nhà gọi lão bằng hữu cỡ nhỏ cơm tây cửa hàng khoảng cách nàng trường học cũng không phải là rất xa đại khái ba mươi phút đường xe cơm tây nhan thanh không kinh ngạc một chút căn này cơm tây mặt tiền cửa hàng cũng không lớn nhưng trang trí mười phần tinh xảo có không khí mười phần thích hợp nhỏ từ nữ tính Ca, người không thích cơm tây tiểu bạch hỏi không phải nhan thanh không nợ nụ cười nói ta lấy là cơm chưa đâu có thể ngẫu nhiên thử một chút cơm tây nha tiểu bạch tiếu đạo ta ăn không ít tiết bỏ bít tết đã cảm thấy nhà này tập bỏ bít tết tốt nhất rồi giá cả vừa phải không quý Ta cùng tiểu các nàng tới không lúc này ánh mắt của nàng tại nhan thanh không trên mặt quét mấy lần rõ ràng liền bị nhan thanh không nhan giá trị kinh diễm đến dung tả đây là anh ta tiểu bạch hì hì tiếu đạo nhìn lướt qua đều đã ngồi người bốn cái bản dung tả có còn chỗ không lại lầu hai vừa lúc còn có một cái dung tả thiếu đạo đ ố i tiểu bạch nháy một cái mắt tỉ đây là thân ca cùng một cái cha mẹ không phải ngươi tưởng tượng như thế tiểu bạch giải thích ta nghĩ là loại nào thật sự là thân ca dung tả hơi kinh ngạc một chút bất quá cẩn thận nhìn nhìn về sau còn giống như thật có hai ba phần tương tự lúc này nàng từ sau quay đi tới đem nhan thanh không cùng tiểu bạch dẫn lên lầu hai nhi lầu hai cũng bất quá là sáu tấm cái b à n ánh đèn hơi ngầm một mặt tường xem đinh có không ít nhắn lại ảnh chụp loại hình đồ vật vị trí bên trên ngồi từng đôi tình lữ nhan thanh không cùng tiểu bạch tại trống không chỗ ngồi xuống nữ nhân đưa lên hai quyển t ì n h xào thực đơn tiểu bạch n g ư ơ i trước nhìn xem chọn tốt gọi ta ta đến dưới lầu trước nữ nhân nở nụ cười đạo đối nhan thanh không có chút gật đầu một cái liền xuống lâu bận đ i ệ u đi nhận biết nhan thanh không hỏi ở chỗ này ăn vài chục lần chậm rãi thân quen bình thường đối với chúng ta rất c h i ế u cố người rất tốt tiểu bạch nở nụ cười dung tả là nhà này cơm tây cửa hàng l á c bản ngoại trừ tập bỏ bít tết ăn ngon ngoài bình thường đều sẽ đẩy ra một chút tự mình làm nhậm tâm bánh bích quy loại hình ăn thật ngon ca người muốn ăn cái gì tiểu bạch một bên nhìn một bên hỏi nhan thanh không lật ra nhìn một chút nhìn ra ngoài một hồi sau nói c h i ế n phủ đi phân lượng lớn hơn một chút hắn đã thật lâu không có ăn đồ tây đặc biệt là b ò bít tết mà lại hắn một đại nam nhân mình chạy tới ăn b ò bít tết vẫn là tại loại này tỉnh l ư a yêu nhất địa phương luôn luôn cảm giác là lạ còn muốn cái khác sao đồ uống muốn hay không tiểu bạch hỏi k i u đến một chén thanh niên định đi nhan thanh không nhìn một chút lại nói liền đem thực đơn cất kỹ vậy ta gọi dung tạ đi tiểu bạch đạo tại nàng đang muốn dung trong lúc liền nghe nghe dưới lầu chuyển đến tranh chấp â m thanh tại n lực nhan thanh không còn không có đi xuống thang lầu liền nghe đến một cái nam nhân mắng to âm thanh tiếp theo liền thấy đến giữ lại bản thốn bụng nạm nam nhân một chén rượu bắt tại dung tả trên mặt nhi g dung tả trên mặt đã lại một cái dấu bàn tay ngoại trừ bụng nạm nam nước ngoài bên cạnh còn có một người đầu trọc bụng nạm nam nhân chính dắt dung tà tóc hai người này dáng người tương đối khôi n ô toàn thân tản ra một loại bên đường lưu manh khí tức có thể thấy được cánh tay hoặc trên cổ đâm lại màu xanh đen hình xăm trên cổ đều treo một đầu thô to x ị t vàng mặt mũi tràn đầy hung hãn u ố n g hay không có phải hay không không thể m ặ t chúng ta người đàn ông đầu chọc tay trái cầm lấy một chén rượu đế đội lên dung tả trên môi tựa hồ muốn cứng rắn r ố t hết như những người khác thì một mặt ngạc nhiên nhìn xem lan đi chuyện không liên quan ngươi nam tóc ngắn người giận chỉ một muốn lên đến giúp đỡ nhân viên cửa hàng các ngươi làm cái gì vậy tiểu bạch vội vàng đi tới lúc này hai người còn đối dung tả động thủ đậu ước tiểu bạch nhìn thấy giận dữ cho hai người một cái bạt thai mạnh trong tiệm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người đặc biệt là dung tả sắc mặt lập tức bạch khởi đến mau đem tiểu bạch đẩy lên một bên hoảng sợ nói tiến nhanh phòng bếp không muốn mở cửa nhi hai người giống như đều bị đánh gộng tiếp lấy giận dữ mắng to lên tiếng người đàn ông đầu chọc vung lên trên bàn một cái bình rượu liền hướng tiểu bạch một mặt sát khí đi đến tiến nhanh phòng bếp dung tả sắc mặt trắng b ệ p hô h đẩy tiểu bạch hướng phòng bếp đi đến trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ý tờ n ẹ t ư ờ n g ba trăm m t ư ơ i một thầu thiên quỷ thủ chương ba trăm m ư ơ i một thầu thiên quỷ thủ q u a y hàng bên cạnh dung tả đại lực đẩy tiểu bạch tiến phòng bếp một mặt sợ hai dáng vẻ nhi tiểu bạch cũng không sợ bất quá lấy nàng hiện tại tố chất thân thể khả năng căn bản không phải hai nam nhân đối thủ. tố chất thân thể tốt không phải là sẽ đánh đỡ huống hồ nơi này cũng không phải thái bình thôn căn bản là không có cách sử dụng thần lực nhi thần lực chỉ có tại thổ địa miếu quy tắc bên trong cũng chính là thần quy tắc bên trong mới có thể sử dụng bất quá nếu như toàn bộ thiên hạ đều thành lập thần miếu đem thần quy tắc trải rộng thiên hạ khi đó ở nơi nào cũng có thể sử dụng nàng đã khảo nghiệm qua chủ yếu nhất một điểm chính là lại ca ca tại ai có thể tổn thương nàng một s ợ i l ô n g nhi vào lúc này trong tiệm đột nhiên cuốn lên một cỗ như là vòi rồng phong lại không thương tổn vật khác chỉ là đem hai cái bụng nạm nam cuốn lại tiếp lấy đem bọn hắn quyền nhân viên chạy hàng c u ấ n lên bầu trời a hai cái bụng nạm nam khoa tay m ộ a chân trong gió lăn lộn hoảng sợ hô to như trong tiệm người đều sợ ngây người c h ừ n g trong mắt nhìn xem cổ quái một màn tiếp lấy n h a u nhau đi ra cửa tiệm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời không ngừng lăn lộn bụng nạm nam n ó a gặp quỷ. đây là có chuyện gì bọn hắn làm sao bay lên trời rồi làm sao cảm giác vòi rồng là lạ đám người một mặt m ở mịt bên đường không ít người bên đường không ít người đều bị kinh đến đối hai cái bụng nạm nam chỉ t r ỏ cũng không biết là tình huống như thế nào ẩm sau một lúc vòi rồng biến mất hai cái bụng nạm nam từ cao vài thức đến rơi xuống Đại k hai, vẹn vẹn ca ca hai tên bụng nạm nam trên mặt đất trú lên tựa như là té gây mấy cây xương cốt nhi không biết rõ tình hình quần chúng đều hơi đi tới chuẩn bị đem bọn hắn đưa đến bệnh viện về phần dung tả này một ít người ngược lại là cười trên nôi đau của người khác dáng vẻ trong lòng tự hồ thật cao hứng mặc dù dung tả vô cớ bị đánh một bàn tay bị buộc xem uống rượu nhưng là nàng ngược lại là không có nghĩ qua muốn bọn hắn ngã chết dung tả ngươi mặt đều sưng lên tranh thủ thời gian dùng băng thoa một chút tiểu bạch lôi kéo dung tả hướng trong tiệm đi để nhân viên cửa hàng tranh thủ thời gian tìm chút khối băng đến quá ghê tởm thế nào không ngã chết đâu coi là đâm vào hình xăm liền coi chính mình đau thương bất nhập a ta không sao tiểu bạch cảm ơn ngươi dung tả đạo lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng ta ngược lại thật ra nghĩ bọn hắn ngã chết bất quá bọn hắn thật cái chết ta Mặc dù không có quan hệ gì với nàng nhưng là người nhà của bọn hắn khẳng định sẽ đến n á o sự n h i ề u một chuyện không bằng bất một chuyện lúc này nhân viên cửa hàng tìm đến với băng tiểu bạch tranh thủ thời gian cho dung tà đắp lên không bao lâu một cảnh sát nhân dân mang theo một phụ cảnh đi vào trong tiệm đại khái giải một chút chuyện đã xảy ra tiếp lấy điều ra khách đường hình ảnh theo dõi lúc này hai tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau thật bị một cố vòi rồng phong quyển lên trời t a m môn đón lấy hai tên cảnh sát hỏi thăm khách nhân cùng phụ cận dân chúng sau đó rời đi quá ghê tởm lâu hai tiểu bạch có chút tức giận nói nhan thanh không, không nói gì giống như đang suy tư điều gì tiếp lấy nhìn một chút tiểu bạch mặc dù tiểu bạch đã đ ạ p vào trường sinh lộ nhưng là đơn thuần theo võ lực bên trên nhìn cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau huống hồ trời có nắng mưa khó tính người có h ọ a phúc sống chiều tốt xấu phải có chút thủ đoạn bảo mệnh mới được mình còn có hai đạo cựu mạch đồ ăn không có làm được một đạo là thần đồ ăn tên gọi đại n g ã bi thủ bất quá một cái nữ hải tử tu luyện cái gì đại n g ã bi thủ làm sao cảm giác là lạ còn có một đạo là quỷ đồ ăn tên gọi thâu thiên quỷ thủ rất rõ ràng đại nga bi thủ thuộc về công kích công pháp nhi thâu thiên quỷ thủ nhất định cùng trộm thoát không được quan hệ hẳn là thủ pháp loại hình công pháp nhan thanh không trần trờ một chút lên đường tiểu bạch một đạo là thần đồ ăn đại ngã bi thủ một đạo là quỷ đồ ăn thâu thiên quỷ thủ ngươi lựa chọn cái nào a tiểu bạch sửng sốt một chút có chút nghe không rõ nói cái gì thần đồ ă n lớn cái gì tay là đại ngã bi thủ nhan thanh không mỉm cười một chút hỏi bắt quái trưởng nghe nói qua chứ bắt quái trưởng ngược lại là nghe nói qua bất quá không biết là như thế nào tiểu bạch đạo có chút không hiểu ca ca đột nhiên nói cái này làm gì bắt quái như xoa đầy nhan thanh không trầm ngâm một chút giải thích nói năm đó rất nhiều bắt quái danh gia vì l u y ệ n trưởng trong nhà đều chuẩn bị cực đại vô cùng tảng đá cối say hai trưởng thôi động xoay chuyển nhanh chóng có lúc chuyển m á c h liệt thậm chí có thể kéo đức một c h ủ bay thẳng ra ngoài nhi loại này buộc phát ra trí cương đến d u n g kình liền được xưng là lớn q u n n đ ị a là bắt quái mài trưởng một loại ra sức thủ pháp a tiểu bạch con mắt chừng một chút càng không rõ ràng đi lên nhan thanh không thấy một lần liền biết mình bạch giải thích dứt k h o á nói hiện tại lại hai loại công pháp một loại là thuộc về thần tu đại ngã bi thủ một loại thuộc về quỷ tu thâu thiên quỷ thủ ngươi lựa chọn loại kia tới tu luyện、c. ngươi sớm nói như vậy còn không hiểu sao sao tiểu bạch hì hì n ở nụ cười nói đương nhiên là thâu thiên vị thủ đến lúc đó ta liền có thể tập thiên hạ đệ nhất thần thâu a đúng đây có phải hay không là thần thâu công pháp cái kia đại ngã bí thủ nghe xong cũng cảm giác không học được ngươi để một cái nữ hải t ử quăng cối say nhan thanh không mắt trận trắng sau đó không lâu bò bít tết đưa ra a hương vị cũng thực không t ồ i nhan thanh không nhấm nháp mấy ngụm sau có chút ngoại ý muốn nói tính so giá rất cao không tệ đi ta giới thiệu làm sao lại sai tiểu bạch đắc ý nói đương ăn xong đi bán đỡ lúc d u n g tả trực tiếp miễn phí để tiểu bạch mười phần không có ý tứ dù sao người ta là mở cửa làm ăn quen thuộc thì quen thuộc nhưng là ăn cái gì vẫn là phải đưa tiền bất quá d u n g tả sống chết cũng không chịu nhận còn đưa tiểu bạch một tờ túi tự mình làm bánh b quy đi đi trường sinh khách sạn hai người ra cơm tây cửa hàng tìm một cái g ó c không người nhan thanh không xuất ra trường sinh lệnh gọi ra hồng tiểu Ca, ta vừa mới ăn no ngươi sao không nói sớm một chút ta tiểu bạch nhìn thấy lập tức oán giận nói bất quá vẫn là cười hì hì theo đi lên nhan thanh không cười cười một lát liền trở lại trường sinh khách sạn nhan thanh không nói tiểu bạch ngươi ở chỗ này chờ ta đến phòng bếp tập theo thiên quỷ thủ cho ngươi tốt lắm tiểu bạch hưng phấn gật đầu hỏi tiếp ca cự hiếp đâu làm sao không thấy nó đâu đúng còn có miêu hình một đoạn thời gian không thấy bọn chúng hẳn là tại thạch sơn đằng sau nhan thanh không chỉ một chút nói ngươi bây giờ còn không cách nào leo lên quá khứ chờ sau đó ta lại mang ngươi tới nhìn xem ca ngươi làm đồ ăn phải bao lâu còn không bằng hiện tại thế nào tiểu bạch nhìn xem thạch sơn nói nhan thanh không nghe xong cảm thấy có lý tự mình làm một món ăn mới tối thiểu muốn chừng hai giờ liền đem tiểu bạch mang qua thạch sơn đằng sau hoa thật xinh đẹp tiểu bạch kìm lòng không được hô một tiếng mặc dù tầng thứ nhất thảm thực vật thiếu chút nhưng là hình dạng mặt đất cũng không thể lắm có một loại khác phong tình ở bên trong lập tức hấp dẫn tiểu bạch l ự c chú ý năm trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ýn tờ nẹ t ư ờ n g ba trăm m ư ơ i hai nhóm đầu tiên thiên dân chương ba trăm một mươi hai nhóm đầu tiên thiên dân k cự hiệp tại kia một t o a thạch phong trên đỉnh tiểu bạch đột nhiên chỉ hướng một mảnh ở vào rừng đá bên trong khu rừng nhỏ mảnh này khu rừng nhỏ bởi vì lại linh khí tầm bù dáng dấp như là một mảnh thúy ngọc xanh đúng tươi tốt tràn ngập sinh cơ nhan thanh không nhìn thấy liền đem tiểu bạch dẫn đi cự hiệp còn chưa rơi xuống đất tiểu bạch thật hưng phấn hướng cự hiệp phất tay n h i cự hiệp ngay tại nai lấy măng n g h e được tiểu bạch thanh â m lập tức n g ầ n đầu nhìn thấy tiểu bạch liền cao hứng phất tay ha ha cự hiệp ta không ăn s ố n g măng rơi vào khu rừng nhỏ về sau cự vị lập tức đưa lên một cây măng cho tiểu bạch tiểu bạch vội vàng phất tay cự tuyệt cự hiệp chiếu cố tốt tiểu bạch nhan thanh không nói một tiếng liền đi lúc này cự hiệp cũng không n a i măng mang theo tiểu bạch tại tầng thứ nhất tiếp lấy khắp nơi đi dạo hoặc là thám hiểm chẳng biết lúc nào bọn hắn đi đến đệ nhất t r ọ n g biên giới cự hiệp cần t h ậ n chút không muốn rơi xuống tiểu bạch thăm dò nhìn xuống dưới nhìn nhìn thấy cự hiệp vung tay quá chán đi tới liền tranh thủ thời gian ngăn cản nói cự hiệp nhún núi bay không có nửa điểm sợ hãi ngược lại tại biên giới ngồi xuống thật thân kỳ không biết về sau tầng thứ nhất sẽ có người nào tiểu bạch hiếu kỳ nghĩ đến tiếp lấy hai mắt tỏa sáng chẳng lẽ là thần tiên dù sao chỉ có thần tiên mới có thể sinh hoạt ở trên trời a nếu như đem linh hồn tiếp vào tầng thứ nhất sẽ như thế nào tiểu bạch hiếu kỳ suy tư mặc dù nàng không rõ ràng linh hồn an bài thế nào tình huống nhưng nhan thanh khung cũng đã nói một chút linh hồn là thổ điệu miếu một nan đề nhi tầng thứ nhất cho nàng lớn nhất cảm giác chính là không khí rất tốt giống như tràn đầy trong truyền thuyết linh khí hẳn là có thể thích hợp linh hồn sinh tồn mặc dù tầng thứ nhất còn không có xây xong nhưng là hiện tại cũng lại hơn bốn trăm cây số chiều rộng diện tích đều tương đương với một cái bớt đi mà lại ca ca khẳng định sẽ càng vượt xây lớn càng vượt đến lúc đó có thể ở hạ càng nhiều linh hồn đúng không thể cái gì linh hồn đều đưa ra tối thiểu nếu là người tốt đi áp nhân liền để nó tự sinh tự diệt tốt tiểu bạch càng nghĩ càng h con mắt có chút nhau lại một mặt ý cười đang suy nghĩ gì đấy nghĩ nhập thần như vậy nhan thanh không thanh em đột nhiên xuất hiện đem tiểu bạch giật n ả y mình ca ta nghĩ đến một cái biện pháp tiểu bạch bừng tỉnh thật hưng phấn nói ca ngươi có thể đem linh hồn tiếp vào nơi này đến a nơi này không phải là không có người sao để linh hồn tới đây tốt bao nhiêu a có thể gia tăng nhân khí ách hẳn là quỷ khí tiểu bạch s ừ n g sốt một chút đột nhiên kịp phản ứng linh hồn không phải người mà là quỷ tài đối nghịch dằng này tầng thứ nhất có thể hay không biến thành quỷ ta tầng thứ nhất quỷ khí âm trầm nàng không để ý đến vấn đề này nhan thanh không nghe được hai mắt tỏa sáng tầng thứ nhất có thần quy tắc bao trùm nếu như linh hồn có thể tại thổ địa miếu phạm vi bên trong sống sót như vậy tuyệt đối có thể ở chỗ này sống sót cái chủ ý này không tệ nhan thanh không suy tư sau một lúc nói kỳ h ì đương nhiên cũng không nhìn là ai m ộ i m ộ i tiểu bạch có chút đắc ý lại bổ sung bất quá không thể tiếp những cái kia ác nhân người xấu linh hồn chỉ tiếp người tốt linh hồn dân gian trong truyền thuyết không phải nói có thể công đức thành thần sao những cái kia có công lớn n ư c người sau khi chết có thể thăng thiên tập thần tiên không tệ nhan thanh không, không khỏi một tiếu đạo về phần ác nhân linh hồn quản ó thậm chí trực tiếp diện đi tốt mà lại nếu như t ầ n g thứ nhất lại linh hồn cũng coi là t ầ n g thứ nhất nhóm đầu tiên thiên dân như vậy có thể để bọn chúng vì trường sinh khách sạn trồng trường sinh khách sạn cần có nguyên liệu nấu ăn chờ t ầ n g thứ nhất lại linh khí hẳn là có thể trồng ra không tệ nguyên liệu nấu ăn nhan thanh không đã quan sát qua có không ít thực vật lại linh khí tẩm bổ về sau vậy mà hướng bất p h ả m phương diện sinh trưởng đúng rồi ca nếu quả như thật có thể đưa linh hồn tới đây có thể hay không dẫn đến tầm thứ nhất biến thành quỷ đ a tiểu mạch vẫn còn có chút lo lắng vấn đề này nếu thật là dạng này nàng tình nguyện từ bỏ ý nghĩ này mặc dù có công đức thành thần thuyết pháp nhưng là ai biết thật giả mà lại nhân gian lại có bao nhiêu người trên người có đại công đức người sống một đời ai không có nửa điểm chuyện xấu xa trong một vạn người chỉ sợ đều không nhất định lại một cái là đại công đức người sẽ không nhan thanh không n ở nụ cười nói đây là tầng thứ nhất không phải đệ nhất trọng địa ngục dù cho lại nhiều linh hồn chỉ sợ cũng không cách nào thay đổi nó tính chất mà lại nói không chừng tầng thứ nhất thật có khả năng để linh hồn thành thần dù cho không cách nào thành thần chỉ sợ cũng phải so với nhân gian người dễ dàng thành thần linh hồn hoặc là sẽ trở thành linh thể hay là cái khác một loại tương đối đặc thù tồn tại nhưng là khả năng lại càng dễ tu luyện h ú hồ bên ngoài chính là trường sinh khách sạn sẽ không liền tốt tiểu bạch nhẹ nhàng thở ra h ỏ i tiếp ca đề nghị của ta thế nào được nhan thanh không đối tiểu bạch dỗi ra ngón tay cái tiếp lấy ha ha tiếu đạo mấy ngày nay liền thí nghiệm một chút thấy được không được nếu như đi ngươi liền lập công lớn thăng ngươi tập tuần tra công tạo đại thiên tuần tra nhân g i a n giám sát thiên hạ chúng thần tuần tra công tạo là cái gì thần mấy phẩm tiểu bạch hiếu kỳ hỏi tuần tra công tạo là từ thiên đình trực tiếp quản hạt phụ trách giám sát ghi chép cùng khảo hạch nhân gian chúng thần chủ yếu hẳn là lấy thổ địa thần s ơ n thần thần sông loại hình nhan thanh không đại khái giải thích một chút trầm ngâm một chút lại nói về phần mấy phẩm nếu như nói thổ địa thần là cửu phẩm kia tuần tra công tạo tối thiểu là thất phẩm thậm chí ngũ phẩm a đương nhiên cái này nói không chừng muốn phân tình huống mà nói cho dù là thổ địa thần cũng hẳn là có lớn có nhỏ không có khả năng toàn bộ đều là cửu phẩm có chút thổ địa thần quản hạt nông thôn tương đối lớn hoặc là vị trí trọng yếu hơn lại hoặc là cái khác nguyên nhân nào đó phẩm vị khẳng định là cao hơn chút. nhan thanh không cười cười giải thích nói trung hải thành phố thị trường không phải cùng quan lớn đồng cấp tiểu bạch điểm gật đầu tiếp lấy tiếu đạo ca ngươi đ ố i mội mội của ngươi cũng họa bánh nương a ta một cái nho nhỏ thổ địa thần mới lên mặt cho mấy ngày ta nhìn a liên sơn thần đều không có nhan thanh không, không khỏi ô n g k h cười một tiếng t i ế p lấy chân thành nói ngươi là mội mội ta ta càng tin tưởng ngươi vị trí này ngươi là trước mắt thích hợp nhất về sau coi là chuyện khác ca yên tâm tiểu bạch cười cười đi quỷ đồ ăn làm tốt ngươi trước nhấm nháp một chút nhan thanh không tiếu đạo đối cự hiệp cùng miếu huynh phất phất tay liền mang theo tiểu bạch về trường sinh khách sạn cựu mạch đồ ăn trước mắt chỉ có thể một người ăn nếu như trước lại người ăn liền sẽ không lại xuất hiện tại menu bên trên nhan thanh không giải thích nói đúng là người ăn đạo này quỷ đồ ăn người khác liền không cách nào lại ăn liền liền nhìn đều nhìn không thấy chỉ có người mới có thể thấy được đây là một loại công pháp chỉ có thể để một người tu luyện tiểu bạch hơi kinh ngạc nhìn một chút trên tường thực đơn nói ca trước ngươi có phải hay không đã ăn rồi nhan thanh không gật gật đầu nói việc này tạm thời chớ nói ra ngoài minh bạch tiểu bạch điểm đầu l i ê n bắt đầu ăn quỷ đồ ăn cảm giác thế nào đương tiểu bạch tan xong nhan thanh không đi tới hỏi trong đầu giống như nhiều một cái ấn ký cái k i a ấn ký giống như chính là thâu thiên quỷ thủ công pháp có một loại rất thần kỳ cảm giác nói không nên lời tiểu bạch nhìn nao hải đạo tựa hồ tại trải nghiệm thâu thiên quỷ thủ thử một chút năng lực như thế nào nhan thanh không có chút hiếu kỳ lúc này chỉ gặp tiểu bạch đ ỗ n g nhiên cười một tiếng không thấy nàng có động tác gì nhan thanh không trên người điện thoại liền đã trên tay của nàng nhan thanh không nhìn thấy con mắt có chút chừng một chút gặp ỉ chương ba trăm mười ba quỷ dị quỷ thủ chương ba trăm mười ba quỷ dị quỷ thủ nhan thanh không trong lòng chấn kinh trên mặt lộ ra chút thần sắc không dám tin hắn nhìn xem tiểu bạch trong tay điện thoại nhịn không được đưa thay sờ sờ túi quần điện thoại thật đúng là không thấy thực hắn cũng không gặp tiểu bạch có động tác gì điện thoại làm sao xuất hiện tại tiểu bạch trên tay mà lại hắn không có cái gì cảm thấy được nếu có một cái tay luồn vào mình túi quần không có khả năng không có cảm giác còn có tiểu bạch vị trí cũng không tốt đưa tay gặp quỷ nhan thanh không trong lòng khiếp sợ không thôi thâu thiên quỷ thủ lợi hại như vậy có thể làm cho nhân thần không biết quỷ bất giác liền trộn đi hắn nhìn không được hỏi tiểu bạch ngươi là thế nào cầm tới ha ha ta lợi hại a lúc này tiểu bạch cười hì hì nói một mặt dáng vẻ đ ắ c ý nhưng nội tâm đồng dạng khiếp sợ không thôi nói ách ta nhất thời cũng không biết nói thế nào tóm lại rất thần kỳ giống như điện thoại ngay tại trước mắt ta ta cầm tới thực ta không thấy ngươi lại động đậy a nhan thanh không trần c h ờ một chút hãy cầm về điện thoại bỏ vào trong túi quần nói ngươi một lần nữa lần này trở nên có chút khó khăn giống như cùng ca ngươi phòng bị có quan hệ tiểu bạch nhìn chằm chằm nhan thanh không túi quần lắc lắc đầu nói tiếp lấy giang tay ra ra hiệu mình không cách nào trộng được tiểu bạch n sờ sờ túi túi hì a hì cười hai tiếng bất quá tại nhan thanh không thời khắc phòng bị điện thoại lúc nàng khó khăn xác biến lớn có lẽ có thể trộm đặt được nhưng là khẳng định sẽ bị phát hiện rất lợi hại cũng rất quý dị nhan thanh không, không khỏi thán phục một tiếng nói bất quá ngươi một cái nữ hải tử thật muốn làm cái gì thiên hạ đệ nhất thần thâu tiểu bạch chỉ là tại c ư ờ i hì hì không nói lời nào bất quá trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một đầu dây lưng nhan thanh không ánh mắt trì trệ đột nhiên đoạt lại dây lưng cùng v ỗ một cái tiểu bạch đầu tức giận nói cái gì đều có thể cầm lúc này thân ảnh của hắn loay lên lập tức biến mất không thấy gì nữa ha ha tiểu bạch không khỏi cười ha h a cùng nhìn một chút mình tay cười cái gì c h u y ệ n cười nhan thanh không sụ mặt trở về nói không cho phép làm loạn biết rồi tiểu bạch đạo liền không có tái sử dụng thâu thiên quỷ thủ ta buộc lên dây lưng ngươi cũng có thể trộn lúc này nhan thanh không sắc mặt kinh ngạc vô cùng buộc lên dây lưng là thế nào trộm đi tối thiểu muốn mở ra a bất quá giống như dây lưng trên tay tiểu bạch lúc vẫn là buộc lên cùng không có giải khai k kỳ thật ngay cả trên người ngươi quần áo ta đều có thể trộm tiểu bạch tiếu đạo kíp h mắt nhìn từ trên xuống dưới nhà mình ca ca bất quá cái này độ khó rất lớn so trộm dây lưng còn mưa lớn không cho phép làm loạn nhan thanh không một bàn tay đập xuống tiểu bạch trên đầu thật đúng là sợ nha đầu này đem quần áo trộm đi còn có thế mà cầm ca ca mở ra cho đùa sử dụng phạm vi bao lớn nhan thanh không hiếu kỳ hỏi cảm giác thâu thiên quỷ thủ năng lực có chút nghịch thiên a giống như xa nhất ba mươi mét tiểu bạch suy nghĩ một chút nói bất quá khoảng cách càng xa thì càng khó trộm cũng phải nhìn là cái gì không cho phép dùng nó đến làm loạn pháp làm trái kỷ sự tình cũng không thể tại người bình thường trước mặt tùy tiện sử dụng biết không nhan thanh không căn dặn ừng ta sẽ không tiểu bạch nói ngươi là về trước đi vẫn là đợi ở chỗ này chờ đến tối cùng ta cùng một chỗ trở về nhan thanh không hỏi chuẩn bị đem thần đồ ăn đại ngã bi thủ làm được tối thiểu để tiểu bạch có chút năng lực tự vệ cứ việc nhìn đại n ã bi thủ không quá thích hợp nữ hải nhưng là đại n ã bi thủ lực công kích có lẽ còn là không tệ tiểu bạch nghĩ nghĩ giống như trở về cũng không có chuyện gì muốn làm liền t i ể u đạo ca ta c h ờ ngươi cùng một chỗ trở về đi nhan thanh không gật đầu lại hỏi vậy ngươi ở chỗ này chơi vẫn là đến tầng thứ nhất tầng thứ nhất đi ta nghĩ trước làm quen một chút địa hình nhìn xem có cái gì tốt địa phương tiểu bạch đạo tiếp lấy có chút hưng phấn lên ca chúng ta muốn hay không chiếm núi làm vua trước quyền địa hạ vài tòa đỉnh núi sau đó xây biệt thự loại hình chiếm núi làm vua ngươi cho rằng là tập sơn t a nhan thanh không một bàn tay đập xuống tại tiểu bạch trên đầu để Tiểu lúc h này nhan ế t s ứ thanh không mang theo tiểu bạch vừa đi vừa nói cùng để cự hiệp cùng miễu huynh đi theo nàng tiếp lấy liền về trường sinh khách sạn đại khái một giờ nhiều chân trời hiện hiện hiện từng mảnh từng mảnh rán đỏ Quá đ một Bạch n giờ chung m trôi chỗ t ê n tảng n đá, h qua tiểu bạch đại khái quen thuộc đại ngã bi thủ đột nhiên đem một khối mấy trăm cân tảng đá ném ra chúng điệp đâm vào một tòa trên núi đá nhi tảng đá kia đã vỡ vụn tiểu bạch nhìn thấy con mắt có chút chừng một chút tiếp lấy nhìn một chút mình hai tay ca muốn hay không ngươi tới thử một chút một lát sau tiểu bạch con ngươi đảo một vòng liền xoay người đối nhan thanh không đạo nhìn đầy bụng ý nghĩ xấu d á n g vẻ nghĩ quảng ca của ngươi nhan thanh không k h ô nhịn g n được cười một tiếng nói ta đứng đấy để ngươi quảng ca vậy ngươi không nên đ ộ n g a tiểu bạch cười hì hì nói đột nhiên xông đi lên nhan thanh không nghĩ kiểm tra một chút đại ngã bi thủ vi lực cho nên không có cái gì sử dụng liền l ặ n g đứng đấy bất động muốn tự mình cảm nhận được một chút đo lấy hắn cảm giác mình lung lay một chút tiếp lấy liền bay ra ngoài cái này vừa bay chính là bay ra mười mấy mễ viễn may mắn tại hắn cuối cùng lúc rơi xuống đất đột nhiên đứng vững không có số mặt ca ngươi có sao không tiểu bạch đi tới mấy bước hỏi nàng cùng không có suất tận toàn lực ném ra lúc mười phần cẩn thận sợ làm bị thương ca ca không có việc gì nhan thanh không n ở nụ cười nói uy lực cũng không t ệ lắm tốc độ rất nhanh cường độ cũng rất mạnh nếu như là người bình thường bị ngươi cái này mãnh lực một ném có thể sẽ bị thương không nhẹ không có việc gì liền tốt tiểu bạch thở dài một hơi cười, cười lộ ra một cái răng n a n h lại nói ca Pháp, có thể đem bia đá đều chương ba trăm h một mươi bốn cái thứ nhất linh hồn chương ba trăm một mươi bốn cái thứ nhất linh hồn sắc trời đã sớm đêm nay tới nhan thanh không khảo nghiệm qua tiểu bạch năng lực về sau liền mang theo nàng trở lại trường sinh khách sạn tiểu bạch lại đại ngã bi thủ về sau cho dù là mấy vị tráng hán sông đi lên chỉ sợ đều sẽ bị nàng hung hăng ném ra nhưng là nếu như làm ấ y khẩu súng lại hoặc làm ấ y cái trường đao loại hình cũng có chút khó nói bất quá tối thiểu lại năng lực tự vệ nhất định mà lại đại ngã bi thủ c ũ n g không có đơn giản như vậy chỉ cần có thể phát huy ra uy lực chân chính về sau mấy chục mét bên trong đồ vật đều sẽ bị rơi vỡ nát lúc này thậm chí bạch ngay tại chiêu đ á i một vị mới người hữu duyên là một cái t r ư ờ n g hai mươi tóc dài nữ h à i tử đối diện trường sinh khách sạn tràn ngập tò mò cùng trần kinh dù sao trường sinh khách sạn xuất hiện biến hóa rất nhanh liền có thể làm cho người nhìn ra khác biệt không có người nào láng ốc lúc này tóc d à i nữ hải vừa hay nhìn thấy nhan thanh không cùng tiểu bạch chính dẫm lên một đoá bạch vân từ thạch sơn đ ắ p xuống không khỏi chừng to mắt một bộ khó mà tin được dáng vẻ thần, thần tiên h ầ n t tóc d à i nữ hải kết ba đạo cả người định ở nơi đó thẩm đại ca ra đi trước tiểu bạch đối thẩm chi bạch lên tiếng chào hỏi nhan thanh không nhẹ gật đầu liền về trung hải bọn hắn là thần tiên tóc d à i nữ hải hoàn hồn trong mắt tất cả đều là trấn kinh nội tâm nhận cực lớn súng kích cái này cái này sao có thể trên đời thật sự có thần tiên mà lại bọn hắn tựa như là mặc hiện đại phục x ư c không phải cổ nhân ai nói thần tiên liền nhất định mặc muốn cổ phụ thậm chí bạch nợ nụ cười nói、Thực. tóc h ự c t d à i nữ hải nhất thời nói không ra lời ý nguyên chấn động vô cùng mà lại nàng đột nhiên phát hiện trường sinh khách sạn giống như lại rất nhiều khác biệt nó bên cạnh làm sao xuất hiện một tòa cao cao thạch sơn rồi đúng còn giống như lơ lửng trên bầu trời đây là có chuyện gì còn có nhi vào lúc này nhan thanh không cùng tiểu bạch trở lại trung hải tại đi dạo đêm đường phố tiểu bạch vừa đi vừa nhìn chằm chằm người qua đường giống như đang tìm kiếm mục tiêu muốn thử một chút mình thâu thiên ủy thủ làm gì chứ nhan thanh không mắt chờ trắng luyện tay một chút có chút n g a tay tiểu bạch một mặt ngượng ngùng nói tiếp lấy trong tay xuất hiện một cái điện thoại di động trả lại nhan thanh không cái chán tối sầm nói xoáy ca điện thoại di động của người r ơ i mất tiểu bạch le lưới một cái liền vội vàng kéo một chút đi qua thanh niên đưa di động đưa lên a thanh niên sửng sốt một chút vội vàng sờ lên t ú i quần điện thoại thật r ơ i mất nhìn thấy mỹ nữ trong tay điện thoại đúng là mình điện thoại không khỏi một mặt kinh h ỉ nói tạ ơn mỹ nữ không cần khắc phí tiểu bạch hơi tiếu đạo xoay người rời đi kỳ quái làm sao rơi thanh niên hơi nghi hoặc một chút nhưng không có còn nhiều liền quay đầu nhìn một chút tiểu bạch khó gặp đại mỹ nữ a đáng tiếc đều bị heo hủi đại thúc điện thoại di động của người r ơ i mất đại thẩm điện thoại di động của người r ơ i mất trên đường đi tiểu bạch nhặt đến vô số điện thoại cũng nhận được không sổ nhân nói lời c ả m tạng để nhan thanh không s ạ mặt m lại không cho phép làm loạn nhan thanh không tấm mặt nói biết rồi ta chỉ là luyện tay một chút mà thôi tiểu bạch h ì hì đạo còn le lưới một cái cho dù là luyện tập nhưng cũng không thể làm loạn lúc này nhan thanh không dừng lại thanh âm có chút nghiêm nghị lại nói mặc dù ngươi trả lại nhưng là người trộn lại là sự thật không muốn nói với ta ngươi sẽ không động đến bọn hắn tài vật loại này lời nói dù cho ngươi bất động ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không nhưng là trộm sự thật lại là không cách nào phản bác cũng là chân thực tồn tại Ca, ta biết sai rồi tiểu bạch t h ấ p giọng nói ta biết ngươi là luyện tập chắc chắn sẽ không động đến bọn hắn tài vật nhưng đây là thái độ vấn đề nhan thanh không không có như vậy nghiêm khắc nói tiểu bạch nếu như là người khác dạng này bắt ngươi điện thoại hay là những vật khác ngươi nguyện ý không không nguyện ý tiểu bạch nghĩ, nghĩ thanh em thấp hơn còn có nếu như ngươi trong lúc vô tình cầm tới thứ càng tốt đối ngươi mười phần hữu dụng ngươi sẽ động lòng hay không đâu đến lúc đó chính là chân chính trộm có lẽ sẽ còn đã xảy ra là không thể ngăn cản nhan thanh không dốc lòng đạo không muốn tiểu bạch bởi vì đột nhiên có được thần kỳ năng lực n h ư trở nên tùy ý làm vậy hắn không hy vọng tiểu bạch d ạ n g này ca ta thật biết sai rồi ngươi không muốn nghiêm túc như vậy có được hay không trong lòng ta khó chịu tiểu bạch có chút ủy khuất nói bình thường ca ca rất ít đối nàng như thế nhan thanh không nợ nụ cười nói nơi đó lại vị tiểu đâu tiểu bạch nhìn lại quả nhiên nhìn thấy tiểu đâu loại tình huống này ngươi có thể xuất thủ nhan thanh không nói vừa rồi ta có chút nặng nhưng là ca ca hy vọng ngươi mặc kệ từ lúc nào đều đi muốn lại một tim. viên chính vào trái tim. Ta càng hy vọng ngươi là đi hỗ trợ người lại là trái Ta trợ vào hy hỗ k h không phải á cái c mà làm gì ta h hạ đệ nhất thần i ê n đệ thâu. c ta đã biết tiểu bạch cảm xúc có chút xa x u t liền đem tiểu thâu lấy đi túi tiền lấy đi tiếp lấy đi lên trả tiền bao đương nàng trả tiền bọc về đến giống như có chút không đúng hỏi ca, chúng ta liền mặc kệ tên trộm kia rồi lại ngươi sẽ quản nhan thanh không cười thiếu đạo đương nhiên nếu như gặp được có năng lực cũng muốn quản một chút kia tiểu bạch hơi có chút không hiểu tiếp theo liền thấy đến tiểu thâu trùng điệp thé lăn trên đất sau đó không lâu k giống như đột nhiên Tiểu giống Bạch c như ả một lát bọn hắn liền đến đến nhị nhai tại số bốn mươi phụ cận dừng lại người xem một chút có hay không linh hồn xuất hiện nhan thanh không c h ầ m ngâm một chút đạo bọn hắn không có khả năng trực tiếp đi đến người ta trong nhà chỉ có thể để tiểu bạch vận dụng thổ điệu thần năng lực đến nhìn a k giống như thật sự có linh hồn một lát sau tiểu bạch có chút kinh hỉ nói nàng nhìn đến đại gia trong phòng linh hồn đại gia chính mở mịt ngồi tại thi thể trên thân linh hồn đại gia cùng vị kia đại gia giống nhau như lúc bất quá là hư ảnh cùng truyền hình điện ảnh bên trong linh hồn không sai biệt lắm linh hồn có ổn định hay không nhan thanh không hỏi giống như không qua ổn định đại gia linh hồn rất nhạt giống như bị gió thổi qua liền có thể thổi đi tiểu bạch một bên nhìn vừa nói mà lại đại gia linh hồn có chút mờ mịt tựa như là thần chí không rõ r á n g vẻ hắn lẳng lặng ngồi tại trên thi thể thần chí không rõ nhan thanh không n h ữ n g mày nói ngươi cảm thấy là khi còn sống chính là như vậy vẫn là sau khi chết trở thành linh hồn nhân tài biến thành dạng này cái này a ta không rõ lắm tiểu bạch lắc đầu lại nói ta đối đại gia khi còn sống chưa quen thuộc cũng không biết đại gia khi còn sống có hay không thần chí không rõ ta ngày mai đi hỏi thăm một chút đón lấy tiểu bạch quay đầu hỏi ca chúng ta muốn làm thế nào chương ba trăm mười lăm hốt dương khí chương ba trăm mười lăm hắn ú t thứ nhất một trang. Thái tập, tạm thời để xem xem xét làm chủ. thanh tiếng dương Dưới dần dần ngược người bóng Bình nhị nhai lên không nhiều. không cần Nhăn không nhìn lên ngâm gì khí, khóc chủ. đêm. xem xem làm xem Cái đều để hiện tại đối hồn phách hoàn toàn không biết gì cả dự định trước biết do mới quyết định đầu tiên hồn phách nhưng tại thần quy tắc bên trong sống sót bao nhiêu ngày vấn đề này m ư ờ i phần trọng yếu quan hệ đối hồn phách một hệ liệt kế hoạch nếu như sống sót không có bao nhiêu trời như vậy thì không có chuyện gì đối thủ địa miếu xem như một chuyện tốt nhưng là nếu như có thể một mực sống sót xuống dưới như vậy thì muốn cân nhắc về sau sẽ xuất hiện lệ quỷ ác quỷ sự tình cái gì đều không cần tập tiểu bạch có chút s ừ n g sốt một chút tiếp tục quan sát sau một lúc nói ca linh hồn đại gia còn giống trước đó thần âm thanh không rõ ngồi ở trên giường đại khái một giờ trôi qua hồn phách vẫn không có biến hóa gì đi thôi khắp nơi dạo chơi không cần một mực thủ tại chỗ này ngươi ở đâu đều hẳn là nhìn nhìn thấy a nhan thanh không cười tiếu đạo đúng rồi ngươi hai ngày này có thấy hay không động vật hồn phách không có tiểu bạch lắc đầu nhan thanh không vừa đi vừa suy tư kỳ thật cái này đã nói rõ một sự kiện động vật hồn phách không thể bảo toàn bằng không thân là thổ địa thần thẩm c h i bạch cùng tiểu bạch đều hẳn là thỉnh thoảng đụng phải một ít động vật hồn phách nhưng là không có thậm c h i bạch cũng chỉ gặp một lần mà thôi đây có phải hay không là nói rõ người hồn phách cũng vô pháp bảo toàn nhan thanh không lông mày có chút n ế u lại việc này có lợi có hại tiếp lấy lông mày triển khai thuận theo tự nhiên đi sau đó không lâu đã là m ộ ư ơ i giờ tối tiểu bạch bóng đêm không còn sớm về trước trường học nhan thanh không nói có cái gì tình huống liền gọi điện thoại cho ta chú ý không muốn hắn bị mất tiểu bạch từ một tiếng đúng rồi nếu như phát sinh đả thương người tình huống ngươi lập tức ngăn cản hoặc là t r một i lát đi. n sau hắn liền trở lại trường sinh khách sạn đến trong phòng bếp tập trường sinh đồ ăn sáng ngày thứ hai tiểu bạch gọi điện và tới ca ta phát hiện linh hồn đại gia hồn thể giống như trở nên nồng nặc chút cũng biến thành ngưng thật chút bất quá thần chí vẫn là không rõ một mực ngồi ở trên giường nhan thanh không nghe được trong lòng hơi kinh ngạc hồn thể mạnh lên rồi tại xế c h i ề u tiểu bạch lần nữa gọi điện thoại tới ca ta nghe được linh hồn đại gia khi còn sống cùng không có thần chí không rõ bất quá cuối cùng mấy ngày liền nói không chừng giống như linh hồn đại gia một mực nằm ở trên giường ta không có hỏi thăm đến lúc bóng đêm giang lâm nhan thanh không lần nữa đi vào thái bình thôn ca linh hồn đại gia hồn thể trở nên càng ngưng thật giống như thần chí đang từ từ khôi phục tiểu bạch nhìn về phía số 47 n ó i linh hồn đại gia giống như biết mình chết rồi ngồi ở trên giường nước nở hắn một mực ngồi ở trên giường có hay không rời đi nhan thanh không nghĩ nghĩ hỏi không hề rời đi qua ngược lại là lại động đậy tiểu bạch trả lời không cùng xem thi thể đi nhan thanh không hơi kinh ngạc bất quá hắn ngược lại là lại nghe nói qua hồn p h á c h bình thường đều là lưu tại khi chết địa phương đương nhiên cái này cũng không tuyệt đối cũng có khả năng sẽ cùng theo thi thể đi lại hoặc là xuất hiện tại cái khác địa phương theo thời gian hồn thể mạnh lên thậm chí khôi phục nhan thanh không hơi kinh ngạc chẳng lẽ hồn phách thật có thể bảo toàn xuống tới nếu như không thể bảo toàn xuống tới hẳn là hồn thể trở thành nhạt biến yếu thậm chí càng thêm không có khả năng khôi phục còn có một loại khác khả năng chính là đầu thất tại dân gian trong truyền thuyết bình thường đều cho rằng người chết hồn phách sẽ tại đầu thất về nhà cũng có khả năng bởi vì như thế hồn phách sẽ dần dần ngưng thực thậm chí dần dần khôi phục nhưng là hẳn là tại đầu thất qua đi hồn phách liền sẽ tiêu tán bất quá khả năng này rất nhỏ ngày thứ ba linh hồn đại gia hồn thể càng thêm ngưng thật đã trong phòng đi lại bất quá thậm chí cũng không hề hoàn toàn khôi phục lại có khi nhìn thấy vật gì đó liền có khả năng đứng một hai cái giờ ban đêm Ca, linh hồn đại gia giống như có thể nhìn thấy ta tiểu bạch đột nhiên gọi điện thoại tới nói lúc này n à n g cũng không tại người chết gian phòng nhưng là có thể thông qua thổ địa thần lệnh huyền hóa ra một cái cái bóng nhàn nhạt, nhạt giống như trước đó thẩm tri bạch như thế có thể nhìn thấy ngươi cũng không kỳ quái a nhan thanh không cười cười đầu óc nhất chuyển liền hiểu nói ngươi huyền hóa ra tới cái bóng cũng coi là một sợi thần hồn thần hồn hẳn là có thể nhìn thấy thần hồn a hẳn là dạng này a tiểu bạch hiểu được nàng thông qua thổ địa thần khiến huyên hóa ra tới c à i bóng người bình thường không cách nào thấy được nhưng là hồn phách có thể thấy được lại nói tiếp đúng rồi linh hồn đại gia một mực tại khóc hắn còn ra khỏi phòng nghĩ lôi kéo người nhà nói chuyện bất quá hắn kéo không đến người khác cũng nhìn không thấy hắn nghe không được hắn nói chuyện mình trong nhà đi tới đi lui nhìn thật đáng thương ngày thứ tư linh hồn đại gia hồn thể nhìn càng thêm l ư n g thật nhan thanh không căn cứ tiểu bạch phản ứng đối hồn phách cũng có sự hiểu biết nhất định tiếp lấy có chút hiếu kỳ thật chẳng lẽ cùng đầu thất có quan hệ hồn phách sẽ ở đầu thất ngày này sẽ phát sinh biến hóa về trước t h ậ n chí hoàn toàn tỉnh táo lại ở buổi tối thời điểm tiểu bạch đột nhiên gọi điện thoại tới ca ta trên đường nhìn thấy một cái linh hồn tiểu bạch có chút ngạc như nói n tựa hồ nghĩ không ra linh hồn làm sao xuất hiện thổ địa lục bên trên không có nhan thanh không hơi kinh ngạc hỏi không phải thái bình thôn người ta tại thổ địa lục bên trên tìm không thấy hẳn là ngoại lai nhân khẩu tiểu bạch giải thích nói tiếp ca hắn so linh hồn đại gia h ồ n thể càng thêm lương thực t h ậ n chí tựa hồ cũng có chút không rõ nhan thanh không lập tức thông qua trường sinh lệnh đi vào thái bình thôn ca ngay tại kia tiểu bạch nhìn thấy các ca l i ê n tranh thủ thời gian hướng một cái phương hướng chỉ một chút nói thấy không tại cái kia nơi hẻo lánh gặp được nhan thanh không h í p mắt dò xét nguyên lai hồn phách là như vậy a hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hồn phách nhìn mượn phần giống truyền hình điện ảnh bên trong hồn phách bất quá không có giống truyền hình điện ảnh bên trong quỷ lệ hại a hắn muốn làm gì tiểu bạch hơi kinh ngạc liền gặp được cái kia hồn phách đi hướng một cái vóc người nóng n ả y nữ tử tại nữ tử trên thân lại sờ lại bắt tiếp lấy mắt trợn trắng nói phi từ sắc quỷ có thể là đang ăn uống dương khí nhan thanh không suy tư một chút nói hốt dương khí tiểu bạ hiếu kỳ hỏi nếu như bị hút dương khí người sẽ như thế nào có thể sẽ tinh thần không phần chấn cảm giác toàn thân bất lực con mắt vô thần làm việc lúc lực chú ý không tập trung nhan thanh không đạo suy nghĩ một chút lại nói đương nhiên cái này muốn nhìn bị hồn phách hút ăn nhiều ít dương khí nếu như nghiêm trọng có thể sẽ khiến người chết đi Số gào tưởng Chương bóng ngay đồng đọc địa chỉ Internet tưởng 316. Đầu đêm. đầu đêm. đêm. đi chỉ kia thất hồi hồn đêm. 316, đầu thất hồi hồn ýn nẹ Tên kia ngay tại đi tới nữ tờ tại tới tử, Dưới 316. 316, hoặc là nói là quỷ hẳn là càng thêm chuẩn xác một chút đã như bạch tuộc đồng dạng chăm chú quấn ở nữ t ử trên thân chỉ cần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nó không đứng ở hấp khí Ca, con kia hồn phách thật đang ăn uống dư ơ n g khí giống như hút a n không ít hiện tại diện nó tiểu bạch hỏi con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào hồn phách để phòng đối phương chạy ngươi là thái bình thôn thổ địa thần ngươi đến xử lý nhan thanh không không có ý định đúng tay muốn quan sát hồn phách cũng không thiếu hụt cái này một cái húng hồ thái bình thôn là một cái đại thôn tụ tập không ít ngoại lai nhân khẩu lui tới nhân số tối thiểu lại hết mấy vạn cho nên thái bình thôn cũng không bổ hồn ph tiểu bạch trần c h ờ một chút hỏi tiếp lấy thoải mái nó hút người dương khí cũng không tính là tốt quỷ a mà lại tiếp tục hút x u ố n g d ư ớ i có khả năng trở thành các quỷ lệ quỷ loại hình thậm chí có khả năng sẽ hạ i người cho nên ta cảm thấy phòng hoạn chưa xảy ra sẽ tốt hơn ngươi là thổ địa thần ngươi bắt chủ ý nhan thanh không đạo tiểu bạch phân tích cũng có đạo lý biến thành lệ quỷ liền không tốt lắm vậy ta thật diệt nó a tiểu bạch quay đầu hỏi một bộ bắt không chừng chủ ý bộ dáng nhan thanh không gật đầu một cái lúc này tiểu bạch trên đầu ngón tay xuất hiện một sợi màu vàng kim nhạt thần lực cảm giác một sợi uy lực khả năng không đủ lại xuất hiện cửu lũ đo lấy mười sợi thần lực hóa thành một đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt hướng hồn phách bay đi À, đương thần lực rơi vào hồn phách trên thân lúc hồn phách thống khổ hô to từ trên người nữ tử r ụ n g xuống mà lại thần lực giống như tại hồn phách trên thân bốc cháy lên tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt khói xanh đem hồn phách đốt ra một cái độc lớn nhi hồn phách rơi trên mặt đất điên cùng lăn lộn t h ả n g hô trong chất mắt hồn phách cũng bị mười sợi thần lực cho tiêu diệt ngay cả cận bã đều không có để lại cái này cái này chết rồi tiểu bạch sừng sốt một chút không nghĩ tới thần lực Cái nhan à y k i ngoài loại đối ế chế n nàng muốn. Thân hẳn hồn hình nên hồn tổn thương sẽ lớn hơn. n là có chút lực khắc cho h vật, ý quỷ quỷ đồ sẽ thanh không suy nghĩ một chút nói g h chút ĩ một n hắn lại một đúng o ngươi cũng lưu ý một chút ánh nắng có thể hay không đối hồn phách tạo thành tổn thương cùng hồn phách đi ra thái bình thôn sau sẽ như thế nào tiêu bạch điểm đầu sau đó không lâu nhan thanh không liền trở lại trường sinh khách sạn giữa trưa ngày thứ hai tiểu bạch gọi điện thoại tới nói hồn phách giống như không thích ánh nắng hẳn là ánh nắng đối hồn phách có nhất định ảnh hưởng bất quá không có giống truyền hình điện ảnh dài hồn phách bị ánh nắng vừa chiếu liền sẽ hồn phi phách tán nhan thanh không cũng chẳng suy nghĩ gì nữa xem ra một chút dân gian truyền thuyết cũng có đạo lý riêng của nó trong c h ư ớ c mắt đã đến ngày thứ bảy nhan thanh không ở buổi tối thời điểm liền đến đến thái bình thôn nhi hắn từ tiểu bạch trong miệm biết được linh hồn đại gia hồn thể đã mười phần l ư n g thực thậm chí cũng hoàn toàn khôi phục lại hắn rất muốn biết hồn phách biến hóa phải t r ă n g cùng đầu tất có quan hệ hoặc là nói cùng bảy ngày có quan hệ đáng tiếc nhan thanh không vẫn là không có cách nào nhìn thấy linh hồn đại gia một mực đợi trong nhà hắn có nghĩ qua để tiểu bạch đem hồn phách cầm ra đến nhưng là nghĩ nghĩ liền từ bỏ không nhất thiết phải thế vẫn đợi đến m ộ ư ơ i một giờ tiểu bạch con mắt có chút chừng một chút thế nào nhan thanh không hỏi c a giống như đại gia người nhà nhìn thấy đại gia hiện tại đang bị đại gia hủ do đâu tiểu bạch có chút ngạc như nói chẳng lẽ đầu tất hồi hồn đêm là thật nhan thanh không hơi kinh ngạc đã nghe được số bốn mươi bảy bên trong nào ra một chút động tĩnh có hay không đả thương người nhan thanh không hỏi không có đại gia thần chí là thanh tỉnh như thế nào thương tổn tới mình người nhà chính là đại gia người nhà nhìn thấy đại gia hồi hồn bị hù dọa mà thôi tiểu bạch một bên trả lời vừa quan sát ách giống như đều bị dọa tiểu bạch n ợ nụ cười nói bất quá bọn hắn đều vô sự chỉ là bị kinh sợ mà thôi a giống như đại gia nhi tử không có như vậy sợ đại khái sau một tiếng a k đại gia giống như r a tiểu bạch hơi kinh n g ạ c đạo quay đầu lại hỏi chẳng lẽ đầu thất giả hậu liền không thể tiếp tục đợi ở nhà ta nhìn đại gia tựa như là không đi không được d á vẻ cẩn thận mỗi bước đi mười phần không bỏ một mực đợi trong nhà với người nhà cũng sẽ có ảnh hưởng dù sao cũng là h ơ n khách nhan thanh không nói mà lại nếu như một mực đợi trong nhà như thế nào đi đầu thai bất quá bây giờ cũng không biết có thể hay không đi đầu thai cũng thế tiểu bạch điểm gật đầu hỏi tiếp vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục quan sát nhan thanh không suy tư một chút đạo có một số việc hắn còn không có hiểu rõ không đưa đến tầng thứ nhất tiểu bạch hiếu kỳ hỏi không nội nhan thanh không cười cười liền gặp được đại gia chạy tới trên đường n ơ ngác nhìn xem nhà của mình nói tiếp tiểu bạch nếu như đại gia không thương tổn người cũng không hút người dương khí liền tạm thời không cần để ý tới nó y nguyên để xem xem xét làm chủ ta đã biết tiểu bạch nói đúng rồi ngươi bây giờ tạm thời không cần đi tiếp xúc nó mặc cho chính nó hành động ngươi nhìn xem là được rồi nhan thanh không nghĩ nghĩ lại căn dặn một câu được đại khái sau một tiếng ngơ ngác đứng tại gia môn đại gia rốt cuộc rời đi số bốn mươi bảy thần sắc mười phần bị thương từ hắn đi ra gia môn gia môn từ đầu đến cuối đều chưa từng mở ra cửa cũng chưa từng mở ra cửa sổ không thấy một người ra đưa nó hắn mặc dù minh mạch nhưng là có chút không tiếp thu được hắn cảm giác mình bị người nhà từ bỏ như là đối đại ác quỷ chuyển đến đối đ ạ i hắn cái này khiến hắn mười phần thương tâm không khỏi gào khóc khóc lớn lên lúc này đại gia tại đầu đường bên trên một bên khóc vừa đi tiếp lấy một gia đình trước dừng lại c h ầ n chờ mấy phút mới quyết định đi vào tựa như là đi xem láo hữu về sau chính là từng cái đi xem láo hữu tựa như là đang cáo biệt đồng dạng một mực theo ở phía sau tiểu bạch nhìn thấy lao nhân như thế trong lòng cũng có chút không dễ chịu nguyên lai người sau khi chết là như vậy chân chính nhâm dương hai tư cách từ đây không còn gặp nhau thế nào nhan thanh không hỏi không có gì c h í nhan là hơi xúc đ g mà thanh không gật gật đầu việc này không thể kéo dài nữa vậy thì tốt móc tay tiểu bạch đạo vươn tay muốn móc tay nhan thanh không cười một tiếng liền cùng tiểu bạch kéo một chút câu nói yên tâm cha mẹ nhất định sẽ trường thọ trăm tuổi không đúng là trường sinh là vạn thọ vô cương trước định vị nhỏ mục tiêu lúc này nhan thanh không cơ hồ khẳng định người hồn phách cũng sẽ không giống động vật hồn phách theo thời gian nhi tiêu tán rất có thể vẫn cứ còn sống sót đương nhiên nếu như gặp gỡ một chút tình huống ngoài ý mới liền có khả năng dẫn đến hồn phách tiêu tán thậm chí chết mất như một mực gặp liệt nhật bạo chiếu lại hoặc tao ngộ lôi điện oanh tích những tình huống này cũng có thể dẫn đến hồn phách tiêu tán tiểu bạch n g ư điềm trước đầu nói ca ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút nhan thanh không cười, cười một mực nhìn lấy tiểu bạch đi đến khách sạn tiếp lấy mình tiếp tục theo đại gia sau lưng ca ta đã trong phòng ngươi sớm nghỉ ngơi một chút tiểu bạch gọi điện thoại tới nói nhan thanh không cúp điện thoại xong liền chuẩn bị trở lại trường sinh khách sạn đột nhiên nhìn thấy đại gia sắp đi ra thái bình thôn dù sao thái bình thôn không phải rất lớn đại khái một cây số dư khoan mà thôi lúc này hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào đại gia đương đại gia đi ra thái bình t h ô n lúc liền ngừng lại không đi giống như có chút sợ hãi lúc này đại gia một mực tại bồi hồi tựa như là đang suy tư muốn hay không đi ra ngoài nhưng là hắn lại cảm thấy đi ra bên ngoài gặp nguy hiểm tựa hồ gây bất lợi cho hắn xem ra thổ đ i ệ miếu ngoài không cách nào bảo toàn hôn phách nhan thanh không suy tử nói bất quá cũng không nhất định nhưng là khả năng rất cao Nhi tại gia b thần a giờ s quy tắc bên trong hôn phách có thể đạt được bảo toàn nhưng là tại thần quy tắc ngoài hôn phách có khả năng sẽ tiêu tán cuối cùng không còn sót lại bất cứ thứ gì bất quá đã người hồn phách có thể đạt được bảo toàn k i ê u động vật hồn phách vì sao không thể chẳng lẽ chỉ là tiểu bạch cùng thậm c h i bạch cũng không nhìn thấy mà thôi nhan thanh không một bên suy tư một bên trở lại trường sinh khách sạn ngồi tại bàn trà bên trên nấu cho mình một bình trà tinh tế nhấm nháp chẳng lẽ cùng hồn phách mạnh yếu có quan hệ có phải hay không động vật hồn phách quá mức nhỏ yếu không đạt được bảo toàn xuống tới tiêu chuẩn cho nên liền tiêu tán nhan thanh không cảm giác mười phần có khả năng giữa trưa ngày thứ hai nhan thanh không lần nữa đi vào thái bình thôn quan sát đến đại gia nhi đại gia một mực tại trong thôn đố đãng hoặc là đối nhà ngẩn người hoặc là nhìn xem ngày xưa lão h ư u đang đánh cờ c h ở nhưng là đại gia không thích ánh nắng vẫn luôn trốn ở dâm mát địa phương mà khi không thể không trải qua ánh nắng lúc đại gia sẽ bị ánh nắng phơi nhết miệng gọi trong c h ư ớ c mắt đã mấy ngày quá khứ nhi đại gia một mực tại trong làng gũ đãng đây cơ hồ đã chứng minh hồn phách có thể bảo toàn xuống tới k một mực để đại gia ở trong thôn lũ đãng chỉ sợ không tốt lắm đâu tiểu b ệ n h nói ta phát hiện giống như có chút tiểu hài tử thật có thể nhìn thấy hắn đây có phải hay không là âm dương nhãn mà lại nếu như vậy xuống dưới có khả năng lại biến thành quỷ hắn hiện tại đã là quỷ nhan thanh không nói hôn phách trải qua đầu thất tầy lễ liền xem như trở thành chân chính quỷ ý tứ của ta đó là đại gia dù sao cũng là quỷ khả năng cuối cùng không thể không đi hút dương khí tựa như sói muốn ăn dê đây không phải thiện ác vấn đề mà là sinh tồn vấn đề tiểu bạch suy nghĩ một chút nói để đại gia một mực lưu tại trong làng cũng không phải là biện pháp mà lại mỗi đến tối đại gia đều sẽ về nhà đôi này người nhà ảnh hưởng rất lớn thời gian lâu có thể sẽ tạo thành người nhà dương khí không đủ nhan thanh không gật gật đầu cười hỏi ngươi là muốn đem hắn đưa lên tầng thứ nhất không cách nào đưa vào địa phủ cũng chỉ có thể đưa lên tầng thứ nhất tiểu bạch có chút bất đắc dĩ lông mày không tự chủ được n h í u lên đến nói nếu như là người xấu ác nhân hồn phách ta cũng không biết nên làm cái gì tốt d i ễ t đi đi giống như không quá thích hợp đây cũng là một vấn đề mà lại nhan thanh không hiện tại không cách nào giải quyết hắn không có khả năng đem ác nhân người xấu hồn phách đưa lên tầng thứ nhất nếu như không phải tầng thứ nhất mới xây ngay cả cái quỷ ảnh đều không có đại gia cũng không thể có cơ hội t h ư ợ n g tiên muốn t h ư ợ n g tiên tối thiểu muốn trên người có công đức a nhưng là hắn tại đại gia trên thân không gặp được chút nào công đức kim quang đương nhiên cũng không có nhìn thấy tội gì ác, ác quang n h ư tại dân gian trong truyền thuyết chỉ có đại công đức người mới sẽ thành thần mới có thể thăng thiên tiểu bạch ngươi chuẩn bị một chút ban đêm ngươi tiến hắn bên trên tầng thứ nhất nhan thanh không c h m ngâm một chút đạo đã không cần tiếp tục quan sát đi xuống được tiểu bạch điểm đầu giống như có chút chờ mong hôn phách xuất hiện tại tầng thứ nhất sẽ có biến hóa gì Ca, ta muốn chuẩn bị cái gì tiểu bạch hỏi tiếp đúng rồi ta muốn hay không đối đại gia nói trên người ngươi có công đức không cần xuống địa ngục có thể trực tiếp thăng thiên tùy nhan thanh không nợ nụ cười a đúng ta muốn hay không thay đổi thổ địa thần trang phục tiểu bạch cười cười hỏi dạng này hẳn là càng thêm có sức thuyết phục sau đó không lâu sắc trời liền đêm đen tới lúc này tiểu bạch cùng không có lập tức đi tìm đại gia nói rõ ràng mà là một mực chờ đến giờ tí trên thân cùng không có mặc cái gì thổ địa thần phục bất quá nàng là lấy h u y ệ n hóa hư thể ra trực tiếp để đại gia có chút ngây ngẩn cả người mặc dù tiểu bạch trước đó lại xuất hiện qua nhưng là đại gia đã không nhớ rõ thổ địa thần đại gia trong lòng có chút chân kinh nghĩ không ra thật là có thổ địa thần hắn vừa thấy được tiểu bạch liền lập tức biết là thổ địa thần tựa như là trong cõi u minh đã biết đ ồ dạng bất quá nhìn thấy thổ địa thần là nữ ngược lại là có chút ngây ngẩn cả người nhi tiểu bạch đại khái nói một lần tình huống đại gia liền toàn thân kích động lên mình có thể thăng tiên tập thần tiên nhi tiểu bạch cũng không có nói quá thần tiên chỉ nói là thăng tiên bất quá tại đại gia trong ý thức thăng tiên chẳng khác nào tập thần tiên bằng không sao có thể thăng tiên tiểu bạch thời gian đổi đến buổi sáng ngày mai nhan thanh không đột nhiên nói a vì cái gì tiểu bạch không hiểu hiện tại tầng thứ nhất cũng là đen x ì ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu nhan thanh không giải thích thăng tiên nhìn thấy trời là đen sì sẽ là cái gì cảm thụ dạng này a cũng được ta cùng đại gia nói một lần tiểu bạch trả lời tiếp lấy liền nói cho đại gia buổi sáng ngày mai thăng thiên nhi đại gia cáo biệt tiểu bạch về sau liền kích động đến la to chạy về đi muốn đem mình thăng thiên tin tức nói cho thân bằng hào hữu nhưng là chỉ có đầu tất h đêm người bình thường mới có thể nhìn thấy hàn bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ìn t ờ nệ tưởng ba trăm mười tám thăng thiên đ à i cùng thiên phủ chương ba trăm mười tám thăng thiên đ à i cùng thiên phủ dưới bóng đêm nhan thanh không ngồi xếp bằng trên thành phong nhờ ánh trăng nhìn ra xa tầng thứ nhất hôn phách tiến vào tầng thứ nhất chỉ có thể từ trường sinh khách sạn mật đường lông mày của hắn hơi nhữ lại nếu có thể tốt nhất lại cái thăng thiên đài cái gì mà lại t ầ n g thứ nhất quá mức đơn điệu căn bản cũng không giống như là t ầ n g thứ nhất lúc này hắn đem trường sinh lệnh trường sinh bộ cùng phong thần bộ đều lấy ra nhìn xem có cái gì đồ vật có thể khống chế t ầ n g thứ nhất không nên a đại khái nửa giờ quá khứ nhan thanh không lông mày lại nhan lại tới theo lý mà nói t ầ n g thứ nhất là từ trường sinh khách sạn diễn sinh ra đến hẳn là có thể từ trường sinh khách sạn khống chế nói cách khác trường sinh lệnh có thể khống chế tầm thứ nhất lúc này hắn tinh tế cảm thụ trường sinh lệnh thậm chí còn cầm trường sinh lệnh hành t ẩ u tầng thứ nhất nhìn có thể hay không phát động cái gì a thật đúng là có thể khi hắn đi một lượn tầng thứ nhất về sau trường sinh lệnh rốt cục lại phản ứng trường sinh lệnh hoàn toàn chính xác có thể khống chế tầng thứ nhất nhưng là cần hương hỏa thần lực như trong tay hắn bên trên có một đống thổ địa thần lệnh có thể vì hắn cung cấp không ít hương hỏa thần lực còn có hắn có thể thông qua hương hỏa thần lực tại tầng thứ nhất kiến tạo trọng yếu kiến trúc cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng còn có thể dạng này lúc này hắn đi đến tầng thứ nhất trung tâm chỗ là một mảnh bằng phẳng đại địa bốn phía tán lạc không ít thảm thực vật những n à y thảm thực vật đều là nhan thanh không từ nhân gian cấy ghép đi lên trải qua linh khí tẩm bổ về sau đang điên cùng sinh trường hắn nhìn t r u n g quanh liền cầm lấy trường sinh lệnh đột nhiên hướng trên mặt đất vỗ xuống t ầ n g thứ nhất thăng thiên đài hắn k h á c quát một tiếng chỉ thấy trường sinh lệnh dài đồng phát ra trói mắt qua n g mang tiếp theo liền thấy đến chân hạ xuất hiện một cái cự đại thạch đài thạch đài chỉnh thể chắn loãn cao có ba m dư đường kính lại hơn trăm m tả hữu phía trên khắc họa xem núi non sông ngòi hoa cỏ cây tối chim thú cá trùng chờ hoa văn t ả ra quang mang nhàn nhạt, nhạt lộ ra thập phần thần bí. nhan thanh không kinh ngạc nhìn xem nói như vậy là được rồi tại hình tròn chính giữa b ậ y đa chỗ thì lại một cái chiều rộng khoảng m ộ mươi mét lỗ tròn chính là t h a n g thiên đài m i ệ n giếng g như nhân gian h ồ n phách ngay ở chỗ này thăng lên tới t h a n g thiên đài không thể nghỉ chuyển chỉ có thể từ nhân gian đi lên lại không thể xuống đến nhân gian đi nhan thanh không từ một chỗ bậc thang đi xuống t h a n g thiên đài vây quanh t h a n g thiên lên trên b ụ n g một vòng nhìn thấy t h a n g thiên trên đài có khắp ba cái đại triện t h a n g thiên đài may mắn lôi đế nhan thanh không trong lòng có chút may mắn may mắn mình không có lộ mãng như vậy nguyên lai trường sinh lệnh còn có thể khống chế tầng thứ nhất mà lại còn có thể kiến tạo chủ yếu kiến trúc thì như t h a n g thiên đài thiên phủ chờ t h a n g thiên đài tự nhiên là tiếp nhân gian hồn phách thượng thiên dùng như thiên phủ thì có thể nói là đệ nhất trọng quan phủ chủ yếu dùng để quản lý tầng thứ nhất một lát sau nhan thanh không liền đi tới t h a n g thiên đài một bên chuẩn bị kiến tạo ra thiên phủ tầng thứ nhất thiên phủ nhan thanh không lại đem trường sinh lệnh đập vào trên mặt đất tiếp lấy một cỗ quan g mang mãnh liệt tán phát ra ầm ầm một tòa cự đại thiên phủ xuất hiện ở trước mắt nhìn ngược lại là có chút giống cổ đại nha môn bất quá nha môn đại môn bảng hiệu bên trên lại là thiên phủ hai chữ Tản một thu ra cỗ lúc này bảng n hiệu bên trên thiên phủ hai chữ tản ra thần uy càng ngày càng lợi hại nếu như không phải nhan thanh không lại trường sinh lệnh chỉ sợ đều phải, phải quý hạn hắn t h ầ n trờ một lát liền đi vào thiên phủ bất quá làm hắn ngoài ý muốn lại là bên trong lại là c h ố n g rông một mảnh không có cái gì hắn dạo qua một vòng chỉ phát hiện một cái bản n h ư trên mặt b à n lại một bản sổ sách cùng một viên đại ấn t h ă n g thiên bộ nhan thanh không cầm lên nhìn một chút tiếp lấy liền minh bạch t h ă n g thiên c ũ n g không có dễ dàng như vậy cần đi qua thiên phủ xét duyệt mới có thể t h ă n g thiên mà lại còn có một đầu tử quy chính là thân có tội ác h ồ n phách tuyệt đối không thể t h ă n g thiên cho nên muốn danh tự xuất hiện tại t h ă n g thiên bộ bên trên đồng thời đóng lại thiên phủ đại ấn mới có thể có thể thang thiên nguyên lai dạng này a nhan thanh không luông xuống thang thiên bộ cầm lấy bên cạnh viên kia đại ấn phía trên khắc lấy mấy cái đại triện cái này mai đại ấn chính là thiên phủ ấn cũng có thể nói là tầng thứ nhất h ạ c h tâm mèo ở bên ngoài đột nhiên chuyển đến hai tiếng kêu sợ hãi nhan thanh không sửng sốt một chút liền lập tức đi ra thiên phủ vừa vặn nhìn thấy miêu hình cùng cự hiệp có chút sợ hãi nhìn xem thiên phủ thế nào nhan thanh không hỏi chúng sinh tri học cặn bã hệ thống nhi miêu hình thì chỉ chỉ bảng hiệu ra hiệu mình không cách nào đi vào các ngươi không thể đi t i ế đến nhan thanh không nghĩ, nghĩ hỏi liền gặp được miêu hình cùng cự hiệp gật đầu nói tiếp đây là tầng thứ nhất thiên phủ chuyên môn dùng để quản lý tầng thứ nhất cũng không lâu lắm trời sắc trời liền sáng lên nhi vào lúc này nhan thanh không lập tức đi đến thái bình thôn ca sớm như vậy tiểu bạch rửa mặt xong mau từ trong phòng ra hiện tại bất quá là buổi sáng bảy giờ mà thôi hôm qua ta về tầng thứ nhất thuận tiện kiến tạo một chút có muốn đi lên xem một chút hay không nhan thanh không t i ế u đạo biến hóa biến hóa gì tiểu bạch hơi kinh ngạc cũng có chút hiếu kỳ nói t ố t đúng kia đại ra đâu không phải nói buổi sáng hôm nay đem h ắ n nối liền tầng thứ nhất sao tại tầng thứ nhất cũng có thể tiếp nhan thanh không cười tiểu đạo hắn đã hiểu rõ như thế nào thăng thiên lại nói không vội đi trước nhìn xem ngươi lại ă n bài được tiểu bạch điểm đầu lúc này tiểu bạch đi theo nhan thanh không đi vào tầng thứ nhất khi nhìn thấy to lớn thiên phủ lúc con mắt không khỏi chừng lên tới ca ngươi đây là trong vòng một đêm kiến tạo ra được cái này sao có thể tiểu bạch trong lòng khiếp sợ không thôi hoàn toàn bị trước mắt thiên phủ rung động đến mà lại thiên phủ tràn ngập một cỗ thần uy làm cho người nhịn không được cùng bái một cái mệnh lệnh mà thôi nhan thanh không cười thiếu đạo tiếp lấy chỉ vào bên cạnh cự đại thạch đài nói đó chính là thăng thiên này phàm là thăng thiên đều từ nơi đó ra ca ngươi thật không phải là thiên đế a tiểu bạch trong lòng nhấc lên ngàn trợ sóng mặc dù nàng vẫn luôn là cho rằng như vậy nhưng khi thật tiến đến lúc nội tâm vẫn là không dám tin tưởng thiên đế nhan thanh không lắc đầu không phải kia làm sao có thể tiểu bạch có chút ngạc nhiên chỉ chỉ bốn phía nói trường sinh khách sạn thổ địa thân lệnh còn có t ầ n g thứ nhất đây hết thể đều thuyết minh nếu như ca ngươi không phải thiên đế đó là cái gì mà lại kỳ thật ta cũng không rõ lắm có lẽ ta chỉ là tại đi tới một đầu tiền nhân đi qua đường đi nhan thanh không trầm ngâm một chút đạo Có ba trăm số việc hiểu cũng hắn không, không mười chín thiên, thiên môn mở ba trăm mười chín thiên môn mở a đường đi vào thiên phủ tiểu bạch có chút ngạc như nói ca bên trong như thế nào là trống không khả năng cần ta đến hoàn thiện đi nhan thanh không đạo liền đi tới cái bàn kia trước cầm lấy thăng tiên bộ nói đây là thăng tiên bộ phạm là thăng thiên đều muốn trải qua thiên phụ xét duyệt phải chăng có tư cách a nguyên lai dạng này a tiểu bạch điểm gật đầu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hỏi kia thăng thiên tư cách là cái gì bây giờ còn chưa lại cần chậm rãi hoàn thiện nhan thanh không n ở nụ cười nói bất quá ngược lại là lại một đầu tử quy chính là trên thân không được có tội ác kia thăng thiên chẳng phải là rất dễ dàng tiểu bạch suy nghĩ một chút nói mặc dù không có nhiều ít trên thân người có công đức nhưng là trên thân không có tội ác người lại là có không ít thậm chí có thể nói rất nhiều mà lại nhân dân chủ yếu lấy loại người này chiếm đa số hoàn toàn chính xác nhan thanh không gật gật đầu nói tiếp bất quá hiện tại t ầ n g thứ nhất không có bất kỳ ai tư cách có thể thích hợp nối lòng chút đương người dần dần nhiều khẳng định sẽ càng ngày càng nghiêm ngặt đương nhiên hiện tại cũng có thể định ra nghiêm ngặt một chút như trên thân phải có công đức nhưng là chỉ sợ rất lâu không hội kiến lại người thăng tiên cũng thế tiểu bạch điểm đầu vị thứ nhất nha xem như làm thí nghiệm không cần nghiêm khắc như vậy nhan thanh không cười tiếu đạo chắc chắn sẽ không không có tội ác liền có thể thăng tiên tôi thiểu muốn xét duyệt một phen không thể người nào đều để đề lên tới cũng đúng nha thổ địa thần có thể xét duyệt tiểu bạch nói Đây v lúc h này l nhan c năng. n h thanh không cười tại i u thang n n cho một tiên bộ bên trên người có đệ xuống thể thích hợp đại ấn mới có thể thăng tiên lúc này nhan thanh không tại thang tiên bộ bên trên đệ xuống đại ấn liền đọc được trang giấy bên trên bắn ra xem kinh quang mà lại kim quan g một mực không tiêu tan nhưng là trở thành n h ạ t chút như vậy là được rồi tiểu bạch hiếu kỳ hỏi còn có một bước lúc này nhan thanh không cầm thăng thiên bộ nói muốn bắt xem thăng thiên bộ đến thăng thiên đài đồng thời kéo xuống một trang này từ t i ế n mắt nem xuống hiện tại vẫn chưa tới tám điểm chín giờ đúng bắt đầu đi nhan thanh không cầm thăng thiên bộ đi ra thiên phủ mang theo tiểu bạch đi đến thăng thiên đài tiểu bạch tại hiếu kỳ gió xét còn vây quanh dạo qua một vòng tiếp lấy hướng miệng giếng hạ thăm dò nhìn một chút nhưng là miệng giếng dài lại lại một tầng màn nước chỉ gặp màn nước hạ mơ hồ một mảnh không nhìn rõ bất cứ thứ gì ngược lại là lộ ra thập phần t h ầ n bí. ca ngươi còn có thể kiến tạo cái gì tiểu bạch hiếu k ỳ hỏi hiện tại ta cũng không biết nhan thanh không lắc đầu liền n g mở đầu nhìn bầu trời mặc dù là cùng một mảnh bầu trời nhưng là từ nhân gian nhìn thiên không lại không nhìn thấy tầng thứ nhất giống như không tại cùng một cái thời không đúng rồi có muốn hay không ta đưa người xuống dưới sau một lúc nhan thanh không hỏi không cần c h í n h ta xuống dưới liền tốt tiểu bạch cười cười nói ca ta đi trước chuẩn bị một chút tối thiểu cần một chút nghi thức ca vâng không lộ ra quá bất chính thức đôi này thiên đình ảnh hưởng không tốt được tùy ngươi nhan thanh không nói đúng chín điểm chính ta sẽ ném thăng tiên trang biết rồi tiểu b ạ c h đạo tiếp lấy liền bị nhan thanh không đưa đến trường sinh khách s ạ n trước sau đó liền tự mình đi xuống cấp tốc trở lại thái bình thôn nhi tại lúc này đại gia đã tại thổ địa miếu trước trở lấy mặc dù thổ địa miếu tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thần uy nhưng là loại khí tức kia lại là để hắn cảm giác hết sức thoải mái đại gia cung kính chờ đợi dù cho đến bây giờ hắn cũng có chút không thể tin được mình có thể thăng tiên hắn chỉ là một người bình thường mà thôi cũng không có cái gì đại công đức mặc dù hắn không biết thăng tiên cụ thể điều kiện nhưng là cũng nghe qua không ít dân gian truyền thuyết p h à m là t h ă n g thiên người cái nào không phải thân ở đại công đức chi lúc này hắn kinh sợ trong lòng có loại không nói ra được cảm thụ sợ là thiên đình tính sai hắn cảm giác được mình không có tư cách t h ă n g thiên nhưng là lại hy vọng mình có thể t h ă n g thiên chẳng biết lúc nào một vệ t bóng mờ xuất hiện chính là tiểu bạch huyền hóa ra tới tiểu nhân b á i kiến thần thiên đại gia lập tức hành lễ chứng s ở bởi vì ngươi cả đời chịu khổ nhọc trị số tinh thần đến lời khen cho nên thiên phủ cho phép ngươi t h ă n g thiên tiểu bạch nói một đống cuối cùng nói cho nên tại chín điểm lúc thiên m ô n sẽ mở ra tiếp ngươi bên trên thiên phủ nhi vào lúc này đại gia kích động không thôi nghĩ không ra là thật thời gian từng giờ trôi qua nhi đại gia lo lắng không thôi độ dây như năm rốt cục chín điểm tới lúc này tiểu bạch cùng đại gia đều ngẩng đầu nhìn bầu trời nhi tầng thứ nhất thăng thiên trên này nhan thanh không nhìn thấy chín điểm vừa đến liền lập tức kéo xuống có danh tự kia một tờ thăng thiên giấy tiếp lấy hướng miệng giếng dài ném xuống nhi thăng thiên giấy lập tức tan biến tại tiến mắt nhi vào lúc này trên bầu trời v i ệ n hóa ra một cái bạch ngọc thiên môn tiếp lấy truyền ra một tiếng răng rác tiếng vang chỉ thấy thiên môn từ từ mở ra thiên môn mở ra sau khi liền từ bên trong bay ra một trang giấy trang trương sở một thanh âm từ không trung thượng truyền xuống tới nhi vào lúc này tiểu bạch đột nhiên có chút trận t r h n mắt bởi vì cũng không phải là chỉ có nàng cùng đại gia có thể thấy được mà là toàn bộ thái bình thôn người đều có thể thấy được đây là muốn gây nên xã hội oanh động tiết tấu a lúc này toàn bộ thái bình thôn người đều chừng to mắt chấn kinh nhìn lên trên bầu trời tòa kia thiên môn Và, đó là cái gì thiên môn không phải là trong truyền thuyết nam thiên môn a thôi đi kia là hải thị thật lâu cái gì nam thiên môn khả năng sao thái bình thôn lập tức a n h động lên không ít người từ trong nhà đi tới ngầm đầu nhìn trên trời thiên môn mà lại nhìn không hề giống là hải thị t h ậ n lâu bởi vì hải thị t h ậ n lâu nhìn không rất thật a kỳ quái làm sao điện thoại chụp không được đến lại người cầm điện thoại đang quay nhiếp nhưng lại đập không ra để cho người ta ngạc nhiên không thôi gặp quỷ, điện thoại thế mà đập không ra bất quá bọn hắn mặc dù có thể nhìn thấy thiên môn lại là không có nghe được thanh âm nhưng là dạng này đã đầy đủ để cho người ta rung động đơn giản không cách nào tưởng tượng chẳng lẽ là hải thị thật lâu cũng chỉ có hải thị thật lâu mới có thể giải thích bất quá nhìn căn bản không giống như là hải thị t h ậ n lâu a mà là tựa như là thật lúc này giấy nhi hóa thành kim quang rơi xuống nương theo lấy vô số cánh hoa rơi xuống nhi ở thời điểm này chỉ cần không phải đồ đần đều biết không phải cái gì hải thị t h ậ n lâu trong lòng khiếp sợ không thôi đơn giản không thể tin được nội tâm suy đoán thật chẳng lẽ là thiên môn thôn dân nhìn thấy rơi xuống cánh hoa càng ngày càng gần trong c h ớ c mắt kim quang liền rơi vào đại gia trên thân sinh ra một cố lực lượng đem đại gia nâng lên đến chậm dại hướng thiên môn thăng lên trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ỉn tờ nệ tưởng ba trăm hai mươi m ộ trong người đắp đ gà chó l ê t r ờ trước n g mắt bọn hắn liền gặp được kim quang giải lại có một bóng người đang chậm rãi lên cao đáng tiếc không cách nào thấy rõ là ai mà nó thực sự có người thăng tiên không phải đâu tại thời khắc này tất cả nhìn thấy người đều trấn kinh lên thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết thăng tiên l ã o b à m a u ra đây nhìn thần tiên một nam tử hướng trong phòng hô to lại người thăng tiên tập thần tiên một nữ tử mắt trợn trắng đi tới nói cái dám thần tiên nhưng là ngay tại nàng nói xong lúc con mắt liền trợn tròn lên không dám tin tưởng nhìn lên bầu trời kết ba đạo thật thật sự là thần thần tiên nhi bay xuống cánh hoa tản mát tại thôn các nơi trạm đất liền lập tức biến mất không thấy gì nữa có ít người hiếu kỳ vươn tay ra tiếp cánh hoa thực cánh hoa rơi vào trên bàn tay lúc liền lập tức như là đ ô n g tuyết trong nháy mắt h ò a tan hóa thành một sợi có chút lạnh bút khí tức dung nhập bàn tay và lấy lạnh bút khí tức lưu t r u y ề n toàn thân tại tầm bổ thể phách một chút thân thể không tốt lao nhân bởi vì trên thân rơi xuống vài miếng cánh hoa cảm nhận được từng sợi lạnh bút khí tức lưu t r u y ề n về sau đã cảm thấy thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp ngóa kéo màn lúc này một mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hãn nhìn xem trên ngón tay nửaoa một chút rơi xuống cánh hoa cỏ cây cũng đang nhanh chóng sinh trường kết xuất từng cái nụ hoa tiếp lấy cấp tốc nở rộ không phải hoa quý lại hơn hẳn hoa quý bởi vì trong làng khắp nơi đều nở rộ xem đoá hoa đám người trừng tròng mắt nhìn xem bốn phía nhìn xem cấp tốc nở rộ đoá hoa căn bản cũng không dám tin tưởng bất quá ngược lại là tại trong đầu của bọn hắn hiện hiện một câu một người l ã n đạo gà chó lên trời nguyên lai là thật a nhi đạt được nhiều nhất cánh hoa tự nhiên là đại gia người nhà mỗi vị người nhà trên thân đều có rơi mười mấy phiến ta thấy thế nào vị tia thần tiên có điểm giống ba ở đâu thái bình nhị nhai số bốn mươi bảy trước lúc này từng cái tin tức điên cuồng truyền đi nói mình nhìn thấy thần tiên đáng tiếc duy nhất chính là không ai đập tới video nhưng chính vì vậy bọn hắn nhân tài như thế chắc chắn là thần tiên chỉ sợ không cần lửa ngày liền có thể chuyển khắp toàn quốc đương nhiên bởi vì không có video chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng ai giống như động tĩnh hơi lớn lúc này liền ngay cả tiểu bạch đều có chút kinh ngạc không nghĩ tới náo ra động tĩnh lớn như vậy mà lại vô số linh khí biến thành cánh hoa bay xuống hẳn là cần không ít hương hỏa thần l ự c à. nàng nhìn một chút cánh hoa lại nhìn một chút người xung quanh trong lòng không khỏi thầm nghĩ quả nhiên là một người đắc đạo gà chó lên trời bởi vì đại gia thăng thiên làm cho cả thôn đều đi theo được lợi đạt được linh khí tẩy lễ n g ư ờ i sẽ trở nên khỏe mạnh có cây sinh trường úp h n h lúc này nàng có chút minh bạch vì sao không phải ai đều có thể thăng thiên bởi vì mỗi một lần thăng thiên đại giới cũng không nhỏ l i ê n lấy rơi xuống cánh hoa t ớ i nói đây là bao nhiêu linh khí linh khí này chỉ ít có thể làm thôn được lợi ba năm nhi tại lúc này vòng bằng hữu đều là lại người thăng tiên tin tức c h u y ề n đi mười phần điên cuồng thậm chí ngay cả trên internet đều đưa tới không nhỏ chú ý đáng tiếc không có video đến chứng thực bất quá thái bình thôn chính là đại đường cựu đại thổ hào thôn cũng không ít thổ hào là tận mắt nhìn đến nhi bọn hắn so với người bình thường có sức thuyết phục thế là lại người thăng tiên sự tình truyền đi càng thêm điên cuồng thậm chí có không ít người gọi điện thoại đến hỏi thăm đúng mặc dù không có thăng tiên video nhưng là thái bình thôn khắp nơi đều đột nhiên n ở rộ xem không phải mùa đoá hoa đây cũng là chứng cứ một trong từng cái liên quan tới đoá hoa n ở rộ coi thường truyền đi ra để đám người kinh ngạc không thôi theo thời gian trôi qua thái bình thôn lại người thăng thiên sự tỉnh đã tại trên internet đưa tới không nhỏ hành động mà lại thái bình thôn phụ cận người nghe được tin tức lập tức từ bốn phía chạy đến bọn hắn không có gặp thần tiên nhưng là thấy đến trong thôn khắp nơi n ở rộ xem đoá hoa mà lại không phải mùa này đ bá hoa ta dựa vào không phải là thật sao chạy tới người nhìn thấy thôn dị tượng không khỏi có chút khiếp sợ n g o nhau hỏi thăm thôn dân nhi vào lúc này lại ra cũng tức trương vặn từ t là sở, vừa hắn ă thăng thăng n tiên miệng giếng chậm thăng lên Như tiên trên đông nhiên g tới. đài dãi đài, chậm b ra một vệ kim quang rơi vào trên quang tựa hồ là đang một kim tái tạo thân thể vệ vào người hắn, hồn là chưa ủ a ắ n nhan thanh không nhìn thấy hơi kinh ngạc. Bất quá ngắm lại cũng không cũng hồn hồn thăng tiên, để đại đ thể, thấy hơi phách, gia sao Bất kỳ lại quái quá là là dù ơ n nhiên muốn tái tạo một bộ nhục thân. Hắn g h tái một tạo bộ c ư nghe nói qua lại vị tia thần tiên là hồn thể đương nhiên đại gia cũng không thể xem như thần tiên chỉ có thể nói là thiên dân đi cũng không phải là kìa cần ổ quái hồn thể. Tiểu dân bái kiến hồn thể. h dân t t i ê nhan Đương đại quang biến n gia kim mất, ụ c trước thân đã tái tạo tốt. thấy mặt Hắn nhìn h n đã thanh không có chút s nợ g sốt nụ cười t nói nhi đại gia kích động đứng lên liền hiếu kỳ dò xét một phía tiếp lấy có chút ngây ngẩn cả người thế nào thấy không quá giống trên trời đâu mà lại một cái thần tiên đều không có thần tiên đây là trên trời đại gia trần c h ờ một chút hỏi đây là tầng thứ nhất nhưng ư ơ i từ nay về sau chính là tầng thứ nhất tiên dân nhan thanh không đạo phát hiện đại gia nhục thân tựa hồ có chút không đơn giản giống như không phải nhân gian nhục thân a nhan thanh không hơi kinh ngạc đây là có chuyện gì cái này là linh thể đây chỉ là hắn tùy ý đặt tên xin hỏi thần tiên thiên dân là có ý gì lúc này đại gia có chút không hiểu chẳng lẽ mình không phải thần tiên làm sao thành thiên dân rồi mặc dù hắn không biết tiên dân là cái gì nhưng là khẳng định không phải thần tiên a thiên dân ngươi có thể nhìn thành là trên trời máy tính nhan thanh không suy nghĩ một chút nói mặc dù thiên dân không phải thần tiên nhưng là so với nhân gian máy tính thậm chí là người tu đạo chỉ sợ thiên dân lại càng dễ trở thành thần tiên đây là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng mà lại nếu như thiên đình c h ứ n g m i n h khả năng chính là từ thiên dân giải trinh trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tường ba trăm hai mươi mốt ta ở trên trời làm ruộng chương ba trăm hai mươi mốt ta ở trên trời làm ruộng thang thiên trên đài đại gia có chút ngây ngẩn cả người hỏi tiếp thần tiên trên trời cũng lại b ạ c tính không phải nói trên trời đều là thần tiên sao ai nói nhan thanh không nói đại gia ngạc nhiên ngẫm lại cũng đúng ai nói trên trời không cho phép lại b ạ c tính tiếp lấy nhỏ thầm nghĩ không phải nói thăng tiên liền có thể tập thần tiên sao đây chẳng qua là truyền thuyết không thể làm thật nhan thanh không cười cười trên d ư ớ i giỏ xét một chút lao nhân nói có ít người ngược lại thật sự là là thăng tiên có thể thần tiên đó là bởi vì trên người bọn họ có công lớn đ ứ c nguyên lai dạng này a đại gia minh bạch hắn chỉ là một người bình thường trên thân nào có cái gì đại công đức có thể thăng tiên đã là tổ tiên mộ phần bốc lên khói xanh mới đầu hắn còn sợ thiên đình sai lầm lúc này nhan thanh không đi xuống thăng thiên đài đại gia theo ở phía sau đây chính là trên trời đại gia tự nói nói một câu tiếp lấy liền n g ẩ n g đầu chung quanh muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thiên đình thậm chí là lang tiêu điện đang tiếp trên bầu trời ngoại trừ vân đoá không còn có cái gì nữa máy nhìn giống như cùng nhân gian không sai bị ệ lắm không khí ngược lại là tươi mát hoàn cảnh cũng không tệ chính là liếc nhìn lại chỉ gặp một tòa bàn g bạc thiên phủ cùng một tòa thăng thiên đài giống như không còn có cái gì nữa đại gia trong lòng hầu nghi vô cùng cái này cùng trong tưởng tượng trên trời kém đến quá xa cảm giác có chút là lạ hắn muốn hỏi thực lại không quá xin hỏi sợ để thần tiên không cao hứng một cước đem hắn đá người hồi ở giữa thiên dân không như thần tiên nhưng cũng so với người tốt ta mà lại hắn vẫn là một người chết t h ư ợ n g thiên dù sao cũng so xuống địa ngục tốt vô số lần thậm chí mình còn có khả năng tập thần tiên đâu nghĩ như vậy lão nhân cũng có chút tiêu tan không có như vậy so đo trên trời không giống trên trời đây là thiên đình mới xây nhất trọng tiên cho nên ngươi là nhất trọng thiên vị thứ nhất thiên dân nhan thanh không vừa đi vừa nói tối thiểu muốn giải thích một chút đi a đại gia sửng sốt một chút hỏi ta là vị thứ nhất thiên dân cái này không nên a trên a nói nhất là, là t ọ n g t h i vị trời h nhất thiên như thiên đỉnh ứ dân, t ư quá mức hoang vu lo lấy nhan thanh không giải thích một chút sinh tồn vấn đề càng làm cho đại gia trận mắt hốc một muốn mình đi hái quả dại đỡ đói còn muốn đi trồng trọt làm sao cảm giác trở lại xã hội nguyên thủy rồi ta thượng thiên là tập thần tiên làm sao cảm giác tập về nông dân rồi đại gia nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải ta làm sao có loại bị lửa cảm giác đâu đại gia nhìn xem bốn phía nói một mình nói cùng ta tưởng tượng bên trong trên trời không giống a ta đều hơn mấy chục năm không có gan qua ruộng thăng thiên còn muốn làm ruộng đại gia có chút r ở khóc r ở cười đây là có chuyện gì chứng s ở bởi vì ngươi là vị thứ nhất thiên dân cho nên ngươi có rất lớn cơ hội trở thành thiên minh nếu như làm tốt thậm chí còn có khả năng tập thần tiên nhan thanh không đành phải họa một cái bánh nướng đại gia nghe được hai mắt tỏa sáng hắn lại không phải người ngu làm sao không biết thân là vị thứ nhất thiên dân chỗ tốt đâu t h ầ n tiên ta có thể nhìn xung quanh sao đại gia hỏi có thể nhưng là không nên chạy loạn nhan thanh không gật gật đầu dù sao đại gia đi không được bao xa ta ơn thần tiên đại gia có chút cao hứng nói mặc dù trên trời cùng mình trong tưởng tượng không giống nhưng là bất kể nói thế nào cũng là trên trời a đương nhan thanh không rời đi về sau đại gia nhìn chung quanh về sau liền muốn trở lại thang thiên t r ê n đ à i đáng tiếc tại hắn đang muốn đạp vào trên bậc thang lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở để hắn căn bản không lên được thang thiên này thần kỳ đại gia thán phục một tiếng liền vây quanh thăng thiên đài dạo qua một vòng cuối cùng ánh mắt rơi vào ba cái đại triện bên trên đáng tiếc đại gia không biết đại triện cũng không biết là thăng thiên đài ba chữ hắn nghiên cứu một trận căn cứ t i ể u chữ chậm dãi suy đoán cuối cùng suy đoán hắn g i sân thượng hai chữ nhưng là cũng không dám khẳng định lúc này hắn rời đi thăng thiên đài đi vào bảng bạc thiên p h ủ trước xin hỏi có thần tiên sao đại gia tại trước cổng chính cung kính hô một tiếng một lát sau hắn liền tráng xem gan muốn đi tiến t i ê n phủ đáng tiếc bảng hiệu bên trên hai cái kim sắc đại triện tản ra một cỗ bảng bạc thần uy dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Sau đó không lâu, hắn liền rời đi thiên phủ hướng bốn phía đi đến a đại gia phát hiện thân thể của mình biến tốt tốt giống trở lại lúc còn trẻ toàn thân đều tràn đầy lực lượng khiến hắn rất ngạc nhiên không thôi lúc này đại gia lanh lợi phát hiện thân thể của mình thật trẻ ra mà lại khí lực thật biến lớn hắn r ơ lên một khối hơn trăm cân tảng đá mặc dù có chút phí sức nhưng vẫn là r ơ lên sau đó không lâu hắn đi vào một mảnh không lớn tiêu rừng nhìn thấy một chuỗi chuối tiêu đã thành thục n g h ĩ nghĩ liền đem c h u ố i tiêu cây chơi đồ đây là chuỗi tiêu đương đại gia ăn một miếng về sau cả người hơi kinh ngạc tiếp lấy từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn nói n g h ị không ra trên trời chối u tiêu ăn ngon như vậy nhan thanh không cùng không có đi xa một mực tại ẩn ở phía sau nhìn xem lấy linh khí tái tạo nhục thân nhan thanh không suy tư kỳ thật hắn cũng không biết đây là có chuyện gì liền tạm thời cho là linh thể dù sao không phải nhân gian thân người cũng không phải thân thể một lát sau hắn liền không có lại để ý tới lại ra đang suy tư như thế nào kiến thiết tầng thứ nhất khi hắn lúc đứng lên nhìn chung quanh nói muốn hay không bắt chút động vật đi lên bất quá động vật có thể trực tiếp tóm được tới sao nếu như có thể như vậy người cũng có thể sau đó không lâu hắn lập tức trở về nhân gian mang theo mấy chục cái không lớn không nhỏ gà đi lên lại công h ữ u mẫu thật đúng là có thể a nhan thanh không suy tư l ô ngày m dần dần nhăn lại tới đây có phải hay không là nói rõ người có thể trực tiếp tại tầng thứ nhất ở lại nhưng là không phải cần từng tiến vào trường sinh khách sạn mới có thể lên tới tầng thứ nhất sao như những ngày gà con cũng không có từng tiến vào tầng thứ nhất đây cũng là nguyên nhân gì chẳng lẽ là bởi vì khai trí vấn đề hắn nghĩ nghĩ sau liền lất đầu tiếp lấy tiếp tục đem một vài động vật đưa lên tầng thứ nhất ra cầm ra xúc trở trong trước mắt đã mấy ngày quá khứ thái bình thôn thăng tiên tri sự t ì n h đã dần dần bình ổn lại bởi vì căn bản không có chứng cứ để chứng minh mà lại việc này thực sự để cho người ta khó mà tin được bất quá thái bình thôn thổ địa miếu ngược lại là bước lửa mỗi ngày đều có hay không sổ nhân đến đây tề bái thậm chí còn có không ít người từ các nơi mộ danh nhi tới nhi thái bình thôn thổ địa miếu bởi vì thăng tiên tri sự t ì n h nổi danh cái này khiến tiểu bạch hưng phấn không thôi bởi vì đây đều là hương hỏa á hương hỏa càng nhiều năng lực của nàng liền càng mạnh nhi thậm chi bạch biết lại người thăng tiên sự tỉnh về sau hết sức hiếu kỳ mình ở trong thôn chăm chú xét duyệt nhìn có người hay không có tư cách thăng thiên cái gì đại công đức loại hình chớ h ồ n g mơ tưởng bất quá hiện tại chính là thiên đình khai sáng thời điểm yêu cầu chắc chắn sẽ không quá nghiêm khắc cách trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường ba trăm hai mươi hai về nhà t h ư ơ n g ba trăm hai mươi hai về nhà tầng thứ nhất một vị lao nhân quần áo tạ tơi ngồi đối thăng thiên đài đang n g à người n hắn đã đi tới nơi này đã mấy ngày nhưng là phát hiện trên trời cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy hắn phát hiện mình giống như bị lửa ai chẳng biết lúc nào hắn nhịn không được thở dài một tiếng từ trong ngực móc ra một cây nhang tiêu nhàm chán bắt đầu ăn bất kể như thế nào dù sao cũng so xuống địa ngục tốt ta tại mấy ngày qua hắn phát hiện thân thể của mình giống như trở nên càng ngày càng tốt mặc dù thoạt nhìn vẫn là lão nhân bộ dáng nhưng là hắn phát hiện mình giống như dần dần trở nên trẻ chuyện này với hắn tới nói cũng tính là một chuyện tốt bất quá mấy ngày nay đều là ăn quả dại để hắn mười phần hoài niệm nhân gian thực p h ẩ m chín đặc biệt là thịt t h â m ngào ngạt thịt đi đi săn lão nhân chối tiêu ăn vào một nửa lại đột nhiên không có món ăn thực hắn chuyển vài ngày chỉ gặp qua một đám không lớn không nhỏ gà tử cũng nếm thử đi đuổi bắt lại một cái đều bắt không đến mà lại hắn không có lửa thần t i ê n có hay không tại a một lát sau lão nhân đi đến thiên phủ trước cổng chính hô vài tiếng đáng tiếc thần t i ê n c ũ n g chưa từng xuất hiện cũng không có trả lời hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng bởi vì hắn trước đó đã hô qua không hạ mười lần không có một lần lại người đi tới cái này tầng thứ nhất thế mà chỉ có mình một cái thiên dân lão nhân không biết nên nói cái gì cho phải tại hắn đang muốn chạy bầu trời đột nhiên bay tới một đ o ạ bạch vân cái kia thần tiên chính đứng trên bạch vân để hắn sửng sốt một chút liền cao hứng hô một tiếng thần tiên ngài rốt cục ra nhan thanh không gật gật đầu ném một thanh đao bổ t u ổ i cùng một khối đá lửa nói hai câu liền bay đi lão nhân sửng sốt một chút liền đi nhặt lên đao bổ t u ổ i cùng đá lửa tiếp lấy cầm đao bổ t u ổ i cùng đá lửa ngần g ư ờ i một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ đây coi là cái gì à ẩm lão nhân dùng đá lửa đánh một chút đao bổ củi tràn ra một mảnh hỏa hoa nói dù sao cũng so đánh lửa rất nhiều lúc này nhan thanh không tiến về vu tàng đại sơn lại đoạn thời gian không có tới. b á hạ hiện thân đạo về khoảng cách tiếp nhan thanh không rời đi đã hơn hai mươi ba mươi năm trong đoạn thời gian này hắn càng ngày càng khẳng định thế giới sẽ ra chuyện bởi vì lại có một ngoại địch đại đế tìm được tới có chút tục sự phải xử lý nhan thanh không cười tiếu đạo bất quá là hơn hai mươi ngày mà thôi a tiểu hồng điệu còn tại nhan thanh không cùng b á hạ hàn huyên một hồi về sau nhìn thấy tiểu hồng điệu như cũ tại không khỏi hơi kinh ngạc tiểu hồng điệu thiên phú không tồi b á hạ cười cười liền nhìn về phía tiểu hồng điệu nói không kém ngươi nói không chừng có thể mở ra thứ ba cánh cửa trở thành hòa đ ấ đâu lợi hại nhan thanh không nghe được có chút chân kinh hắn hiện tại đã biết mở ra thứ ba cánh cửa là như thế nào khó khăn thanh không ngươi cũng nắm chặt thời gian tu lợi đi bá hạ nhìn một chút nhan thanh không liền ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói ngươi tương lai thành t h u tuyệt không chỉ tại đại đế long tiền bối ngươi coi trọng ta nhan thanh không n ở nụ cười đại đế cách hắn vẫn là quá mức xa vời hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích bá hạ trầm mặc một chút nói ta không có nhìn lầm t i ê t m ư ợ n long tiền bối cắt ngôn nhan thanh không thiếu đạo trong t r ớ c mắt một năm trôi qua đi nhan thanh không cùng không có sở đến phong tầm thứ hai phát tắc tiểu bạch có trở về hay không nhà đương nhan thanh không từ vu tàng đại sơn trở về nhìn thấy sắt trời đang muốn đêm đen đến liền cho tiểu bạch gọi điện thoại muốn hay không về nhà Ca, n g ư ơ i về nhà tiểu bạch hơi kinh ngạc ừ m Ca, ta trong khoảng thời gian này có một số việc phải bận rộn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về nhà a đi. nhan thanh không cười cười liền đặt hàng ngày mai vé máy bay nhi tại mấy ngày nay hắn cũng làm không ít trường sinh đồ ăn đầy đủ trường sinh khách sạn dùng mấy ngày huống hồ, hồ cho dù hắn về đến nhà đồng dạng có thể trở lại trường sinh khách sạn hắn trở lại trên trời phòng ăn lại làm hai bản trường sinh đồ ăn tiếp lấy trở lại chúc viên mẹ ta ngày mai về nhà nhan thanh không phát hiện mình quên cái gì liền tranh thủ thời gian cho mẫu thân gọi điện thoại về nhà ngươi không cần làm việc phương nam cái nào đó trong khu cư xá ngay tại bên cạnh thoa mặt mảng vừa nhìn tv nhan mẫu tiếp vào nhi từ điện thoại hơi kinh ngạc bất quá không có suy nghĩ nhiều lên đường lúc nào à ta để ngươi cha đi đón ngươi là máy bay vẫn là đường sắt cao tốc máy bay ngày mai tám giờ năm mươi phút cất cánh đại khái m ộ ư ơ i một giờ đã đến nhan thanh không nói à có hay không mang bạn gái nhan mẫu hỏi không có không mang bạn gái ngươi trở về làm gì tranh thủ thời gian tìm đi tìm không thấy cũng không cần trở về thật là ngươi xem một chút ngươi cũng nhiều ít tuổi ngay cả cái bạn gái đều không có ta đều không có ý tứ nói với người khác nhi t ử ta dáng dấp đẹp trai nhan thanh không lập tức có chút ngẹt lời lúc này nghe được lão mụ dừng lại đổ ập xuống cửa trách liền mau đem điện thoại cầm xa một chút nói tiếp về nhà nhìn các ngươi nhị lạo à. ta nhân tài bất l a o không cần ngươi nhìn ta và cha ngươi h ả o h ả o thế giới hai người ngươi đến pha trộn cái gì thật là thật vất vả mới đem ngươi nhóm hai cái nuôi lớn ném ra đang muốn hưởng thụ thành phúc Nhan trận đoán giận nói. mẫu một sáng a Nhan Thanh ngựa u một cút thoại, lúc, liền chút cười cười liền cút điện thoại. có không điện người h k vô c phụ hy mẫu là v ọ c o ngày cái cha của trách đoán nhiều rời nhà, như cha mẹ của mình thì về quấy mẹ i thứ hai nhi tử rời giường không có tại lúc bảy giờ nhan phụ gọi điện thoại tới hỏi cha ta rời giường nhan thanh không thiếu đạo tám giờ năm mươi phút máy bay tám trăm ba mươi đi đăng ký cũng không trễ không cần phải gấp gáp a k i a t r e o nhan phụ đạo đang muốn treo lúc liền hỏi thật không có mang bạn gái không có vậy ngươi trở về làm gì â nhan thanh không cảm nhận được phụ mẫu thật sâu ghép bỏ về nhà muốn dẫn bạn gái sao tại tám điểm mười mấy phần nhan thanh không liền tiến về sân bay chờ đại khái bảy tám phút liền lên phi cơ vừa lúc tại m ộ ư ơ i một giờ máy bay chạm đất nhan thanh không vừa ra áp đầu đường điện thoại liền v ă n g lên nhi tử ở đâu điện thoại là nhan phụ đánh tới hỏi ta t ạ i dê lối ra thông đạo cái thứ hai dưới cây của mặt a nhìn thấy ta rồi a ngươi ở đâu ta tại sao không có nhìn thấy ngươi lúc này nhan thanh không lôi kéo dương hành lý đi hướng một hơn bốn mươi tuổi xuất khí nam tử trung yên như suất bởi vì mỗi lần lao ba đến trường học bên người đều sẽ vây quanh một đám giống như là con sói đói gia đình nhà gái giải Lão ba m ặ chương dù n a n n h n cái n ba trăm hai mươi ba con của ngươi là thần tiên chương ba trăm hai mươi ba con của ngươi là thần tiên cha nhan thanh không lôi kéo dương hành lý đến gần hô một tiếng xuất khí trung niên nhân sửng sốt một chút n h i thời thượng nữ nhân đồng dạng sửng sốt một chút nhìn một chút nhan thanh không lại nhìn một chút xuất khí trung niên nhân liền trực tiếp đi nhi tử xuất khí trung niên nhân hơi kinh ngạc trên giới giỏ xét lại vây quanh nhan thanh không dạo qua một vòng kinh ngạc vô cùng nói a hơn nửa năm không thấy thế mà trở nên đẹp trai a đẹp trai đến ngay cả lão ba đều kém chút không nhận ra được ha ha cái này cần nhờ vào cha ngươi ghen nhan thanh không tiếu đạo cũng thế bất quá nói một chút làm sao trở nên đẹp trai lúc này nhan phụ tiếp nhận dương hành lý có chút hiếu kỳ hỏi nhi tử biến hóa thực sự có chút lớn lớn đến ngay cả hắn kém chút nhận không ra mỗi ngày rèn luyện thân thể nhan thanh không thuận miệng nói lung tung mỗi ngày rèn luyện thân thể nhan phụ hơi kinh ngạc tiếp lấy khó hiểu nói ta cơ bản mỗi ngày đều lại rèn luyện thân thể a tại sao không có trở nên đẹp trai chẳng lẽ là phương pháp không đúng không nên a nếu như không đối huấn luyện viên sẽ hồn nắn cha làm sao mặc đến như thế chính thức trong nhà khách tới à nha nhan thanh không không muốn tiếp cái đề tài này phát hiện lao ba bị lão mụ đ i ề u giáo đến có hơi quá một đại nam nhân cả ngày nghĩ đến làm sao trở nên đẹp trai đây coi là cái gì người muốn y quan sạch sẽ n g n g đầu giữ ngực nhìn mới có tinh thần nha người xem một chút bọn hắn từng cái rụt đầu cổng lưng đi đường còn phải xem điện thoại mặc âu phục lại không giữ tay cầm quần lót bên trên còn mang theo một nhóm lớn chìa khóa giống kiểu gì không có nửa điểm tinh thần diện mạo một lát sau liền đến, đến dưới đất bãi đỗ xe a thay mới xe xe hình coi như không tệ nhan thanh không nhìn thấy lao ba mở ra một cái xe mới cửa cũng có chút kinh ngạc dò xét một chút nói chiếc xe k i a đều khai nhiều năm giống như lại năm sáu năm đi cũng nên đổi chiếc xe tốt mẹ ngươi nói chiếc xe k i a quá cũ kỹ quá già rồi không có ý tứ lại mở ra ngoài cho nên liền đổi một c ố nhan phụ nhún nhún bay an vị tiến phòng điều khiển nhan thanh không tại chỗ kế tài xế ngồi xuống đúng rồi làm sao đột nhiên chạy về đến nhan phụ vừa lái xe một bên hỏi có phải hay không trong công tác gặp vấn đề gì công việc nha chính là đánh một phần công m ạ thôi chăm chú đối đãi là được rồi không cần thiết lấy mạng đi đổi ta và mẹ của ngươi còn trẻ không có nhanh như vậy về hưu nhà sự tỉnh cũng không cần ngươi đến quan tâm lại nói ta và mẹ của ngươi những năm này cũng toàn một điểm t í c h xúc phòng ở có thể mua được cha ngươi suy nghĩ nhiều ta chính là trở lại thăm một chút các ngươi a nhan thanh không nợ nụ cười nói cái rắm nhan phụ nói ngươi bây giờ chủ yếu nhất chính là tìm bạn gái ta giống ngươi như thế lớn lúc ngươi cũng nhanh một tuổi nhan thanh không nhốn núi bay kỳ quái nhi tử dung mạo ngươi thật đẹp trai a làm sao lại không có bạn gái nhan phụ có chút không hiểu l ừ a một chút nhan thanh không về sau lông mày liền có chút nhăn một chút trần trờ một chút lên đường nhi tử ngươi sẽ không không thích nữ nhân a cha ngươi nói cái gì đó nhan thanh không sửng sốt một chút lên đường tạm thời không có gặp gỡ đ ộ n tâm dạng này a nhan phụ nhẹ nhàng thở ra thật đúng là sợ nhi tử không thích nữ nhân mà lại hắn vẫn luôn chưa nghe nói qua nhi tử lại giao qua bạn gái sơ trùng cao trùng đại cùng ra công việc hai năm cái này hắn thấy mười phần không nên dù sao nhi tử thật sự dài đến đẹp trai hiện tại càng là đẹp trai đến m i ể sắt vô số nam minh tinh làm sao lại không có nữ hài thích đâu đúng rồi cha nói cho ngươi một sự kiện kỳ thật ta đã từ chức mấy tháng nhan thanh không trầm ngâm một chút dự định đối phụ mẫu kể một ít sự t ì n h có một số việc không cần thiết che giấu che giấu ngược lại sẽ để phụ mẫu lo lắng thậm chí sẽ dẫn xuất một chút nguyên bản phiền toái không cần thiết nhan phụ sửng sốt một chút trầm ngâm một chút liền hỏi công việc không vui cùng đồng sự phát sinh mâu thuẫn vẫn là cấp trên chèn ép đều không phải là là ta muốn từ chức nhan thanh không tiếu đạo cũng được b u n g lỏng một đoạn thời gian lại tìm công việc nhan phụ không nói thêm gì tiếp lấy lông mày nhan một chút nghĩ đến nhi từ đột nhiên về nhà liền không nhịn được lại hỏi thật không phải gặp gỡ vấn đề gì cha ngươi có từng thấy thần tiên đi làm công sao nhan thanh không nói thần tiên đi làm công có ý tứ gì bất quá nói đến thần tiên không phải đồng dạng muốn cho thiên đế làm công ngươi cho rằng thần tiên liền rất nhẹ nhàng nhan phụ đạo không biết rõ nhi tử muốn biểu đạt cái gì cha ý tứ của ta đó là kỳ thật con của ngươi ta chính là một vị thần tiên trong truyền thuyết cái chủng loại kia thần tiên nhan thanh không tiếu đạo cho nên thần tiên đánh cái gì công có phải hay không quá mức rơi người giá thần tiên không phải dạo chơi nhân gian nha lao tử ngươi ta còn là thiên đế đâu nhan phụ mắt trợ trắng tiếp lấy cả người ngây ngẩn cả người kém chút liền đụng vào ven đường cột đèn thông qua kính chiếu hậu nhìn xem chỗ ngồi phía sau nhi tử c h ấ n kinh hỏi nhi tử ngươi là thế nào ngồi ở phía sau cha ổn định lái xe cẩn thận nhan thanh không vội và nói tiếp theo từ chỗ ngồi phía sau biến mất xuất hiện tại chỗ kế tài xế đều nói con của ngươi là thần tiên lúc này tin chưa lại hắn tại xe ngược lại là không có xảy ra chuyện gì hắn có thể khống chế được nổi cho nên hắn mới có thể trên xe nói lúc này nhan phụ trong lòng khiếp sợ không thôi căn bản cũng không dám tin tưởng nhi tử làm sao đột nhiên biến thành thần tiên rồi thực nhi tử là thế nào đột nhiên ngồi ở phía sau tòa tiếp lấy lại đột nhiên xuất hiện tại chỗ kế tài xế nếu như không phải thần tiên lại là cái gì thật sự là thần tiên một lát sau nhan phụ bừng tỉnh hỏi nhi tử ngươi là thế nào trở thành thần tiên trên đời này thật có thần tiên không thể nào xem như thế đi nhan thanh không gật gật đầu tiếp lấy bổ sung dù cho không phải cũng cùng thần tiên không sai bịt lắm đã ngươi là thần tiên kia biến một khối gạch vắng đến nhan phụ nói nhan thanh không sửng sốt một chút nói cha cho dù là thần tiên cũng không phải có thể tùy ý biến vàng a dạng này a nhan phụ hơi kinh ngạc nói tiếp không phải nói thần tiên không gì làm không được sao tại dân gian trong truyền thuyết không phải thường xuyên có thần tiên biến vàng sao ngươi ngay cả vàng đều biến không được tính là gì thần tiên vậy ngươi còn có cái gì năng lực đúng có thể hay không bay ách t ố ta ta kỳ thật vẫn còn không tính là là chân chính thần tiên nhan thanh không t ắ tiếng t nói tiếp bay xe a còn có thể biến thân đâu đấm ra một quyền đi có thể đánh nát một cái ngọn núi vẫn là thổi nhan phụ không quá tin tưởng tiếp lấy điện thoại di động kêu lên lỗ thai mang theo bờ lưu tốt thai nghe kết nối sau nói thân ái nhi tử nhận được đại khái mười mấy phút đã đến bất quá nhi tử nói hắn là t h ầ n tiên có thể bay có thể biến thân ơn mẹ ngươi nói cái dám để chúng ta mau chóng tới nhan phụ cúp điện thoại xong sao đạo con mắt lại lường chỉ một chút tử c h ầ n c h ơ một chút chân thành nói nhi tử ngươi là nói đùa vẫn là chăm chú cha ngươi nhìn ta là nói đùa vẫn là chăm chú nhan thanh không nói lúc này nhan phụ bắt đầu trầm mặc đang lẳng lặng lái xe Khi thật, sau là vì đó không lâu hai người an vị trên thang máy đến một mươi bốn tầng nhan phụ tới cửa liền hô một tiếng nhi tử trở về rồi cửa mở ra về sau xuất hiện một người mặc cách ă n mặc thời thượng nữ nhân đột nhiên nhìn chỉ có ba mươi bảy ba mươi tám dáng vẻ lộ ra còn rất trẻ nhưng là chỉ cần nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy dấu vết tháng năm dù sao đã bốn mươi lăm tuổi đây chính là nhan mẫu nhan mẫu so nhan phụ nhỏ hai tuổi nhưng là nhan phụ nhìn giống như càng thêm tuổi trẻ dù sao nữ nhân qua bốn mươi liền sẽ lao rất nhanh nhan mẫu nhìn thấy nhan thanh không hơi kinh ngạc một chút nói a n h i t ử trở nên đẹp trai rồi lúc này nàng đi tới hướng phía sau lướt nhìn không nhìn thấy nửa cái bóng người đôi nhan thanh không nói thật không có mang bạn gái mẹ đều nói không có nhan thanh không có chút bất đắc dĩ hừ nhan mẫu hừ lạnh một tiếng đi vào cửa nói nhìn ngươi đi máy bay mệt mỏi tạm thời không so đo với ngươi liền quay đầu đối nhan phụ hô một tiếng lão công cho nhi tử rót c ố c nước cha ta đến là được rồi nhan thanh không vội vàng nói ngồi xuống nhan mẫu lớn tiếng nói đem nhan thanh không kéo đến trên ghế salon cũng ngồi xuống theo tiếp lấy lên hạ dò xét nhan thanh không trên mặt dần dần xuất hiện tiểu dung kinh h ỉ nói nhi tử thật trở nên đẹp trai a s o bách thành còn muốn đẹp trai bách thành là đại đường một tuyến đại minh tinh mười phần xuất khí lúc này nhan phụ đưa lên một chén nước nói nhi tử uống nước tiếp lấy nhìn một chút thời gian nhìn thấy sắp mười hai giờ rồi liền tranh thủ thời gian trở về trong phòng thay quần áo t a đi trước làm đồ ăn nhan phụ nói xong cũng đi vào phòng bếp nhi tử ngươi thật không có bạn gái nhan mẫu có chút khó hiểu nói giống nhi tử đẹp trai như vậy làm sao có thể không có bạn gái tạm thời còn không có gặp gỡ đ ộ n tâm nhan thanh không tiếu đạo nhi tử ngươi bây giờ hai mươi bốn tuổi nghiên kỷ cũng không nhỏ nên tìm người bạn gái nhan mẫu nói ngươi có phải hay không ánh mắt quá cao trứng mắt người khà ca không có a nhan thanh không cười cười ngươi đừng nghĩ đến cái gì trước lập nghiệp lại thành ra nhan mẫu lắc đầu nói ta và cha ngươi kết hôn thời điểm không phải không có cái gì bây giờ không phải là h ả o h ả o nhân tài hai mươi bốn không nội nhan thanh không nói ta hai mươi bốn tuổi lúc ngươi cũng nhanh ba tuổi nhan mẫu nói ta cho ngươi biết sớm một chút kết hôn đối với người nào đều tốt nhan thanh không lẳng lặng uống nước nhan thanh không ngươi có nghe hay không ta nói nhan mẫu nhìn thấy nhi t ử khó chơi đột nhiên có chút tức giận đ ế rồi lại a nhan thanh không sửng sốt một chút nói ngươi nói sớm một chút kết hôn nhà ta đã biết ta chỉ là còn không có gặp gỡ động tâm người chẳng lẽ ra đường tùy tiện tìm một cái ừ nhan mẫu có chút không vui làm sao rồi nhan phụ đi đến cửa phòng bếp thò đầu ra hỏi nhi tử ngươi chọc giận ngươi mẹ tức giận tranh thủ thời gian hướng mẹ ngươi xin lỗi ngươi một đại nam nhân nhan mẫu đột nhiên chừng một chút nhan phụ nhan phụ rụt lại cổ đang muốn đi trở về đi lúc đột nhiên nhớ tới cái gì lên đường à lao bà ta giống như nghe nói phùng kiểu về nam châu công tác đúng hay không vâng nhan mẫu lên tiếng liền liếc qua nhan thanh không nói người ta hiện tại là tổng thanh tra nữa nha tổng thanh tra, không phải đâu nhân tài công việc mấy năm thăng t h ê m thực tập cũng b ấ t quá hơn hai năm mà thôi không thể nào nhan phụ kinh ngạc một chút hỏi thật sự là tổng thanh tra người tuổi trẻ bây giờ lợi hại như vậy thị trường tổng thanh tra nhan mẫu đạo liền nắm nhan thanh không một chút đúng rồi nhi tử ngươi cùng vùng kiểu có liên lạc hay không giống như không có nhan thanh không nói à ta cùng với nàng lại liên hệ buổi chiều giúp ngươi hẹn nàng tại sơn phong quán cà phê gặp mặt nhan mẫu nói nhan thanh không sửng sốt một chút nói đây coi như là ra mắt lao bà nhi tử mới vừa vặn về nhà ngươi nhan phụ lắc đầu liền tiếp tục làm việc mình kỳ thật nhi tử không tính lớn nhân tài hai mươi bốn phùng tiều cô gái này cũng không tệ lắm các ngươi có thể liên lạc một chút n h a nhan mẫu đạo nhìn xem nhan thanh không một chương người chết trong lòng liền thở dài một tiếng được rồi cũng không đùa với ngươi vừa mới mụ mụ lừa gạt ngươi mụ mụ không có hẹn nàng bất quá phùng tiều ngược lại thật sự là là trở lại nam châu công tác là một nhà đưa ra thị t r ư ờ n g công ty thị trường tổng thanh tra nghiệp vụ năng lực rất mạnh một cái hết sức ưu tú nữ hải tử nhan thanh không có chút dợ khóc dợi thật đúng là coi là mụ mụ hẹn phùng tiều phùng tiệu là hắn sơ trung đồng học cũng là hoa khôi lớp khi đó có không ít nam đồng học đang đổi nàng t h ự c không có người nào thành công bởi vì ánh mắt của nàng thực sự quá cao cũng thấy rất xa nhi tử ngươi không phải là thổ lộ thất bại trong lòng lại bóng ma à? nhan mẫu đột nhiên nói nàng giống như nghe nói qua nhi tử đã từng đối phùng tiểu thổ lộ giống như bị phùng tiểu cự tuyệt giống như từ đó về sau liền không có nghe nói qua lại yêu đương mẹ người suy nghĩ nhiều nhan thanh không khỏi cười một tiếng nhún vai một cái nói lại nói ta cũng không có thổ lộ thất bại a nhan mẫu nghe được không khỏi cười một tiếng lập tức bốc cháy lên bắt quái chi tâm hiếu kỳ nói à kia nàng nói như thế nào nói nghe một chút lúc này liền ngay cả nhan phụ đều hiếu kỳ đi tới nhan thanh không nhìn một chút phụ mẫu lên đường nàng nói tại hoàng đô đại học chờ ta tại hoàng đô đại học chờ ngươi nhan phụ hơi kinh ngạc nói khi đó các ngư ơ i nhân tại mùng hai đi nha đầu kia liền nghĩ hoàng đô đại học rồi ánh mắt thấy đủ xa cái này cũng chưa tính cự tuyệt nhan mẫu nói không tính nhan thanh không nói vậy ngươi làm gì không thi hoàng đô đại học nhan mẫu nghi hoặc hỏi thi không đậu à nhan thanh không cười khổ một tiếng còn giống như kém mười mấy hai mươi điểm chỉ có thể bên trên trung hải đại học a nói như vậy ngươi còn quên không được nàng a nhan mẫu không khỏi cười một tiếng tiếp lấy lấy điện thoại cầm tay ra nói nhi tử đây là số điện thoại của nàng đúng còn có hơi trò c h u y ệ n hào ta phát đến điện thoại di động của ngươi có r ả n h liền liên lạc một chút nhan thanh không có chút đâm tâm giống như mình chúng phụ mẫu xáo lộ nhận được không có nhan mẫu hỏi đúng rồi ngươi có phải hay không công việc gặp được vấn đề gì ta cũng không tin ngươi lại hảo tâm như vậy trở về xem chúng ta lao bà con của chúng ta là thật sự là thần tiên nhan phụ lại đi tới nói một câu nhan mẫu mắt chợt trắng nói ngươi l o ạ n pha trộn cái gì mẹ kỳ thật cha nói đến không có sai ta thật sự là thần tiên nhan thanh không đạo nhưng là nhớ tới lao ba để cho mình biến vàng tranh thủ thời gian bổ sung một câu tính được là thần tiên nhưng là không thể biến tiêu biến khối vàng đến xem nhan mẫu một mặt ta a bộ d n g nói nhan thanh không, không khỏi ô n g k h nhìn thoáng qua phòng bếp lại là biến vàng xem ra sau này có cơ hội nhất định phải học được biến vàng mới được bằng không đều không có người tin tưởng ngươi là thần tiên bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng ba trăm hai mươi lăm sắc phong thần tiên chương ba trăm hai mươi lăm sắc phong thần tiên À, đúng n h i tử cái này thần tiên giống như không cách nào biến vàng nhan phụ lại đi tới đạo nhìn thoáng qua nhi tử lại nói vất quá nhi tử giống như thật là thần tiên có chút năng lực đặc thù thì như nhan m ộ y nguyên a a bộ dáng nói ngay cả vàng cũng sẽ không biến tính là gì thần tiên thì như nhi tử nói biết bay có thể một quyền đánh nát một cái ngọn núi nhan phụ hồi ức một chút nói vất quá ta chưa từng gặp qua cũng không biết thật giả nhan thanh không cảm giác rất đ ô n tâm ai nói thần tiên liền nhất định sẽ biến vàng sẽ không thay đổi vàng c ũ nhi g k ô n g p h ả vào h lúc này nhan thanh không lập tức xuất hiện tại ghế xa lon đối diện khiến nhan mẫu sửng sốt một chút nàng nhìn một chút bên cạnh lại nhìn một chút đối diện nhan thanh không trên mặt ngược lại là có chút thần sắc mờ mịt hỏi thật sự là thần tiên lúc này nhan thanh không lại trở lại vị trí cũ nhan mẫu trên d ư ớ i sờ soạn chỉ một c h ú t tử t h ầ n sắc có vẻ hơi hưng phấn hỏi lại thật sự là thần tiên xem như thế đi nhan thanh không cười một tiếng trước người đột nhiên xuất hiện một đoá bạch vân lúc này nhan mẫu hỏa nhan cha đều có chút giật mình con mắt có chút trừng trừng nhìn xem tung bay bạch vân khoảng cách gần như thế hẳn là chỉ có thể nhìn thấy sương mù mới đúng bọn hắn đều hiếu kỳ đưa tay đi sờ lên tiếp lấy chấn kinh nhìn nhau đây là một loại thần kỳ cảm giác giống như mò tới giống như lại không có sờ đến có thể ngồi người nhan mẫu hoàn hồn nói đứng lên trên liền có thể bay nhan phụ hỏi liền nhìn về phía nhan thanh không nội tâm có chút c h ấ n kinh giống như trên tv thần tiên chính là dẫm lên một đoá bạch vân phi đến bay đi nhi tử ngươi đoá này bạch vân được hay không cha mẹ các người đứng lên trên thử một chút chẳng phải sẽ biết nhan thanh không tiếu đạo chúng ta có thể nhan mẫu có chút chờ mong hỏi đương nhiên có thể kia、yeah, ta và cha ngươi đứng lên trên rồi nhan mẫu nói xong ngay tại nhan phụ nâng đỡ dưới cẩn thận đứng lên bạch vân khi thấy mình thật có thể đứng trên bạch vân không khỏi hưng phấn cùng kích động đối nhan phụ hô lão công thật có thể ngươi mau lên đây thử một chút nhan phụ không kịp chờ đợi đứng lên trên cha mẹ các người đứng v ư n g vàng nhan thanh không n ở nụ cười liền lập tức khống chế bạch vân chậm rãi di động tiếp theo tại trong đại sành cẩn thận bay lên như nhan phụ hòa nhan mẫu thì là hưng phấn hô to a nhi tử mau bung ta xuống đồ ăn sắp h ế t nhan phụ đột nhiên nhớ tới mình còn tại làm đồ ăn liền vội và nói lúc này nhan thanh không khống chế tốt bạch vân để nhan phụ xuống tới nhi tử để mụ mụ lại bay một trận nhan mẫu hưng p h ấ n nói an vị tại bạch vân bên trên bay tới bay lui sau một lúc liền đi xuống lại sờ lên bạch vân sau đó quay đầu lại nói nhi tử ngươi thật sự là thật tiên xem như thế đi nhan thanh không nói nhan mẫu ngồi xuống hưng phấn qua đi liền rất nhanh tỉnh táo lại trầm n g â m một chút liền hỏi ngươi là thế nào trở thành thần tiên một cái ngoài ý muốn đi nhan thanh không thản nhiên nói tiếp lấy lại nói về phần làm sao trở thành thần tiên ta hiện tại tạm thời không thể nói nghĩ đến đám các ngươi sẽ biết trên đời thật có thần tiên nhan mẫu lại hỏi nội tâm khiếp sợ không thôi tam quan nhận x u ố n g kích giống như quen mình thế giới lập tức liền trở nên khác biệt cũng biến thành thấy không rõ trên đời lại có thần tiên lại nhan thanh không điểm đạo trầm lâm một chút lại nói trước kia ta không biết có hay không nhưng là hiện tại đã có bất quá khả năng cùng trong tưởng tượng thần tiên có chút không giống nhiều không nhan mẫu hỏi nhi tử cái này đối ngươi có được hay không thần tiên có cái gì không tốt bất quá hiện tại thần tiên cũng không tính nhiều khả năng chỉ có mấy cái đi nhan thanh không nợ nụ cười kỳ thật tiểu bạch cũng là thần tiên nhan mẫu sửng sốt một chút hỏi tiểu bạch cũng là thần tiên tiểu bạch là thần tiên nhan phụ lần nữa đi tới một bộ gặp quỷ dáng vẻ t hiếu kỳ hỏi tiểu bạch là thế nào trở thành thần tiên đúng các ngươi đều là cái gì thần tiên nhi tử cùng nữ nhi đều trở thành thần tiên nhan phụ hòa nhan mẫu đều có chút không thể tin được vậy n như、thế. Giống như khí thế. thế sẽ tốt g i ớ còn ngươi nhan phụ hiếu k ỳ hỏi ta nhan thanh không trầm ngâm một chút lên đường tiểu bạch thổ địa thần chính là ta đến sắc phong nhan mẫu h ò a nhan cha đều có chút ngây n g ẩ n cả người nhi tử ngươi nói tiểu bạch thổ địa thần là ngươi đến sắc phong nhan phụ trong lòng rất là chấn kinh làm sao có thể là t ử nhi tử sắc phong nhi tử dù cho trở thành thần tiên hắn thấy cũng là tán tiên tri loại thần tiên làm sao có năng lực sắc phong thần tiên ngươi đến sắc phong ngươi có thể sắc phong thần tiên nhan mẫu không tin nói ngươi không phải cũng là thần tiên sao thần tiên có thể sắc phong thần tiên thần tiên không phải tu luyện sao cha mẹ có một số việc ta tạm thời không thể nói các ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể sắc phong thần tiên là được rồi nhưng là cần thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể sắp phong điều kiện gì nhan mẫu hỏi nhi tử ta và mẹ của ngươi điều kiện thỏa mãn sao nhan phụ có chút mong đợi năm sau đó sửa chữa tới sau đó sửa chữa tới nhan mẫu ngần người có chút bận tâm tiểu bạch giống như đối thủ địa thần có chút g h é t bỏ vậy còn ngươi nhan phụ hiếu kỳ hỏi ta nhan thanh không trầm ngâm một chút l ê n đường tiểu bạch thổ địa thần chính là ta đến sắp phong nhan mẫu hỏa nhan cha đều có chút ngây mẩn cả người nhi tử ngươi nói tiểu bạch thổ địa thần là ngươi đến sắp phong nhan phụ trong lòng rất là chấn kinh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 nhan phụ có chút mong đợi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ t ư ở n g ba trăm hai mươi sáu còn không xuống chương ba trăm hai mươi sáu còn không xuống bàn ăn bên trên bốn đồ ăn một chén canh đồ ăn tương đối thanh đạm nhi tử ăn tôm cái này tôm rất tươi mới nhan mẫu lột tốt một con tôm bự liền đặt ở nhan thanh không trong chén mình ngược lại là không có làm sao đọc bữa nhi tử ăn dễ rau xanh nhan phụ kẹp bên trên một cây rau xanh cha mẹ các ngươi đ â y là làm sao trở nên khắc khí nhan thanh không nhìn xem trong chén đã chất đầy đồ ăn từng cái lột hảo tôm bự các loại không khỏi ngạc nhiên cười nói mặc dù con của ngươi là thần tiên nhưng đầu tiên là con của các ngươi à, không đáng dạng này à. cho tới nay không đều là mẹ cho ngươi lột tôm sao nhan mẫu kinh ngạc nói mẹ ta nhớ được từ khi ta lên tiểu học về sau đều là chính ta lột tôm nhan thanh không cười ha hả nói a không phải sao nhan mẫu sửng sốt một chút nói ta giống như nhớ kỹ vẫn luôn lại lột tôm à. nhan thanh không l ư ờ n g một chút lão mụ lập tức có chút bó tay rồi nói mẹ cái kia hẳn là là ngươi cho lão ba lột tôm ngươi có thể tìm cái bạn gái cho n g ư ơ i lột t ô m nhan phụ lún lún vai nói nhan mẫu trầm m ặ t một chút liền nhìn xem nhan thanh không hỏi nhi tử ngươi trở thành thần tiên muốn hay không một mực lưu tại trên trời không cần nhan thanh không một bên ăn vừa nói không cần nhan mẫu hỏa nhan cha nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chút vui mừng liền vội vàng hỏi thật không cần ngươi không có lừa ngươi cha mẹ không phải nói thần tiên không thể tùy tiện hạ p h à m sao tiểu bạch có phải hay không cũng giống vậy chúng ta những n à y thần tiên tương đối tự do muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào không cần nhất định phải ở tại trên trời nhan thanh không tiếu đạo phát giác phụ mẫu có chút không bỏ được lo lắng bọn hắn như vậy rời xa từ đây không có cách nào lại gặp nhau nói như vậy ngươi cùng tiểu bạch có thể một mực ở tại nhân gian nhan mẫu hỏi ừ m có thể nhan thanh không gật gật đầu suy nghĩ một chút bổ sung một câu kỳ thật trên trời còn không có mấy người thần tiên tương đối mà nói mười phần tự do đương nhiên về sau có thể nói không chừng bất quá tôi thiểu muốn lên trăm năm sau lúc này nhan mẫu hỏa nhan cha rốt cục nhẹ nhàng thở ra kỳ thật trên trời nhìn cùng nhân dân cũng không có bao nhiều khác nhau nhan thanh không nợ nụ cười nói bất quá trên trời có trong truyền thuyết linh khí không khí thanh nhàn hoàn cảnh tính được ưu mỹ đi nhi tử ngươi cái này nói chuyện ta ngược lại thật ra muốn lên trời nhìn một chút nhan phụ cười cười tiếp lấy kinh ngạc nói thật cùng nhân gian không có bao nhiêu khác nhau không nói trên trời đều là tiên cảnh sao từng tòa tiên sơn lơ lửng ở trên trời vậy cũng là truyền thuyết bất quá về sau nói không chừng nhan thanh không trầm ngâm một chút tiếp lấy tiếu ngôn cha mẹ các ngươi yên tâm có cơ hội thật nhan mẫu nhãn tỉnh sáng lên đối trên trời hết sức cảm thấy hứng thú chúng ta lớn tuổi có làm hay không thần tiên đều như thế chỉ cần ngươi cùng tiểu bạch bình bình an an liền tốt nhan phụ nói đương nhiên nếu như ngươi cùng tiểu bạch có năng lực không ảnh hưởng các ngươi điều kiện tiên quyết ta và mẹ của ngươi ngược lại là muốn lên trời nhìn xem muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thần tiên ở lại trên trời là thế nào cái này có ảnh hưởng gì nhan thanh không, không khỏi cười một tiếng nói cha mẹ trên trời cũng không có các ngươi trong tưởng tượng thần bí như vậy và mỹ hảo có lẽ sau khi thấy được sẽ còn thất vọng đâu không có ảnh hưởng liền tốt nhan phụ cười cười chỉ cần các ngươi ăn vào cái kia bánh nướng như vậy hết thệ đều không phải là sự tình nhan thanh không nói nhi tử ngươi luôn luôn nâng lên cái kia bánh nướng chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhan phụ hơi kinh ngạc chẳng lẽ ăn cái kia bánh nướng liền thật có thể tiến vào cái chỗ kia đúng ngươi còn không có nói ta và mẹ của ngươi muốn thế nào mới có thể ăn vào cái kia bánh nướng đứng máy duyên đến thời điểm nó sẽ tự mình xuất hiện nhan thanh không đạo tiếp lấy nhớ tới cái gì liền lấy ra điện thoại lục soát một chút tiếp lấy ấn mở video cha mẹ các ngươi nhìn một chút nhan mẫu hỏa nhan cha hơi nghi hoặc một chút liền hiếu kỷ cầm điện thoại cùng một c h ú nhìn tiếp lấy cười ha ha đây chính là lúc trước trường đông tại trung hải nào đó trường trung học diễn thuyết lúc bị bánh nướng đập trúng video ha ha cũng quá khôi hài thế mà bị bay tới bánh nướng đập chúng người sau một lúc hai người lại đột nhiên hiểu được cùng một chỗ nhìn xem nhan thanh không nói nhi tử ngươi nói bánh nướng không phải là nhan thanh không gật đầu một cái nó là từ trên trời rất xuống nhan phụ có chút ngạc nhiên nghi ngờ nói bánh t ừ trên trời rất xuống trên trời làm sao lại rất điếp bánh ba tại nhan phụ vừa vặn nói xong lúc một cái kim hoàng lớn bánh nướng liền rơi tại chén của hắn bên trên b á t quá nhỏ bánh nướng quá lớn cho nên bánh nướng rơi tại bắt bên trên ngược lại cầm chén cho phụ lên lúc này nhan phụ h ò a nhan mẫu đều ngây ngẩn cả người có chút chừng t r ó n g mắt nhìn xem bánh nướng một cái còn tản ra nhật khí cùng mê người mùi thơm lớn bánh nướng trên trời thật rất đĩa bánh rồi nhan phụ kinh ngạc đạo có chút không dám tin tưởng liền đưa tay dây vào đụng là thật bánh nướng thực nó là từ đâu đến rơi xuống hai người đều ngẩng đầu nhìn trần nhà nhi tử tà tại sao không có nhan mẫu nhìn xem nhan thanh không nói nhan thanh không kinh ngạc một chút nghĩ không ra vừa về tới nhà cùng phụ mẫu nói một chút trên trời tình huống bánh nướng liền rớt xuống một cái bất quá một cái bánh nướng có phải hay không có ít đây là cha mẹ của mình a Thiểu mỗi người cái ba lại một cái bánh nướng rơi tại nhan phụ bắt bên trên ha ha hai cái lao bà vừa vặn một người một cái nhan phụ đem một cái bánh nướng đưa tới liền hỏi nhi tử có thể như vậy đi có thể a nhan thanh không cười cười lông mày tùy theo nhữ thế mà chỉ dứt xuống hai cái bánh nướng có phải hay không quá không cho mặt mũi hừ lúc này nhan thanh không hử lạnh một tiếng nhan phụ hòa nhan mẫu đều sửng sốt một chút tiếp lấy nhan mẫu hỏi nhi tử thế nào ta không thể ăn ngươi có phải hay không tức giận mẹ ngươi nghĩ gì thế nhan thanh không nợ nụ cười liền chỉ vào bánh nướng nói ta là tại sinh n ó khí quá không cho mặt mũi thế mà chỉ r ứ t xuống hai cái nhan mẫu hòa nhan cha nhìn nhau cảm giác trong lòng có chút là lạ sinh bánh nướng khí không có việc gì không phải đã hai cái rồi ta và mẹ của ngươi một người một cái nhan phụ vội và nói sợ bởi vì bánh nướng sự tình ảnh hưởng đến nhi tử cái này không tốt còn không xuống nhan thanh không nhàn nhạt nói nhưng trong lòng hơi tức giận nhan phụ hòa nhan mẫu hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải ba ba ba ba nhi vào lúc này liên tiếp r ứ t xuống bốn cái bánh nướng một cái rơi tại nhan phụ bắt bên trên ba cái rơi tại nhan mẫu bắt bên trên nhi nhan phụ hòa nhan mẫu lại nhìn nhau chẳng lẽ bánh nướng còn có thể nghe hiểu được lời của con dù cho nhi tử là thần tiên nhưng bánh nướng cũng không phải yêu cái gì bọn hắn vừa nghĩ liền bên cạnh cắn một cái tiếp lấy cả người có chút giật mình trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng ba trăm hai mươi bảy chương ba trăm hai mươi bảy nhà ăn nhan phụ hòa nhan mẫu hai người một bên ăn bánh nướng một bên sợ hai thạc phục hoàn toàn bị bánh nướng chinh phục nhi nhan thanh không rốt c ụ c vui vẻ cười lên lần này trở về đúng không có hưởng phí một phen tâm cơ hắn không có hy vọng xa v ờ i phụ mẫu có thể thành tiên tập thần chỉ hy vọng phụ mẫu có thể bình bình a n a n sống lâu trăm tuổi kỳ thật trường sinh khách sạn mặt sau cũng không có mặt ngoài gió êm sóng lặng từ một hệ liệt sự kiện dài có thể nhìn ra được cựu châu sẽ lần nữa cùng thiên nhân tộc phát sinh chiến tranh hai tộc ở giữa có thể nói là thủy hòa bất dung ngươi không chết thì là ta vong bất quá đây cũng là thật lâu về sau sự tình mà lại đây hết thể từ hắn đến gánh chịu là được không cần cáo chi phụ mẫu hắn trưởng quản l ấ y trường sinh khách sạn trưởng quản l ấ y phong thần những người khác có thể tiến vào trường sinh khách sạn ăn vào các loại thần kỳ trường sinh đồ ăn cũng có khả năng được phong thần trưởng quản một phương khí hậu nhị cha mẹ của mình liền không thể đạt được nửa điểm phúc lợi đương nhan phụ nhan mẫu sau khi ăn xong còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng hô to ăn quá ngon dù cho nhan phụ là đồ bếp cũng bị bánh nướng kinh diễm đến một bên ăn vừa n muốn thế nào mới có thể làm ra được nhưng là cái này căn bản liền không phải nhân gian đồ ăn cho nên nhan phụ có chút t h i ệ ả i quá khó khăn cái này bánh nướng với hắn mà nói thực sự quá khó khăn làm không được hắn một phạm nhân làm sao có thể làm được ra trên trời đồ ăn trừ phi hắn là thần tiên a c h í n h ta một người ăn ba cái lớn bánh nướng lúc này nhan mẫu hơi kinh ngạc nói bánh nướng lớn như vậy một cái bình thường ta ăn một cái đều đã no đầy đủ hiện tại thế mà ăn ba cái mà lại không có loại kia trướng bụng cảm giác mẹ cái này bánh nướng ăn một cái cùng ăn ba cái cho người ta no bụng cảm giác là giống、nhau. nhan u h a n thanh không cười cười phụ mẫu đã ăn bánh nướng không cần giấu diếm nữa liền nói đây là trường sinh khách sạn cơ duyền bánh danh tự liền gọi bánh tử trên trời rất xuống chỉ cần ăn v à o bánh tử trên trời rất xuống liền sẽ có cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn nhi ăn ba cái liền nhất định có thể tiến vào trường sinh khách sạn nhan thanh không bổ sung một câu trường sinh khách sạn nhan mậu hơi kinh ngạc hỏi cái chỗ k i a gọi trường sinh khách sạn đây là địa phương nào nhi tử ngươi không phải nói không thể nói sao nhan phụ ngược lại là nghĩ đến cái này mặc dù hắn hết sức tò mò nhưng là cũng không muốn bởi vậy ảnh hưởng đến nhi tử hiện tại các ngươi ăn bánh nướng liền có thể biết nhan thanh không nói dạng này a thật không có vấn đề lúc này nhan thanh không đại khái giải thích một chút trường sinh khách sạn để cho hai người kinh t h á n không thôi nghĩ không ra còn có loại địa phương này nhi tử nói như vậy trường sinh khách sạn là từ ngươi t r ư n g quản nhan mẫu có chút hưng phấn hỏi nhan thanh không gật gật đầu nhi tử như thế phát triển tiếp ngươi chẳng phải là m u ố n đường tiên h đế tiết đấu nhan phụ ngạc nhiên không thôi trường sinh khách sạn biến thành thiên đ ỉ n h lại loại khả năng này ha ha nhi tử ngươi muốn làm tiên h đế nhan mẫu kích động nói đúng rồi ta và cha ngươi lúc nào mới có thể tiến vào trường sinh khách sạn cái này thời gian nói không chính xác nhan thanh không trầm ngâm một chút nói tiếp có khả năng ngay tại đêm nay có khả năng tại một tháng về sau cũng có khả năng một năm sau muốn lâu như vậy nhan mẫu sửng sốt một chút hẳn là không cần ta cảm giác chính là chuyện mấy ngày này nhan thanh không cười cười dựa theo tình huống hiện tại đến xem bình thường đều là trong vòng một tháng đương nhiên cũng có thể là có chút sớm sớm ăn bánh nướng nhưng vẫn không có cơ duyên chỉ cần đi vào qua bốn lần liền có thể đạt được trường sinh mời khiến nhan phu hỏi đúng rồi n h i tử ngươi nói là chỉ cần có trường sinh mời lệnh liền có thể tiến vào tầng thứ nhất liền có thể sắc phong làm thổ địa thần nói như vậy ta và cha ngươi là có cơ hội tập thần tiên đi nhan mẫu cười hỏi đương nhiên nhan thanh không gật đầu nói bất quá tập thần tiên cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy ta ngược lại hy vọng cha mẹ các ngươi có thể tiêu diêu tự tại cũng thế nghe ngươi nói chuyện làm cái gì thổ địa thần cũng không dễ dàng nhan phụ gật gật đầu cha trường sinh khách sạn lại cái vị trí chính là phòng bếp chủ công không biết ngươi có hứng thú hay không nhan thanh không cười hỏi hắn vẫn luôn muốn đem vị trí này lưu cho lao ba ngoại trừ lao ba là đầu bếp ngoài còn có một cái trọng yếu nguyên nhân phòng bếp là trường sinh khách sạn hạch tâm trí đ i ệ Chú c ô nhan g n thanh khách khách sạn phong trường là sinh khách sạn hạch tâm chi địa. ta g yên tâm để người khác đến thanh không trần trờ một chút nói được không có vấn đề cái này ngươi yên tâm đi nhan phụ lập tức nói hắn hiểu được nhi t ử ý tứ dù sao lão ba chính là một cái đầu bếp thần tiên không làm được làm đầu bếp hẳn là còn có thể nhi tử cha ngươi nói đúng dù sao cha ngươi chính là cái đầu bếp cả một đời đều là đầu bếp bệnh phòng bếp giao cho cha ngươi tốt nhan mẫu đạo nghe nhi tử nghe xong liền lập tức hiểu được phong bếp trọng địa người rảnh rỗi miễn tiến nhan i tử, t vậy ta đâu? Tập phục vụ v i ê Nhan mẫu hiếu kỳ hỏi. Mẹ, cái kia kỳ Mẹ, có tiếu h ể để n g ư ơ tập thanh tập phục Nhan không vụ cười cười, viên? nói, tập sổ xếp đi, ngược lại ngươi là kế toán. Được, nhi tử ngươi nói cái gì liền ngược toán. ngươi tất cả nghe theo ngươi. gì gì, Được, cái cha là tử ta tất theo Nhan và cả m ẫ tiếu đạo bọn hắn bây giờ suy nghĩ không phải như thế nào tập thần tiên tri loại mà l à như thế nào trợ giúp nhi tử một mực trưởng quản trường sinh khách sạn nhi tại lúc này hai người một mực lôi kéo nhan thanh không hỏi cái này hỏi cái kia trường sinh khách sạn đối bọn hắn tới nói hết thảy đều vô cùng hiếu kỳ thời thời khắc khắc đều đang mong đợi mình có thể nhanh lên tiến vào trường sinh khách sạn lúc này bọn hắn chờ mong trời nhanh lên đêm đen tới nhi tử đều nhanh hai điểm ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút nhan mẫu thu thập xong cái bàn đạo tiếp lấy lôi kéo nhan phụ về đến phòng giống như đang thương thảo cái gì nhan thanh không không để ý đến liền trở lại gian phòng của mình gian phòng nhan mẫu một mực lại thu thập lúc này hắn lội trên giường cầm điện thoại di động lên nhìn một chút tiếp lấy liền tăng thêm vùng tiểu hơi trò chuyện hảo a thông qua được nhan thanh không hơi kinh ngạc nhân tài tăng thêm không đến năm phút tiếp lấy liền gửi đi một đầu tin tức tiểu kiều nhi nghe nói ngươi về nam châu công tác đúng chúc mừng ngươi vinh thăng tổng thanh tra là ngươi ngươi biết ta là ai nhan thanh không cũng chỉ ngươi mới như vậy gọi ta đúng rồi đã rất lâu không có gặp mặt muốn hay không ra uống một chén được thời gian ngươi định ngươi trường nào thì có rảnh kia buổi tối đi ban đêm sẽ nhàn một chút bảy nhi tử đều nhanh hai điểm ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút nhan mẫu thu thập xong cái bàn đạo tiếp lấy lôi kéo nhan phụ về đến phòng giống như đang thương thảo cái gì nhan thanh không không để ý đến liền trở lại gian phòng của mình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 trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ t ư ờ n g ba trăm hai mươi tám hai trăm vạn chương ba trăm hai mươi tám hai trăm vạn cha mẹ ta ra ngoài dạo chơi hơn ba giờ chiều nhan thanh không từ trong phòng ra nhìn xem ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon phụ mẫu nói một tiếng ừ m trên đường c ẩ n t h ậ n chút chú ý an toàn nhan mẫu quay đầu nói hiện tại nhi tử là thần tiên căn bản cũng không cần chúng ta quan tâm nhan phụ nhúng nhúng bay hỏi nhi tử trên người có không có tiền ta chuyển chút cho ngươi thần tiên sẽ không có tiền nhan thanh không, không khỏi ô n g k h cười một tiếng t i ế p lấy nhớ tới cái gì lên đường đúng rồi cha mẹ ta cùng mã lai tại đông hồ hồn vốn khai một nhà hàng tên gọi trên trời sinh ý rất náo nhiệt cho nên ta nhìn à các ngươi căn bản cũng không cần đi làm việc dù sao về sau có thể sẽ ở tại trên trời hiện tại còn không bằng thừa dịp còn trẻ khắp nơi du lịch đi một chút nhìn xem nhìn xem nước ta tốt đẹp non sông đối mẹ ngươi không phải vẫn luôn rất muốn ra nước nhìn xem sao cái này đúng lúc là một cái cơ hội nhà kia trên trời phòng ăn là ngươi cùng mã lai mở nhan phụ ngược lại là hơi kinh ngạc hắn thân là đầu bếp tự nhiên nghe nói qua trên trời phòng ăn lúc ấy còn khinh bỉ quá sở vị trường sinh đồ ăn đâu tiếp lấy hiểu do nói c h ắ c không được cái k i a trường sinh đồ ăn có thể xào đến một trăm vạn giá trên trời nhi tử cái k i a trường sinh đồ ăn không phải là ngươi tập a nhan phụ lại hỏi nếu quả thật lại trong truyền thuyết ăn ngon như vậy chỉ sợ cũng chỉ có nhi tử mới có thể làm ra được tiếp lấy liền lắc đầu thật có ăn ngon như vậy chật chật một trăm vạn đây không phải là chân chính trường sinh đồ ăn nhan thanh không ngược lại là nói không phải đều có thể bán được đắt như vậy nhan phụ sửng sốt một chút liền hỏi bất quá trường sinh đồ ăn thật có thần kỳ như vậy có thể có được đủ loại thần kỳ lực lượng nhan thanh không nhẹ gật đầu lao công ta cảm thấy nhi tử nói đúng lúc này nhan mẫu ngắt lời đột nhiên có chút hưng p h ấ n lên giống như đã h u y ễ n tưởng xuất ngoại du lịch nói nếu không chúng ta xuất ngoại du lịch một lần đ ề u mấy chục tuổi người còn không có đi ra nước đâu thật muốn xuất ngoại nhan phụ có chút ngạc nhiên liền lắc lắc đầu nói ta cảm thấy trong nước du lịch rất tốt ta xuất ngoại chưa quen cuộc sống nơi đây ngôn ngữ lại không thông nếu như gặp gỡ sự tình gì ta mặc kệ ta liền muốn xuất ngoại nhan mẫu có chút không vui nói mẹ ta ủng hộ ngươi nhan thanh không tiếu đạo tiếp lấy lấy điện thoại cầm tay ra thao tác sau một lúc đây là ta tài trợ các ngươi du lịch phí tổn hai hai trăm vạn lúc này nhan mẫu thu được ngân hàng tin nhắn ấ n mở xem xét cũng có chút khiếp sợ liền b ộ i hỏi nhi tử tiền này ngươi từ đ â u tới ngươi tại sao có thể có hai trăm vạn ngươi ngươi không phải là hai trăm vạn nhan phụ góp qua đầu nhìn thấy tin nhắn lúc có chút chấn kinh ngẩng đầu nhìn nhan thanh không thật sự là hai trăm vạn tiền này bọn hắn tiền tiết kiệm vẫn chưa tới hai trăm vạn đâu nhi, nhi tử vừa ra tay chính là hai trăm vạn so với bọn hắn tiền tiết kiệm còn nhiều hơn hơn ba mươi vạn nhưng là tiền này nhưng lại làm cho bọn họ có chút bận tâm sợ nhi t ự tự kiểm chế thần tiên làm cái gì phạm pháp sự tỉnh mẹ ngươi sẽ không muốn nói ta là cấp a nhan thanh không yên lặng cười một tiếng ngược lại là nhìn ra phụ mẫu lo lắng lên đường một cái đường đường thần tiên cần phải đi đoạt tiền sao dạng này cũng quá điệu giới a huống hổ con của ngươi cũng không phải dạng này người lại nói ta một câu nói ra các ngươi nói sẽ có bao nhiêu người sẽ cho ta đưa tiền ta một chiếc điện thoại gọi cho mã lai、like, cho dù là muốn một trăm triệu hắn cũng sẽ không do dự nửa giây lập tức đưa cho ta hòa sẽ còn nói không đủ ta còn có nhan phụ hòa nhan mẫu đều sửng sốt một chút ngẫm lại giống như đúng là như thế một cái thần tiên căn bản không cần đi đoạt tiền cũng khinh thường tại đi đoạt tiền đi chỉ cần cùng kẻ có tiền nói một tiếng không có tiền chỉ sợ sẽ có không sổ nhân cấp đến đưa tiền bất quá bọn hắn vẫn còn có chút ngây ngẩn cả người cảm giác tiền này đều không phải là tiền có thể tùy ý cầm tới nhi tử mặc dù ngươi nói không sai nhưng là đưa tới cửa tiền không thể tùy tiền thu nhan phụ trầm ngâm một chút nói cắn người m i ệ n g mềm bắt người tay ngắn đạo lý này ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch mặc dù ngươi là thần tiên nhưng là tiền của người khác cũng không phải do lớn thổi tới tất nhiên có mục đích nào đó cha ngươi nói có đạo lý bất quá các ngươi yên tâm nhan thanh không nợ nụ cười lại nói cho dù bọn họ muốn đưa tiền ta còn không muốn thu đâu ta sẽ biết làm sao làm huống hồ cái này hai trăm vạn cũng không phải người khác tặng cho ta ngươi minh bạch ta an tâm nhan phụ gật gật đầu nói nhi tử ta và mẹ của ngươi đều có tiền không cần đưa tiền chúng ta cái này hai trăm vạn ngươi còn lấy về đi giữ lại cưới la bà đây là nhi tử hiếu kính các ngươi nhan thanh không l ắ t đầu nói trên người của ta còn có mấy trăm vạn huống hồ trên trời phòng ăn chia hoa hồng hàng năm đều sẽ lại hơn ngàn vạn kia cũng được cho ngươi t u ồ lấy nhan phụ nói nhan thanh không cười cười nói cha nhân g i a n tiền đối thần tiên cũng không có bao nhiêu tác dụng không cần giữ cho ta lại nói ta căn bản liền sẽ không thiếu tiền nếu là nhi tử h i ể u kính liền hoa chứ sao nhan mẫu vui vẻ nói mẹ nói đúng nhan thanh không thiếu đạo tại đang muốn lúc ra cửa bay đầu nói mẹ kỳ thật xuất ngoại du lịch cũng không n ộ i nếu không trước tiên ở trong nước du lịch một vòng tái xuất nước ta chính là nghĩ ra nước một lần mà thôi cũng không phải hiện tại liền muốn xuất ngoại nhan mẫu nói đúng rồi cha ban đêm để ta làm đồ ăn để các nguyên nếm thử thủ nghệ của ta nhan thanh không tiếng ô n Ta tập một đồ ăn, một bàn, c hai í ít có thể bán được 10 thối. có được h bán vạn n Đi. n Phụ t u đạo, cũng có c h ú trăm o n g linh ú c này Nhan Thanh không đ ra g o à i n Nhan Nhan nhìn nhau Phụ hòa thì Mẫu vạn ô n nôn. g v chúng ta cất bao nhiêu năm nhân tài tồn đến hai trăm vạn nhan mẫu không khỏi cười khổ một tiếng cảm giác tiền này tới quá nhanh ta mỗi tháng tiền lương một vạn bốn lại thêm tiền thưởng một năm tối thiểu lại hai mươi vạn ta mỗi tháng hơn ba vạn tăng thêm tiền thưởng hàng năm gần năm mươi vạn nhan phụ cười khổ một tiếng bọn hắn tiền lương cũng không thấp đặc biệt là nhan phụ đã tính được là cao thu nhập thực bọn hắn công tác hơn hai mươi năm tiền tiết kiệm vẫn chưa tới hai trăm vạn nhi nhi tử trở thành thần tiên chỉ cần vung tay lên liền sẽ có người xuất ra một trăm i triệu cái này khiến bọn hắn có chút thụ đà kích được rồi không nghĩ nhan phụ nhún nhún bay nói tiếp l o bà chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong du lịch thật đi không cần làm việc nhan mẫu kinh ngạc hỏi ta một mực nói muốn xuất ngoại đều nói mười mấy hai mươi năm xin nghỉ chứ sao nhan phụ đạo trầm ngâm một trận lại nói nếu quả thật như nhi tử nói tới như thế về sau chúng ta ở tại trên trời nhân gian tiền thật vô dụng nhan mẫu trầm mặc sau một lúc lâu nói thực ta lại không quá nghĩ một mực ở tại trên trời nhân gian cũng hữu nhân gian tốt cái này thân tình là chém không đứt cũng đúng nhan phụ gật đầu đối với nhi tử cùng nữ nhi đột nhiên trở thành thần tiên để bọn hắn trong lòng có một loại không nói được tư vị giống như cùng không như trong tưởng tượng kích động như vậy chương ba trăm hai mươi chín nghĩ nhạc thi chương ba trăm hai mươi chín nghĩ nhạc thi nhan thanh không sau khi ra cửa chỉ là đến phụ cận đi một chút tại cư xá một cây số nhiều lại một cái xanh hóa không tệ công viên nhỏ nhan thanh không đi tới đi tới liền đến, đến công viên nhỏ hiện tại là hơn ba giờ chiều trong công viên ngược lại là có không ít lão nhân hoặc là ca hát hoặc là khiêu vũ hoặc là đánh cờ hoặc là rèn luyện thân thể một bộ vui hòa thuận vui vẻ r á n g vẻ thời gian địa điểm định xong c h ư a lúc này hơi trò chuyện biểu hiện tin tức chính là phùng tiểu phát tới nếu không thời gian ta đến định đi liền tám giờ tối vậy l i ề n tám điểm đi nhan thanh không hồi phục ngươi có chỗ nào giới thiệu ăn cơm vẫn là uống rượu phùng tiêu hỏi kỳ thật ta hiện tại cũng không quá quen thuộc dù sao vừa mới trở về hai tháng uống rượu đi ban đêm ta bồi cha mẹ ăn cơm nhan thanh không nói ha phùng tiêu ngươi vẫn còn đ ộ n thân a Đáng đời độc ngươi thân. Phùng、tiêu. Nhan thanh không không hiểu ra sao. Nói, kìa ăn、cơm. Không ăn. tiêu. hiểu cơm. ra sao. kìa Vậy lúc i đi. Ngươi không phải thi ngươi phải ngươi. ề n uống không muốn nhặt Nếu như dạng này, vọng, lượng vẫn Nhặt rượu ha. Ha ha. thất thể. Ha là là là l tử ta của ha. có này nhan thanh không hơi kinh ngạc làm sao cảm giác nha đầu này hỏa khí có chút lớn hắn không có suy nghĩ nhiều hẹn phùng t i ê u chỉ là muốn gặp một lần trước kia bằng hữu m à thôi hắn hiện tại ngược lại là đối phùng t i ê u không có ý kiến gì thúc thúc ta chơi diều treo ở trên cây có thể giúp ta nhặt một chút không một cái tiểu nữ hải chạy đến nhan thanh không trước mặt nói ở đâu nhan thanh không hỏi kia tiểu nữ hải chỉ một chút đi nhan thanh không nở nụ cười liền đi qua có chút nhảy một cái liền lấy chơi rượu lấy xuống ta ơn thúc thúc tiểu nữ hải vui vẻ nói cầm chơi rượu tiếp tục thả một lát sau phía trước chuyển đến ở mỹ nhan thanh không đến gần đã thời đến hai cái lao niên vũ đoàn bởi vì đập đất phương tranh chấp đ và lấy còn độc thủ nhan thanh không nhìn một chút liền nhún nhún vai rời đi đại khái ngũ điểm đà thời điểm nhan thanh không liền về đến nhà đúng rồi cha đồ ăn đều mua a ta quên mua thức ăn nhan thanh không đi vào phòng bếp lúc đột nhiên nhớ tới mình quên mua thức ăn mua nhan phụ nói vậy các người ngồi chờ ăn nhan thanh không cười cười ngay tại trong phòng bếp b ậ n rộn sau một lúc một cỗ mê người mùi thơm liền từ trong phòng bếp bay ra để nhan phụ hòa nhan mẫu đều có chút kinh ngạc thương quá nhan mẫu nhịn không được nói nhan phụ thì đi đến phòng bếp hiếu kỳ nhìn nói mùi thơm rất mê người nhi vào lúc này toàn bộ cư xá đều tràn ngập một cỗ mê người mùi thơm để không ít đều đi đến cửa sổ còn hỏi là ai nhà tại làm đồ ăn làm sao như hà hương nói nhà ai tại làm đồ ăn thương、quá. t o à nhan bộ bị cư xá đều bị mùi t ơ m b phụ kinh ngạc nói hắn vẫn đứng tại cửa phòng bếp nhìn xem nhi tử chủ nghệ nhìn cùng không có cái gì chỗ thần kỳ nhưng là làm ra đồ ăn chính là không giống thương quá nhi tử tài nấu nướng của ngươi so cha ngươi lợi hại nhan mẫu tán dương nhìn xem một bản đồ ăn lập tức khẩu vị mở rộng thèm ăn nhỏ rãi quá phong phú ba người chúng ta người ăn không hết ta giống như có chút lãng phí nhan mẫu sau khi ngồi xuống đạo tiếp lấy cầm chén lên đi thêm cơm lợi hại đương nhan phụ ăn một miếng liền tán thưởng ăn ngon nhan mẫu vội và nói g n sau một lúc cả bàn đồ ăn cơ hồ đã ăn xong khiến nhan mẫu h ò a nhan cha đều có chút sửng sốt chúng ta ăn nhiều như vậy nhan mẫu kinh ngạc nói không khỏi sờ lên dạ dày giống như đích thật là so bình thường ăn đủ nó chút dạ dày cũng hơi nâng lên tới c h ắ c không được có thể bán được mười vạn khối một bàn nhan phụ chịu phục nói mẹ cái bàn ta liền không thu thập nhan thanh không cười cười nói ta tám giờ hẹn phục tiểu người thật hẹn nàng nhan mẫu hơi kinh ngạc nhan thanh không gật gật đầu nói dù sao nhiều năm không có gặp mặt đã đều trở về chỉ thấy gặp đi cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội cái bàn ta thu thập là được rồi ngươi đi trước tắm rửa nhan mẫu đạo liền đứng lên thu thập bắt đũa nhi tử trường sinh khách sạn trường sinh đồ ăn có phải hay không so những này còn tốt hơn ăn cái này không cách nào so nhan thanh không đạo liền về đến phòng liền cho phùng tiểu gửi tin tức tiểu tiểu nhi t á m điểm tây hà bờ thanh ba ta phát cùng hưởng cho ngươi lúc này hắn đi tắm rửa khi hắn tắm rửa ra phùng tiểu đã hồi phục nói biết nhi tử đã đã hơn bảy giờ còn không ra khỏi cửa nhan mẫu ở ngoài cửa hô hẹn nữ hải tử không muốn chần chờ biết nhan thanh không ra đã thay đổi một thân trang phục chính thức ngược lại là không có đ ổ i bùn nhan mẫu nhìn thấy mọi người tiếp lấy dơ ngón tay cái lên tiếu đạo nhi tử đẹp trai khẳng định sẽ có rất nhiều nữ hải tử thích ía mẹ ta ra cửa nhan thanh không nói nhi tử chìa khóa xe nhan phụ ném đến xe mới chìa khóa nhan thanh không tiếp nhận liền đi ra ngoài từ dưới đất bãi đỗ xe lấy xe liền tiến về tây hà thanh ba, thanh ba cũng gọi hưu nhàn quán ba lấy nhạc nhẹ làm chủ tương đối yên tĩnh không có dê x cô hoặc là nhật vũ nữ lăng cái chủ loại kia quán b a thích hợp nói chuyện trời đất bằng hữu câu thông tình cảm uống một chút đồ vật tâm sự đại khái hai mươi phút sau nhan thanh không liền đến đến tây hà một bên sau khi đậu xe xong liền đi ra tây hà thanh ba bởi vì ứng thanh ba kinh doanh đặc điểm vải rượu thiết kế cũng lại tự thân đặc sắc ngoại trừ ánh đèn tương đối nhu h ò a ấm áp bên ngoài cùng náo a ngập trong vàng son so sánh quán b a quầy b a cửa sảnh tán đài thiết kế cũng sẽ tương đối ưu nhã mà lại thanh ba so với bình thường quán ba kinh doanh sớm bình thường quán ba đồng dạng tại mười giờ tối mới bắt đầu kinh doanh nhi thanh ba thì tại tiên h sinh mấy vị đương nhan thanh không đi vào liền nên đón một nữ hải nhị vị tìm thanh tĩnh vị trí nhan thanh không đạo liền dò xét bốn phía một cái hoàn cảnh phát hiện tây hà thanh ba cũng không có biến hóa lớn năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa thích hợp nói chuyện trời đất bằng hữu câu thông tình cảm uống một chút đồ vật tâm sự đại khái hai mươi phút sau nhan thanh không liền đến đến tây hà một bên sau khi đậu xe xong liền đi ra tây hà thanh ba bởi vì ứng thanh ba kinh doanh đặc điểm bày rượu thiết kế cũng lại tự thân đặc sắc ngoại trừ ánh đèn tương đối n u hòa ấm áp bên ngoài cùng náo a ngập trong vàng son so sánh Quán quầy ba ba, chương ử a s ả n ba trăm h i t kế ba、so、mươi tây hà, hà kiều đầu tiểu bá vương chương ba trăm ba mươi tây hà kiều đầu tiểu bá vương trong quán rượu ánh đèn vàng nhạc nhi nhu hỏa hơi có vẻ lờ mờ nếu như không phải trước đó biết ta đều không nhận ra ngươi nhan thanh không nhìn một chút trang dung tinh xảo nữ nhân về sau hơi kinh ngạc nói nghĩ không ra biến hóa của ngươi như thế lớn trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người phùng tiêu nghe vậy cười một tiếng khiến cho con con mắt to tràn ngập ý cười nhìn xem nhan thanh không nói vậy còn ngươi ba hoa lưới trơn uống thứ gì nhan thanh không cười cười không có đáp lời nói giống như ngoại trừ thượng đại nhất lúc chúng ta gặp mặt một lần về sau liền không còn đã gặp mặt hoa quấy vậy phùng tiêu gật gật đầu con mắt vẫn đang ngó chừng nhan thanh không tiếp lấy nhẹ nhàng nói ừ n lại năm năm lúc này lại người đưa lên một chén hoa quế rượu hai người liền vừa uống vừa trò chuyện bọn hắn cũng coi là bạn cũ ngược lại là không có cái gì lúng túng khó xử nói chuyện chuyện phát sinh cũng không có phát sinh cái gì cầu hết sự t ì n h chỉ là đơn thuần họp gặp cũ mà thôi bất chi bất giác đã là một giờ quá nhiều đi đã nhanh mười giờ rồi đúng rồi còn không biết ngươi bây giờ làm cái gì đây phùng tiêu cười tiếu đạo trên mặt đã hiện hiện chút phấn hồng r ư ợ u t r á n g khiến cho nhìn càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người đặc biệt là kiên một đôi tựa hồ sẽ cười mắt to đặc biệt hấp dẫn người từ chức tổ tiên nhan thanh không tiếu đạo thỉnh thoảng nhìn xem phùng tiều con mắt hoàn toàn chính xác rất mê người phùng tiêu không khỏi cười khen ó i rất tốt chúng ta còn trẻ cũng là không cần g ố p kỳ thật ta cũng nghĩ qua ném công việc một trận khắp nơi đi xem một chút ta hiện tại xem như đi khắp nơi đi nhan thanh không nói tiếp cảm giác thế nào rất tốt ngươi nói đi là đi thật hâm mộ ngươi phùng tiêu trầm mặc một chút liền nhìn xem nhan thanh không nói nghe nói ngươi còn không có bạn gái một mực không có nhan thanh không cười khổ một tiếng như thế một kiện phái sự ta cũng thế phùng tiêu cười cười lại bổ sung một câu vẫn luôn không có liền nhìn đồng hồ nói thời gian còn sớm đi xem một trận phim nhan thanh không sửng sốt một chút liền lấy ra điện thoại tìm tòi hỏi ngươi muốn nhìn cái gì phim khôi hải phùng tiêu giải thích nói công việc một ngày thả thả đầu góc cái gì đều không cần suy nghĩ ngươi sẽ không nói ta rất không có phần a nhan thanh không kinh ngạc nhìn xem nàng nói vì cái gì nói như vậy phùng tiêu không nói gì tây hà kiều đầu tiểu bá vương bộ phim này thế nào nhan thanh không hỏi a bộ phim này danh tiếng không tệ giống như rất khôi hải liền bộ này đi phùng tiêu đạo lúc này nhan thanh không lập thành hai tầm phiếu nói một nghìn một trăm ba mươi phiếu tia lại uống một hồi phùng tiêu ra ngoài đi một chút đi nhan thanh không nhìn một chút nằm nói lại uống ngươi liền say không vừa vặn để ngươi nhặt đi phùng tiêu liếc quá đạo tiếp lấy cười ha ha được vậy chúng ta ra ngoài đi một chút cũng lại mấy năm không có đi qua tây hà đê nhan thanh không đứng dậy tính tiền tiếp lấy cùng đi ra khỏi quán bar tây hà đê do mát phất lơ một số người đang chạy trên đường đêm chạy một số người dưới cây b ố n g ca hai người ra đến đê liền thuận bờ sông một đường đi tới ta nhớ được khi còn bé nơi này còn có đưa đỏ đến bờ bên kia một khối tiền phùng tiêu chỉ chỉ đê vừa chỉ chỉ bờ bên kia mặc dù nói nơi đó lại cầu nhưng là có chút xa ta khi còn bé thích nhất thanh thạch nhai châu tạm cùng bún phùng tiêu vừa đi vừa nói đều là nói khi còn bé sự t ì n h bởi vì những chuyện này nhan thanh không cơ bản biết h ắ n khi còn bé cũng đại khái là dạng này đi đi thanh thạch nhai nhan thanh không nhìn một chút thời gian nói cũng không xa cách một con đường mà thôi ngươi nói đến đến ta cũng nghĩ ăn thanh thạch nhai châu tạm vậy đi phùng tiêu có chút ý động nàng đã lại hai ba năm chưa từng ăn qua châu tạm đi nhan thanh không kéo tay của nàng nhìn một chút đường cái hai bên liền đi qua nhi phùng tiểu thì sửng sốt một chút cũng không có vùng thoát khỏi cứ như vậy cùng sau lưng nhan thanh không cấp tốc đi qua đường cái qua đường cái nhan thanh không liền bông ra tay của nàng a lúc này nhan thanh không sửng sốt một chút ta vừa rồi kéo nàng tay hắn chỉ là theo bản năng động tác mà thôi bất quá bắt tay lại bông ra tựa hồ không tốt lắm lúc này hắn lại muốn đi kéo phùng tiểu tay thực phùng tiểu đánh một cái tay của hắn nói không cho ngươi lạp nhan thanh không nợ nụ cười mấy phút sau bọn hắn liền đi tới thanh thạch ngai a gian kia châu tạp không mở phùng tiểu hơi kinh ngạt nói thanh thạch nhai chỉ là đường dành riêng cho người đi bộ một đầu h o à n h a i không hề dài đại khái năm sáu mươi m dáng vẻ lập tức liền có thể đi đến bất quá thanh thạch nhai lại là quả v ậ t đường phố ngược lại là có không ít người hẳn là đóng cửa nhan thanh không cũng có chút tiếp cận gian tia châu tạm cửa hàng tính được là khi còn bé hương vị tiệc ăn bún đi cũng được có chút bói bụng phùng tiêu đạo lúc này bọn hắn đi đến một gian b ú n cửa hàng ngay tại ven đường cái b à n ngồi xuống n h ư n h a n thanh không thì đi điểm phấn tiếp lấy trở lại cái bản ngồi xuống giờ ở giữa thường xuyên ở chỗ này ăn điểm tâm phùng tiêu một bên nói một bên cầm khăn tay xoa xoa hai khối tiền một phần khi đó coi như dạy trễ sắp đến muộn đều muốn tới đây ăn một phần không lâu sẽ đưa lên bún phùng tiều không khách khí bắt đầu ăn không đến mười phút một bát bún liền đã ăn xong liền ngay cả canh đều bị nàng u ố n g xong nói nhà này bún không tệ thỏa mãn nhan thanh không cười cười trả tiền sau nói chúng ta đi quá khứ thời gian hẳn là vừa vặn được vừa vặn có thể tiêu hóa đồ ăn phùng tiêu cầm lấy khăn tay lau lau miệng một đôi mắt con con tràn ngập ý cười lúc này bọn hắn thuận đường dành riêng cho người đi bộ một đường đi tới đi đến cuối cùng lại chuyển cái ngoặc chính là g i ả chiếu phim lên tới lầu ba nhan thanh không đi lấy phiếu trở lại chỉ thấy phùng tiêu trong ngực bưng lấy hai đại thùng bắp giang cùng hai chén nước trái cây đ ổ uống mau tới hỗ trợ phùng tiêu hô không sợ n h i ệ t khí nhan thanh không hơi kinh ngạc vội vàng tiếp nhận hai thùng bắp giang đã ba năm không có ăn đột nhiên liền có chút thèm phùng tiêu cười tiếu đạo con con con mắt y nguyên tràn ngập ý cười chẳng lẽ cơ hội n h i ệ t khí liền n h i ệ t khí đi đại khái chờ năm phút liền đã xếp hàng ra trận bởi vì mua vé tương đối chế hảo vị trí đã sớm bị chọn lấy cho nên vị trí của bọn hắn có chút lệ đương ra trận ngồi xuống nhan thanh không trông thấy tối thiểu ngồi bậy thành người được cho bạm mãn hẳn là không tệ phim ha ha đương phim bắt đầu về sau phùng tiểu bưng lấy bắp giang một bên ăn một bên cười ha hả nhan thanh không nhún nhún vai cũng không cảm thấy phim tốt bao nhiêu chuyện cười nhưng chỉnh thể tính toán ra coi như không tệ đi ngươi làm sao không cười a phùng tiêu quay đầu hỏi một bộ cao thâm mặt chắc ráng vẻ thật không có coi ý tứ đến xem khôi h à i phim l i ề n muốn chuyện cười cái tận hứng nhan thanh không nợ nụ cười được rồi ngươi vẫn là không nên cười quá miễn cưỡng phùng tiêu có chút rợ khóc rợi tiếp tục một bên xem phim một bên ăn bắp g a n g thỉnh thoảng tại phình bụng cười to giống như nước mắt đều bật cười thật buồn cười nhan thanh không chăm chú nhìn một chút phim cảm giác vẫn là để hắn căn bản là cười không nổi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tường t ba trăm ba mươi mốt tấm một chương ba trăm ba mươi mốt tấm một dưới bóng đêm dạp chiếu phim đi ra một đám người như nhan thanh không cùng phùng t i ề u cũng tại một nhóm người này bên trong xem chiếu bóng song tây hà k i ể u đầu tiểu bá vương đã nhanh một giờ rưỡ ta đưa ngươi về nhà đi nhan thanh không nhìn xem lục tục n o ngoe người rời đi nói không cần ta có xe phùng tiêu chấm ngâm một chút liền lắc lắc đầu nói nhan thanh không k h ô nói g n thêm gì liền một đường đi trở về đến quán ba phụ cận bãi đỗ xe lúc này đã là hai điểm hồi tốt gọi điện thoại nhan thanh không nói phùng tiêu cười cười liền phất phất tay tiếp lấy đi một cỗ màu đỏ xe nhỏ như nhan thanh không c h ầ n c h ờ một chút liền lái xe chậm dãi theo màu đỏ xe nhỏ đằng sau một mực theo đến một cái cư xá mới dừng lại tiếp lấy liền về nhà ta về đến nhà trong khu cư xá trong đó một cái phòng sáng lên đèn còn có một bóng người đứng tại phía trước cửa sổ chính là phùng tiểu gọi điện thoại tới cảm ơn ươi ta đêm nay rất vui vẻ ta thật lâu không có dạng này cười to qua hắn về đến nhà đã ba điểm lúc này điện thoại di động của hắn thu được hơi trò chuyện tin tức ấn mở xem xét là phùng tiểu phát tới phùng tiêu bốn năm đại học ngươi vì cái gì không tìm đến ta nhan thanh không nhìn thấy tin tức có chút sửng sốt một chút lông mày tùy theo có chút n h u lên đến đại bốn học vì cái gì không đi đánh nàng hắn trong lúc nhất thời cũng đáp không được tại hắn trầm mặc lúc phùng tiêu lại phát tới một đầu tin tức công việc hai năm vì cái gì không tìm đến ta nhan thanh không có chút ngẩn người nhìn xem điện thoại đúng a bốn năm đại học công việc hai năm c ộ n lại chính là sáu năm vì cái gì không đi tìm nàng nhan thanh không có chút không rõ ràng cho lắm còn có vì cái gì mình một mực không có bạn gái kỳ thật tại độc thư đại học lúc vẫn là có không ít nữ sinh đối với hắn lại mờ mờ thậm chí là thổ lộ đáng tiếc đều bị hắn cự tuyệt nhi lý do cự tuyệt là hắn không có tâm động hắn thật đúng là không có tâm động tại đêm nay khi hắn lần nữa nhìn thấy k i a m ộ t đôi xe cười con con mắt to lúc hắn lần nữa bị hấp dẫn để hắn nhớ tới rất nhiều trung học đệ nhất cấp và cao t r u n g lúc sự t ì n h hắn rất thích k i ê một đôi xe cười con mắt chẳng lẽ còn muốn ta một mực trở xuống dưới sao phùng tiêu lần nữa gửi tin tức mà lần này nếu như nhan thanh không không quay lại vậy liền thật chơi xong cho nên nhan thanh không lập tức trở về tin tức nói sẽ không nhi nàng nhưng không có về nhan thanh không thì cười cười tiếp lấy đi tắm rửa ngày thứ hai nhan thanh không sớm liền tỉnh lại đi trước phụ cận công viên nhỏ chạy một trận bước tiếp lấy về đến nhà chuẩn bị làm điểm tâm bất quá lúc về đến nhà phát hiện bữa sáng đã làm tốt nhi tử trước tắm một cái lại ăn bữa sáng nhan mẫu h ò a nhan mẫu đã ngồi tại bàn ăn bên trên ăn điểm tâm một bên trò chuyện chuyện công tác mười mấy phút nhan thanh không rửa sạch đi vào phòng ăn nhi tử đêm qua thế nào nhan mẫu bắt khỏi nói chật chật nghĩ không ra phùng tiểu nha đầu này trở nên càng xinh đẹp hơn ta nghe nói còn giống như lại phú gia công tử đang đổi u nàng đâu nhan thanh không chỉ là cười cười không nói gì thêm bắt quái có cái gì tốt bắt quái nhan phụ lại nói nhi tử đã lớn lên mình sẽ xử lý ngươi đừng ở một bên làm hư ta đây là quan tâm nhi tử nhan mẫu phản bác đương ăn đ i ể m tâm xong nhan mẫu liền đi đi làm nhi nhan phụ thì chín bất an cũng là không cần sớm như vậy đương nhan phụ đi làm về sau nhan thanh không ở nhà cũng có chút nhàm c h á n chạm vạn tối có dành không tan tầm tới đó ta tại giữa chưa lúc nhan thanh không thu được phùng tiểu hơi trò chuyện tin tức lại nhan thanh không cười cười liền hỏi địa chỉ cha mẹ t a ban đêm liền không ở nhà ăn cơm nhan thanh không cho phụ mẫu phát tin tức liền thu thập một chút chuẩn bị đi ra ngoài c h ẳ n g không xe nhan thanh không sửng sốt một chút trong nhà chỉ có một chiếc xe tại bình thường bình thường là nhan phụ lái xe đưa nhan mẫu sau đó tự mình lái xe đi làm bất quá trong nhà xe đạp ngược lại là lại một cỗ nhan thanh không nhìn xem xe đạp là người đi thuê một cỗ được rồi không cần thiết nhan thanh không nhún nhún bay liền đẩy xe đạp đi ra ngoài có thể hay không quá ra bức lúc này hắn lười đi nghỉ liền cưỡi xe đạp tiến về phùng tiểu công ty mặc dù đường có chút xa nhưng hắn ngược lại là không có suất mồ hôi một đường vô cùng dễ dàng tại năm giờ rưỡi hắn chuẩn bị đến công ty cổng ta đến nhan thanh không cho phùng tiểu gửi tin tức ngươi khả năng còn phải đợi mấy phút ta còn có chút việc phải bận rộn phùng tiêu hồi phục ngươi trước nhan thanh không hồi phục liền đánh giá công ty bất quá ngược lại là có không ít nữ sinh đang quan sát hắn dù sao nhan giá trị còn tại đó miểu sắt trong công ty tất cả giống được hoa cái t i ê tiểu kk rất đẹp trai tốt lại phó phạm không thiếu nữ sinh đối nhan thanh không chỉ trọ thậm chí còn nghĩ đến hợp phách một t r ư ờ n g nhi nhan thanh không bởi vì c ư ớ i xe đạp ngược lại là không có mặc trang phục chính thức ăn mặc tương đối lưu nhàn một bên nhìn một bên chở một cỗ xe thể thao đột nhiên dừng lại từ trong xe thể thao đi ra một cái thanh niên đẹp trai trong tay còn bưng lấy một bó hoa hắn mặc hướng công ty đại môn thẳng tắp đứng đấy khí vũ hiên ngang trần công tử lại tới chật chật bị phùng tổng giam cự tuyệt mấy lần thế mà còn không hết hy vọng ta nghe nói trong nhà hắn rất có tiền liền ngay cả chúng ta công ty nhà hắn đều có cổ phần nhi vào lúc này nhan thanh không lông mày có chút mũ lên tới hắn nhìn một chút xe đạp của mình lại nhìn một chút đối phương xe thể thao cùng ven đường chỉ c h o n g ư ờ i đi đường luôn cảm giác một màn này rất quen thuộc mà lại đối phương chờ người ngoại trừ phùng tiểu còn có ai cho nên nhan thanh không mày nhăn lại đến đây là tìm hắn tập tấm m ộ t bất quá lấy hắn chỗ nhận biết phùng tiểu hẳn là sẽ không làm như thế như vậy chỉ có thể là t r ù n g hợp ca môn chờ bạn gái kia、yeah, khí vũ hiên ngang quay đầu nhìn thoáng qua nhan thanh không có chút kinh ngạc một chút nói bất quá ca môn ngươi cũng quá tùy tiện a nhan thanh không cười cười nói lái xe cũng không phải là tùy tiện nhất h i ê n có ý tứ sao khí vũ hiên n g n g nhúng, nhúng bay liền không có để ý tới nhan thanh không bởi vì phùng t i ề u đang từ đại môn ra hắn liền lập tức n ê n đón phùng t i ề u khí vũ h u ê n a n g bước nhanh đi lên h ồ nhi phùng t i ề u nhìn thấy lại biến sắc tranh thủ thời gian chiều nhan thanh không nhìn lại nhìn thấy chính hướng mình khẽ gật đầu lúc này trong nội tâm nàng l ỏ n g một chút nhưng là một màn này đây quả thật là t r ù n g hợp nàng c ũ n g không có nghĩ qua tìm nhan thanh không tới làm tấm m ộ t năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa ca môn chờ bạn gái kia、yeah, khí vũ h u ê n a n g quay đầu nhìn thoáng qua nhan thanh không có chút kinh ngạc một chút nói bất quá ca môn ngươi cũng quá tùy tiện a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 sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ n ẹ tưởng ba trăm ba mươi hai biến cái ma thuật chương ba trăm ba mươi hai biến cái ma thuật chẳng lẽ hiện tại lưu hành giả nghèo rồi trần công tử hơi kinh ngạc nghĩ đến phát hiện trong nước không ít đại lao cấp nhân vật đều là mặc hết sức bình thường hắn đúng v a i liền nối đi ngang qua mỹ nữ nói mỹ nữ hòa tặng cho ngươi đem hoa nhét vào đối phương trong ngực liền xoay người trở lại trong xe của mình ẩm ẩm phát động xe thể thao rời đi nhi bị tắc hoa mỹ nữ sửng sốt một chút con mắt liền lập tức sáng lên tiếp lấy mau đuổi theo bên trên hô xoái ca v v đáng tiếp xoái ca đã, đã đi xa n h ư tại lúc này phùng tiểu ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau trong lòng có loại cảm giác kỳ dị tiếu đạo nghĩ không ra ngươi sẽ cơi xe đạp tới không thích nhan thanh không hỏi không phải phùng tiểu lắc đầu trầm ngâm một chút liền nhẹ nói kỳ thật ta vẫn luôn rất chờ mong bạn trai của ta cưới xe đạp chở ta tại bờ sông tại đường đi tại cũ ngõ hẻm nhan thanh không nghe được không khỏi cười một tiếng liền hướng bờ sông cưới đi lúc này phùng tiểu tay đã ôm lấy nhan thanh không ngheo tiếp lấy hơi kinh ngạc kinh hỉ nói lại có cơ bụng thật kỳ tại sao nhan thanh không yên lặng cười một tiếng không phải Ta nhan ngươi thanh ậ t g i không phải thường đầy nao hắt tuyến cảm giác dạ dày nứa một chút có loại cảm giác kỳ quái kỳ hỉ phùng tiêu nở nụ cười liền rút tay về lúc này nhan thanh không thả chậm tốc độ chậm rãi tại bờ sông lục sắt trên đường chạy cưới nhi p h ù n g tiểu thì đi lại hai chân sau đó không lâu xe đạp xuyên qua cũ ngõ hẻm xuyên qua đường đi tại một nhà hàng sau khi cơm nước xong nhan thanh không liền đưa p h ù n g tiểu về nhà tiếp lấy mình cũng trở về nhà hẹn h ọ nhan mẫu gặp Nhan thanh không vào cửa l i ề nhìn ỏ i Nhan Thanh Khung n h thấy phụ mẫu đều nhìn mình c h ầ n c h ờ một chút liền ừ một tiếng ngày mai ta không l á i xe mình cầm đi dùng nhan phụ đạo liền chỉ một chút cổng cái khác ngăn tủ chìa khóa tại ngăn tủ thứ hai cách cha không cần thiết nhan thanh không cười cười nói nếu như ta muốn dùng xe mình sẽ mua một cỗ a đúng ta tại đông hồ đã mua một chiếc xe cùng nữ hải tử hẹn hò cưới xe đạp giống kiểu gì nhan phụ nói nhan thanh không cười cười nhi tử ngươi nói trường sinh khách sạn làm sao còn chưa có xuất hiện nhan m â u hiếu kỳ hỏi có loại không kịp chờ đợi cảm giác cái này đã hai ngày ngươi không phải nói ngay tại mấy ngày nay sao làm sao một điểm động tĩnh đều không có gấp cái gì chẳng phải nhân tài hai ngày nhan phụ nói n g ư ờ i không n ộ i nhan m â u mắt t r ợ n trắng cái này ta cũng vô pháp khống chế chỉ có thể chờ đợi nhan thanh không đạo nghĩ, nghĩ lại nói bất quá ta cảm giác liền có thể tại mấy ngày nay nha nhan mẫu có chút thất vọng tiếp lấy bắt quái hỏi nhi tử nàng đối ngươi có hay không hào cảm a cũng đúng nếu như không có hào cảm liền sẽ không liên tiếp hai ngày ta đi tắm rửa nhan thanh không nói một tiếng liền trở về phòng l ã o bà nhi tử hiện tại là thần tiên nhi phùng tiểu nhan phụ trần c h ờ một chút nói ngươi nói có khả năng đi cùng một c h ỗ sao làm sao lại không thể nào thần tiên cũng không cần yêu đ ư ơ n g rồi ngươi không thấy tivi sao nhan mẫu hoàn toàn thất vọng tựa hồ đối với phùng tiểu vẫn là thật hài lòng ta nói là một phạm nhân một cái thần tiên cuối cùng sẽ có kết quả sao nhan phụ nói lúc này nhan mẫu trần c h ờ một chút tiếp lấy trầm m ặ t xuống sau đó nói nếu như nhi tử thật thích nàng tự nhiên sẽ có biện pháp ngươi quan tâm cái gì nhan phụ nhún nhún v a i nói ngươi cho rằng ai cũng có thể trở thành thần tiên a cũng quá giá rẻ đi nhi nhan thanh không tắm xong về sau liền cầm lấy điện thoại cùng phùng tiểu trò chuyện m ộ ư ơ i hai giờ qua đi nhan thanh không liền lấy ra trường sinh lệnh đứng tại trên ban công tiếp lấy đạp và hồng tiểu trở lại trường s i n khách sạn tại trong phòng bếp làm mấy tiếng trường s i n đồ ăn rạng sáng ngũ điểm đa hạ tại bàn trà bên trên uống một trận trà liền đến đến tầng thứ nhất nhi tại lúc này sắc trời đã trắng bệnh tiếp lấy chân trời một mảnh ánh nắng chiều đỏ đem đệ nhất trọng chiều sáng a nhan thanh không dẫm lên b ạ c h vân nhìn thấy tại thiên phủ phụ cận hạ xây một tòa sắp thành hình nhà gỗ đ ơ n sơ nhi tại nhà gỗ bên cạnh còn có một cái gà cột bên trong nuôi mấy cái gà con lúc này trương sở đang từ trong nhà gỗ ra cầm đứng đao bổ t u ổ i hướng một rừng cây đi đến đây là thời kỳ đồ đá nhan thanh không, không để ý đến quay người rời đi sau bất quá trở lại trường sinh khách sạn về sau hắn liền gọi điện thoại cho thẩm chi mạch cùng tiệ mạch họ hiện tại trong thôn có hay không h ồ n phách thậm chí bạch chỗ pha đầu thôn không có bởi vì pha đầu thôn thực sự không lớn một hai tháng người không thành chết mười phần bình thường ca ta chỗ này ngược lại là lại một cái h ồ n phách chỉ là một người bình thường tiểu bạch nói tựa như là ngoại lai nhân khẩu tiểu bạch ngươi quan sát một chút nhìn có khả năng hay không tiếp dẫn bên trên tầng thứ nhất nhan thanh không trầm ngâm một chút nói hiện tại tầng thứ nhất chỉ có trương sở một người thực sự cho nên giai đoạn trước có thể lòng chút ừng ta đã biết tiểu bạch đạo tiếp lấy lại nói một chút thổ địa thần sự tỉnh sau đó hỏi ba mẹ tình huống lúc này nhan thanh không về nhà bởi vì cha mẹ giữa chưa không trở về nhà hắn liền dứt khoát trở lại trường sinh khách sạn tiếp tục tập trường sinh đồ ăn chạm vào tối hắn cưới xe đạp tiếp tục đi đón phùng t i ể u chở nàng đi khắp nơi phát triển thật mau a nhan mẫu gặp nhan thanh không sau khi trở về hơi kinh ngạc đạo lúc này mới gặp mặt ba ngày a nhan thanh không cười cười tại đêm khuya sau lại trở lại trường sinh khách sạn lại là một ngày chạm vào tối nhan thanh không tiếp tục ở công ty cổng n h ư toàn bộ công ty đều đã biết phùng kiều lại bạn trai một cái đẹp trai lên chân trời bạn trai lúc này hắn chở phùng kiều tiếp tục tại bờ sông đi thong thả mặt trời lặn đem bọn hắn cái bóng kéo đến thật dài đói bụng hay không nhan thanh không hỏi có chút nhưng không quá đói có ăn hay không bánh nướng a phùng tiêu sửng sốt một chút nói ăn a chỉ cần ăn ngon cái gì đều ăn vậy ta biến cái bánh nướng cho ngươi muốn hay không nhan thanh không cười thiếu đạo liền đem xe dừng lại một t ớ c d i ấ m trên mặt đất một cái tay dỗi ra lòng bàn tay chỉ lên trời biến làm sao biến phùng tiêu hơi kinh ngạc an vị sâu đó tỏa nói làm ảo thuật ừ n nhan thanh không mỉm cười gật đầu liền ngẩm đầu nhìn bầu trời trong lòng thầm nghĩ cho chút thể diện bánh nướng đến rơi xuống nhan thanh không nói khẽ nhi p h ù n g tiêu thì là cười một tiếng nói dạng này liền có thể làm ảo thuật không cần đạo cụ chân chính ma thuật là không cần đạo cụ nhan thanh không tiếu đạo giống như không quá nể tình a muốn hay không gầm t h é t một tiếng đâu vậy bọn ta phùng tiêu đạo bánh nướng nhan thanh không lần nữa ngầm đầu trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ y in tờ n ẹ tưởng ba trăm ba mươi ba ca môn chỉ có thể giúp ngươi đến cái này chương ba trăm ba mươi ba ca môn chỉ có thể giúp ngươi đến cái này mặt trời lặn chân trời một mảnh rán đỏ đem toàn bộ thiên địa chiếu một mảnh vào bừng tại bờ sông trên đường chạy nhan thanh không có chút xấu hổ đưa tay bánh nướng giống như không quá để t ỉ n h thật lâu không thấy rơi xuống chẳng lẽ phùng kiều không có cơ duyên bạn gái của ta không có cơ duyên bánh nướng ngươi là đang nói đùa sao nhan thanh không nhữ mày nhìn tới là thất bại rồi phùng kiều hai tay chắp sau lưng thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng một mặt ý c ư ờ i hỏi con con mắt to sẽ cười còn không có chuẩn bị kỹ càng nhan thanh không đứng thẳng một chút vai nói ta đổi một cái tay thử lại lần nữa nói không chừng có thể thành công đâu p h ù n g tiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi ngươi làm muốn đợi trên trời rơi bính hãm n g ư ơ i tin không nhan thanh không c ư ờ i hỏi không tin p h ù n g tiêu lắc đầu nói trên trời làm sao có thể rơi bính hãm nhi vào lúc này một bao nho nhỏ bính hãm rơi xuống tại nhan thanh không trên tay nhan thanh không cùng p h ù n g tiệu đều sửng sốt một chút đây là cái quỷ gì nhan thanh không sạ mặt lại đây không phải ta muốn bính hãm lúc này bên cạnh vừa lúc lại một thanh niên cưới xe trải qua cười h t hát một tiếng về sau còn bay đầu nói ca môn ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây tạ liễu nhan thanh không có chút vô ngữ nguyên lai là lại người hướng hắn ném đi một cái bính hãm cái này cũng coi như phùng tiêu cẩn thận hỏi giống như tại nín cười nhưng lại không có ý tứ cười bộ dáng vậy ngươi nói có tính không nhan thanh không cầm túi kia bính hãm có chút dở khóc dở cười đây coi là cái gì a tính phùng tiêu manh gật đầu như là gà con mổ thật ra lần này thất bại nhan thanh không thực sự có chút vô ngữ nghĩ không ra mình vậy mà gặp gỡ trên internet kiểu đoạn bất quá những cái kiểu đoạn không đều là quen thuộc người cố ý đánh ra tới sao kỳ thật trên trời thật có khả năng rơi bính hãm nhan thanh không trầm ngâm một chút nói nếu có một ngày ngươi nhìn thấy trên trời rơi bính hãm không muốn kinh ngạc tựa như vừa rồi phùng tiêu đạo nhan thanh không nếu không ngươi vươn tay thử một chút nhan thanh không suy nghĩ một chút nói giống ta dặn này vươn tay nhìn trời nói một tiếng bính hãm phùng tiêu có chút r ở khóc r ở cười có phải hay không mình quá mức vội v à n g rồi tìm một cái thiểu năng bạn trai bất quá vẫn là làm theo bính hãm phùng tiêu nhìn trời nói một tiếng nhi tại lúc này bính hãm rốt cục rất xuống nhi phùng tiêu thì choáng tại chỗ chừng trong mắt nhìn xem trong tay bính hãm một cái tản ra nhật khí cùng tràn ngập mê người mùi thơm bính hãm nhưng là cái này sao có thể trên trời làm sao có thể rơi bính hãm lúc này phùng tiều cả kinh nói không nên lời một mực ngốc ngốc nhìn chằm chằm bính hãm nửa ngày nhân tài bừng tỉnh hỏi cái này cái này thật sự là từ trên trời rất xuống người cứ nói đi nhan thanh không đồng dạng hơi kinh ngạc nghĩ không ra thật đúng là rất xuống thực hắn vừa rồi đưa tay muốn bính hãm vì sao bính hãm không nể mặt mũi mặt mũi của hắn chẳng lẽ còn so ra kém phùng tiều thực phùng tiều không biết nên nói cái gì ăn nói đi nhan thanh không cười, cười nói có thể yên tâm dùng ăn cam đoan ngươi sẽ không thất vọng có thể ăn phùng tiêu cao mày dò xét bính hãm nàng vẫn không hiểu tại sao có thể có một cái bính hãm rơi tại trên tay mình cho dù là làm ảo thuật cũng quá mức lợi hại a mà lại đây là làm ảo thuật sao yên tâm không có chuyện gì n g ư ơ i ăn liền sẽ biết nhan thanh không tiếu đạo kỳ thật cái này thật đúng là ta làm ảo thuật biến ra phùng tiêu mặt mũi tràn đầy không tin nhìn xem nhan thanh không biết nên không nên ăn lúc này có chút chần chờ nhưng là thấy nhan thanh không có mắt liền cẩn thận cắn một m nhỏ tiếp lấy con mắt có chút cỏ r ụ c lại ăn ngon phùng tiêu kinh ngạc nói lại ăn một ngụm tiếp lấy chiếc thứ hai nhan thanh không gặp phùng tiểu ăn xong liền tiếu đạo kỳ thật cái này bính hãm rất có lai lịch nó gọi thiên bên trên rơi bính hãm nó ý chính là ngươi trong tương lai trong một khoảng thời gian có thể sẽ gặp gỡ một trận cơ duyên phùng tiêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói cái này bính hãm thật là người biến ra tính cũng không tính nhan thanh không trầm ngâm một chút còn nói kỳ thật nó sẽ đến rơi xuống hay là bởi vì nguyên nhân của ngươi ba phùng tiêu vẫn là không hiểu nếu như ngươi không có cơ duyên nó liền sẽ không đến rơi xuống nhìn nó đến rơi xuống đại biểu cho ngươi có cơ duyên đi nhan thanh không ý chào một cái cũng không có nói quá nhiều trên người ngươi làm sao có thể mang một cái b ì n h hãm phùng tiêu ngồi ở phía sau tòa một mực đang nghĩ vẫn là nghĩ mãi mà không rõ mà lại ta gặp được nó là từ trên trời rớt xuống đứng máy duyên đến thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng nhan thanh không nói ngươi làm sao trở nên lại h ạ i phùng tiêu nhữ n h mày lại giống như đột nhiên có chút thấy không rõ lắm nhan thanh không trước kia nàng cho là mình mười phần hiệu do hắn nhưng là hiện tại đột nhiên phát hiện dù sao đã năm sáu năm không có gặp mặt hết t h ả đều sẽ biến bày sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa nhan thanh không đồng dạng hơi kinh ngạc nghĩ không ra thật đúng là rất xuống thực hắn vừa rồi đưa tay muốn bính hãm vì sao bính hãm không nể mặt mũi mặt mũi của hắn chẳng lẽ còn so ra kém p h ù n g tiêu Thực, p h ù n g tiêu không biết nên nói cái gì ăn nó đi nhan thanh không cười cười nói có thể yên tâm dùng ăn c a m đoan ngươi sẽ không thất vọng có thể ăn p h ù n g tiêu cao mày giò xét bính hãm nàng vẫn không hiểu tại sao có thể có một cái bính hãm rơi tại trên tay mình cho dù là làm ảo thuật cũng quá mức lợi hại a mà lại đây là làm ảo thuật sao yên tâm không có chuyện gì người ăn liền sẽ biết nhan thanh không tiếu đạo kỳ thật cái này thật đúng là ta làm ảo thuật biến ra phùng t i ê u mặt mũi tràn đầy không tin nhìn xem nhan thanh không bất quá nàng đích xác bị bính hãm mùi thơm hấp dẫn không biết nên không nên ăn lúc này có chút chần chờ nhưng là thấy nhan thanh không con mắt liền cẩn thận cắn một n g ụ nhỏ tiếp lấy con mắt có chút cò r ù t lại ăn ngon phùng tiêu kinh ngạt nói lại ăn một ngụm tiếp lấy chiếp thứ hai nhan thanh không gặp phùng tiểu ăn xong liền tiếu đạo kỳ thật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 sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ n ẹ tưởng ba trăm ba mươi b ố vị thứ ba thổ địa thần chương ba trăm ba mươi b ố vị thứ ba thổ địa thần sau bữa ăn hai người đi ra tàn bộ sau một tiếng đã là hơn chín giờ đêm nhan thanh không đưa phùng tiểu về cư xá đang muốn c ư ờ i xe đạp trở về lúc phùng tiểu đột nhiên chạy lên hai bước hướng nhan thanh không trên gương mặt hôn một cái đây là ban t h ư ở n g ngươi phùng tiểu thẹn tùng đạo tiếp lấy liền bước nhỏ chạy trở về nhan thanh không n ở nụ cười liền c ư ớ i xe về nhà mở ra ra ra ô n lúc phụ mẫu đều bắt quáy nhìn xem hắn không lâu hắn tiếp vào thẩm chi bạch điện thoại nói phong hầu vừa lúc ở trường sinh khách sạn suy tư sau một lúc liền khiến cho xem trường sinh lệnh gọi ra h ư n g tiểu hắn lên tới trường sinh khách sạn liền đến đến bàn trà ngồi xuống phong hầu ngay tại khách đường ăn cơm t h ẩ m chi bạch đi tới nấu một bình bong b ó n g trà tiên sinh uống trà trong khoảng thời gian này hắn một mực tại học tập trà nghệ thế nào n h a n thanh không hỏi một cái rất có năng lực cũng rất ánh mắt rất lợi hại người trẻ tuổi t h ẩ m chi bạch trầm ngâm một chút nói mặc dù là đại gia tộc xuất sinh nhưng người tam quan m ư ơ i phần chính chủ yếu nhất là hắn thân lại một cỗ nhàn nhạt, nhạt chính ký nhan thanh không hơi kinh ngạc nghĩ không ra thẩm chi bạch đánh giá cao như vậy thẩm chi bạch là một cái lòng có ngạo khí người thế m à n h ư thế nào đánh giá phong hầu xem ra phong hầu thật không tệ có lẽ bị thẩm chi bạch đây là c h i kỷ cũng khó nói bất quá thời gian khả năng quá ngắn ta không cách nào thực sự hiểu rõ hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài hiện tượng thẩm chi bạch trầm ngâm một chút lại nói nếu như tiên sinh không đội ta tiếp tục quan sát chỉ cần tam quan chính thân lại chính khí là được rồi nhan thanh không n ở nụ cười nói cũng có thể ở phía sau tiếp tục quan sát còn có thể khảo sát một chút năng lực của hắn cũng đúng thẩm chi bạch điểm gật đầu một lát sau, phong hầu đã ăn xong thanh toán ra hướng bàn t r à đi đến hắn tại khách đường bên trong liền đã biết nhan tiên sinh tới thế là đi qua muốn đánh cái bắt chuyện nhan tiên sinh phong hầu cung kính nói ngồi nhan thanh không ra hiệu nhi vào lúc này thậm chí bạch về khách đường hắn biết tiên sinh muốn ly phong hầu tâm sự mình không tiện lắm nghe tạ ơn phong hầu hơi kinh ngạc ngay tại một cái thạch đôn ngồi xuống trong lòng có chút n g h i hoặc ta nói cố sự nhan thanh không cười cười về sau lên đường ừ n dạng này lại mười cái hải tử tại trên đường dây chơi đùa trong đó chín đứa bé đều tại một đầu mới tinh trên đường dây chơi chỉ có một đứa bé rác khả năng này không an toàn cho nên hắn lựa chọn một đầu vứt bỏ đường dây cùng bởi vậy lọt vào mặt khác chín đứa bé chế d ê ước nhi phong hầu hơi kinh ngạc c ũ n g không có lên tiếng tiếp tục nghe ngay tại bọn nhỏ chơi đến hết sức chuyên trú thời điểm một đoàn tàu lựa từ mới tinh trên đường dây phi tốc lai tới để bọn nhỏ lập tức rút lui là không còn kịp rồi nhan thanh không nhìn thoáng qua phong hầu vừa tiếp tục nói nhưng là nếu như ngươi tại hiện trường liền sẽ nhìn thấy cũ mới đường dây ở giữa lại cái kết nối thẻ nếu như ngươi đem kết nối thẻ vị đến cũ trên đường dây như vậy thì lại một đứa bé mất đi sinh mệnh nếu như ngươi không vịn ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chín đứa bé mất mạng tại dưới bánh xe phong hầu trong lòng kinh ngạc không thôi đây là tại thi hắn nha vì cái gì đây trong lòng của hắn có chút là lạ hiện tại xe lửa lập tức liền muốn lái qua ngươi sẽ làm sao nhan thanh không cuối cùng nói c ũ n g không có vội vã muốn câu trả lời chỉ là đang lẳng lặng, lặng u ống t r à phong hầu không biết rõ vì sao nhan tiên sinh đột nhiên tại khảo sát hắn bất quá khảo sát đằng sau nhất định có tâm h ý có lẽ nói không chừng là một trận cơ duyên liền muốn nhìn mình có thể hay không bắt lấy hắn cảm thấy không thể mất đi cơ hội này liền chăm chú suy tư kỳ thật đây là một đạo luân lý học kinh điển tư tưởng thí nghiệm đề h ắ n tự nhiên nghe nói qua cũng đã được nghe nói tốt phiên bản nhưng là cái này đều không trọng yếu trọng yếu là thế nào đáp mới có thể để nhan tiên sinh hài lòng vịn c u n g không vịn nhìn như hồ đơn giản lại là đều không tốt lựa chọn phong hầu trầm mặc sau một lúc lên đường bình thường tới nói đại đa số đối mặt loại tình huống này khả năng đều sẽ lựa chọn vịn bởi vì cứu văn chín đứa bé sinh mệnh rõ ràng nặng như cứu vắn một đứa bé sinh mệnh đây là lấy đại cục làm trọng bỏ nhỏ lời lớn nhan thanh không lẳng nghe lẳng lặng ông trà nhưng nếu dạng này liền muốn để tay lên ngực tự hỏi chúng ta có phải hay không có chút ngụy đạo đức chi ngại chúng ta không thuyết phục được chính mình mười cái hài tử dài chỉ liền một đứa bé làm lựa chọn chính xác mặt khác chín đứa bé lựa chọn đều là sai lầm kia、yeah, vì cái gì chín người này sai lầm muốn để một cái người vô tội đến gánh chịu lúc này phong hầu lắc đầu tiếp tục nói đây là không công bằng chúng ta hẳn là bằng sự vật đúng sai tới làm quyết định nếu là chín đứa bé sai bởi vậy tạo thành sai lầm nên từ chính bọn hắn gánh chịu bởi vì ai đều muốn vì mình hành vi phụ trách phong hầu sau khi nói xong liền yên lặng ông trà n h i n h a n thanh không cũng không có nói cái gì hắn chỉ là muốn nhìn một chút phong hầu sẽ như thế tập mà thôi đón lấy hắn liền cùng phong hầu trò chuyện lên một chút liên quan tới quỷ thần sự tình cũng dưới đáy phong hầu như thế nào lý giải nhi phong hầu kinh ngạc không thôi bất quá hắn vẫn là chăm chú trả lời hơn nữa là nói ra trong lòng đáp án ngươi cảm thấy quỷ thần giáng lâm nhân gian là chuyện tốt hay chuyện xấu nhan thanh không cười cười hỏi nói một chút ngươi lý do cái này không cách nào đơn thuần lấy tốt cùng xấu tới phân chia phong hầu trầm lâm một chút nói nhưng là mặc kệ là tốt hay xấu đi ta đều không cảm thấy quỷ thần giáng lâm nhân gian là chuyện tốt cũng không muốn quỷ thần giáng lâm nhân gian thế giới sẽ loạn nhan thanh không không có ngoài ý muốn mặc dù phong hầu hưởng thụ lấy trường sinh khách sạn phúc lợi nhưng là phản đối quỷ thần giáng lâm nhân gian mặc kệ là tốt hay xấu kết quả cuối cùng kỳ thật nếu như chính nhan thanh không không phải trường quản trường sinh khách sạn người chỉ sợ cũng không hy vọng quỷ thần giáng lâm nhân gian bất quá nếu như quỷ thần nhất định giáng lâm nhân gian đâu nhan thanh không hỏi phong hầu sửng sốt một chút nói tốt nhất lại người dân đạo hướng hảo phương hướng đi vậy ngươi có muốn hay không tập người này nhan thanh không hỏi lúc này phong hầu thật giật mình nhi vào lúc này hắn giống như đoán được cái gì đột nhiên minh bạch nhan tiên sinh tại sao lại cùng hắn nói chuyện h i ế m vẫn là liên quan tới quỷ thần phước diện ta có thể suy tính một chút sao trầm m ặ t một lát phong hầu nói có thể nhan thanh không cười cười lên đường nếu như ngươi nghĩ thông suốt liền thông chi thẩm chi bạch minh bạch phong hầu gật đầu nhớ lấy chuyện đêm nay không thể để người ta biết nhan thanh không nói xong cũng đứng lên dưới chân đột nhiên xuất hiện một đoá bạch vân tiếp lấy trực tiếp trôi hướng trên núi đá phong hầu nhìn thấy chấn động trong lòng đây chính là trong truyền thuyết đảng vân giá vũ nhan tiên sinh thật sự là thần tiên t r á c không được sẽ có trường sinh khách sạn một lát sau hắn liền đi ra trường sinh khách sạn nhưng là trong đầu của hắn một mực h i ể n hiện nhan thanh không nói chuyện hỏi hắn có muốn hay không tập giáng lâm nhân gian quỷ thần thật chẳng lẽ sắp biến t h i ê n rồi phong hầu từ trường sinh khách sạn trở về một mực đợi tại sân nhà bên trong đây là một cái giang nam lâm viên thất việt tử hắn đang suy từ bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tường ba trăm ba mươi lăm đêm nay không muốn đi t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm đêm nay không muốn đi sân nhà ánh đèn lờ mờ k ngươi ngồi ở chỗ này hơn nửa giờ đang suy nghĩ gì một cái tuổi trẻ nữ hài đi vào sân nhà nhìn dáng vẻ chừng hai mươi cách ăn mặc ngược lại là mười phần thời thượng trên thân tản ra một c ô thanh xuân sức sống phong hầu hoàn hồn trong mắt hơi kinh ngạc liền nói sao ngươi lại tới đây ta liền không thể đến nữ hài tiếu đạo ca ta nghe nói ngươi đang đổi u một vị mới đỏ lên tiểu minh tinh t h ư ợ n h ư là gọi tô sở đúng hay không không có sự tình phong hầu nói ha ha có cái gì ngượng ngủng hiện tại cũng niên đại gì còn đem minh tinh đương cổ đại con hà ta cô gái trẻ tuổi có chút khó chịu nói còn nếp miệng tô sở ta tải trên tv nhìn qua rất xinh đẹp nhìn rất có linh khí ta cũng thật thích nàng phong hầu không có trả lời nàng đi trở về trong đại sành ca nàng có hay không tại nơi này cô gái trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi còn bốn phía nhìn quanh một chút đuổi tới tay hay chưa không phải là còn không có đuổi tới a không nên a vốn cái gì phong hầu hỏi không khác cô gái trẻ tuổi lắc đầu một cái sao ngươi lại tới đây phong hầu hơi kinh ngạc hỏi đến xem t ẩ u t ử a cô gái trẻ tuổi tiểu đạo ca dù cho tất cả mọi người phản đối ta đều duy trì ngươi tình yêu là tự do tiểu t u y ế t nếu như ngươi lại một cái cơ hội thành thần ngươi có thể hay không thành thần phong hầu đột nhiên hỏi a cô gái trẻ tuổi s ư ớ n g sốt u một chút nói tiếp đương nhiên thành thần a còn cần nghĩ thành thần không tốt sao phong hầu nhún nhún bay nói ai biết có được hay không ai nói thành thần liền nhất định tốt đều không có người thành qua thần nhi vào lúc này nhan thanh không xuất hiện tại t ầ n g thứ nhất trương sở cái gian phòng kia đơn sơn h à gỗ đã nhanh muốn thành lập xong được chỉ là quá mức cô đơn hắn thậm chí có chút nhớ nhung xuống địa ngục tối thiểu sẽ không thái quá t ì mình khi hắn trở lại trường sinh khách sạn phát hiện bạch niệm ngu vừa vặn đi tới đây là lần thứ tư cho nên hắn hết sức kích động nhìn thấy nhan thanh không từ trên núi đá dẫm lên bạch vân đ ắ p xuống bật thốt lên hô một tiếng thần tiên lúc này một cây l á tùng bay xuống hóa thành một viên trường sinh mời lệ n h một lát nhan thanh không lên đến lầu ba tiếp lấy trở lại phòng bếp tập trường sinh đồ ăn ngày thứ hai hừng đông liền về nhà chạm vào tối hắn lại đi đón phùng tiểu bởi vì là cuối tuần bọn hắn đầu tiên là ăn cơm tận lực bồi tiếp đi xem phim mười phần tình yêu cùng nhật bên trong người khi hắn lúc về đến nhà nhan phụ hòa nhan mẫu một mặt kích động nhìn xem hắn đêm nay ta và cha ngươi đi đến trường sinh khách sạn nhan mẫu đứng lên nói trên mặt có chút hưng phấn khoa tay múa chân nói đến nghĩ không ra trường sinh đồ ăn nhan mẫu tại hưng phấn nói liền ngay cả nhan phụ đều hết sức kích động nhan thanh không hơi kinh ngạc nhưng là trong lòng hết sức cao hứng phụ mẫu rốt cục có thể đạp vào trường sinh khách sạn mà lại bởi vì quan hệ của hắn trường sinh mời khiến tự nhiên sẽ đạt được ngày thứ hai là cuối tuần nhan thanh không đổi tiếp phùng tiểu tại toàn bộ nam châu chơi một ngày ban đêm ta nấu cơm tại hoàng hữu lúc nhan thanh không chở phùng tiểu tại bờ sông đi đi chợ bán thức ăn kỳ đêm nay lại có lộc ăn phùng tiêu cao h ứ n g nói từ khi n ế m qua nhan thanh không tập đồ ăn về sau một mực nhớ mãi không quên xem như tốt cơm phùng tiêu xuất ra một bình rượu đỏ rót hai chén lắc lắc cà ly cà ly hai người liền một bên ăn một bên uống nửa giờ sau một bình rượu đỏ liền uống xong phùng tiêu sắc mặt tiểu d i ễ m vô cùng đêm nay không muốn đi phùng tiêu ghé vào trên mặt bàn say rượu nói sau đó không lâu hai người xuất hiện tại gian phòng làm lấy không thể miêu tả sự tỉnh sáng sớm hôm sau đ ư ơ n ù n g tiểu khi tỉnh lại phát hiện bữa sáng đã sớm làm xong nhi nhan thanh không thể đứng tại bàn công uống nước tỉnh nhan thanh không đi về tới nói không nên nhìn phùng t i ê u một mặt thẹn thùng nói thân thể cấp tốc trốn ở trong c h ă n nhan thanh không cười cười liền đi tới phòng khách một ngày này lại là chơi một ngày nhưng là phùng t i ê u đi đường không thể lắm thỉnh thoảng oán trách nhìn xem nhan thanh không để khiến nhan thanh không nhún núi bay đêm nay lại đến nhan thanh không xích lại gần bên thai của nàng nói không được chịu không được để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày phùng t i ê u thận cả giận nói một đôi nắm tay nhỏ manh truy nhan thanh không ngực nhan thanh không cười vài tiếng lúc chạm vào tối nhan thanh không tiếp vào thẩm chi bạch điện thoại nói phong hầu đã đã suy nghĩ kỹ khi hắn đến trường sinh khách sạn liền nói cho ta nhan thanh không trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phong hầu sẽ đáp ứng lại có mấy người có thể cự tuyệt được, được trong c h ư ớ c mắt đã mấy ngày quá khứ tiểu tiêu nhi ta ngày mai có việc khả năng không thể giúp ngươi thượng nhan thanh không đối ý nguyên thở dốc phùng tiểu đạo a a không có việc gì phùng tiêu sắc mặt phấn h ồ n g cả người mềm nằm lì ở trên giường đ ư ờ n g về nhà đến nhan thanh không cùng phụ m â u nói một tiếng tại sáng sớm hôm sau lại lần nữa tiến vào vu tàng đại sơn a tiểu hồng điệu đi rồi đương nhan thanh không tiến vào vu tàng đại sơn về sau phát hiện tiểu hồng điệu thế mà không thấy liền hiếu kỳ hỏi bá hạ mấy năm trước rời đi bá hạ nói đón lấy nhan thanh không cùng bá hạ hàn huyên một hồi về sau liền tiếp tục đi lĩnh hội phong pháp tắc một năm sau hắn rốt cục đụng chạm đến phong pháp tắc tầng thứ hai để hắn cao hứng không thôi sáu sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa p h ù n g thiếu ghé vào trên mặt bàn say rượu nói sau đó không lâu hai người xuất hiện tại gian phòng làm lấy không thể miêu tả sự tỉnh sáng sớm hôm sau đương vùng tiểu khi tỉnh lại phát hiện bữa sáng đã sớm làm xong nhi nhan, nhan thanh không đi về tới nói không nên nhìn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 b á hạ nói đón lấy nhan thanh không cùng b á hạ hàn huyên một hồi về sau liền tiếp tục đi lĩnh hội phong pháp tắc một năm sau hắn rốt c ụ c đụng chạm đến phong pháp tắc tầng thứ hai để hắn cao hứng không thôi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ yên tờ n ẹ tưởng ba trăm ba mươi sáu hoa phong không đúng t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sáu hoa phong không đúng thần bí thạch đài đương thẩm chi bạch bước vào ma đồ sau đó không lâu nhan thanh không liền rời đi mặc kệ thẩm chi bạch tại ma tàng đợi một ngày vẫn là một năm thậm chí là một phút đều cần sau một ngày mới có thể trở về hắn đã thí nghiệm qua lúc này hắn đi vào bàn trà uống một trận trà về sau liền trở lại phòng bếp tập đệ nhị cảnh trường sinh đồ ăn đệ nhất cảnh trường sinh đồ ăn thắp sáng chính là ngũ tạng nhi đệ nhị cảnh trường sinh đồ ăn thắp sáng thì là gan dạ dày ruột non đại tràng cùng bàng quang cũng có thể nói là lục phủ chỉ là thiếu đi cái tam tiêu mà lại nhan thanh không căn cứ đệ nhị cảnh trường sinh đồ ăn đã suy đoán ra một chút mặt mày nếu như đằng sau còn có đệ tam cảnh đệ tứ cảnh thậm chí đệ ngũ cảnh trường sinh món ăn lời nói như vậy ngoại trừ ngũ tạng lục phủ ngoài còn muốn thắp sáng cái khắc khí quan đệ nhất cảnh trường sinh vui đồ ăn đôi ứng tâm đệ nhị cảnh trường sinh vui đồ ăn đôi ứng ruột như o n n vậy bởi vì trường sinh đồ ăn thắp sáng ngũ tạng cho nên nhan thanh không nhìn qua dấu t ư ợ n g luận dấu t ư ợ n g luận là liên quan tới nhân thể tạp khí tại âm dương ngũ hành hình tượng hóa học nói tỉ như lá gan có bệnh muốn cân nhắc thận bởi vì lá gan giống h ộ c thận giống nước nhi thủy sinh h ộ c nhi dấu t ư ợ n g luận lại dấu tượng năm hệ thống theo thứ tự là tâm hệ thống lá gan hệ thống tỉ hệ thống phổi hệ thống thận hệ thống tâm hệ thống tâm ruột non mạch lưới mặt lá gan hệ thống lá gan gan gân mắt chảo tỉ hệ thống tỉ dạ dày thịt miền môi phổi hệ thống phổi đại tràng da mũi lông thận hệ thống thật bằng quan cốt tủy nhi phát cho nên nhan thanh không phỏng đoán đệ tam cảnh trường sinh đồ ăn đối ứng làm ạ c h gân thịt da cùng cốt tủy bất quá cái này cùng thất tình lục dục có quan hệ gì lại cùng phong thần có quan hệ gì nhan thanh không nghĩ mãi mà không rõ bất chi bất giác liền đã làm một buổi sáng trường sinh đồ ăn tiếp lấy liền đi tập cựu mạch đồ ăn hắn đã thu t ậ p được không ít thất tình tiền có thể làm ra không ít cựu mạch thức ăn lần này hắn chuẩn bị lưu một chút cựu mạch đồ ăn để trở thành thổ địa thần người có duyên ăn nhi thẩm chi mạch không tại hắn đành phải tiếp tục tập tiểu nhị sau đó không lâu chính là h o à n hôn nhan thanh không ngồi tại bàn trà nhìn thấy trường sinh khách sạn chính đáp xuống một cái sơn thôn ngoài bất quá đương nhan thanh không đi xuống thạch đài đứng ở bên ngoài lúc gặp lại chỉ có thể nhìn thấy ba tầng trường sinh khách sạn không cách nào nhìn thấy trước mặt thạch đài cùng thạch sơn lúc này s ắ c trời sắp tối sơn thôn ngoài đột nhiên xuất hiện một cái khách sạn có thể hay không dọa sợ người nhan thanh không có chút tiến lặng nếu như là hắn gặp được loại tình huống này chỉ sợ đều sẽ bị giật mình căn bản cũng không dám đi vào cái này cơ duyên này có vẻ hơi quỷ dị a lúc này trường sinh khách sạn trước trên đường nhỏ xuất hiện một cái cơi xe đạp người trẻ tuổi một bên cưới xe đạp một bên huýt sáo cái này đ ỗ n g nhiên người trẻ tuổi nhìn thấy trường sinh khách sạn sửng sốt một chút hắn là núi nhỏ thôn thôn dân tự nhiên biết nơi này không có khả năng có cái gì k h á c điếm nhưng là vì sao buổi sáng không có chạm vạn g tối lại đột nhiên lại đây người trẻ tuổi trong lòng giật mình sắc mặt dần dần trắng b ệ c h đụng đụng quỷ người trẻ tuổi trong lòng sợ hãi cưới xe đạp liền điên cùng chạy quỷ a khi hắn trở lại trong thôn nhìn thấy lại người về sau rốt cục thở dài một hơi nhưng là sắc mặt y nguyên trắng bệnh liên tục hỏi lá thuốc trường pha lính đầu làm sao lại một cái khách sạn cái gì khách điếm la thúc hỏi la thúc nơi đó thật sự có một cái khách sạn ba tầng cao tựa như cổ đại khách điếm bên trong còn có ánh đèn thật ta không lừa ngươi ngươi hoa nhi này gặp quỷ đi nào có cái gì khách điếm la thúc đạo không để ý đến người trẻ tuổi liền đi một lát sau người trẻ tuổi về đến nhà với người nhà nói vừa rồi gặp phải sự tình thực người nhà lại không tin cha mẹ thật ta không lừa ngươi người trẻ tuổi hô nếu như không tin đi với ta nhìn đáng tiếc không có người cùng hắn đi t i ể u muội người tin hay không người trẻ tuổi hỏi bạn nhỏ tuổi muội đi ta dẫn ngươi đi xem trường pha lính đầu thật có một tòa cổ đại khắc điếm k ăn cơm mội mội vùng thoát khỏi tay thật chẳng lẽ là mắt của ta hoa a lúc này người trẻ tuổi có chút trần trờ trên đời này làm sao có thể lại quỷ hắn cũng coi như phải là kẻ vô thần điều kiện tiên quyết là không có nhìn thấy quỷ trước đó hắn có chút không cam tâm dự định ăn cơm xong lại đi nhìn xem đại khái nửa giờ hắn liền cơm nước xong xuôi một mực tại trong viện đi tới đi lui hắn rất muốn đi nhìn xem đến cùng làm mình hoa mắt vẫn là gặp gỡ quỷ thực hắn hiện tại lại có chút sợ một tòa đột nhiên xuất hiện cổ đại khắc điếm không phải nhà mà sẽ là cái gì khi hắn hỉ khí dũng khí tiến về trường pha lĩnh đầu lúc phát hiện tòa kia cổ đại khách điếm không thấy chẳng lẽ là mắt của ta hoa a không nên a người trẻ tuổi kinh ngạc không tôi h có lẽ cũng có khả năng thật đ ụ quỷ. bất quá hắn vẫn là không quá tin tưởng trên đời có quỷ nhi trên bẫy đá nhan thanh không nhìn thấy người trẻ tuổi cưỡi xe đạp chạy chối chết lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ loại tình huống này không dọa người mới là lạ bất quá trường sinh khách sạn cùng không có lập tức dậy đi mà là tiếp tục đợi nửa giờ đương trường sinh khách sạn lần thứ hai lúc hạ xuống xuất hiện tại trong một cái c h ấ nhỏ cùng một nhà tiểu đ i ế hòa là một thể đây là một cái chấn nhỏ trên chấn người đối tiểu chấn đã sớm quen thuộc n h i lại người nhìn thấy một gian tiểu điếm biến thành một tòa cổ đại ba tầng cao khách điếm căn bản cũng không dám đi vào còn lớn hơn hô lại quỷ đáng tiếc những người khác đã thấy không đến còn tưởng rằng đối phương điên rồi mà ngồi ở b à n trà nhan thanh không nhìn thấy tiếp tục hai lần đều là như thế không khỏi có chút ngạc nhiên đây là tình huống như thế nào rõ ràng chính là thành thần cơ duyên có vẻ giống như biến thành linh dị rồi cái này phong cách vẽ không đúng trường sinh khách sạn lần thứ ba hạ xuống xuất hiện tại một chỗ thâm sơn láo lầm bầu không khí có vẻ hơi âm trầm n h ư tại cách đó không x a lâm tử lý giống như lại một đội lưu hữu nhan thanh không nhìn thấy loại tình huống này có chút bất đắc gì giúp đỡ một chút cái chán không hủ chết người xem như l ạ i hạnh vậy vậy bên trong tại sao có thể có một tòa cổ đại khách điếm trong khách sạn còn có ánh đèn chúng ta có phải hay không gặp được quỷ một cái tuổi trẻ nữ hải chỉ vào trường sinh khách sạn hoảng sợ nói khách điếm nơi nào có cái gì khách điếm lớn đêm khuya ngươi không muốn dọa người a không ít người nhìn lại nhưng không có nhìn thấy trường sinh khách sạn nhìn xem cô gái trẻ tuổi kinh ngạc không thôi là ở chỗ này lớn như vậy một cái khách sạn Các n g ư ơ i nhìn không thấy sao. Không nên g không ư ơ i n làm ta sợ a nơi đó thật sự có một cái khách sạn a cô gái trẻ tuổi bị hù dọa sắp khóc đám người hai mặt nhìn nhau bọn họ đích sắc không có nhìn thấy khách điếm thực cô gái trẻ tuổi biểu lộ không giống như là giả vờ thật chẳng lẽ lại một tòa cổ đại khách điếm a quỷ a nơi đó lại quỷ có ma hắn muốn ra hắn muốn ra năm đó nhẹ nữ hài nhìn thấy nhan thanh không lúc đứng lên phát ra một tiếng sợ hãi thét lên khiến cho đám người lòng người bàng hoàn cảnh dắt nhìn xem một phía như nhan thanh không vô ngữ nhìn trời dứt khoát lại ngồi xuống quả nhiên là biến thành linh dị hòa phong cô định điện động đọc địa đập đập vị nhỏ như nhớ bản internet tường trương Trường trương nhất trang. sách chú thoại chỉ chủ chiếu. chủ chiếu, thứ mục một tạm một tiêu, tỉ giây di Lâu quỷ lâu quỷ kỹ, ô ô, cô gái trẻ tuổi khóc sắc mặt có chút tái nhợt chỉ vào trường sinh khách sạn nói nơi đó thật có một tòa cổ đại khách điếm lại một cái quỷ ngồi tại khách điếm phía trước hắn hắn giống như đang nhìn nhìn ta cô gái trẻ tuổi lần nữa bị dọa đến khóc lớn lên trốn ở đám người sau lưng như đám người một mặt mờ mịt cũng không biết cô gái trẻ tuổi nói lời là thật là giả bọn hắn căn bản là không nhìn thấy trường sinh khách sạn không khóc là n g ư ờ i hoa mắt nhìn lầm nơi nào có cái gì cổ đại khách điếm lại người an ủi lại nói trên đời này nào có quỷ gì đều là mình dọa mình nơi đó thật có một tòa cổ đại khách điếm còn có một con quỷ cô gái trẻ tuổi khóc dòng nói là ở đó sao một người trẻ tuổi chỉ đạo liền cầm lấy đèn tin đi qua không muốn quá khứ nơi đó thật sự có quỷ cô gái trẻ tuổi hô to sợ đối phương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thực người trẻ tuổi không có dừng lại tiếp tục c h i ề u trường sinh khách sạn đi đến một lát liền đến, đến trường sinh khách sạn vị trí xoay người nói không có à nơi nào có đúng rồi ta đã nói rồi đều là mình và mình nào có quỷ gì lại người lắc đầu nghĩ không ra cô gái trẻ tuổi nhát gan như vậy cô gái trẻ tuổi có chút ngây ngẩn cả người thực nàng y nguyên nhìn thấy trường sinh khách sạn cũng nhìn thấy người trẻ tuổi nhưng cổ đại khách điếm giống như biến thành hư tượng đồng dạng không muốn con quỷ kia sau lưng ngươi mau trở lại cô gái trẻ tuổi lo lắng hô to người trẻ tuổi có chút bó tay rồi ở nơi đó nhú b a i như thời gian một điểm quá khứ cô gái trẻ tuổi gặp tòa kia cổ đại khách điếm cũng không có cái gì chỉ sợ sự tỉnh phát sinh trong lòng rốt c u c cắn chút thực nó vẫn còn ở đó cô gái trẻ tuổi thỉnh thoảng nhìn một chút không được qua đây không được qua đây cô gái trẻ tuổi miệng bên trong nhắc đi nhắc lại nhìn thấy con quỷ k i a rốt cục đi trở về cổ đại khách điếm trong nội tâm nàng lại ăn chút mà lại đều mười mấy phút đồng hồ trôi qua con quỷ k i a hẳn là sẽ không hại người a lúc này nhan thanh không thật không biết nên nói cái gì ba lần làm sao ba lần đều là biến thành linh dị hòa phong h u chạy từng cái người hữu duyên là bọn hắn không có cơ duyên sao tia lại là làm sao ăn vào bánh tử trên trời rớt xuống nhan thanh không dứt khoát trở lại khách đường miễn cho đem cái tia một đội lư hữu làm cho sợ hãi thời gian từng giờ trôi qua cô gái trẻ tuổi gặp con quỷ kia chưa hề đi ra cổ đại khách điếm cũng không có biến thành kinh khủng nhà ma trong lòng dần dần an kỳ quái làm sao chỉ có ta mới nhìn đến cô gái trẻ tuổi không hiểu nghĩ đến tiếp lấy biến sắc chẳng lẽ con quỷ kia chỉ muốn hại ta sắc mặt của nàng đột nhiên trắng bệnh thân thể tại run nhẹ nhẹ vô cùng sợ hãi nhỏ mầm ngươi thế nào lúc này lại người phát hiện cô gái trẻ tuổi tình huống liền hiếu kỳ hỏi còn tại sợ ngươi nói tòa kia cổ đại khách điếm sẽ không còn tại a tại một một tại cô gái trẻ tuổi đạo toàn bộ thân thể co lại thành một vòng những người khác nhìn thấy liền an ủi một chút trong lòng cũng có chút v ô n g ữ lâu như vậy không thấy đến hại ta con quỷ kia không phải là muốn kết hôn à? chẳng lẽ con quỷ kia coi trọng ta rồi cô gái trẻ tuổi thân thể đột nhiên một r u n bị ý nghĩ của mình hù dọa quỷ kết hôn ồ ồ ồ ta muốn về nhà ta không muốn gả cho quỷ cô gái trẻ tuổi lần nữa tại khóc thúc thít sợ hãi nhìn xem cổ đại k h á c điếm sợ con quỷ kia chạy đến cướp đi nàng các ngươi thật nhìn không thấy sao cô gái trẻ tuổi nhịn không được hỏi cái này đều hai mươi phút tuyệt đối không thể nào là h u y t ư ợ n g nàng nhìn thấy đám người bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ liền lấy điện thoại cầ nhìn có thể hay không quay chụp xuống tới đáng tiếc thông qua điện thoại căn bản là không nhìn thấy cổ đại khắc điếm ta gọi mầm ý rỉa ý r ỉ năm nay hai mươi ba tuổi bình thường ngựa du lịch nhưng là ta không quá ứ a thích loại kia lớn cảnh khu mà là thích cùng lưu hữu nhóm cùng đi thăm dò không biết cảnh điểm đặc biệt thích hướng thâm sơn lão lâm bên trong chui tục n ữ u nói dạ lộ đi được nhiều kiểu gì cũng sẽ gặp phải quỷ ngay tại đêm nay xảy ra chuyện lâu chủ đã xảy ra chuyện gì không phải là đụng vào quỷ a lại người hồi phục hoàn thủ động một cười nói một chút quỷ là dáng dấp thế nào hiếu kỳ dài ha ha lâu chủ là tại trực tiếp gặp quỷ sao lâu chủ ngươi gặp được mấy cái quỷ nhiều hay không có thể hay không bắt một con cho ta tập sùng vật giá cả dễ thương lượng yên tâm ta xuất ra nổi giá ai kêu ta là thổ hảo tại chơi tối trước chúng ta liền đã chuẩn bị cho tốt danh o địa tiếp theo là một bên chơi một bên ăn cái gì nhưng là tại hơn tám giờ lúc ta đột nhiên nhìn thấy danh o địa bên cạnh nhiều hơn một tòa cổ đại k h á c h điếm ta cam đoan trước đó là tuyệt đối không có m á ơi thật là khủng khiếp a thâm sơn lão lâm bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa cổ đại khắc điếm ngẫm lại đều toàn thân nổi da gà ta cam đoan tòa kia cổ đại khách điếm khẳng định là quỷ khách điếm tòa kia ba tầng cao cổ đại khách điếm từ bên trong xuyên suốt ra âm trầm ánh đèn lộ ra mười phần đáng sợ nhưng là toàn bộ khách điếm nhìn lại là mười phần cổ p h á c căn bản cũng không như cái gì nhà ma loại hình cô gái trẻ tuổi nói tiếp nhưng là tại cổ đại khách điếm phía trước ngồi một con quỷ hoa rốt cục nhìn thấy quỷ hương phấn lâu chủ quỷ là thế nào mau nói quỷ là thế nào chỉ có một con sao có thể hay không bắt tới làm xung vận các ngươi không muốn cùng ta đoạn cái này quỷ ta đã sớm dự định lâu chủ nhanh bắt quỷ hắn còn giống như nhìn thấy ta ta thật là sợ thật là sợ bị sợ quá khóc thực lâu chủ nhưng mà cái gì tiếp tục trực tiếp a không phải là bị quỷ ăn hết sao lâu chủ lâu chủ vẫn còn chứ chớ mong lâu chủ không muốn nhanh như vậy bị quỷ ăn hết các người đám người này có nhân tính hay không à người ta lâu chủ gặp được quỷ các ngươi còn tại cười trên nôi đau của người khác đúng lâu chủ còn ở đó hay không đập t r ư ơ n g quỷ chiếu tới xem một chút c ả m tạ thực bằng hữu của ta đều không thể nhìn thấy chỉ có chính ta một người nhìn thấy cho nên bọn hắn không tin ta nói ta muốn hỏi hỏi cái này là tình huống như thế nào như thế nào mới có thể đủ để cho ta bằng hữu nhìn thấy còn có gặp được loại tình huống này ta phải nên làm như thế nào lâu chủ chỉ có người mới nhìn đến sao k i、yeah, u ngươi nguy hiểm tranh thủ thời gian chạy đi cái rắm chạy qua quỷ nếu như là ta liền xông đi lên cùng quỷ đánh một trận ai thắng ai lưu lại lâu chủ đập trương quỷ c h i ế u à ta rất hiếu kỳ quỷ là cái dạng gì lớn như vậy còn không có gặp q u a quỷ nhân sinh thật thất bại điện thoại đập không đến bằng không bằng hữu của ta đã sớm tin tưởng ta à kỳ quái ngươi cũng gặp được quỷ mười mấy phút làm sao con quỷ kia là đang nắm phong cảnh sao lại người hiếu kỳ hỏi để tất cả mọi người s ư ớ n g sốt một chút đúng à từ lâu chủ gửi thư liền mười phút thực lâu chủ một mực không có việc gì ta cũng không biết con quỷ kia đi trở về trong khách sạn cô gái trẻ tuổi đang trò chuyện giống như không có sợ như vậy tiếp lấy nàng liền s ư ớ n g sốt một chút phát hiện cổ đại khách điếm đột nhiên biến mất không thấy cổ đại khách điếm không thấy con quỷ kia cũng không thấy số gạo đọc địa chỉ in t e r n e tường t ba trăm ba mươi tám dưới ánh trăng thảo nguyên chương ba trăm ba mươi tám dưới ánh trăng thảo nguyên thâm sơn lão lâm lương cổ đại khách đ i ế biến mất không thấy gì nữa về sau cô gái trẻ tuổi có chút giật mình n à n g nhìn chung quanh muốn tìm kiếm cổ đại khách điếm tung tích đáng tiếc cổ đại khách điếm giống như thật không thấy con quỷ kia thế mà không đến hại ta cô gái trẻ tuổi có chút không rõ ràng cho lắm nhưng là rốt cục yên tâm ô ô rốt cục không cần chết cô gái trẻ tuổi nhịn không được khóc thúc thít tiếp lấy còn tại đồng bạn trợ rút ở bên ngoài đi một vòng cổ đại khách điếm hoàn toàn chính xác biến mất không thấy lúc này trường sinh khách sạn lần thứ tư hạ xuống lại đắp xuống một mảnh trên thảo nguyên nhan thanh không nhìn thấy lần nữa bó tay rồi làm sao đêm nay có chút là lạ hạ xuống luôn luôn có chút không quá thỏa đáng cái này thảo nguy cách đó không xa lại một đầu con c o n g dòng suối nhỏ nước thanh t ị n h suối nước còn phản chiếu xe mặt trăng nơi xa còn có mấy cái lều vải bên trong lại ánh đèn truyền ra lấy thính lực của hắn còn ngầm trộm nghe đến tiếng nói chuyện đây coi như là một cái du lịch thắng điện thực nhan thanh không thật mười phần vô ngữ bất lực nhìn trời người hưu duyên hẳn là mấy cái kia trong lều vải người nhưng là thấy đến bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tòa cổ đại khách điếm không cho rằng là có quỷ tài quái lại người đi vào khách điếm mới là lạ lúc này hắn đứng tại bàn trà bên trên ẩn ẩn nhìn thấy dưới ánh trăng lại mấy người tại trên thảo nguyên chạy tại kêu to hô to lộ ra hưng phấn không thôi. nếu là lúc trước hắn cũng hẳn là t h á c thích dưới ánh trăng tại mênh mông vô bờ thảo nguyên chạy n g ắ m lại đều là rất đẹp một tòa ba tầng cao cổ đại khách điếm bên trong còn có ánh đèn xuyên suốt ra vẫn là tại mênh mông vô bờ trên thảo nguyên cho nên tại trường sinh khách sạn hạ xuống không bao lâu liền bị người hưu duyên thấy được một màn này cơ hồ lặp lại thâm sơn láo l â m một màn kia vậy vậy bên trong tại sao có thể có một tòa cổ đại khách điếm một cái ngay tại tận hướng chạy người trẻ tuổi quay đầu lúc liền thấy xa xa khách đ ế m lập tức bị đột nhiên xuất hiện khách đ ế m kinh đến liền vội hỏi đồng bạn thực đồng bạn không nhìn thấy nhan đều có thể đại khái phán đ o á n ra cho nên hắn dứt khoát đi xuống thành đài đi vào trên thảo nguyên đi một chút về phần bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào người hữu duyên lại sẽ làm thế nào theo hắn nói đến hắn còn là lần đầu tiên đi vào thảo nguyên dưới bóng đêm thảo nguyên t h u ậ t nhìn vẫn là rất đẹp thậm chí so ban ngày còn muốn đẹp bởi vì đêm tối mông lung ánh trăng che giấu thảo nguyên một chút t ì vết để cho người ta não bổ đến càng đẹp nhi vào lúc này k i a trong khách sạn giống như lại người chạy ra tên tiên người hữu d u y n trấn kinh nói bất quá khoảng cách thực sự có chút xa lại là tại ban đêm cho nên hắn chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái mơ hồ không rõ bóng người cũng có thể làm ì n h nhìn lầm cũng khó nói ha ha nghĩ làm ta sợ lại đồng bạn cười ha hả nói hoàn thành lớn chữ hình ngồi phịch ở trên đồng cỏ nhìn qua bầu trời đêm ánh trăng thảo nguyên mặt trăng thật đẹp ta nói đều là thật người tuổi trẻ kêu kêu lên nhìn dáng vẻ t r ừ n g hai mươi tướng mạo mười phần tuân tú quay đầu nhìn xem những người khác các ngươi thật nhìn không thấy ta không lừa các ngươi nơi đó thật sự có một tòa cổ đại khát điếm những người khác đều lắc đầu tiếp tục chơi mình người trẻ tuổi không biết nên làm sao bây giờ chẳng lẽ chỉ có chính mình mới thấy được mà lại lúc này đại bộ phận nam đều chạy ra ngoài chơi tại trên thảo nguyên tận hướng chạy nhi nữ đều tại trong lều vải hoặc là bên ngoài lều làm thành một đống nói chuyện tiếm các người có hay không nhìn thấy nơi đó giống như lại ánh đèn tại bên ngoài lều nói chuyện trời đất mấy cái trẻ tuổi nữ hải trong đó lại một nữ hải đột nhiên sửng sốt một chút nhìn kỹ phía dưới tựa như là một cái khách sạn một tòa cổ đại k h á c h điếm nàng thân thể có chút run một cái có loại dự cảm xấu đột nhiên xuất hiện một tòa cổ đại k h á c h điếm biểu thị cái gì quỷ tất cả mọi người sẽ nhìn không được hướng cái phương hướng này suy nghĩ nhi cô gái trẻ tuổi cũng tránh không được cái thứ nhất nghĩ tới là quỷ nhi tuyệt đối không phải là cái gì thần tiên cái gì tiên duyên các ngươi lại nhìn là ở chỗ này thật sự có tòa khắc điếm cô gái trẻ tuổi đổi cái khác mấy nữ hải chân thành nói nhìn thấy các nàng đều lắc đầu còn tại nói đùa về sau cũng có chút gấp các người nhìn không thấy không có khả năng a nơi đó thật có tòa cổ đại khách điếm nhi tại lúc này nhan thanh không đã đi ra khách điếm cũng không hướng bọn họ đi đến một lát sau hắn đi đến một cái nho nhỏ cỏ sườn núi tiếp lấy đi xuống cỏ sườn núi đi vào một dòng suối nhỏ mép nước còn đưa tay đi rửa tay một cái thảo nguyên mười phần yên tĩnh ngoại trừ một chút trùng âu ngoài nhan thanh không không có suy nghĩ nhiều cái khác một đường đi một đường nhìn ngược lại là thật buông lỏng đêm nay bốn lần hạ xuống đều có chút cổ q u a a nhan thanh không liền không nhịn được lắc đầu nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều cũng lười là suy nghĩ nhi tại một bên khác những người tuổi trẻ kia đã hướng lều vải đi đến nhi tên kia người trẻ tuổi vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem cổ đại khách điếm nhìn thấy cổ đại khách điếm c ũ n g không có cái gì kinh khủng chuyện phát sinh trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra ha ha mạc nguyên nói hắn nhìn thấy một tòa cổ đại khách điếm bên trong còn có người trong đó một tên người trẻ tuổi t i ế u đạo nói đến có mắt có mui các ngươi có thấy hay không mạc nguyên tại dọa các ngươi ngươi thật đúng là tin lại ngươi t i ế u đạo ai mà tin người trẻ tuổi kia đứng thẳng một chút vai nhi trước lều mấy nữ hải đều sửng sốt một chút tiếp lấy nhìn về phía một nữ hải thế nào lại nam sinh nhìn thấy liền hiếu kỳ hỏi đỗ thu nói nàng cũng nhìn thấy một tòa cổ đại khách sạn trong đó một nữ h à i nói liền nhìn xem mạc nguyên hỏi ngươi sẽ không thật nhìn thấy một tòa cổ đại khách điểm a cái này sao có thể chúng ta tại sao không có trông thấy có người tuổi trẻ lập tức phủ định hai người các ngươi có phải hay không thông đồng a còn có người nói như thế cũng không tin tưởng cái gì cổ đại khách điếm bọn hắn mười mấy người vì sao chỉ có hai người nhìn thấy mà lại bọn hắn chỉ cần dùng hơi trò chuyện nói một lần liền có thể thông đồng vào người nhi mạc nguyên lại là đại hỉ thậm chí còn có chút kích động liền vội hỏi đỗ thu nói ngươi thật nhìn thấy ở đâu mấy tầng cao có hay không ánh đèn đỗ thu c h ấ n kinh nhìn xem mạc nguyên vội vàng chỉ một chút nói nơi đó tựa như là ba tầng cao lại ánh đèn t đỗ thu thật thấy được phải cùng mình nhìn thấy đồng dạng bởi vì hắn c ũ n g không nói cổ đại khách điếm ở đâu cái vị trí cũng không có nói qua mấy tầng cao có hay không ánh đèn về phần càng thêm cụ thể chi tiết bởi vì quá xa lại chỉ có ánh trăng như cổ đại khách điếm ánh đèn chỉ là ở bên trong cho nên không cách nào thấy quá mức rõ ràng ta nhìn thấy cũng giống như vậy mạc nguyên vội vàng nói hỏi tiếp những người khác các ngươi thật không nhìn thấy đám người hơi kinh ngạc hướng cái chỗ kia nhìn một chút sau liền lắc đầu có người nói hai người các ngươi là đang nói đ ù a chứ chính là chương ba trăm ba mươi chín t a o nộ đàn sói chương ba trăm ba mươi chín t a o nộ đàn sói dưới bóng đêm mạc nguyên cùng độ thu nhìn nhau đã minh bạch ngoại trừ bọn hắn bên ngoài những người khác nhìn không thấy cũng không phải mình xuất hiện ảo giác bằng không không có khả năng hai người đều có thể nhìn thấy thực bọn hắn vì cái gì nhìn không thấy n h ư mình thấy được lại biểu thị cái gì có phải hay không là lại quỷ c h â n coi trọng bọn hắn muốn g a hại bọn hắn đây mới là trọng yếu nhất ngươi có thấy hay không kia trong khách sạn giống như lại một người lúc này mạc nguyên liền vội hỏi ta cũng không biết là người hay là cái gì nhìn tựa như một người nhưng là quá xa quá đen thấy không rõ ta giống như không nhìn thấy đỗ thu lắc đầu liền nhìn kỹ một chút những người khác nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt thành thật còn thập phần lo lắng dáng vẻ cũng có chút kinh ngạc chẳng lẽ là thật không được các ngươi không có nói đùa lại ngươi hỏi ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao lớn đêm khuya lại là tại không người trong thảo nguyên ta có thể như vậy trò đùa mạc nguyên có chút nỗi nóng nói ta nói đều là thật nơi đó thật sự có một tòa cổ đại khắc điếm nhìn xem tựa như phim ma bên trong loại kia quỷ khắc điếm đám người chăm chú nhìn một chút về sau lại cười nói một trận vẫn là không có tin tưởng mặc nguyên cùng đỗ thu có chút gấp thực bọn hắn nhìn không thấy không tin hai người cũng là không có cách nào loại chuyện này nếu như nếu đổi lại là bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng làm sao lại vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện một tòa cổ đại khắc điếm bọn hắn cũng không tin trên đời có quỷ bọn hắn cũng không tin làm sao bây giờ đỗ thu là một cái giữ lại sóng vai tóc ngắn nhìn m ư i phần nhẹ nhàng khoan khoái nữ hải tử lần thứ nhất gặp được loại chuyện này cũng có chút hoang mang lo sợ hy vọng mạc nguyên có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết thực loại chuyện này ta cũng không biết mạc nguyên lắc đầu nhìn chằm chằm vào tòa kia cổ đại khách điếm nói tiếp ngươi nói làm sao chỉ có chúng ta thấy được có phải hay không là bởi vì một ít nguyên nhân mới có thể dẫn đến chúng ta mới nhìn nhìn thấy lại loại khả năng này đỗ thu nghĩ nghĩ liền lật đầu nói tiếp hy vọng là chúng ta xuất hiện ảo giác đi ảo giác cái này đã không thể nào mạc nguyên lắc đầu ta ngược lại thật ra hy vọng không phải quỷ cho dù là quỷ cũng là tốt quỷ thời gian từng giờ trôi qua n h ư tòa kia cổ đại khách điếm vẫn ở nơi đó mặc dù đã đêm khuya nhưng là tất cả mọi người không có ý đi ngủ tiếp tục đắm chơi nhi mạc nguyên cùng đỗ thu hai người căn bản không không có tâm tư thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cổ đại khách điếm nhìn mạc nguyên cùng đỗ thu giống như không phải nói vừa lại chờ một người trẻ tuổi tao mày dù sao đều nhanh nửa giờ hai người vẫn là một bộ lo lắng bộ dáng mà lại loại kia thần sắc không giống như là giả vờ ta cảm thấy cũng không phải trang nhưng là có người nói tiếp lấy nghĩ, nghĩ lại nói cái này sao có thể ta còn là không quá tin tưởng làm sao lại đột nhiên chạy ra một gian quỷ khách điếm nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút chúng ta đều nhìn không thấy quá khứ có cái dám dùng a nếu thật là quỷ khách điếm chúng ta quá khứ không phải tự chui đầu vào lưới như tên kia c h ầ m ổn người trẻ tuổi thì là đi hướng mạc nguyên cùng đỗ thu chăm chú hỏi thăm về đến cuối cùng nói nếu không ta cùng các ngươi đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra chúng ta quá khứ mạc nguyên cùng đỗ thu đều sửng sốt một chút cảm giác không tốt lắm ai biết tòa kia cổ đại trong khách sạn có cái gì nếu quả như thật lại q u ỷ đâu đây chẳng phải là một chết các ngươi sợ c h ồ một người trẻ tuổi hỏi ngươi không sợ ngươi gặp được loại sự tình này không sợ mạc nguyên hỏi lại ai biết bên trong có cái gì t r â n một người trẻ tuổi trầm ngâm một chút nói nếu thật là quỷ nói không sợ là giả thực đều lâu như vậy kia trong khách sạn lại quỷ đi ra không nếu như quỷ không cách nào đi ra khách đến đâu kia、yeah, ngay tại bên ngoài nhìn xem không đi vào t r â n một người tuổi trẻ nếu như quỷ chân muốn hại người chỉ sợ cũng không cần chờ đến bây giờ sao mạc nguyên cùng đỗ thu hai người nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có lý nếu như quỷ muốn hại bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không chờ hiện tại nhi nếu như quỷ chỉ có thể đợi tại trong khách sạn vậy bọn hắn không đi vào chính là hoặc là bảo trì khoảng cách nhất định lúc này c h â m ổn người trẻ tuổi vỗ vỗ đều gọi đám người cùng đi nhìn xem mặc dù lại người không quá nguyện ý nhưng là dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi đi qua nhìn một chút liền nhìn xem miễn cho để mạc nguyên cùng đô thu nghi thần n g h i quỷ còn gì nữa không đương xuất phát lúc c h â m ổn người trẻ tuổi hỏi đến ngay đây mạc nguyên nói toa k i a cổ đại khách điếm một mực không có biến hóa vậy là tốt rồi vậy nói rõ là an toàn c h â một người tuổi trẻ mình đi ở trước nhất chỉ một chút phương hướng hỏi chính là chỗ đó a trường sinh khách sạn cách bọn họ l ề vải nói xa kỳ thật cũng không tính quá xa bất quá là mấy trăm mét mà thôi bất quá mấy phút bọn hắn liền đi tới trường sinh khách sạn ngoài trăm thước mạc nguyên cùng đỗ thu nhìn nhau liền t h ả chấm bước chân cẩn thận quan sát trường sinh khách sạn a giống như bảng hiệu bên trên có chữ viết đỗ thu chăm chú nhìn một chút sau nói quá xa vẫn còn có chút thấy không rõ đỗ thu n g ư ơ i có thấy hay không giống như chữ trên tấm bảng có ánh sáng a mạc nguyên hơi kinh ngạc tựa như là kim quang là chữ gì chân một người trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi như những người khác thì là lộc cộc vẫn là không quá tin tưởng cái gì cổ đại k h á c điếm thấy không rõ muốn đi gần chút mạc nguyên đạo liên tiếp tục chiều trường sinh khách sạn đi đến nhi lại người thì là hướng phía trước chạy đi ta cũng không biết nói thế nào các ngươi thiên kia chạy tới người trẻ tuổi quay người hô lại sao nơi nào có cổ đại khách điếm hắn nói chuyện lại có người trẻ tuổi chạy lên đi tựa như thả chim nhỏ nhi mạc nguyên cùng đỗ thu khẩn trương vội vàng q u á t lên thực bọn hắn cũng không để ý tới ở mảnh này bãi cỏ chạy tới chạy lui nhi mạc nguyên cùng đỗ thu thì sửng sốt một chút bởi vì bọn hắn lại người xuyên qua cổ đại khách điếm nhi hai người nhìn thấy bọn hắn giống như không có chuyện gì lá gan liền lớn chút ít tiếp tục hướng cổ đại khách điếm đến gần nhi chữ trên tấm bảng cũng thấy rõ t h ư ợ n h ư là chữ tiểu triện không biết mạc nguyên lắc đầu ngươi có biết hay không không biết đỗ thu đạo liền lấy ra điện thoại từ trên mạng tìm tới chữ tiểu triện chuyển đổi khí đem bảng hiệu bên trên bốn chữ tiểu triện như thường viết xuống tới chữ tiểu triện cho một người trẻ tuổi hơi kinh ngạc cảm giác quỷ này khách điếm giống như trở nên cao cấp trường sinh khách sạn đỗ thu nhìn xem chuyển đổi khí bên trên chữ hơi kinh ngạc chữ tiểu triện đại bộ phận kiểu chữ đều là đến từ đại triện cho nên dùng chữ tiểu triện chuyển đổi khí bởi vì bọn hắn lại người xuyên qua cổ đại khách điếm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 chữ tiểu truyện đại bộ phận kiểu chữ đều là đến từ đại triện cho nên dùng chữ tiểu truyện chuyển đổi khí trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tưởng ba trăm bốn mươi phong q u y ể n đ à n sói chương ba trăm bốn mươi phong q u y ể n đ à n sói nga ô dưới bóng đêm từng tiếng thâm trầm kêu gạo giống như từ thảo nguyên bốn phương t á m hướng vang lên để mọi người sắc mặt đại biến là đ à n sói cho một người trẻ tuổi hô lớn một tiếng nơi này tại sao có thể có sói lại người sợ hãi hỏi khẩn trương nhìn xem một phía không phải nói nơi này không có sói sao làm sao đột nhiên chạy ra nhiều như vậy lang song song lại n g ư ờ i hoảng sợ nói nhi mạc nguyên cùng đồ thu đồng dạng sắc mặt đ ạ i biến lúc này đã không lo được cổ đại khách sạn tại thảo nguyên tao n g ộ đàn sói điều này đại biểu xem cái gì đồ đần đều biết mà lại nơi xa kia từng tiếng sói chu nghe chí ít có mười mấy đầu càng làm cho đám người tê cả ra đầu cái này cái này có bao nhiêu sói lại n g ư ờ i sợ hãi hỏi chí ít có mười mấy tớt t r â n một người tuổi trẻ nghĩ đến biện pháp ứng phó đáng tiếc bọn hắn lại như thế nào là đàn sói đối thủ trên tay bọn họ căn bản không có vũ khí liền ngay cả một đầu cây gậy đều không có đáng chết chân một người trẻ tuổi khẩn trương làm sao bây giờ chạy chạy qua sao chúng ta về trong xe đối nghịch chúng ta về trong xe chỉ cần lên xe chúng ta liền không sao lại người như là bắt được cây có cứu mạng cũng là để đám người tương đối công nhận biện pháp thực xe cách chúng ta quá xa a chúng ta còn kịp sao có người nói xe của bọn hắn khoảng cách lều vải lại một khoảng cách n h ư bọn hắn hiện tại lại đi ra khoảng cách lều vải mấy trăm mét ngoài cái này nói cách khác xe của bọn hắn cách bọn họ tối thiểu lại tám chín trăm mễ viễn đã không có thời gian trở về không kịp cũng muốn đi bằng không làm sao bây giờ chờ chết lại người khẩn trương đạo hắn thấy vẫn là mau chóng trở lại trong xe dù cho cuối cùng thật bị đàn sói vây quanh cũng có thể lái xe rời đi lúc này đám người lại có chút sửng sốt một chút bởi vì bọn hắn không có nghe được sói chu sói đi rồi lại người nghi hoặc hỏi hẳn là đi đi ta không có nghe được sói chu lại người thở p h à o đạo có loại sống sót sau hai nạn cảm giác mà nó làm ta sợ muốn chết thật đúng là cho là chúng ta bị đàn sói để mắt tới may mắn đàn sói không phải hướng về phía chúng ta tới bằng không lại người miệng lớn thở phì phò hơi thở đạo vừa rồi thật bị hù dọa sắc mặt hơi trắng bệnh có thể là đàn sói vừa lúc tại phụ cận trải qua không có nghe được sói chu tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra nhưng là lại người lại cảm thấy có chút không đúng k i a sói chu giống như cách bọn họ cũng không phải là rất xa cho dù là trải qua chỉ sợ cũng có khả năng phát hiện bọn hắn vậy làm sao lại không có âm thanh rồi không được lại người đột nhiên hô tiếp lấy khẩn trương đàn sói không hề rời đi bọn chúng hẳn là phát hiện chúng ta ngay tại lặng lẽ lạc gần cái gì đám người kinh hãi bối rối chung quanh không có a ta không nhìn thấy a ngươi không muốn dọa người à, lại người nhìn một chút không có nhìn thấy lên đường nếu như đàn sói thật là gần chúng ta đáng tiếc mặc dù lại ánh trăng nhưng căn bản là không có cách thấy rõ bốn phía bất quá từ bốn phía lặn gần sói lại thấy rõ bọn hắn chính túi đầu bước nhẹ đi mau nhi tới sói đương đàn sói càng ngày càng gần đèn tin rốt cục phát hiện tung tích của bọn nó nh đám người thì sợ hãi tụ tập cùng một chỗ tiếp lấy phát hiện bọn hắn đã bị đàn sói bao vây t ừ n g đôi tản ra ưu quang con mắt đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm a ô ô lại nữ hải kêu sợ hãi lại nữ hải dọa đến k h ó lên làm sao bây giờ a Chúng tại a sao bây giờ à? Nhiều như vậy sói, chúng ta nam làm là là à, à, sói, sinh, cho bây bản vậy giờ chúng không nhiều đối như căn phó được t dù là nam sinh, tại bị mấy thảo ấ mất t mật, ta chết. thu túi lang là quanh, cũng là bị sợ mất mật. song song, chúng ta muốn bị sói cắn、chết. Như đàn sói chậm dãi thu nhỏ vòng vây vây, đầu chậm c bị bị sợ sói sói dãi n gần. h h giác tới、gần. Tại t ả nguyên một bên khác nhan thanh không chính thuận quanh có khúc hiệu dòng suối nhỏ một đường đi tới khi hắn nghe được sói chu lúc hơi kinh ngạc một chút còn hướng sói chu chuyển tới phương hướng nhìn lại lớn như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghe được sói chu cho nên vẫn rất cảm thấy hứng thú cái hướng kia nhan thanh không sửng sốt một chút tiếp lấy biến sắc cái hướng kia không phải là lại mười mấy người ở nơi đó mắc liều đồng nhi đàn sói lại chính hướng nơi đó đi cái này nhan thanh không thân ảnh đột nhiên biến mất tiếp lấy xuất hiện tại hơn ba mươi mét ngoài lúc này hắn đ i ê n cùng chiều trường sinh khách sạn lao đi tại một giây đồng hồ bên trong liền chuồn hai lần nói cách khác hắn một giây đồng hồ liền đã lướt đi bảy mươi mét t h ự c hắn đã đi ra hơn ngàn mét tối thiểu cần nửa phút mới có thể trở về kỳ thật nửa phút không hề dài nhưng là đầy đủ đàn sói cắn bị thương mấy người thậm chí cắn chết hắn chỉ là lo lắng những người kia mà thôi nhi vào lúc này đàn sói khoảng cách mạc nguyên cùng đỗ thu các loại đã không đủ năm mươi mét Thế một cái tuổi s trẻ nữ hải hô to một tiếng bởi vì nàng nhìn thấy nhất thất đại lang hướng nàng nào lên hướng nàng biết hầu ta tới lúc này nàng điên cùng hô to hai tay l o ạ n vũ một hồi lâu hai tay của nàng còn tại loại vũ nhắm mắt lại hô to nhi vừa lúc xuất hiện nhan thanh không một bàn tay đánh bay con sói này về sau liền lập tức xuất hiện tại một người khác trước người đồng dạng đánh bay một con sói thân ảnh của hắn không ngừng xuất hiện không ngừng đánh bay từng t ấ t sói nga ô ô bị hắn đánh bay sói chính lội trên mặt đất kêu thảm thực có vài chục thất lang tốc độ của hắn căn bản là theo không kịp để hắn cũng có chút gấp phong tới nhan thanh không trong miệng khẽ đọc chỉ thấy đầu ngón tay xuất hiện một sợi gió nhẹ nói tiếp đi kêu một sợi gió nhẹ lập tức thoát ly đầu ngón tay hướng nơi xa ngồi kê lang vương bay tới nhi gió nhẹ càng vượt quyển càng lớn trong chớp mắt liền biến thành gió lớn tiếp l Hô hô. c u ầ n phong phát ra tiếng rít cuốn lên trên đất lá khô m ả n h v à t chờ bất quá hai giây ở giữa cuốn phong liền đã c u ố n tới ngoài mấy chục thức lang vương trước đem quan chiến lang vương cuốn bay nga ô lang vương kinh hô một tiếng liền phát hiện mình đã ở giữa không trùng thân thể đang bị cuốn phong x é rách giống như trên người lông sói đều bị x é rách mất không ít nhi vào lúc này lại một cô cuốn phong từ bãi cỏ cuốn lên cuốn bay từng thất sói m ặ c nguyên cùng đ ổ thu bọn người nhìn thấy trước mắt một màn này đều có chút ngây ngẩn cả người bởi vì bọn hắn trước đó rõ ràng cũng nhanh muốn bị sói cắn được thực trước mắt có đồ vật gì trợt lóe lên về sau con sói này liền đã bay ra còn xuống đất kêu thảm đây là có chuyện gì mặc dù bọn hắn hơi kinh ngạc nhưng là cùng không có dừng lại còn tại điên cuồng chạy trước thực chạy trước chạy trước liền phát hiện bên người giống như không có lang còn nhìn thấy không ít sói ngã trên mặt đất kêu thảm khi bọn hắn chăm chú nhìn lại lúc giống như nhìn thấy một thân ảnh tại giữa bọn hắn không ngừng xuất hiện không ngừng biến mất liền lại từng thất sói kêu thảm ném ra đây là có chuyện gì bọn hắn có chút giật mình chương ba trăm bốn mươi mốt lần thứ năm hạ xuống chương ba trăm bốn mươi mốt lần thứ năm hạ xuống dưới bóng đêm trên thảo nguyên khắp nơi trên đất kêu gen bất quá lại không phải người mà là sói mặc nguyên cùng đ ổ thu b ọ n người một bên chạy một bên quay đầu nhìn nhờ ánh trăng vẫn có thể nhìn cái đại khái từng cái mở mịt không thôi những này sói làm sao mình ngược lại kêu thảm tiểu diệp chạy mau lại người nhìn thấy đồng bạn ngập đứng con mắt tại hai tay l o ạ n vũ liền lo lắng quắt to lên đ á n g t i ế c đối phương tựa h ầ n g h ẹ không đến tiểu diệp chạy mau a lại có người quắt to lên thậm chí nếm thử trở về bất quá tại lúc này bọn hắn nhìn thấy đàn sói giống như không có truy nó hoặc là chúng nói chúng nó đại bộ phận đều đã ngã xuống đất kêu thảm liền hơi nhẹn thở ra mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng đối bọn hắn tới nói lại là chuyện tốt đây là h ổ khẩu chạy t r ố n a những con sói kia là chuyện gì xảy ra lại người bừng tỉnh rốt cục hỏi ra bọn chúng làm sao từng cái ngã xuống đất t i ê u thảm không biết ta giống như nhìn thấy bóng người hệ lên sói liền bay ra ngoài ta giống như cũng thấy có người ảnh hệ lên đám người s ừ n g sốt một chút giống như vừa rồi thật sự có bóng người ở trước mắt hệ lên đáng tiếc khi đó quá mức sợ hãi căn bản cũng không có đi xem là chuyện gì xảy ra các ngươi nhìn trên trời còn bầu trời đạo nhìn thấy một con sói trên bầu trời l o ạ vũ nơi đó cũng lại lại có người chỉ một bên khác đám người nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một con sói tại thiên không loạn quyền mọi người không có sao chứ chân một thanh niên hô to dù sao vừa rồi quá mức hốt hoảng tất cả mọi người là chạy loạn khắp nơi đã p h â n tán ta không sao ta cũng không có việc gì từng cái thanh â m vang lên để đám người nhẹ nhàng thở ra tiểu diệp tiểu diệp lúc này đám người nhìn thấy tiểu diệp còn t ạ i nhắm mắt lại loạn hô loạn vũ trần chờ một chút liền chạy c h ầ m đi lên chạy mau chân một người trẻ tuổi trước một bước đi chạy đến lôi kéo tiểu diệp liền chạy nhi tiểu diệp rốt cục tỉnh táo lại nhưng là sắc mặt đã trắng bệnh còn không có chạy ra mấy bước liền k é lăn trên đất nhi vào lúc này đám người nhìn thấy một màn quỷ dị ngã xuống đất gào thảm sói từng cái bị quấn bay cả đám đều bị cuốn lên thiên không hướng một cái phương hướng bay đi m á ơi sói b i ế t bay lại người nhìn thấy một màn này trận mắt hốc mồm sói làm sao lại bay ngươi có hay không nửa điểm thưởng thức lại n g ư ờ i cả chính kia、yeah, đây là có chuyện gì mù mấy chục thất lang tại thiên không bay loạn người kia cũng không biết nên nói cái gì tiếp lấy lập tức lấy điện thoại cầm tay ra muốn e m một màn này vô xuống tới đáng tiếc có thể là bởi vì quá mở căn bản là đập không đến cái gì bất quá là mười mấy giây tất cả sói cũng bay đi lúc này tất cả mọi người ngẩn người ngửa đầu nhìn xem bay đi sói trong lòng cảm giác hoang đường vô cùng sói bay mất nửa ngày bọn hắn nhân tài hoàn hồn tiểu diệp ngươi không sao chứ chợ bổn thanh niên tranh thủ thời gian hỏi tất cả mọi người không có sao chứ hoa hù chết ta ta cho là ta phải chết lại nữ sinh khóc lớn lên như những nữ sinh khác đồng dạng khóc lớn lên nam sinh thì rất nhiều nhưng là từng cái sắc mặt chấm bệnh n h ư trầm ổ n thanh niên đến một chút nhân số nhìn thấy không có đi tán một người cũng không có người bị sói cắn được trong lòng không khỏi kêu to đại hạnh đây quả thực không thể tin được bọn hắn tao nộ mấy chục thất lang đàn sói vẫn là tại đàn sói phát động công kích lúc bọn hắn thế mà không ai có việc đi chúng ta tranh thủ thời gian trở lại trong xe trầm ổ n thanh niên vội và nói g n miễn cho xuất hiện lần nữa ngoài ý m u ố n chỉ cần trở lại trong xe dù cho lần nữa tao nộ đàn sói cũng hữu cơ có thể đ ạ o tàu một lát sau bọn hắn liền trở lại doanh địa trầm ổ n thanh niên đem người chia hai nhóm một nhóm đi mở xe thêm đến doanh địa một nhóm thu thập lều vài các thứ bận rộn sau một lúc bọn hắn cuối cùng đem đồ vật thu t h ậ p xong đồng thời đều phóng tới trên xe cho nên bọn hắn rốt cuộc can tâm lại kỳ quái các người nói vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao những con sói kia đột nhiên ngã sấp xuống còn từng cái bay đi lại người kinh ngạc không thôi tại vừa rồi cái chủng loại kia tình hôn g d ư ớ i bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tại đàn sói hạ chạy trốn nhưng là hiện tại bọn hắn nhưng không có một người bị c ă n đến việc này lộ ra quỷ gì a lúc nào sói biết bay rồi đúng a sói làm sao lại bay vừa rồi mấy chục cái sói bay ở bầu trời tràng diện thực sự quá hùng vĩ không phải sói biết bay mà là sói bị phong q u c n đi ta cảm thấy cũng giống là bị phong q u c n đi thực là ngọn gió nào đem sói đều c n đi lại vừa v ă n tốt đem tất cả sói đều c n đi như chúng ta lại một chút việc đều không có các ngươi có hay không cảm thấy không cần ngươi nói ai cũng biết việc này có gì đó quái lạ hiện tại mọi người đã ngồi trở lại trong xe an toàn đã có nhất định bảo hộ ngược lại là không có như vậy sợ h a i cùng lo lắng đề tài này cùng một chỗ mọi người nhao n h a u nói một phen nói chuyện xuống tới cơ bản đã xác nhận có một bóng người không ngừng xuất hiện đánh bay từng cái sói nhi sói bay đi tự nhiên là bóng người kia làm nhi tại lúc này không ít người đều nghĩ mạc nguyên cùng đỗ thu nói tới cổ đại khách điếm chẳng lẽ cùng cổ đại khách điếm có quan hệ mạc nguyên đỗ thu các ngươi có phát hiện hay không cái gì trần b ồ n thanh niên hỏi toa kia cổ đại khách điếm không thấy mạc nguyên nhìn một chút cổ đại khách điếm phương hướng tựa như là tại bọn hắn thu dọn đồ đạc lúc biến mất không thấy gì nữa nhi trong lòng của hắn đã sớm suy đoán chuyện vừa rồi cùng cổ đại khách điếm có quan hệ trần trờ một chút lên đường khả năng này thật cổ đại khách điếm có quan hệ đỗ thu ngươi có phát hiện hay không cái gì mạc nguyên hỏi ta vừa rồi giống như nhìn thấy có một bóng người đi trở về cổ đại khách điếm giống như ngay tại sói bay đi sau đỗ thu suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy chuyện vừa rồi thật cùng cổ đại khách điếm có quan hệ hiện tại xem ra cái k i a hẳn là không phải quỷ khách điếm ý của các ngươi cổ đại khách điếm xuất hiện khả năng cùng đàn sói có quan hệ không phải đâu đây là giải thích cổ đại khách điếm đã báo trước đến chúng ta sẽ tao n ộ đàn sói cho nên liền ra giúp chúng ta bây giờ không phải là sao hiện tại giống như đích thật l à dạng này tại mấy chục thất lang vây quanh dưới bọn hắn còn có thể lông tóc không hư hại đây chính là chứng minh tốt nhất các ngươi nói vừa rồi cứu chúng ta người có thể hay không chính là thần tiên mạc nguyên đột nhiên nói nếu như không phải thần tiên vậy hắn làm sao mạc nguyên còn chưa nói hết nhưng là mọi người đều biết hắn ý tứ sẽ không thật là thần tiên a có khả năng thật sự là thần tiên đám người sửng sốt một chút đột nhiên nghĩ đến vấn đề này từng cái khiếp sợ mạc nguyên đỗ thu các ngươi thật không có thấy rõ bộ dáng của hắn trong bồn thanh niên cảm giác có chút đáng tiếc giống như tiên duyên liền đã ở trước mắt thực bọn hắn cũng chưa đi tiến cổ đại khét điếm lúc này mạc nguyên cùng đỗ thu đã ý thức được mình bỏ qua cái gì tiếp lấy đột nhiên hiệu được cổ đại khách điếm vì sao gọi trường sinh khách sạn bốn chữ đây rõ ràng chính là tiên duyên a đáng tiếc hối hận vô dụng nhi nhan thanh không ném xong đàn sói về sau liền trở lại trường sinh khách sạn hắn ngược lại là không có đem những con sói kia giết chết chỉ là đem bọn nó ném qua một bên m à t h ô i về phần những người kia ở thời điểm này còn không đi hắn đã thấy bọn hắn lại bảy tám chiếc xe cũng không lo lắng lần nữa tao nộ đàn sói nhi tại hắn trở lại khách điếm không lâu khách điếm liền tan biến tại thảo nguyên tiếp theo là đêm nay lần thứ năm hạ xuống lần thứ năm hạ xuống về sau nhan thanh không thật bó tay rồi chơi tạ t r ư ớ định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhựa sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường ba trăm bốn mươi hai bước trên mây nghi đến chương ba trăm bốn mươi hai bước trên mây nghi đến dưới bóng đêm một vần minh nguyệt treo ở trên đại dương bao la khiến cho một mảnh nước biển sóng nước lấp loáng lúc này mượn ánh trăng lại có thể thấy được trong nước biển nổi trôi một khối hơn thức dài tầm ván gỗ như trên ván gỗ thì nắm sấp một người cứu mạng a một thanh âm hữu khí vô lực hô hảo thanh âm căn bản là không có cách chuyển ra vài mét mặc dù giang ánh mới biết tại cái này trên đại dương bao la hô cứu mạng căn bản là vô dụng nhưng là nàng nhịn không được thỉnh thoảng hô một tiếng mà lại điều này đại biểu xem ý chí cầu sinh nàng còn không muốn từ bỏ dưới bóng đêm hải nguyện rất đẹp nước biển sóng nước lấp loáng nhưng là trong mắt nàng lại tất cả đều là tuyệt vọng một người ở trong biển từ giữa trưa trôi đến ban đêm căn bản là không nhìn thấy bờ cơ bản không có còn sống cơ hội mà lại nàng càng ngày càng hiện lực cảm giác mình sắp bắt không được tấm ván gỗ lúc này nàng vừa khát lại đói vừa mệt lại ngâm mình ở trong nước biển hơn nửa ngày thân thể cùng tinh thần đều nhận to lớn súng kích nàng không nghĩ tới mình sẽ chết ở trong biển sẽ chết tại hai mươi ba tuổi nhưng là nàng không cam tâm cứ như vậy chết rồi thực thì có biện pháp gì nước mắt của nàng nhịn không được rơi xuống bọn hắn thế nào có hay không được cứu nàng không biết cuối tuần giang ánh nguyệt cùng mấy người bằng hữu mở ra du thuyền ra biển ai biết đột nhiên gặp gỡ kinh khủng phong bạo khiến tất cả mọi người rơi xuống nước nhi nàng tức thì bị một cỗ mạch nước ẩ m không biết đẩy hướng chỗ nào nàng lẳng lặng ghé vào trên ván gỗ nhìn bên cạnh b ầ y cá đột nhiên hai mắt tỏa sáng hai tay ở trong nước biển chậm rãi di động trải qua hơn tiếp nàng rốt cục bắt được một đầu lớn chừng bàn tay cá con nhi nàng căn bản không lo được cái gì cá sống dù sao còn có lát cá sống ăn chút cá sống không tính là gì dưới loại tình huống này lại cá sống ăn đã rất khá cho nên nàng bắt được cá sau liền ngụm nhỏ ngụm nhỏ bắt đầu ăn tựa hồ hương vị còn có thể nàng liên tiếp ăn hai đầu rốt cục ăn no rồi tâm dần dần yên tĩnh kỳ thật giống như mình dạng này còn tính là rất tốt tối thiểu bây giờ còn chưa có nhận đến cái gì tính thực chất tổn thương chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi có lẽ còn phải cứu giang ánh nguyệt ngươi nhất định phải kiên cường a lúc này trong óc của nàng không khỏi hiện hiện một bộ phim Là g theo thời gian trôi qua nàng lần nữa lo lắng một người bồng bểnh tại mênh mông trên đại dương bao la khiến nàng càng ngày càng sợ hãi cũng càng ngày càng khốn khống đến mí mắt của nàng đều nhanh muốn không tăng ra thực nàng không thể ngủ ngủ liền mang ý nghĩa tử vong nàng cắn môi một cái để cho mình tỉnh táo lại lần lượt cắn môi hay là căn cánh tay nhưng làm í mắt càng ngày càng nặng nàng không cách nào mở ra đương nàng mở mắt lần nữa nhìn thấy phía trước dưới ánh trăng lại một khối nhọn đồ vật nàng s ừ n g sốt một chút tiếp lấy sắc mặt đại biến vây cá kia là cá mập vây cá cá mập nơi này lại cá mập giang ánh nguyệt trong lòng đại khủng hai tay điên cùng với nước thực cá mập càng ngày càng gần mà lại nàng mượn ánh trăng nhìn thấy không chỉ một khối vây cá giống như lại mấy khối xong ô ô giang ánh nguyệt hai tay hai chân điên cùng với nước thực nàng phát hiện mình giống như bị cá mập bao vây đ ó lấy nàng sửng sốt một chút mình thế mà nhìn thấy phương xa giống như l ạ i ánh đèn cứu mạng a cứu mạng a giang ánh nguyệt như là bắt được cây c ỏ cứu mạng hướng vương xa ánh đèn điên cồn u g quát to lên đồng thời hướng ánh đèn vật tới nhưng là ánh đèn thực sự quá xa lấy trước mắt tình huống nàng căn bản cũng không khả năng vạch đến ánh đèn nơi đó chỉ có thể liệu mạng quát to lên thực dù cho đối phương nghe được cũng không kịp cứu nàng cá mập khoảng cách nàng chỉ còn lại hai ba mét dáng vẻ trường sinh khách sạn lần thứ năm hạ xuống nhan thanh không ngồi tại bản trà bên trên một bên uống trà một bên nhìn xem trên biển dâng lên trăng sáng để hắn không nhịn được nghĩ lên một câu thơ trên biện sinh trăng sáng nhưng là làm sao lại đáp xuống trên đại dương bao la nhan thanh không thật mười phần vô ngữ đêm nay lần thứ năm lần thứ năm tại cái này trên đại dương bao la có ai không hắn nhìn một cái đều là mênh mông nước biển nơi nào có người kỳ quái tối nay là chuyện gì xảy ra nhan thanh không có chút không rõ ràng cho lắm liên tiếp năm lần đều là loại tình huống này cái này lộ ra cổ quái a a nhan thanh không kinh ngạc một chút hắn giống như nghe được tiếng kêu cứu mạng tại cái này trên đại dương bao la tại sao có thể có tiếng kêu cứu mạng chẳng lẽ có người gặp được tai nạn trên biển nhan thanh không lập tức đứng lên nhờ ánh trăng nhìn về phương xa a hắn thật đúng là giống như nhìn thấy phương xa lại một cái điểm đen nho nhỏ nếu như không phải hắn thị lực viễn siêu người bình thường căn bản là không cách nào thấy được lúc này hắn không chút suy nghĩ liền dẫm lên vân đoá hướng cái điểm đen kia bay đi mà lại tại kia sóng gợn lăn t ă n trên mặt biển giống như lại mấy khối nhọn đồ vật chính hướng cái điểm đen kia tới gần nhan thanh không kinh ngạc một chút lập tức minh bạch đó là cái gì cám ậ p mấy đầu cám ậ p lúc này bạch vân tốc độ tăng tốc như là cân đồ vân h i một tiếng cấp tốc hướng điểm đen lao đi nhưng đây là phổ thông tiên thuật đằng vân giá vũ tốc độ lúc ạ i liền giảm. đổi kiểm nhanh cũng nhanh không đến chỗ nào. Không có khả năng một nháy mắt liền cách xa và giảm. Đang vân vũ tốc độ, vẫn là không đổi kiểm quỷ nhập thần. chỗ khả cách xa ra có tốc vũ độ, và là một mắt suất l quỷ này nhan thanh không lắc đầu hắn nghĩ ra tốc cũng thêm không được tốc độ cũng chỉ có nhanh như vậy chỉ có thể hy vọng người kia không có nhanh như vậy bị cá mập ướt nhưng là không như mong muốn cá mập đã tới gần người nhan thanh không trong lòng quý lên đầu ngón tay liền lập tức xuất hiện một sợi gió nhẹ tiếp lấy gió nhẹ hướng cá mập lao đi hô hô một cơn gió lớn lớn đến giang ánh nguyệt nhìn thấy cá mập mở ra miệng rộng cá tới nhi mình v ẩ nước tốc độ căn bản là vô dụng trong lòng không cấm tầm nhìn cuối cùng vẫn muốn chết ở trong biển vẫn là chết tại bụng cá dài nàng có chút không cam tâm tại nàng nhắm mắt lại lúc đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực xoa tới giống như đem mình c u ố n lại nàng đột nhiên mở to mắt phát hiện mình lại bị phong quyển đi lên bốn phía còn có hai đầu đến mấy mét dài cá mập lớn cùng từng mảnh nhỏ nước biển nàng cá mập nước biển trong gió xoay tròn nàng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là trong nội tâm nàng lần nữa sinh ra cầu sinh dục vọng hy vọng cái này gió có thể đủ đem mình cùng cá mập tách rời nhi mình tốt nhất cũng không có chết một lát nàng liền gặp được cá mập rơi xuống nước biển rơi xuống nhi nàng như cũ tại bị phong quyền nàng không dám động nhầm do phong vòng q u a n nàng kỳ thật dù cho động giống như cũng không có tác dụng gì bất quá tại lúc này nàng đã thấy đến dưới ánh trăng trên biển lại một người bước trên mây nhìn đến nàng không khỏi có chút ngây mẩn cả người nàng cho là mình hoa mắt liền trừng mắt nhìn nhi bước trên mây mà đến người càng ngày càng rõ ràng cũng không phải là ảo giác của mình nhưng là làm sao có thể thần tiên trong óc của nàng trước tiên hiện hiện thần tiên nhi ngoại trừ thần tiên ai có thể bước trên mây chương ba trăm bốn mươi ba thậm chi bạch trở về chương ba trăm bốn mươi ba thậm c h i bạch trở về dưới ánh trăng trên mặt biển một cái bước trên mây đi đến để giang ánh nguyệt cả người ngây ngẩn cả người mà lại nàng ngạc nhiên phát hiện mình thế mà không cùng xem phong xoay tròn mà là giống như mình đứng tại trong gió đứng tại giữa không trung chuyện này là sao nữa chẳng lẽ là thần tiên đã cứu ta giang ánh nguyệt nghĩ như vậy nếu không mình làm sao có thể đứng tại trong gió bất quá mười mấy giây ở giữa nhan thanh không liền đã cướp tới gần nhìn thấy đối phương không có việc gì hơi nhẹ nhàng thở ra hắn không nghĩ tới lại là một nữ hải cô đương không có sao chứ nhan thanh không dò xét một chút khiếp sợ nữ hải liền đem nàng từ trong gió lôi ra đến để nàng đứng trên bạch vân nhi phong chậm rãi tiêu tán giang ánh nguyệt đứng lên bạch vân lúc thân thể lung lay hai lần nhưng là liền bị nhan thanh không đ ị n h ổn nói ta ta không sao cảm ơn người đã cứu ta thiện tay mà thôi nhan thanh không nói người là thần tiên giang ánh nguyệt nước mắt bất tranh khí chạy xuống tiếp lấy liền hiếu kỳ hỏi bất kể như thế nào mình giống như được cứu thần tiên không tính là xem như một giới tu sĩ đi nhan thanh không cười tiếu đạo liền lái bạch vân về trường sinh khách sạn nhi giang ánh nguyệt thì hiếu kỳ dò xét trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi mặc dù nàng không biết trên trời có không có thần tiên nhưng là đã biết trên đời là lại pháp thuật c h ắ c không được từ xưa đến nay đều có vô số đế vương yêu cầu trường sinh theo khoảng cách trường sinh khách sạn càng ngày càng gần nàng dần dần thấy rõ trường sinh khách sạn một tòa bồng bềnh trên biển cả khách điếm nhưng trong mắt của nàng kia khách điếm thì là một tòa tiên phụ tiên sinh trên đời thật có pháp thuật giang ánh nguyệt nhịn không được hỏi một cái ngu xuẩm bẩm ta thật ngốc nếu như trên đời không có pháp thuật tiên sinh làm sao có thể đằng vân giá vũ nhan thanh không chỉ là cười cười tại m ê n mông trên đại dương bao la một lát sau hai người liền trở lại trường sinh khách sạn như giang ánh nguyệt thì hiếu kỳ dò xét tiên sinh đây là người tiên phủ giang ánh nguyệt hiếu kỳ hỏi chừng trong mắt dò xét một phía hết thảy đều lộ ra vô cùng thần bí đúng rồi tạ tạ tiên sinh đã cứu ta ta gọi giang ánh nguyệt ta họ nhan nhan thanh không đạo tiếp xúc giải thích một chút đây là trường sinh khách sạn Chỉ trong nội tâm nàng hết sức kích động mình không chỉ có được cứu còn có thể đi đến một đầu trường sinh lộ đòn lấy liền theo đi vào khách đường có chút câu thúc ngồi xuống cái này một bữa trước tiên có thể thiếu chờ sau đó tiếp trả lại nhan thanh không quan sát một chút giang ánh nguyện liền chỉ vào nhất cảnh đường nói món ăn nổi tiếng giang ánh nguyệt suy tư một chút liền điểm m ấ y món ăn mặc dù nàng cũng không thiếu tiền nhưng là muốn chờ lần sau mới có thể còn đương nàng ăn vào cái thứ nhất lúc con mắt không khỏi sáng lên một cái đương nàng ăn xong thể lực liền khôi phục lại tạ tạ nhan tiên sinh đương giang ánh nguyệt ăn xong liền vô cùng cảm kích nói nhan thanh không nhẹ gật đầu lên đường lần sau nhớ k ỹ còn là được rồi ta hiện tại đưa ngươi về bờ biển lúc này nhan thanh không mang theo giang ánh nguyệt lái bạch vân hướng bên bờ bay đi cái này vừa bay cũng không biết bay bao lâu liền nhan thanh không sửng sốt một chút nghĩ không ra trường sinh khách sạn khoảng cách bờ biển xa như thế thất sách nhan thanh không trong lòng thầm têu một tiếng nếu như chỉ là chính hắn còn tốt nhưng là còn mang theo một người tiêu hao hắn không ít hạt gạo năng lượng cũng phí hết không ít thời gian đại khái sau một tiếng nhan thanh không rốt cục nhìn thấy bờ biển cái này hơn ngàn cây số đều lại a sau đó không lâu nhan thanh không đem giang ánh nguyệt đặt ở bờ biển một tòa thành thị tiếp lấy liền hóa thân thành c ự ưng bay trở về trường sinh khách sạn nhi giang ánh nguyệt nhìn xem rời đi nhan thanh không đứng ở nơi đó thật lâu bất động nửa ngày nhân tài hoàn hồn nàng có chút không dám tin tưởng cái này giống như là một giấc mộng thực loại kêu loại kinh lịch lại làm cho nàng không cách nào quên rõ ràng tại in vào trong đầu t i ế p lấy liền lập tức tiến về gần nhất cục cảnh sát tìm kiếm trợ giúp ở trong điện thoại nàng nghe được phụ mẫu tiếng khóc nhịn không được khóc lớn ra đón lấy nàng liền hỏi thăm nàng mấy người bằng hữu tình huống nhưng là lại à l hai cái bằng hữu v i n h viễn rời đi nàng như nàng đã cách chuyện xảy ra đốt ngàn cây số nhi lục soát cứu phạm vi căn bản cũng không có lớn như vậy nếu như không phải gặp gỡ nhan tiên sinh gặp gỡ t r ư ở n g sinh khách sạn chỉ sợ chính mình nàng có chút không dám tin tưởng về phần cảnh sát cùng người nhà hỏi thăm tình huống của nàng bên trong cũng chỉ là nói mình ghẽ vào một tấm ván gỗ bên trên chấm trôi đến bên bờ bốn trong bầu trời đêm, nhan thanh không hóa thân thành cự ứng bay lượn hắn đã thật lâu không có dạng này bay qua ngay tại trên đại dương bao la bay một trận nhân tài trở lại trường sinh khách sạn mà lần này về sau trường sinh khách sạn không tiếp tục hạ xuống kỳ quái tối nay là nhan thanh không ngồi tại bàn trà bên trên có chút không rõ ràng cho lắm năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa đương nàng ăn vào cái thứ nhất lúc con mắt không khỏi sáng lên một cái đương nàng ăn xong thể lực liền khôi phục lại tạ, tạ nhan tiên sinh đương giang ánh nguyễn ăn xong liền vô cùng cảm kích nói nhan thanh không nhẹ gật đầu lên đường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 nhi lục soát cứu phạm vi căn bản cũng không có lớn như vậy nếu như không phải gặp gỡ nhan tiên sinh gặp gỡ t r ư ở n g sinh khách sạn chỉ sợ chính mình nàng có chút không dám tin tưởng về phần cảnh sát cùng người nhà hỏi thăm tình huống của nàng bên trong cũng chỉ là nói mình ghé vào một tấm ván gỗ bên trên chậm trôi đến bên bờ chương ba trăm bốn mươi b ố ma t ả n g chi đ i ệ chương ba trăm bốn mươi b ố ma t ả n g chi điệm thạch đại không gian nhan thanh không tiếp được thẩm chi bạch về sau đem hắn ôm đến phong thần bi phía dưới lúc này hắn hướng lơ lửng phong thần bộ khẽ vươ tay liền lại từng sợi hương hỏa thần lực rơi vào chia tay tiếp lấy không có vào thẩm chi bạch thể nội nhi thẩm chi bạch vết thương trên người chính lấy mắt thường tốc độ khép lại một lát sau nhan thanh không n h ữ n g mày hắn đã dùng trên t r ă m sợi hương hỏa thần lực thế mà chỉ là chữa khỏi phần lớn tổn thương có chút vết thương mặc dù khép lại nhưng là giống như lại bị thứ gì gạt mở máu còn tại lưu hắn trầm ngâm một chút lại là trên t r ă m sợi hương hỏa thần lực rơi xuống kỳ quái đây là cái gì tổn thương nhan thanh không kinh ngạc không thôi giống như thẩm chi bạch trên vết thương ẩn giấu đi một chút lực lượng thần bí khiến vết thương không cách nào khép lại chẳng lẽ là ma lực hắn đưa tay chạm đến một chút chỉ thấy một sợi nhàn nhạt ma khí đột nhiên hướng ngón tay hắn bên trong chui cấp tốc phá hư huyết đ ủ sắc mặt hắn giật mình liền đột nhiên rung ra k i ê n một sợi ma khí tiếp theo tại số sợi hương hỏa thần lực hạ xoắn nát thật sự là ma lực nhan thanh không hơi kinh ngạc t h ẩ m c h i bạch đến cùng gặp cái gì ở trên ngàn sợi hương hỏa thần lực dưới t h ẩ m c h i bạch mặt ngoài tổn thương đã khép lại bảy tám phần dù cho có chút vết thương không cách nào khép lại nhưng là đổ máu tốc độ đã trở nên chậm hương hỏa thần lực dù sao cũng là thần lực có thể hữu hiệu chấn áp ma khí hoàn toàn chính xác còn chưa chết bất quá chỉ còn lại một hơi nhan thanh không trầm m ắ n nói nếu như ngươi trở lại chậm chút cho dù là ta cũng không thể nào cứu được ngươi thậm chí bạch không khỏi cười cười kỳ thật cũng chưa hề nói tiên sinh nói đến nghiêm trọng như vậy hắn vẫn là có thể trèo trống mấy ngày chỉ cần hắn không có lập tức chết tại hương hỏa thần lực chữa trị dưới vẫn là sẽ từ từ tốt mà lại lấy mài nước công phu một chút xíu mài nhỏ thể nội ma khí đến lúc đó liền có thể triệt để tốt rồi cảm giác thế nào nhan thanh không hỏi nỗi lòng lo lắng rốt cục bông xuống rất tốt thể nội ma khí hẳn là bị tạm thời chấn áp chỉ cần tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn t h ẩ m chi bạch cười thiếu đạo liền d â y r u a lấy đứng lên bất quá trên mặt lại lại thần sắc thống khổ thể nội ma khí làm hắn thống khổ không thôi như trước đó ma khí tại thể nội tứ ngược thống khổ to lớn đã để hắn mất đi cảm giác đau nhưng là hiện tại thân thể khôi phục phần lớn cơ năng lúc cảm giác đau giống như nước thủy triều đánh tới lúc này thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ còn nói không có việc gì nhan thanh không nhễm mày lại làm ấ y trăm hương hỏa thần lực rơi trên người thậm chi bạch mặc dù cái này mấy trăm hương hỏa thần lực không cách nào khu trừ thậm chi bạch thể nội ma khí nhưng là tối thiểu có thể giảm bớt thống khổ hô thậm chí bạch thở hát ra cảm giác không có thống khổ như vậy lên đường tạ tạ tiên sinh lúc này nhan thanh không cùng không hỏi thậm chí bạch tại ma tàng chi địa gặp cái gì mà là trở lại khách đường bưng lên mấy đạo t r ư ờ n g sinh đồ ăn thậm chí bạch cũng không khách khí ăn như hổ đói đã ăn xong một năm rốt cục có thể ăn món ăn nóng thậm chí bạch vỗ vô, vô dạ dày một mặt đầy nói kỳ thật ta cảm thấy ta còn có thể ăn thật sự là đói lâu nhan thanh không vung tay lên lại là mấy đạo trưởng sinh đồ ăn bay tới t h ẩ m chi bạch sửng sốt một chút nói chỉ là đói lâu cảm thấy mình có thể ăn một con trâu nhưng thật ra là ăn không vô chi bạch ngươi làm sao lại biến thành dạng này nhan thanh không gặp thẩm chi bạch đã không có cái gì trở ngại cũng có chút hiếu kỳ hỏi tới vu tàng đại sơn mặc dù gặp nguy hiểm nhưng là chỉ cần thật là cần thật chút hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì nhi ma tàng c h i địa đồng lý cũng là như thế mới đúng nhưng nhìn tình huống giống như thẩm chi bạch vẫn luôn tại tao ngộ nguy hiểm gì không có cách tại cái kêu ma tàng tri địa chỉ có một chữ chính là giết thẩm chi bạch trầm ngâm một chút đạo tiếp lấy liền đại khái nói một lần ma tàng tri địa tình huống nhan thanh không nghe được trong lòng giật mình bất quá thẩm chi bạch cũng không có toàn dò ma m tàng c h i địa toàn cảnh cho nên cũng vô pháp nói rõ đến cùng là một cái gì địa phương trên tổng thể vẫn là cùng loại vu tàng đại sơn t r u y ề n thừa c h i địa có chút giống một tòa lơ lửng ở trên trời đại đạo chỉ bất quá ma tàng c h i địa so vu tàng đại sơn tàn khốc vô số lần tất cả người có duyên muốn trổ hết tài năng cũng chỉ có một giết chữ thứ vô số người có duyên dài giết ra tới nhi thẩm chi bạch dù sao cũng là một người hiện đại đối với giết người sự tỉnh bó tay bó chân căn bản là không thả ra cũng không có cái năng lực kia mà lại hắn xem như vô số người có duyên giải yếu nhất một nhóm kia ngay từ đầu liền bị không sổ nhân truy sát đông tàng tây đoá như là con mồi trốn tránh thợ săn súng săn còn có nhiều lần kém chút liền chết may mắn mạng lớn cuối cùng vẫn trốn ra được theo thời gian trôi qua hắn rốt c ụ c chậm giải thích hướng tới không có trước đó như vậy chật vật nhưng là y nguyên thuộc về yếu nhất một nhóm kia chỉ bất quá chạy chối chết thủ đoạn m ạ ã h chút không có trước đó dễ dàng như vậy chết rồi trải qua hơn nửa năm hắn rốt c u c đi đến ma tàng thiên bi dưới có cơ hội lĩnh hội thiên bi nhưng là đến cái này vẫn chưa hết thiên bi hạ cũng không hạn chế đấu tranh cho nên không cách nào yên tĩnh l i n h hội thiên bi nhan thanh không hơi kinh ngạc hắn t ạ i vu tàng đại sơn chỉ có người hộ đạo mới có thể nhìn thấy hắn nhi t h ẩ m chi bạch lại bị người truy sát nói rõ tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn đây là có chuyện gì bất quá trải qua ta một năm quan sát ma tàng chi điệu giống như không phải trên bầu trời lúc này t h ẩ m chi bạch cao mày nói nghĩ nghĩ sau lại nói ta giống như nhìn thấy bốn phía ẩn ẩn lại vách đá cao không thấy đỉnh núi sâu không thấy đại địa giống như ma tàng chi điệu là tại một cái cự đại vô cùng trong thâm viên v ư ợ sâu nhan thanh không có chút h ế u kỳ ta cũng không biết có phải hay không vượt sâu bốn phía x ư ơ n g m g thực sự quá lớn căn bản là không cách nào thấy rõ ràng thậm chí mạch lắc đầu c h ầ m ngâm một chút lại nói bất quá ta có một loại cảm giác kỳ quái giống như ma tàng c h i điệu biết di động ma tàng c h i điệu biết di động nhan thanh không cũng không kỳ quái bởi vì cựu mạch truyền thừa c h i điệu đều là từ lòng c h i cựu tử đến thủ hộ về phần ma tàng c h i điệu là từ cái nào một từ thủ hộ hắn cũng không rõ ràng hắn lại hỏi qua bá hạ thực liền ngay cả bá hạ đều không rõ ràng từ khi trấn thủ vu tàng đại sơn về sau bá hạ liền không có gặp qua cái khác tám vị huynh đệ đương nhiên cũng có thể là bá hạ lời nói l i ề nhiều t e o m ệ như vậy nhan thanh không mười phần ngoài ý muốn ta đoán chừng tiến vào ma tàng tri địa người hữu duyên tối thiểu lại trên vạn người nhiều thậm chí bạch đạo một phần trăm tỷ lệ cũng không tính cao mà lại có thể bị ma tàng tri địa chọn chúng người hữu duyên hoặc nhiều hoặc ít đều là thiên phú thiếu niên Kỳ quái, đã ngươi coi phải đã đã mệnh môn, cũng coi như mở ra lúc à làm mà là ma ma Ma ma mới sao tu, thiết thể nội ma khí làm sao lại tổn thương ngươi. Ma khi đối ma tu mà thôi, tu khí khi như linh khí nội lại ngươi. đối giống đối tiên giả đi, đại đồng dạng đi, hẳn đ bộ n g l ú này nhan thanh không đột nhiên nghĩ đến một vấn đề không khỏi hơi nghi hoặc một chút trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet